Phanh, trải qua tay phải cải tạo qua mèo đ u ô ngắn, chỉ số thông minh trình độ thật là bay lên một mảng lớn. Trần ư ơ n g đem cửa xe đóng lại, còn không dùng nói thêm cái gì, nó chính mình liền nhảy xuống miêu miêu vây quanh Trần ư ơ n g hai chân xoay quanh làm lũng. Ở trên thế giới này, Trần ư ơ n g chỉ đối hai loại sinh vật không hề biện pháp, một là đến từ thiên ngoại ký sinh tại hắn tay phải tà ác sinh vật, một chính là nó nhanh buốt này chỉ bị nhục n h a ký sinh từ miêu. Cũng không đi để ý tới làm lũng mèo đuôi ngắn, Trần ư ơ n g thản nhiên đi ra bãi đỗ xe ngầm, hướng về trung tâm buôn bán phố đi. Hắn một đại nam nhân tại ven đường đi tới. dưới chân cùng một c h ỉ khả ai ấu linh mèo đ u ô ngắn l u i tới hảo mấy nữ sinh hảo kỳ nhìn c h ầ m t h ầ m t i ể u miêu đều đi ra một đoạn đường còn không quên quay đầu nhìn lại hôm nay chính trực thứ bảy buổi chiều trung tâm buôn bán trên đường người đến người đi trong đó tương đương một đại bộ phận tiêu phí quần thể là tuổi trẻ nữ tử lúc này thừa dịp nghỉ ngơi ngày lại đây đi dạo phố nhưng là các nữ nhân lớn nhất yêu thích chân ương trầm gì gì xuyên toa ở đám người trong đúng giờ vừa vặn tại 2 giờ đồng hồ thời điểm đến buôn bán phố cái kia nổi tiếng suối phun nay nổi tiếng suối phun có rất nhiều du khách chụp ảnh c h n g lưu chiếu nam nữ già trẻ rất nhiều bất quá trong đó tối hấp dẫn nhân lực chú ý vẫn là hai danh giá người n g tình tế nhu nhược mặc một thân thanh xuân hoạt bát quần áo thiếu nữ chính trực 16-17 tuổi thanh xuân niên kỷ hơn nữa hai thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt gợi ra c h u n g quanh nhân chú ý lại đương nhiên bất quá trong đó một danh thiếu nữ chính là trần lương biểu m g i hạ nguyệt du này không lạ thường mặt k h á c thiếu nữ lại có điểm xa lạ sáu hơi hơi vừa suy tư hồi ức trần ư ơ n g rất nhanh từ trong trí nhớ tìm ra này thiếu nữ bóng dáng tựa hồ tên là trương tiểu nhạc là hắn biểu n i hảo bằng hữu cùng đồng học như thế nào tới như vậy chậm tức giận hạ nguyệt du vừa thấy đến Trần ư ơ n g từ phố đối diện đi tới, lập tức kéo Trương Tiểu Nhạc Tiểu Thủ đi ra phía trước. Trần ư ơ n g không trả lời, ngược lại từ trong lòng lấy di động ra thắp sáng, tại Hạ Nguyệt Nu trước mặt lung lay, màn hình bên trên chính biểu hiện 1 4 ờ n giờ, này động tác phi thường rõ ràng, tỏ vẻ hắn không có đến muộn. người sáu Hạ Nguyệt Nu mí mắt giật giật, hừ hừ tưởng biểu đạt bất mãn, lại không biết nên nói những gì mới tốt, ngược lại là một bên Trương Tiểu Nhạc rất có lễ phép vấn an ca ca hảo. nô no, người hảo Trần ư ơ n g gật gật đầu, nhìn về phía Hạ Nguyệt Nu n g ư i muốn mua cái gì q u ầ n á o chúng ta lập tức qua mua. Ngươi sốt ruột cái gì à? Mua quần áo đương nhiên là muốn chậm rãi xem mới được à? Lại không thấy hảo, ta như thế nào biết nên mua nào một kiện? Ngươi là nói ngươi còn chưa xem hảo mua nào một kiện? Trần ư ơ n g Kiếp sợ nói, đương nhiên, này có cái gì hảo kỳ quái? Hạ Nguyệt Nu không hiểu kỳ diệu, cho rằng Trần ư ơ n g là cố ý giả bộ hồ đồ. Tiết 6. ngươi muốn nhanh lên, này đều buổi chiều 2 điểm. Cứ việc không thừa nhận, Trần ư ơ n g gian nan thừa nhận, hắn có điểm quá mức thiên chân. Lúc này mới hai giờ đồng hồ sợ cái gì? Dù sao ngươi hôm nay chính là của ta đại kim chủ. Hạ Nguyệt Nu mí môi quần áo mua nhiều. ngươi nhưng không chuẩn đau lòng, đau lòng ngươi mũi a, ta cho ngươi tiền chính ngươi đi mua thành không. những lời này trung quy ở trong miệng tha nửa v ò n g vẫn là không có từ trần ư ơ n g trong miệng phun ra đến. a, hảo khả ái tiểu miêu miêu 6. m u n g o đuôi ngắn trốn ở trần ư ơ n g chân sau, lúc này lộ ra đ ầ u đến, lập tức bị trương tiểu nhạc phát hiện, hai mắt nhất lượng, vội vàng hạ thấp người muốn đi sở tiểu miêu đầu. ô 6. a t a cả người lông tóc c h ợ khởi, thân thể mạnh ố lên, sợ tới mức trương tiểu nhạc vươn ra đi thủ lại rụt trở về. từ đâu đến miêu a, hạ nguyệt nhu kéo ra trương tiểu nhạc tiểu nhạc, đừng đi sở. cẩn thận bị chào đến, trương tiểu n h c không lưu tâm, hai mắt nhìn chằm chằm cảnh giác mèo đ u ô n ngắn, mắt bên trong yêu thích ai đều có thể thấy rõ ràng. a t a s đừng náo. đan chân đá đá mèo đ u ô n ngắn, trần ư ơ n g quát bảo ngưng lại trụ nó công kích tính toán. a t a s ca, ngươi nhận được con mèo này. hạ nguyệt nhu vừa nghe này x ư n g hô, liền biết trần ư ơ n g nhận được con mèo này, thêm tiểu miêu thành thành thật thật ghé vào trần ư ơ n g bên chân, rõ ràng hai người quan hệ sâu chưa xong còn tiếp s u chương 241 đột phát tình huống. không muốn thừa nhận, trần ư ơ n g lại không thể không thừa nhận, con mèo này sáu. trâm trước dưới từ ngữ trần đương chậm rãi nói là ta dưỡng ngươi như vậy thích miêu a đi ra ngoài còn đem nó mang theo nô no, ta thực thích từng câu từng từ nói xong trần đương đã văng ra quá mức tới gần chính mình mèo đuôi ngắn con mèo này gọi a t h ậ t sao hảo cổ quái danh tự trương tiểu n h ạ c thấp eo lộ ra thủ hướng tiểu miêu chào hỏi a t h a t ngươi hảo a miêu mèo đuôi ngắn nạo k i ể u quay đầu đi không chút để ý tới trương tiểu n h c l ư u hảo t i ế p đón cái này lệnh trương tiểu n h ạ cực kỳ xấu hổ may mà một bên hạ nguyện lưu rất nhanh kéo nàng đi về phía trước đi trần đương theo sát sau đó không khỏi hỏi muốn đi đâu mua quần áo có thể hay không nhanh lên sáu có điểm kiên nhẫn hảo không hảo Hạ Nguyệt Nu không kiên nhẫn nói ngươi cùng chúng ta là đến nơi một giờ Trần ư ơ n g t h ỏ tay ngăn lại Hạ Nguyệt Nu nghiêm túc nói một giờ ta cùng ngươi một giờ một giờ Hạ Nguyệt Nu s ư n g sốt trong mắt lập tức đỏ lên nếu ngươi như vậy không kiên nhẫn vậy ngươi hiện tại là có thể đi đừng n o ngoan ngươi ca là thật có chuyện tay trái h o á t lên Hạ Nguyệt Nu trên đầu sờ sờ Trần ư ơ n g an ủi nàng một chút ta đã nói rồi ngươi có chuyện hiện tại là có thể đi a ta lại không ngăn cản ngươi đánh chân ư ơ n g tay trái Hạ Nguyệt Nu tức giận nói Tiểu Nu h có lẽ ca ca là thật có chuyện đâu lôi kéo Hạ Nguyệt Nu ống tay h o t h ư ơ n g Tiểu Nhã khuyên giải nói Hảo có như ta vừa rồi nói mê sảng có chuyện ta cũng đương không có việc gì mắt thấy Hạ Nguyệt Nu là thật muốn rơi nước mắt Trần ư ơ n g đành phải lời nói một chuyện cam đoan bồi các nàng một buổi chiều thời gian lúc này mới khiến cho Hạ Nguyệt Nu trên mặt có âm chuyển tình có lẽ là liên hạt t h ậ t đều cảm giác được Trần ư ơ n g trong lòng bất đắc dĩ d ù tiểu móng đ t vô vô hắn g chân an ủi an ủi đáng thương chủ nhân đi theo hai thiếu nữ phía sau đi tới. Chân ư ơ n g thật lâu không có cảm nhận được loại này, n h à m chán cảm giác. Từ tay phải ký sinh đến hắn trên người, hắn sinh hoạt sớm liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Mỗi ngày bận rộn tầm thường một khắc không có ngừng lại, hoặc là tại hoàn thành từng bước kế hoạch, hoặc là liền tiến vào cơ thể hạch o tâm t r u n g học tập. Cẩn thận nghĩ đến, bận rộn r i rào đến cũng chưa cảm giác được một khắc n h à m chán. Này nếu tại trước kia hắn xem ra, thật sự là không thể tưởng tượng, nhân như thế nào có thể cố gắng đến loại trình độ này, nhân như thế nào cố gắng qua đi sẽ như vậy lợi hại. Một khi nghiêm túc cố gắng, vì cái gì cả người sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng biến hóa. nhân có cực hạn sao? hắn không biết. nhưng Trần l ư ơ n đã dần dần thói quen loại này học tập cố gắng, mà cũng không phải hoàn toàn lại là vì tài phú cùng quyền lợi, chỉ là hưởng thụ loại này rồi r à o chính mình quá trình. phía trước hai thiếu nữ, mặt sau một người một mèo, này kỳ quái tổ hợp cứ như vậy đi vào một tòa thương trường trong đại sảnh, thẳng đến hai lâu bán các loại quần áo cùng xa xỉ phẩm cửa hàng. nữ nhân thiên phú trí nhất, liên tại mua quần áo bên trên được đến đầy đủ bày ra, cho dù thương trường hai lâu cửa hàng phần đông, hai thiếu nữ cũng không chút nào kinh hoàng, ngược lại hưng trí bừng bừng, tinh thần phấn chấn. tại mỗi một nhìn c h ú n g cửa hàng trung đều muốn đi vào nhìn một cái nếu nhìn đến thích g í của não còn muốn mặc thử một chút ca hảo xem sao mặc vào một kiện phao phao tụ tu thân đặt nền tảng lôi ti thiếu nữ trang hạ nguyệt nhu tại trước gương dạo qua một vòng hỏi một bên trần ư ơ n g ý kiến ân rất hảo xem trần ư ơ n g gật đầu u y lại là câu này có lệ ta mà nói hạ nguyệt nhu đối trần ư ơ n g trả lời thực không bằng lòng ca ca không có nói sai là thật rất hảo xem nga trương tiểu nhạt vội vàng hòa giải phải không nghe được hảo hiu nói như vậy Hạng u y ệ t Nu đối với gương đồng xem tây xem, hai mắt loan thành nguyệt nha, lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Kia liền cái này đi, Tiểu Nhạc, ngươi tuyển hảo sao? Ân, tuyển hảo. Hảo, ca, nhanh đi giúp chúng ta trả tiền đi. Hạng u y ệ t Nu lạc khí trang nói, Tiểu n h u ta liền không dùng. Trương Tiểu Nhạc như thế nào không biết xấu hổ khiến Hảo hữu ca ca giúp mình trả tiền. Không có việc gì, ta ca đã nói Hảo, hôm nay buổi chiều toàn bộ giúp chúng ta bao. Trợ lương đều còn chưa nói nói, Hạng u y ệ t Nu liền chính mình vỗ ngực hứa hẹn nói, hiện tại trong tay nắm giữ vài tỷ đô là tài chính trợ lương. Tự nhiên sẽ không keo kiệt điểm ấy t i ể u tiền, thật rõ ràng cầm ra thẻ tín dụng quẹt thẻ thanh toán r ư ớ n g Tiểu Nhạc, đi, chúng ta tiếp tục. Khiến Trần Lương sách bao lớn bao nhỏ, Hạ Nguyệt n h u kéo trương Tiểu Nhạc c h i ề u ba lâu đi, một điểm cũng không có cảm giác được bất cứ mệt mỏi, này tinh thần sức mạnh ngược lại có càng ngày càng d ư ơ n g lên xu thế. cả tòa thương trường có 5 tầng, mỗi tầng cửa hàng số lượng đều cơ hồ như vậy, nhìn ba lâu số lượng v ồ n đa cửa hàng, Trần ư ơ n g không chút để ý theo ở phía sau, dù sao nhàn rỗi n h à m chán, trong đầu thế nhưng bắt đầu tính toán khởi nào đó toán học công thức đến, trải qua không ngừng mà huấn luyện. Trần Dương trước mắt liền tính không mở ra não bộ một cấp siêu tần, bị vây bình thường trạng thái hắn, tâm tính năng lực cũng so với quá khứ mạnh hơn quá nhiều. Dị vang tất yếu phải dùng giấy b ú t tài năng tính toán công thức, lúc này tiến hành tâm tính, tốc độ c ư n h i ê n cũng không chậm hơn bao nhiêu. Ca, cái này quần áo thế nào? Hạ Nguyệt Nu thanh âm lại đánh gãy Trần Dương suy nghĩ, ngẩng đầu vừa thấy nàng đang chỉ vào một kiện nữ trang hỏi. Cũng không tệ lắm. Trần Dương đem trên tay bao lớn bao nhỏ một cô nào giao đến t r ư ờ n g tiểu nhạc trên tay ta đi trước đi về l c ử a các ngươi chậm rãi thử đi. Đi ra cửa hàng, Trần Dương tùy ý trung u a n h xem xét vài cái. tìm đến toilet chỉ thị dấu hiệu hướng về toilet phương hướng đi giống loại này đại hình thương trường nội toilet mỗi một tầng đều có vài do đó cam đoan sẽ không bởi vì toilet số lượng quá thiếu dẫn đến xuất hiện đám người xếp hàng tình huống đi vào toilet nội trần ư ơ n g mới giải tiểu học thủ liền nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng kinh hô nô no. toilet nội bao gồm trần ư ơ n g ở bên trong mấy năm nhân trong lòng đều có điểm nghi hoặc không đợi đến đi ra ngoài xem xét rồi dám một đạo châm lửa kêu sợ hãi sợ tới mức vài người biến sắc liên thủ cũng không rửa vội vàng lao ra đi châm lửa Như thế nào sẽ châm lửa? Đi ra toilet. Trần Uyên còn chưa nhìn đến đến cùng nơi nào châm lửa, trước hết nhìn đến vô số kích động đám người từ cửa hàng trung chạy đi ra, đ i ê n cuồng chen l ấ n hướng ra phía ngoài chạy đi. Không tốt. Trần Uyên lập tức ý thức được một không ổn tình huống. Nay vài năm đại hình thương trường châm lửa lùn, Trịnh Châu, Bắc Kinh, Cáp n h ị Tân nhiều có cùng loại tình huống phát sinh, bởi vì thương trường kinh doanh thương phẩm, nhiều là vật dễ cháy phẩm, t ỉ như sơn móng tay, m ộ t keo xịt tóc, hàng dệt đẳng dược r ỡ n g u n màu tập trung vật phẩm, một khi cháy liền sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng t à n ra. Mấy tháng trước cấp nhĩ Tân l i ề n phát sinh thương trường hỏa sự kiện, quá diện tích cao tới hơn 3.000 bình phương sáu. đương nhiên, có đôi khi thương trường châm lửa qua đi, thường thường chân chính đáng sợ cũng không phải hỏa diễm, mà là bởi vì hỏa hoạn sở dẫn đến hỗn loạn. Tại đây trùng đại hình thương trường trong, khách hàng tập hợp, nam nữ già trẻ kể vai nối gót, nhân viên mật độ thật lớn, một phát nhóm lửa hai, không đợi đến bị đại hỏa thiêu chết, trước hết bị chen l ấ n cũng kinh hoàng thất thố nhân cấp chen chết đ ạ chết. Nhân số càng nhiều, càng dễ dàng gợi ra khủng hoảng. Dưới tình huống như vậy, trong đám người đại bộ phận người là không có chỉ số thông minh cùng đại não tự hỏi năng lực. chỉ biết cùng quần thể vận động, này liền là quần thể hiệu ứng. Trần Dương không kịp đi tự hỏi đến cùng là điện khí chiếu sáng thiết bị dẫn phát hỏa hoạn, vẫn là đun nóng khí cụ hoặc là nguồn điện ổ điện sở dẫn đến. Hắn trong đầu mạnh hiện ra hạng u Ngu y ệ n u gương mặt, này nhưng có điểm không ổn, h i vọng còn kịp. Thò tay một chiêu, Atas nhảy đến trên vai hắn, Trần Dương xâm nhập trong đám người, Nịch Phương hướng hướng tới đến khi cửa hàng chen đi. Kinh hoàng đám người đều tại hướng tự động thang cuốn bên kia chạy đi, hắn lại ngược lại Nịch Phương hướng đi tới, đội làm là phổ thông thường nhân, khẳng định sẽ bị chen đến tại địa thưởng thụ vô số đại cướp nha quan lâm. Khả t r ầ n lương dựa vào thân thể tố chất của hắn, nghịch lưu mà lên lật ngược thế c ờ va chạm đến hắn trên người nhân chen được lui về phía sau đi. Hắn mụ, ngươi tìm chết sao? Bị t r ầ n lương chen đến lui về phía sau đi. v à i cái nam tử hoảng sợ thất sắc, hùng hùng hổ hổ muốn chảo xả t r ầ n ư ơ n g Miêu 6. đều không dùng t r ầ n ư ơ n g tự mình động thủ, ngồi s ổ n trên vai hắn ạ t thắt kêu một tiếng, mạnh dược bay ra đi. Vươn ra móng đ u ố t dùng sức tại vài cái nam tử trên mặt cào vài cái, nhất thời chọc vài tiếng kêu thảm thiết. Một đám người cùng buôn chạy, mặt sau nhân còn chưa biết rõ ràng đến cùng là cái gì nguyên nhân, cũng cùng khủng hoảng lên. hối nhập dòng người đại quân bên trong vội vã hướng về thang lầu chạy qua Gì, người đâu trần ư ơ n g thân cao ở trong đám người xem như đứng đầu chính tự phóng nhãn nhìn lại không có tử vừa rồi cái kia cửa hàng trung tìm đến hạ nguyệt nhu cùng trương tiểu n h ạ c thân ảnh a năm t n người đừng thải ta a r í t thét h é t tiếng khóc sợ hãi đủ loại phản đối cảm xúc thống nhất bộc phát ra đến cơ hồ làm người ta tưởng tận thế đến không x o n g sẽ không là theo cùng nhau chạy đi mở m ị n g chen lẫn dòng người đều là sổ cũng vô số màu đen đồ người mặc cho trần ư ơ n g nhãn lực lại cường cũng rất khó nháy mắt từ nơi này mà tìm ra Hạ Nguyệt Nu cùng t r ư ơ n g t i ể u Nhạc đi ra. hắn hiện tại sợ nhất tình huống chính là Hạ Nguyệt Nu hai người hoảng không c h ạ h l ộ dưới, cũng cùng g i a nhập chen l ấ n trong đám người đi. lấy các nàng hai thiếu nữ Nu nhược thể lực, rất có khả năng bị chen ngã xuống đất sáu. kia hậu quả cũng rất không ổn. nước ngoài lần đó chính là bởi vì đám người quá mức kinh hoàng, ước chừng đạp chết hơn một ngàn nhân. hai cấp siêu tần, khẩn cấp dưới tình huống, Trần ương không chút do dự mở ra hai cấp siêu tần trạng thái. hô 6 u tựa hồ liên trung quanh thời gian đều ngay lập tức t h ô n g thả xuống dưới như vậy. Thanh âm trở nên mảnh dài vô cùng, mỗi người động tác đều dịu lại cương trực, liên trên mặt biểu tình đều nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Tại hai cấp siêu tần trạng thái dưới, Trần Dương nhĩ lực cùng nhãn lực phóng đại đâu chỉ gấp 10, liếc mắt nhìn nhìn quét qua khứ, cả hẹp hỏi trên thông đạo, nháy mắt tính toán ra nhân số đi ra. 347 x 6 m n h â n một tầng tổng cộng chia làm bốn khu vực, vòn vẹn này khu vực liền có 347 n h â n có thể thấy được nhân số nhiều. Nhưng mà cơ h ộ i trong phút chốc tính toán ra đầu người số lượng Trần ư ơ n g quan tử mỗi người cái h ấ t đặc thù liền có thể phân biệt ra. trong đó không có Hạ Nguyệt n h u cùng nàng đồng học Trường t i ể u Nhạc chưa xong còn tiếp 6. á u chương 242, xuất phát nhất không có tìm đến nhân đây là phiền toái nhất một sự kiện Trần Lương không hề tại chỗ lưu lại xoay người nhanh chóng dọc theo thông đạo hướng về bên kia khu vực chạy đi nếu nhân không ở nơi này hiển nhiên có khả năng là đi hướng còn lại địa phương đám người bởi vì khủng hoảng đều tại hướng tự động thang cuốn cùng thang máy phương hướng c h â n đi nhân k ể bên nhân trên nhân đều còn chưa nhìn đến nơi nào có hỏa hoạn phát sinh trước hết b ố i r ố i hướng bên ngoài chạy trốn không cần phải nói tình huống như vậy s ợ tạo thành hỗn loạn tất nhiên sẽ có vô số nhân thụ thương ai không cần đạp ta a 6 như ô n g vỡ tổ nhân xâm nhập tự động thang cuốn phía trước nhân đi xuống buôn chạy sẩy chân vấp té mặt sau nhân không có thấy rõ ràng còn cùng hướng phía trước đè ép liên tiếp nhân như vậy theo sát sau đó tiêu t h ả m ngã sấp xuống tại thang cuốn mặt trên hạ nguyệt nhu cùng trương tiểu n h c hai người tại chân đ ư ơ n g đi toa lét qua đi đ ồ n g nhiên nghe được có người hô to cháy lại gặp được vô số người cùng chạy trốn hai người bối rối dưới ngược lại còn có điểm nhanh trí biết không có thể cùng hướng tự động thang cuốn bên kia chạy trốn cư nhiên chạy đến bên kia khu vực Nu toan dọc theo khẩn cấp thang lầu trốn thoát. Đằng hai người đến khẩn cấp thang lầu khi mới phát hiện, các nàng có thể tưởng được đến, người khác cũng có thể tưởng được đến. Nơi này khẩn cấp thang lầu lối vào, sớm liền bế tắc chật như nêm tối, nhân chen nhân chửi rủa không nớt. Mà lúc này Hạ Nguyệt Nu mới mạnh nghị đến, chính mình biểu ca đi về lúc cờ, đem hắn ném. Hai thiếu nữ lại tưởng đội vã chạy về, bất quá lui tới chen lấn đám người quá nhiều, muốn t h ố i lui sau không thể nghi ngờ có chút khó khăn. Ngược lại bởi vì người khác đè ép, hai người đều nhanh bị chen được không thở nổi, liền tại hai người gấp đến độ ánh mắt đỏ bừng. sợ tới mức hoang mang lo sợ khi hai tay từ ngoại vân ra bắt lấy trụ các nàng thủ, hướng bên ngoài lôi kéo đi ra ngoài. k a Hạ Nguyệt Nu kinh hỉ kêu một tiếng, p h ả n phất trôi r ạ t khắp nơi tiểu thọ tử gặp được r a như vậy, tiến lên ôm lấy Trần ư ơ n g cả người phát run không chỉ. Hảo không có việc gì, vỗ vỗ Hạ Nguyệt Nu đầu, Trần l ư ơ n g mang theo hai người trốn vào một bên cửa hàng trung nội. k a chúng ta đi mau, hỏa sáu kinh hỉ quá khứ. Hạ Nguyệt Nu sắc mặt trắng b ệ n h s u t ruột vô cùng, một bên trương tiểu nhạc cũng hảo không được nào đi, đồng dạng thần sắc ngọc nhiên đã bị d o nôn. không có việc gì, không cần sợ, chúng ta liền hiện tại nơi này n g ố c một hồi, cùng hiện trường sở hữu đối r ố i đám người so sánh. Trần Ương biểu t ì n h thủy chung l ạ n h nhạt bình tĩnh, đương nhiên, cũng bao gồm trên vai hắn kia chỉ nằm sấp m è o đôi ngắn, khả, nhưng là Hoa A lại không đi liền đến không kịp, hiện tại muốn đi cũng đi không được, nhiều như vậy nhân ngữ như thế nào bài trừ đi. Trần ư ơ n n ngữ khí bình tĩnh trước tiên ở nơi này chờ một lát, đợi lát nữa cứu viện liền sẽ đến đây, có lẽ là Trần ư y ê bình tĩnh biểu hiện lây nhiễm hạ n g u y ệ đủ, thiếu nữ khẩn trương sợ hãi cảm xúc cũng từng bước xoa dịu đến, đành phải trước hết nghe Trần ư y ê phân phó. chú lưu lại này cửa hàng trung chờ đợi đám người đi xuống. bất quá trên thực tế chỉ là 5-6 phút sau liền có một đám cảnh sát cùng phòng cháy đội viên lại đây duy trì trật tự 120 cấp cứu xe thanh âm xa xa liền có thể nghe được sáu. thẳng đến lúc này chú lưu lại cửa hàng nội bang ư ờ i đều không có nhìn đến một tia ngọn lửa ngược lại thấy mấy trụ bị dẫm lên nhận đến trọng thương nhân viên không phải nói châm lửa sao? đến cùng là sao thế này a cảnh sát cùng cấp cứu nhân viên nhất nhất đem thụ thương nhân k h u â n vác đi xuống khẩn trương khủng hoảng đám người cuối cùng là bình tĩnh trở lại nay một bình tĩnh. này đó còn không có lao ra đi mọi người lập tức ý thức được không thích hợp địa phương không khỏi cho nhau trò chuyện lên nơi nào hỏa không thấy được a hình như là hai lâu nào đó cửa hàng hỏa hỗn loạn đám người bắt đầu có trật tự bị an bài rời đi thương trường bên ngoài tất cả đều là hàng loạt hàng loạt vây quanh xem náo nhiệt của chúng Trần Dương mang theo Hạ Nguyệt Nu cùng Trương Tiểu Nhạc đi ra ngoài cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra đến đem này nọ cầm đem quà tặng túi d a o đến hai người trên tay Trần Dương vỗ vỗ Hạ Nguyệt Nu bả vai hảo đừng nhìn náo nhiệt chúng ta đi về trước dẫn d ấ t hai người đi đến bãi đ ô xe ngầm, Trần ư ơ n g lái xe đem hai người đuổi về Hạ Nguyệt Nhu tiểu khu bên ngoài dừng lại. Tiểu Nhu, hôm nay nếu không có gặp chuyện không may, liền không muốn đem chuyện này nói cho c ứ u c ứ u mà biết, để tránh bọn họ quá mức lo lắng, biết sao? Biết, ca. Hạ Nguyệt Nhu tâm thần không yên trả lời, tựa hồ còn có điểm bị vừa rồi đã phát sinh một màn kinh h c h Đừng nghĩ nhiều, chỉ là việc nhỏ mà thôi, lần sau có thời gian mà nói, nhất định mang ngươi đến công ty đi tham quan xem. Trần ư y n g an ủi dưới tiểu cô nương, miễn cho nàng buổi tối làm ác mộng làm tỉnh lại, chỉ là trải qua cái này đột phát sự tình. Hạ Nguyệt Nu h rõ ràng mất đi tâm t ì n h h i ể u x i u nga một tiếng, cùng Trương Tiểu Nhạt hai người chiều trong tiểu khu đi. Tựa như Trần l ư ơ n g theo như lời, nay thật đúng là chỉ là một chuyện nhỏ, ít nhất với hắn mà nói, căn bản chưa nói tới cái gì nguy hiểm hay không. Rất nhanh liền đem sự tình ném sau đầu, hướng trong nhà t i ế n đến. Trở lại cảnh sơn biệt tự h thời điểm, đã là buổi chiều năm giờ hơn, Trần u ư n g r ứ t k h o á t trước làm một bữa cơm, ăn sau, lúc này mới chậm gì gì một lần nữa tiến vào quan mạng, đi đến sân ga tàu điện ngầm. Trạm đ i mặt trên, bờ dạm nằm ở trên ghế, đầu vô lực nghiêng ở một bên, cả người còn đang trong hôn mê bất tỉnh. Trần Uyên y theo đồng dạng phương pháp, dùng băng thủy đúc tại hắn trên đầu, đánh giật mình, nhân liền trực tiếp tỉnh lại. Thiên Nột, thượng đế, cầu ngươi đừng như vậy sáu. Bị băng thủy t ớ i tỉnh, bờ dạng lệnh đến mức đánh hắt xì, cả người run rẩy không ngừng. Thượng đế hiện tại nhưng không có thời gian đến quản ngươi. Trần ư ơ n n t ở i bỏ hắn dây thừng, đem một phần sách phong qua đi áp s ú c bánh quy ném cho hắn. An đi, ngày mai ngươi còn muốn cho ta dẫn đường, không có khí lực không thể được. Ngươi, ngươi thật sự tính toán muốn tới gần gì ì Tiếp nhận áp xúc bánh quy, bờ dạng môi run rẩy, cũng không biết là l á n h vẫn là khẩn trương s ợ dân đến. đương nhiên ta không phải đã nói qua sao? Trần Dương không chút để ý ngồi xuống, cầm hàng rời c h ô cô lết ném vào trong miệng nhấm nuốt lên. Không được, kia thật là một kiện rất nguy hiểm sự tình. b ợ giám lại khuyên bảo tới gần chỗ đó, liên cầu nguyện thượng đế đều không thể cam đoan chúng ta an toàn. Xin lỗi, ta cũng không thờ phụng thượng đế. Đối với thượng đế lão nhân gia không hề tôn kính chi ý Trần Dương, đơn giản một câu quyết tâm khiến cho bợ giảm mệt m i cực kỳ, bởi vì hắn từ thanh niên nhân này trong giọng nói liền khắc sâu cảm giác được, dù có thế nào đều là không thể thay đổi hắn tâm ý. nay thật đúng là cực kỳ không xong một sự kiện, làm nghiên cứu họ gì rỉn mười mấy năm nghiên cứu giả trung nhất viên, b ờ t giảm núi họ gì rỉn lý giải hơn xa thường nhân có thể tương đối, đừng nhìn hiện tại họ gì rỉn thực bình tĩnh, chỉ khi nào tới gần họ gì rỉn, như vậy lại càng là nguy hiểm. Động vật sâu sắc viễn siêu gia nhân loại, liền bởi vì họ gì rỉn tồn tại, cho nên l ư u rót trong thành sinh vật tập thể biến mất không thấy, nhằm vào này hiện tượng nghiên cứu hồi lâu b ớ giảm, càng có thể cảm nhận được có gì rỉn nguy hiểm trình độ. Nhưng mà này kỳ quái châu á người trẻ tuổi, thế nhưng không biết sống chết tính toán gần gũi tới gần họ gì g ì n quả thực chính là tìm chết hành vi. này đó đều còn không trọng yếu, khả làm người ta t i ế c nối là, mặc kệ bờ giảm như thế nào khuyên bảo, người trẻ tuổi đều quyết dự ý mình tuyệt không thỏa hiệp, lệnh bờ giảm trong lòng càng phát ra bối rối. thanh niên nhân này thích tìm chết, nhưng cũng đừng kéo hắn cùng nhau à. nhưng khuyên bảo không có hiệu quả tình h ố n giới, bờ giảm lại không hề biện pháp, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là dẫn đường q u á khứ, hoặc là hiện tại liền bị giết chết. như vậy duy nhất hai tiền đề điều kiện, nói là lựa chọn, kỳ thật bờ giảm căn bản không có lựa chọn đường sống, hắn chỉ có thể dẫn đường. này đáng chết châu a 6 nếu là tại h o u t o n Ta nhất định sẽ nhượng hắn lăn vào trong ngục giam đi. b ợ dạng ngủ rũ ăn áp s ú c bánh quy, hắn làm một không có bao nhiêu thể lực nghiên cứu nhân viên, không hề muốn trốn thoát ý tưởng. Đặc biệt buổi sáng mới nhìn thấy này quái vật, một tay chụp bẹp trang giáp thượng mũ giáp, giáo sư cảm giác chính mình đầu nhưng không có đặc trùng vật liệu thép cứng r ắ n Ăn xong này phân áp s ú c bánh quy, b ợ r ạ m nuốt xuống nước miếng, nhìn chân ư ơ n g do dự nói có thể hay không cho ta sáu. Lại đến một phần. Hiện đại nhân ăn quen thì cá, áp s ú c bánh quy ăn lên đến giống như ăn sáp, đến qua một lần tuyệt không tưởng lại ăn lần thứ hai. rất khó thấy có người sẽ bởi vì áp s ú c bánh quy chảy nước miếng. Trần ư ơ n g ngược lại là không phải để ý, này mà thế như vậy thế giới, liền như kia vài cái tiểu cô nương như vậy, liên ăn đều ăn không đủ no, liền tính là áp s ú c bánh quy tại bọn họ trong mắt là mỹ vị, cũng không đáng giá có điều kỳ quái. Tùy ý mở ra một phần áp s ú c bánh quy ném cho b g i ả m Trần ư ơ n g chờ hắn lang thôn hổ yết ăn xong sau, lúc này mới đứng dậy đi đến hắn bên người, trong tay cầm dây thừng, ý bảo hắn thành thật ngồi xuống. Đợi đã sáu. Bờ d m cảnh giác nhìn chằm chằm Trần ư ơ n g lần này đừng lại đem ta đánh hôn mê, của ta đầu đến bây giờ còn rất đau. xin lỗi 6. u Trần Dương nói tiếng xin lỗi, đang lúc bờ giảm nhẹ nhàng thở ra, liền nghe đến Trần Dương chuyển khẩu nói lần này ta xuống tay nhẹ một chút. Thiên n ộ t hắn thật sự là một ma quỷ. Trong đầu chỉ tới kịp trồi lên này ý tưởng, bờ giảm trước mắt đông tối đen, lại lâm vào hôn mê bên trong. Ách, giống như xuống tay lại có điểm trọng. Thu hồi tay phải, Trần Dương cầm lấy dây thừng đem bờ giảm chặt chẽ chói trụ, miễn cho hắn đ ô n g nhiên tỉnh lại nơi nơi chạy loạn. Làm xong việc này, Trần Dương thừa dịp bóng đêm đi ra ngoài nhìn một chốc, phát hiện diện tích tuyết như cũ, nhiệt độ không khí cũng chỉ tăng trở lại mấy độ. Như trước phi thường giá lạnh. Tin tức tốt ở chỗ đại tuyết không có lại hạ lên, tránh cho Trần ư ơ n g ngày mai xuất hành kế hoạch chết non. Nhìn thấy này tin tức tốt, Trần ư ơ n g tâm tình khoái t r á rất nhiều, phản hồi tầng hầm n ồ m sau, công tác một hồi qua đi trước hết nghỉ nơi g ngủ đi. Đám chìm vào thâm tầng giấc ngủ 6 giờ qua đi, ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ thời gian, Trần Nương hai mắt chớn mắt, đúng giờ từ trong giấc ngủ thức tỉnh lại đây, nhanh chóng mặc quần áo xuống giường. Như tầm thường ngày rèn luyện nhiệt thân nửa giờ, tắm rửa một cái ăn xong điểm tâm, Trần ư ơ n g cầm lấy trang bị, lưng đ e o ở trên lưng, không nhanh không chậm đi vào quang mảng bên trong. đi qua đường hầm tàu điện ngầm, Trần ư ơ n g còn chưa tới gần sân ga tàu điện ngầm khi liền xa xa nghe được bờ giảm kinh hô c h u lên. Không được, ta muốn đi v e g c s người đây là vô nhân đạo hành vi, ta yêu cầu đi v e g c s nhanh lên đi ra. Giáo sư phỏng t r ừ n g là thật bị tiểu ý nghẹn họng, mặt đỏ lên, vừa thấy đến chậm rãi lộ ra thân ảnh Trần ư ơ n g so gặp được thượng đế còn muốn cao hứng chưa xong còn tiếp. Chương 243, xuất phát, 2, mau, mau, nhanh lên đem ta buông ra sáu, lấy một loại thấp ngữ khí năn nỉ Trần ư ờ n g bờ giảm mang theo hai chân, có điểm mau không n í được. Trần ư ơ n g buồn cười c ở i bỏ hắn dây thừng, Bờ Dạm lập tức nhảy dựng ba trượng cao, cũng bất chấp một bên Trần ư ơ n g lập tức chạy đến phía Tích đối diện, kéo ra khóa quần nhẹ nhàng thở ra. Nếu ngươi lại đến chế một bước, ta khả năng liền sẽ chết ở trong này. Giáo sư tâm tình thực bỉ ạ i vừa có vi sắp đến hẳn phải chết chi lộ mà cảm thấy tuyệt vọng, lại vì cái này đáng giận Châu Á cảm thấy phẫn nộ. Không như vậy nghiêm trọng sáu. Trần ư ơ n g thượng hạ đánh giá liếc mắt nhìn Bờ Dạm nhiều nhất là không khống chế tiểu tại trong quần mà thôi, nam nhân là sẽ không vì này chủ sự tình cảm thấy để ý. Vừa nghe đến Trần ư ơ n g những lời này, Giáo sư mặt đều nhanh tái rồi. h ả o mau tới đây ăn của ngươi bữa sáng đi. Như cũng là áp s ú c bánh quy cùng nước khoáng. Bờ giảm vừa thấy đến ăn, ngược lại là không hề phản đối, ngồi xuống ăn mùi ngon. Cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, ăn xong chúng ta liền lên đường. Chỉ cho bờ giảm 5 phút đồng hồ ăn cơm thời gian. Trần Dương lại kiểm tra hạ trang bị, xác nhận không có bại lộ qua đi. Tại bờ giảm kinh hãi đảm trên trung, đem trôi này khiến hắn cảm thấy sợ hai trùy thủ cắm vào trên đùi bao bên trong. ăn xong không có, tùy ý ngắm bờ giảm liếc mắt nhìn, Trần Dương cũng không cần c h ó i hắn, móc ra một phen còn sắt huy huy ăn xong lại đ ấ y đi. không thể không nói bợ giảm này tù binh đương được vẫn là rất có ánh mắt thành thành thật thật cũng không dám ngay mặt phản kháng trần ư ơ n g mặc cho hắn nói cái gì đều lập tức làm theo như vậy hảo tù binh thật sự là không nhiều giảm đi trần ư ơ n g vận dụng nào đó thủ đoạn phiền h á i là lấy trần ư ơ n g cũng không có cố ý ngược đ á i hắn đều là hảo luôn khuyên bảo biểu chân đối khách nhân h ữ u hảo trí ý đối với này b ờ giảm thân thiết cảm kích tuyệt không có trong lòng mắng qua trần ư ơ n g bất cứ một câu b ư ơ n g bình nước khoáng đi tới cao hứng đem hai tay r ố i ra tùy ý trần ư ơ n g dùng còng sắt bắt lấy hai tay của hắn chúng ta đi thôi dẫn theo vị này giáo sư. Trần Dương đi vào thông đạo rời đi ô tô, một lần nữa tiến vào mặt đất. Bạo Phong Tuyết qua đi thiên không, có vẻ phá lệ làm sáng tỏ. Cứ việc thiên không dương quang v ậ y lên người, mang không đến một chút tấm áp, cũng đủ để cho nhân tâm tình trở nên khoái t r á rất nhiều. Đặc biệt nhằm vào Trần Dương, chỉ cần không có Bạo Phong Tuyết ảnh hưởng hắn tấm mắt, nhiệt độ không khí l á n h một điểm là hoàn toàn không quan trọng. Bọc dây quần áo, b ờ giảm hô bạch khí, vẫn là bởi vì mặt đất nhiệt độ không khí so hạ xuống thấp hơn 10 độ, cảm thấy lạnh buốt phát lạnh, nhịn không được đi qua đi lại bảo trì thân thể nhiệt độ. Đây là đâu, nhận được rõ ràng lộ tuyến sao? Trần Dương nói. Bờ giảm nghe vậy, Trung q u a n h nhìn quét một vòng, lắc đầu xin lỗi, n i u g rót quá lớn, ta cũng không nhận được sở hữu đường sáu. h u n g chi trải qua trận này, Bạo Phong Tuyết, hoàn cảnh Trung q u a n h biến hóa rất nhiều sáu. Ngươi tất yếu mang ta trở lại ngày hôm qua địa phương, ta tải năng cho ngươi r ẫ n đường. Đúng không? Trần ư ơ n g từ chối cho ý kiến thái độ lệnh bờ giảm tiêu lên hải. t i ê n Sinh, ta nói đều là thật sự, ta nhưng không có nói dối. Vậy được rồi, cùng ta, chúng ta trở lại ngày hôm qua cái kia khu vực. Từ trên thần sắc nhìn không ra Trần ư ơ n g bất cứ nội tâm cảm xúc, bờ giảm trong lòng bất ổn, đi theo Trần ư ơ n g phía sau. hướng về ngã tư đường đối diện đi. Bởi vì tuyết động không có khả năng nhanh như vậy hòa tan, sâu đạt ít nhất 5 6 0 cm trình độ tuyết tầng, chưa có tới tự thành thị vệ sinh xe dọn dẹp, chỉ có thể chờ đợi tự động hòa tan giải quyết. cái kia thời gian tuyệt đối là một phi thường dài dòng con số. cho nên đi ở như vậy tuyết động bên trong, đối với trần ư ơ n g mà nói còn không tính bao nhiêu lớn phiền toái, nhưng đối bờ giảm mà nói, kia thật sự là từng bước duy gian, đi được vô cùng gian nan, biến thành trần ư ơ n g đều nhanh nhìn không được. hắn tự nhiên sẽ không là vì bờ giảm mệt nhọc nhìn không được, mà chỉ là bởi vì này vừa đến. thế tất sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian, chỉ sợ muốn phí hoài đến buổi chiều thời gian, tài năng trở lại nguyên bản kia khu vực. đợi đã sáu, ngươi như vậy đi cũng không được biện pháp. Trần ư ơ n g t h ỏ tay ngăn lại bờ giảm, trầm tư nói tất yếu tìm một biện pháp, bằng không chúng ta sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. lúc này có biện pháp nào sáu? như vậy tuyết động, trừ phi là tìm một chiếc xe trượt tuyết xe lại đây thay đi bộ, như vậy xe cũng vô pháp chạy đi. giáo sư khó hiểu nói, nô 6. ngươi nói không sai, bất quá ta cũng có mặt khác đơn giản biện pháp, tốc độ không thể so xe c h ư a t tuyết xe chậm. Trần u n g nghiêm túc nói. biện pháp gì giáo sư nghi ngờ vẩn v ầ n thật sự là không nghĩ ra này chổi lùi tuyết phía trên trần ư ơ n g có thể nghĩ ra cái gì hữu dụng biện pháp đi ra xin lỗi biện pháp này có lẽ khiến ngươi có điểm chóng v á n g đầu vừa dứt lời trần ư ơ n g một trường đánh ra tốc độ nhanh như thiểm điện bờ giảm phản ứng không kịp người đã bị nháy mắt kích ngất xỉu đi ba nhìn ngã vào trên tuyết địa bờ giảm trần ư ơ n g không khỏi sinh ra một ý tưởng chính mình thủ pháp có phải hay không càng ngày càng lợi hại xem ra thực tiễn quả nhiên mới là chân lý kỳ thật nói đến nói đi trần ư ơ n g biện pháp cũng thật sự rất đơn giản hắn cũng chưa nói dối Phương pháp này chỉ biết so xe trượt tuyết xe càng nhanh, mà sẽ không so nó còn chậm. Không sai. Trần l ư ơ n g khom lưng nắm lên bờ giảm, giống như khiêng một kiện nhẹ nhàng gì đó như vậy, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh h ă n g h á i tiến lên đi ra ngoài. Ở sau người cuộn lên một mảng lớn tuyết hoa, lấy hắn toàn lực buôn chạy tốc độ, vốn muốn tiêu phi 4-5 n ă m giờ quá trình, bị nạnh sinh sinh bị áp xúc đến hơn nửa giờ, đã ngang qua mấy khu phố, tiến vào ngày hôm qua kia khu vực. Dựa theo bờ giảm thuyết pháp họ gì rỉn rơi xuống tại tự do nữ thần tượng trên hòn đảo nhỏ kia, cũng tức là nói tất yếu thông qua bốn đại kiều quá khứ. v à n không chính là đi v ợ d ạ n d ạ n ộ i eo biển đại kiều này tuyến đường từ trên bản đồ đến xem hai điều tuyến đường cơ bản không sai biệt lắm nhưng mà v ợ d ạ d ạ n ộ i eo biển đại kiều tuy rằng hoang vắng lại còn có thể thông qua về phần bờ đại kiều hay không hoàn hảo trần ư ơ n g liền không biết không có trở về sao sáu đi vào ngày hôm qua kia tòa đại lâu trần ư ơ n g tầm mắt đảo qua nhìn chăm chăm tắt đống lửa chạy im lặng không nói gì kia vài cái tiểu hài tử đến cùng chạy đi nơi đâu trời lạnh như vậy s á hy vọng không có việc gì trầm ngâm không nói trần ư ơ n g đi qua đi lại một vòng cuối cùng chú lưu lại bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài như trước không có phát hiện cái gì manh mối cuối cùng qua chừng 10 phút trần ư ơ n g đi xuống lầu đi một bàn tay đem vợ giảm đánh tỉnh lại ách sáu đau quá sáu vợ giảm đầu góc tròn v á n g muốn từ dưới đất đứng lên cuối cùng vẫn l à bởi vì đầu nào tròn v á n g đấu tranh một hồi bung tha cố gắng giáo sư hiện tại ngươi hẳn là biết đường đi trần ư ơ n g lẳng lặng chờ đợi vợ giảm hảo chuyển một ít lúc này mới phát ra tiếng hỏi nơi này nơi này là sáu vợ giảm lắc lư đầu cuối cùng là từ dưới đất đứng lên cũng không cố trên người lây dính tuyết động Tả h ữ u nhìn quanh nói nơi này hẳn là tới gần v ỡ dạ dạ n ồ đại tiểu, có thể lựa chọn từ trên cầu quá khứ mà nói xấu. Thế nhưng chúng ta không có thuyền, chỉ sợ đến không được kia trên tòa đảo. Muốn theo eo biển đại tiểu quá khứ sao s á u Như vậy cũng hảo. Từ nơi này bắt đầu, Trần ư ơ n g đã tiến vào một cấp siêu tầng trạng thái, tùy thời chú ý vu t r u n g quanh đã phát sinh động thái. Hắn nhưng không có quên, ngày hôm qua đêm n à y danh giáo sư cấp đi qua đi, kia giá hắc ư n g phi cơ trực thăng nhưng là qua lại tìm tòi vài biến, như vậy hôm nay cũng không thể b à i trừ điệu phi cơ trực thăng tìm tòi khả năng tính. c h u n g quy sống phải thấy người. chết phải thấy thi thể đều không có tìm đến bờ giảm dấu vết những người đó khả năng không lớn sẽ như vậy dễ dàng buông tay tìm đ ò i Trần Dương sẽ không e ngại xung đột y theo hiện tại khảo vấn đi ra tình báo Mỹ Quốc trước mắt đang đứng ở t h a i so hỗn loạn thời kỳ cho dù Nam Phương Lâm thời liên bang chính phủ thế lực lớn nhất nhưng này phiến p h ế thổ mặt trên cũng không chỉ nó một thế lực còn lại Bắc Phương Châu phủ may mắn còn tồn tại đến thế lực cũng không đ ư ợ c tại lưu d ó p trên mảnh đất này nó cũng vọn vẹn có thể thành lập một Lâm thời căn cứ cũng không thể vận dụng bao nhiêu lực lượng quân sự ngày xưa vĩ hoàng thế giới đệ nhất quân sự cường quốc quân sự kinh phí toàn cầu đệ nhất siêu cường quốc hiện tại vòn vẹn còn lại một mảnh quảng đại phế tích cùng không người khu đúng giáo sư ta còn không có hỏi ngươi một chút lúc trước kia trường tai h nạn thời điểm đến cùng có bao nhiêu họ dị d n rơi xuống tại mỹ quốc có 96, l o s a n g e l e s t s a n f r a n i s c o s e a t l e denver cảnh sát thành washington new york atlanta mi ami thật sự là một hồi tai nạn sáu trần ư ơ n g nghe được kinh ngạc khó trách lấy mỹ quốc lực lượng quân sự cũng bị n à y một m u ộ n quân gõ thảm như vậy trên đây chín thành thị tất cả đều là mỹ quốc đặc đại thành thị tập trung không sai biệt lắm Mỹ Quốc một n ư ớ c nhân khẩu, thù họ gì gìn ảnh hưởng càng khó thoát khỏi. Bất quá muốn cẩn thận tưởng xuống dưới, Mỹ quốc coi như may mắn, so sánh tỷ như Hàn quốc, Nhật Bản này một loại quốc gia, Tokyo cùng hán thành khu vực lọt và họ gì gìn ảnh hưởng qua đi, bởi vì quốc thổ diện tích nhỏ hẹp, cơ hồ không có giảm s ó c đường sống, vài ngày thời gian bên trong liền có thể thổi quét toàn quốc, dẫn đến một quốc toàn diện. Mà giống Phi Châu, Trung Đông loại địa phương này, cứ việc hoang vắng, nhưng là không có giống dạng lực lượng quân sự, đối mặt họ gì gìn chế tạo đi ra dị chủ n g từ tốc độ cũng không so Nhật Bản. Đông Nam Á đẳng địa khu chậm hơn bao nhiêu, liền tính tín ngưỡng lại cường đại, cũng để bất quá dị c h ù n g c ủ n g bố. Ngược lại là không có nhận đến đả kích d i n h lên đ ạ o Phần Lan đẳng địa phương tại tai nạn qua đi cư nhiên may mắn còn tồn tại x ụ n dưới. Đáng tiếc này đó quốc gia lực lượng quân sự nhỏ yếu cũng không giúp được bao nhiêu c h i ề u cố. Dẫn theo bờ giảm giáo sư hướng đại kiểu phương hướng đi, Trần Dương Bảo chỉ cảnh giác đồng thời cũng tại không ngừng hỏi một ít vấn đề. Như vậy Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á loại này Á Châu quốc gia đều toàn bộ hủy diệt sao? Thân ở hạt n trung tâm lại là cao cấp nghiên cứu kế hoạch cục trung nghiên cứu nhân viên. Vụ trừ lẫn nhau tức linh thông không phải bình thường nhân có thể tương đối, cho nên mấy vấn đề này bợ giảm thật đúng là có thể nhất nhất tiến hành trả lời. Hàn Quốc phương diện lo gì gỉn với lúc rơi xuống tại Hán Thành Trung Tâm, h a i nạn qua đi vài năm chúng ta đều không có phát hiện bắt t r i ề u tiên cùng Hàn Quốc có người may mắn tồn tại. Lúc ấy liên bang xuất phát từ các phương diện suy xét, trực tiếp đôi bán đảo nhiều địa khu tiến hành vũ khí hạt nhân chính xác đà kích, hiện tại khẳng định không có nhân sáu. Nhật Bản đến bây giờ mới thôi, nghe nói nạ gạ xạ kỳ bên kia còn có người sống sót tồn tại sáu. Từ bợ giảm trong miệng, c h ầ n ư ơ n g càng thêm xâm nhập lý giải đến hiện nay thế giới thế cục. Tình huống phi thường không lạc quan chưa xong còn tiếp s u Chương 244, xuất phát 3. Nói tóm lại, đó chính là thế giới thế cục một mảnh tối nát, Trung Quốc phương diện liền không cần nhiều lời 92 n ă m Trung Quốc còn không phải đợi sau cái kia khủng bố con thỏ, cũng là tự thân khó bảo. Xô v i ễ t vừa vặn giải thể, lọt vào loại này tai nạn thiếu chút nữa liên quốc gia đều phá vỡ, Anh Pháp Đức đảng Tây phương quốc gia cũng bởi vì sơ kỳ ứng đối bất lực lọt vào cự đại thất bại. Ngay cả Mỹ quốc tự thân đều bởi vì đủ loại nguyên nhân lâm vào vô tận bên trong phân tranh t r o n g Tại c h n ư ơ n g xem ra lấy trước mắt loại này thế giới thế cục. muốn khôi phục thai sau chủng kiến văn minh xã hội là một kiện phi thường khó khăn vô cùng sự tình đầu tiên đệ nhất trọng đại nan đề chính là như thế nào giải quyết đến từ bên trong phân tranh tiếp theo nam mỹ châu phi châu đông nam á cùng với trung đông dị chủng vấn đề ngược lại là dễ dàng nhất giải quyết chỉ cần tụ tập lên sở hữu quốc gia hiện có thế lực diệt sát này đó dị chủng cũng không khó khăn dị chủng mặc dù có viễn siêu thường nhân lực lượng nhưng bởi vì đột biến cùng não bộ nhận đến ảnh hưởng sớm liền mất đi nhân loại trí tuệ cùng tư duy một đám dựa vào bản năng hành động sinh vật diệt sát chỉ là một trên thời gian vấn đề cho chuyện chi gian, hai người cũng dần dần tiếp cận v ở dạ t ạ n ộ i eo biển đại tiểu loại này lấy xong tầng kết cấu huyền tắc tiểu ngang qua v ở dạ t ạ n ộ i eo biển là n ố i tiếp liệu rót tệ kẹn đảo cùng bờ g ú lin khu vực g i a n n g ự c dài nhất khóa cử cao tới 1290 t h ư ớ c nay t ò a tự 1 9 t 4 n n ă m s ở tu kiến đại tiểu cách nay ít nhất cũng có 50 năm tại một hồi hai nạn qua đi như cũ đứng lặng không ngã có thể thấy được này chắc chắn trình độ đại tiểu mặt đường đã bị b ạ o phong tuyết tập kích tích lũy thật dày một tầng tuyết động liên rất nhiều đỉnh nằm ở mặt đường phế bỏ xe cộ cũng bởi vì bị tuyết động sở che giấu. trở thành một đám tuyết đ ô i vợ giảm giáo sư từng bước một tuyết động đi được gian nan dị thường lúc trước một phen đi đường liền đem hắn mệnh không ít đi đến nơi này thời điểm vô lực dừng lại càng không ngừng từng ngụm từng ngụm thở xin lỗi hô hô sáu ta đi không được trần đương có chút không nói gì đối với này danh giáo sư thể lực cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ lấy hắn loại này người bình thường thể lực t h o á t nhìn muốn ở trong tuyết đồi kiểm hắn bộ pháp là tương đương khó khăn giáo sư ta có một biện pháp s u trần đương nói còn chưa nói xong b ợ giảm sợ tới mức run run Một mông ngồi ở trên tuyết địa liên tục lui về phía sau không được, bỏ qua ta, ta thật sự là chịu không nổi. Trần ư ơ n g loại này đem nhân gõ choáng thủ đoạn, đã là lặp lại khiến bờ giảm thể nghiệm 5 lần, hắn thốt ra lời này liền lệnh bờ giảm sát mặt kỳ biến. Sợ hai biểu tình ngay lập tức hiện lên tại trên mặt hắn. Đừng sợ bậy. Trần ư ơ n g đi qua, chảo cánh tay hắn đem hắn kéo đến, mỉm cười nói ta sẽ không đem người đánh hôn mê. Nhưng mà hắn loại này mỉm cười, hiển nhiên tại bờ giảm trong mắt đã là ác ma tươi cười, không chỉ không có bởi vậy lỡ l ò n g càng sợ hai tiêu lên. Đợi đã, ngươi không thể làm như vậy s á nói được thì làm được, Trần ư ơ n g quả thật đáp ứng hắn sẽ không tại đánh cho hắn. Cho nên vì nhanh hơn tốc độ, hắn cũng chỉ hảo phảng phất sách tiểu kê như vậy. Tại bờ giảm ý thức thanh tỉnh, thị giác rõ ràng chạm bụng dưới, chảo bờ giảm cổ, mạnh r ư ợ c bay ra đi. Một người tại ý thức thanh tỉnh chung, bị người sách lấy khi tốc 70 km/tốc độ, hướng phía trước cấp tốc lượn phi hành tiến. Cái loại cảm giác này tuyệt đối không có bất luận kẻ nào nguyện ý tự thể nghiệm, mà bờ giảm giáo sư thật là bất hạnh thể nghiệm đến. Cho nên sáu, nôn nôn sáu, tại cấp tốc thậm chí có chút ồn ào náo động phong nhi chung. bờ giảm từ trong miệng phun ra đại lượng đục ngầu t a n h hôi bạch sắt chất hỗn hợp một đường dọc theo đi tới phương hướng trái hướng phía sau t r ầ n ư ơ n g mày níu chặt đem cánh tay kéo dài một chút phong ngừa bờ giảm nôn dính ở chính mình trên người được rồi t r ầ n ư ơ n g không có như vậy chậm lại tốc độ cho nên nôn từ bờ giảm trong miệng phun ra đến đầu tiên là x á i biến chính hắn trên mặt sau đó theo má bay ra đi thẳng đến hơn m 0 mét xa ảnh một cước đạp tại một chiếc b á o h ỏ n g ô tô thượng t r ầ n ư ơ n g lưu lại từng đạo tàn ảnh toàn thân cơ nhục liên động dưới dư thừa đến khó có thể tưởng tượng cự đại lực lượng khiến hắn cứ việc còn mang theo một người. tốc độ cũng nhanh đến để người sinh ra s ú c địa thành thố n à o giác một t ò a hơn 1.200 m é t chiều dài đại kiều bị hắn không đến một phút đồng hồ bên trong đi ngang qua mà qua này tốc độ đã không phải nhân loại sức tưởng tượng p h ạ m chủ qua này t ò a đại kiều liền là bay d ị g d ờ khu phố so với tệ t ẹ n đảo tổn hại tình huống nơi này khu phố nhận đến anh tạc t r ạ g huống càng thêm nghiêm trọng rất nhiều vật kiến trúc sụp đổ không nói liên ngã tư đường cũng bị phế tích vùi lấp bị bất đắc dĩ trần ư ơ n g chỉ có thể lựa chọn tiến hành đường vòng giáo sư muốn hướng chạy đi đâu nôn 6 phun được long trời lợ đất mở giảm đã hai mắt trắng nhợt mất đi ngôn ngữ năng lực nhân loại như thế nào như vậy không dùng được Trần Dương trầm ngâm một lát ngẩng đầu so sánh hạ phương hướng chảo bơ giảm nhắm hướng đông chạy đi chỗ đó ngã tư đường còn không có chuyện để l ọ t vào phá hư để người thông hành còn miễn cưỡng có thể di 6 này thanh âm là 6 Trần Dương sắc mặt k h ẽ biến thân mình mới từ không trung rơi xuống đất lập tức cướp bộ một chuyển nhảy vào bên cạnh tàn phá đại lâu trốn đi hắn mới đi vào không bao lâu thời gian trên bầu trời ô, ô, ô toàn dược thanh âm chợt từ nhỏ biến thành lớn rất nhanh chân trời liền l ầ m không lược bay qua đến ba cỗ phi cơ trực thăng, trong đó hai g i á là hắc ư n g phi cơ trực thăng, cuối cùng một trận lại là ạ bạc công kích tính võ trang phi cơ trực thăng. Ba cỗ hình thành hình tam giác võ trang phi cơ trực thăng ở không trung lược phi mà qua, toàn dực thanh âm đinh t h a i nhức óc, tựa hồ liên không khí đều sinh ra t ừ n g tia chấn động. Quả nhiên còn tại tìm tòi sao sáu. t r ố n ở s á t tưởng, ta mắt hướng bên ngoài nhìn quanh, chân ư ơ n g nhìn chằm chằm mấy đ i phi cơ trực thăng lược bay qua đi, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu vừa rồi hắn ở trên cầu thời điểm gặp được này mấy đài phi cơ trực thăng. vậy sự tình nhưng liền thật sự không song t ấ u muốn tìm địa phương trốn đều không được kỳ quái như thế nào lại trở lại toàn d ư c động cơ thanh em mới yếu bất vài phần lại đột nhiên biến lớn lên lập tức gợi ra trần ư ơ n g chú ý không đúng trần ư ơ n g t h ầ n sắc đột biến thân thể đột nhiên động lên nay một động thật sự là trần ư ơ n g từ lúc chào đời tới nay lớn nhất khí lực từ yên lặng đến phát động chỉ dùng không đến 005 g i â y so với bình thường nhân thần kinh phản ứng tốc độ còn muốn mau mà động tác mãnh liệt trình độ tăng tốc độ đáng sợ trực tiếp sẽ rách quanh thân không khí tuôn ra một đoàn bén nhọn chói hai tiếng vang. cả người giống như cao tốc xe lửa gạo thét x u n g qua, giống như đâm vào đầu hủ chung như vậy, rách nát vách tường bị nháy mắt c h ẳ n g bạo đối là c h ẳ n g bạo đ á tảng gạch đá bay ngang bắn ra b ố n phía xi si măng cốt thép lom đi vào nhất bát nhất bát đá vụn giống như viên đạn bắn nhanh mà ra mang theo cự đại động năng nổ i bắn ra bay về phía trung quanh vách tường nhưng mà trần ư ơ n g liên mí mắt cũng chưa c h ắ t thượng liếc mắt nhìn như cũ bảo chỉ tối cao tốc độ tinh thần cao độ tập trung tiến lên không có một chút dừng lại ý tứ toàn bộ quá trình trước sau không đến một giây thời gian chàng bạo gạch đá còn tại không trung phi vũ c u ậ lên cho bụi còn tại quế tán t r ầ n Nương thân hình đã đi tới một khắc đống nhà lầu nội. Vang, v n g Không bố c ự Đại Bạo Tạc theo sau văng lên, một tầng lại một tầng khí lãng lấy mỗi dây vài trăm mét khuyết trương tốc độ, nháy mắt thổi quét mặt sau kia tòa nhà lầu hết thảy, bất cứ che ở phía trước vật thể, vô luận là cốt thép, vẫn là thủy nê, đều tại Bạo Tạc trung hóa thành d ậ p nát, liên nhiều chống đỡ một g i â y đều không thể làm được. Dù là t r ầ n Nương tốc độ đã là rất nhanh, cũng bị mặt sau khí lãng đuổi theo, c h ấ n đến mức ngực nhảy lên, cả người du lên. May mà hắn phản ứng đúng lúc, quyết đoán nhanh chóng ly khai tại chỗ. vàng không mặc cho hắn phi nhân loại thể chất cũng phải bị nổ thành một đoạn khó có thể phân biệt thì băm là đạn hỏa tiễn sao thở hổn hển trần l ư ơ n g s á c hôn h mê bọ giảm tiếp tục dọc theo nhà lầu gian phá động nhanh chóng tiến vào mặt sau hẻm nhỏ một cước sạn khởi một đoạn tuyết đôi đem bờ giảm ném vào đi vào sau đó lại một cước dùng tuyết đ ộ n g vùi lấp trụ rõ ràng trần l ư ơ n g hiện tại đã có được toàn nhân loại cường đại nhất thân thể nhưng đối mặt hiện đại quân sự vũ khí đả kích một không lưu ý còn kém điểm chúng chiêu hơn nữa loại này chúng chiêu tức là tử vong lại vô vãn hồi đường sống là xem thân n h i sao đại úy Hiện tại mặt đất như vậy r ấ t lạnh, cùng hắn cùng bờ giảm làm đối lập, có thể nói là trên lệch nhiệt độ cự đại, thêm n ư u r ó t hoang vắng vô cùng, cơ hồ không có sinh vật tồn tại. Như vậy chỉ cần lợi dụng hồng ngoại xem thân nhiệt thiết bị, là cực kỳ dễ dàng quan trắc đến bọn họ. Mà Trần Nương liền là xem nhẹ điều này. Hẳn là A b a c a t mở 1 4 địa ngục hỏa tiên đạn, uy lực thật đúng là đủ đại sáu. Tự mình cảm nhận được này, tại 1985 n ă m năm phục dịch chiến tranh vũ khí, Trần Nương cũng vô pháp bảo trì vẫn bình tĩnh, trừ sắc mặt sinh ra biến hóa bên ngoài, trên trán cũng hơi hơi trán ra điểm mồ hôi, cũng không biết là bởi vì vừa rồi dùng lực quá mạnh. vẫn là trong lòng khẩn trương sở dẫn đến nguyên nhân. bất quá vì cái gì xấu, vì cái gì trực tiếp liền vận dụng đạn hỏa tiễn. nếu kia phê phi cơ trực thăng là tới tìm t ò i bờ giảm giáo sư, hẳn là sẽ để giải cứu v i mục đích, mà không nên vừa đến liền lập tức vận dụng đại sát thương tính vũ khí, n à y chẳng phải là cũng sẽ đem bờ giảm cấp liên lụy. hoặc là nói, những người đó là tính toán liên bờ giảm cũng nhất định diệt trừ. bờ giảm làm cả ngày tù binh, tình báo đã có khả năng tiết ra ngoài, đối phương chỉ cần tâm ngoan một điểm mà nói, loại tình huống này không phải không có khả năng. chân ương một bên suy tư. Một bên còn t ạ i đi nhanh bên trong vòng vào một điều ngõ nhỏ, đống nhiên một cước đạp ở trên vách tường, thân hình mượn lực bay lên, lại mạnh ra chân lại đặng bên phải mặt trên vách tường, như thế lặp lại vài cái, hắn đã kích động tiến lên ba tầng nhà ở cửa sổ bên trong. Cái kia bờ giảm khẳng định có sự tình với ta, chuyện này không có đơn giản như vậy, b ằ n g không liên bang chính phủ không có khả năng sẽ nhanh như vậy chém tận g i ế t tuyệt, chẳng lẽ là đem ta coi là thành còn lại thế lực sao? Có một tòa nhà lầu che lấp, chân lương nhẹ nhàng thở ra, nhân đột nhiên nhảy lên đến góc tường ngồi sụp xuống, xuống, tiến vào hai cấp siêu tầng trạng thái, toàn lực nghe lén bên ngoài sở h ữ u thanh âm. Ba cỗ toàn d ự c chấn động thanh âm là như vậy rõ ràng minh kiến. Cự l y trần ư ơ n g nơi này tuyệt không vượt qua hơn 1 0 0 m t cự l y Thực rõ ràng phi cơ trực thăng còn tại trung quanh xoay quanh, không có như vậy rời đi. Đến đây sáu, loại này liên tiếp thanh âm tiến vào trần ư ơ n g màng thai bên trong, trải qua nhị cốt truyền lại đến đại trong đầu, nhanh chóng thành lập một tổ tượng tượng mô hình. Năm người, ước chừng có 5 người từ phi cơ trực thăng mặt trên xuống dưới, hơn nữa đều mặc xương ngoài trang giáp chưa xong còn tiếp sáu. Chương 245, t a o lộ chiến nhất lạng yên vô thanh di đ ã qua. Trần ư ơ n g giống như một điều d ấ u ở trong bóng đêm độc xa như vậy, lặng lẽ tới gần bên cửa sổ thượng, khép hờ mắt nhìn ra bên ngoài. Có được siêu việt nhân loại cường đại thân thể, cũng không ý nghĩa Trần ư ơ n g chỉ là có đủ cường đại lực lượng cùng kéo dài thể lực, càng thêm khủng bố là một phương diện khác, tại hắn trải qua sinh tử rèn luyện qua đi, hắn còn có hoàn toàn rất nhỏ khống chế khối thân thể này năng lực. Hô hấp phóng h o á n tim đập biến chậm, toàn thân thả lỏng, từng đạo thần kinh mạch x u n g du biến toàn thân trên dưới, v n vẹn mấy bên trong, Trần ư ơ n g lỗ chân lông đóng chặt, tản mát ra đi nhiệt lượng giảm b ấ t chín thành trên đây. Đó là năm mặc xương ngoài trang giáp. trên tay cầm cường địa hình đột kích s ú n g trường võ trang nhân viên thiên thượng còn có ba cỗ xoay quanh trợ giúp võ trang phi cơ trực thăng có thể nói một thời khắc này trần ư ơ n g sở muốn gặp phải trường hợp không lợi dụng kế sách liều mạng mà nói thật sự là không thua kém đối mặt cấu kiện uy hiếp năm võ trang nhân viên hắn có tự tin có thể tại nháy mắt bắn ra tam tên tiêu tê i ệ t ba đối thủ mặt khác hai đối thủ tắc lợi dụng du kích chiến thuật cũng có thể tại theo sau nhanh chóng giải quyết nhưng mà thiên thượng xoay quanh trợ giúp ba cỗ võ trang phi cơ trực t h n g có được gạt mở 1 ộ địa ngục hỏa t ê n đạn cùng trọng súng máy mới là đối trần ư ơ n g uy hiếp lớn nhất lực lượng không được, không thể ở trong này tiến hành chiến đấu, muốn đổi địa phương mới được. nơi này địa phương di động quá mức khó khăn, trần đương không thể phát huy hắn cao tốc di động năng lực, một khi di động hoang chỉ, bị mấy phát hỏa tiễn bắn ra lại đây, bất tử cũng phải trọng thương. nghĩ đến đây, trần đương không hề quan vọng kia vài cái võ trang nhân viên, mà là xoay người phòng nghỉ môn phương hướng di động qua, chuẩn bị lập tức rời đi này tòa nhà lầu. nào biết hắn mới cất bước, bên cửa sổ thượng m ạ n h liền bị phô thiên cái địa viên đạn s ợ vây quanh, t c khởi từng đoàn đá tảng m à n h ỏ cái gì? trần đương lắp bắp kinh hãi. Tiêu mấy đài phi cơ trực thăng cư nhiên bắt đầu vô khác biệt đối với chúng q u a n h triển khai công kích. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền phát hiện hắn không có chết sao? Vận chuyển trên ạ p o ạ c m 2 0 3 cơ pháo có cao tới 625 phát mỗi phút bắn tốc, lợi dụng M789 cao bạo xuyên giáp sát thương đạn có thể dễ dàng đục lỗ xe bọc thép cùng chủ chiến xe tăng hai bên. Nó uy lực chi khủng bố, cũng không phải không có kinh lịch qua chiến tranh người có thể tưởng tượng. Một phát lại một phát xuyên giáp cao bạo đạn, không may may thua kém với Trần ư ơ n g máy móc lắp r á p cung sở bắn ra cao bạo tên, thậm chí tại xuyên thấu lực thượng nâng cao một bước. rõ ràng cách một bức tường xi si măng mặt lại giống như da mỏng bản giấy thành tường giấy dường như bị này lửa nóng sắt thép hồng lưu thoải mái đ c lỗ uy lực không giảm phủ đầy toàn bộ phòng. Phanh. một cước đạp bay cửa gỗ chân đương mạnh nhảy vào hành lang thân hình không ngừng tiến vào thang lầu dọc theo cầu thang nhanh chóng hướng mái nhà chạy đi may mà hắn một phương diện rơi chậm lại thân thể tản mát ra đi nhiệt lượng một mặt bởi vì nhà lầu mấy tầng vách tường c á c h trở lúc này mới không có bị ba cô võ trang phi cơ trực thăng phát hiện thuận lợi trốn thoát kia tòa phòng hơn 10 giây qua đi đến bảy tầng mái nhà một loạt kịch liệt vận động làm xong. đóng chặt lỗ chân lông trên đường, trên người không có chảy ra nửa điểm mồ hôi, ngay cả hô hấp đều như cũ vẫn duy trì lâu dài thông thả, phảng phất vừa rồi chỉ là giống như người bình thường đi lại hai bước như vậy. Ba cỗ phi cơ trực thăng phương vị sáu, hai cấp siêu tần trạng thái bên trong, hai t h a i run lên run lên. Sở h ữ u thanh âm tin tức hối nhập t r ầ n ư ơ n g đại não tiến hành xử lý, đã là rõ ràng lấy hắn làm trung tâm, trung quanh ba cỗ phi cơ trực thăng ở vị trí, hình tam giác vô khác biệt công kích sao? Ân, dừng lại. Ba cỗ võ trang phi cơ trực thăng không có khả năng chuyên trở vô hạ đạn, đạn dược. Tại đối với trung quanh tiến hành một lần vô khác biệt công kích, ý đồ bước ra Trần ư ơ n g không có hiệu quả qua đi, công kích rất nhanh đình chỉ. Dựa theo bờ giảm theo như lời tình báo, Nam Phương Liên Bang Chính phủ tại l i ệ u d u y t Lâm thời căn cứ, vũ lực cũng không cường đại, đây là bọn họ toàn bộ có thể vận dụng lực lượng 6. Đến cùng bờ giảm nắm giữ cái gì bí mật, muốn cho Liên Bang Chính phủ động viên toàn bộ vũ lực. Suy nghĩ chợt lóe lướt qua, Trần Nương rất nhanh đem lực chú ý tập trung tại ba cỗ phi cơ trực thăng mặt trên. Trước giải quyết này ba cỗ phi cơ trực thăng lại nói, a n g d ắ sáu. Trần Nương sau lưng h ợ p kim tên h ạ m tự động vận chuyển. lộ ra một căn cao bạo t ê n đi ra phản thủ một chảo hàn quang n ú t thấu xương cao bạo t ê n bị trần ư ơ n g bắt bỏ vào trong tay k h o á t lên máy móc lắp ráp cùng tiến trên đài trong mắt bình tĩnh dị thường chỉ có một lần cơ hội cho nên tất yếu nắm chắc cao bạo t ê n uy lực tuy rằng rất lớn nhưng là tầm bắn cũng không xa nếu đối phương biết đ i ể m này đem võ trang phi cơ trực thăng kéo xa một ít trần ư ơ n g đối với bọn họ liền không thể nơi hạ mà bị kéo xa qua đi phi cơ trực thăng lại có thể đối với hắn tiến hành công kích loại này chỉ có thể bị đánh cục diện rất thảm thống vì vậy t r ầ n ư ơ n g tất yếu thừa dịp lẫn nhau song phương chiến đấu tình báo không đối xứng dưới nắm chắc cơ hội tại gần gũi thượng đem cao bạo tiền bắn vào toàn d ự c chủ c a n nhất cử phá hủy ba cô phi cơ trực thăng cũng tức là nói hắn tất yếu phải tại 2 đến 3 g i â y nội rút tên kéo cung ngắm chuẩn phát s ạ lặp lại 3 lần động tác như vậy bắn ba bất đồng phương vị thượng võ trang phi cơ trực thăng còn tất yếu bắn chuẩn toàn d ự c chủ c a n xử loại này kỹ thuật yêu cầu liền tính là dù bần đến đây còn không bằng giết hắn đơn giản nhưng bị vây hai cấp siêu tần trạng thái bên trong c n ư ơ n g có này nắm chắc ngũ tứ tam nhị nhất sáu tiến lặng nhậm sổ trần ư ơ n g trong đầu ba cỗ phi cơ trực thăng chính xoay quanh biến chuyển phương hướng linh cuối cùng một linh tự phun ra trần đương vẫn bình tĩnh ánh mắt trong đột nhiên bộc phát ra một tia kiên quyết xích trần đương ngày một động hắn hai chân dưới toàn bộ xi măng mặt đất thật giống như bị mấy chục lạc đập cọt cơ nháy mắt anh kích như vậy vô số vết rách điều văn không ngừng kéo dài đi ra ngoài tiểu khối xi măng đá tảng thậm chí chịu không nổi áp lực nổ bắn ra bay ra hắn tốc độ quá nhanh liên bình thường không cảm giác không khí đều tại đây một khắc biến thành nước bùn dường như một vòng lại một vòng không khí sóng g ợ giống như một đám bị đánh bạo hơi nước cầu, theo hắn đi tới phương hướng, tại chân l ư ơ n g sau lưng hóa thành hình tròn quyết tán. Không chấm giây, chân ư ơ n g bước vào mái nhà. 0.3 g chấm giây, hắn bắn ra đệ nhất chi cao bảo mũi tên nhọn. 0.4 g chấm giây, hắn bắt đầu phản thủ bắt lấy sau lưng một chi cao bảo tên. 0.6 g i â y chân l ư ơ n g đan chân một điểm, thân mình ở không trung 180 độ đại chuyển biến, mũi tên nhọn k h o á t lên lắp r á p cung thượng, lôi ra dây c ù n g 0.8 g i â y còn ở giữa không trung trung nương lại chân đường, buông lỏng ra dây c ù n g mũi tên nhọn đột nhiên bắn ra đi. Một giây. đệm trải giường chân điểm trung si mang mặt đất áp lực chuyển qua, tầng tầng chán vỡ ra đến 1.2 giây, lại biến chuyển phương hướng Trần ư ơ n g lại bắn ra một chi mũi tên nhọn. t h ẳ n g đến lúc này đệ nhất chi bắn ra đi mũi tên nhọn chuẩn xác đánh trúng hạ b ạ c toàn dược chủ can bạo tạc thanh âm trầm dài chuyển quay lại đến, mà đệ nhị chi mũi tên nhọn vẽ ra quỹ tích còn ở giữa không trung trong cự ly h ắ cứng phi cơ trực thăng thẩm có hơn 10 mét. Về phần thứ ba căn mũi tên nhọn mới từ trên dây cung bay ra, chấn động lực lượng dọc theo tên đuôi lan tràn. Trần ư ơ n g có thể rõ ràng thấy tên đuôi còn tại hơi hơi rung động. mà tên đám lại như c ũ không có nhận đến ảnh hưởng, đợi đến 0.001 g g i â y qua đi, chấn động lực lượng mới truyền lại đến tên đám. Trung q u a n h hết t h ể cảnh tượng, tại đây một khắc đều p h ả n phất t i ê n lặng như vậy, bất luận là trong không khí cho bụi, vẫn là ba phương vị phi cơ trực thăng, thậm chí dưới chân chán liệt bắn ra xi si măng đá t ả n g đều trốn không thoát giờ phút này Trần ư ơ n g thay mắt cùng cảm ứng. Không sai, này liền là ba cấp siêu tần. So lần đầu tiên thí nghiệm khi ba cấp siêu tần, còn muốn càng tiến thêm một bước siêu tần trạng thái. Tại đây c h ủ n g trạng thái bên trong, Trần ư ơ n g não bộ phản ứng cùng với tính toán lực. đều đặt tới người thường 150 hơn lần, cứ việc bởi vì gánh nặng quá đại, chỉ có thể bảo trì hai giây thời gian, nhưng là này ít hai giây, tại chân n ư ơ n g cảm quan bên trong, chính là 300 giây, ước chừng 5 phút đồng hồ. Bình thường một giây, thả chậm 150 lần, là cái gì khái niệm? Chính là giờ phút này t r ầ n lương một đôi lưu chuyển con n g ư ờ i trong, sở phản ánh đi ra cô động thế giới, giống như sinh ra thời gian đỉnh trệ hảo giác như vậy, trung quanh hết t h ể vận động vật thể, trở nên so ước n còn muốn phong thả. Hắn là thần, hắn là chân chính thần. t r ầ n ư ơ n g trong lòng ý niệm trần lóe. sinh ra như vậy một ý tưởng đi ra, chỉ cần hắn có thể tùy ý tiến vào cùng bảo trì như vậy trạng thái, trừ phi tụ tập số lượng phần đông chiến cơ tập thể v o n h tạc, hoặc là vận dụng vũ khí h ạ t nhân như vậy không người có thể giết chết hắn, mà hắn dưới trạng thái này thậm chí có thể thấy rõ ràng mỗi một viên đạn ở không trung vận hành quy tích, nháy mắt tính toán ra mấy trăm viên đạn đường đạn đi ra. đáng tiếc 6. như vậy trạng thái đối chân ư ơ n g đại nào gánh nặng quá nặng, vài ngày có thể đi vào một lần đã không sai rồi, càng đừng nói thường xuyên tiến vào cùng tùy ý bảo trì, đó là không thực tế g ấ c ngộ. Thu giới hạn trong nhân loại bản thân n sinh mệnh kết cấu. có tay phải tồn tại trần lương còn có thể không ngừng bài trừ toàn thân phần tử thương tổn cùng tế bào thương tổn tích lũy khả tay phải không có khả năng vẫn k ý sinh vào hắn trên người một khi nó ly thể thọ mệnh khẳng định sẽ rất là giảm bớt vô số ý tưởng tại trần ư ơ n g trong đầu t r ậ n lõe bởi vì tư duy vận chuyển tốc độ quá nhanh này đó ý niệm lẫn nhau cũng không tương quan giống như cpu song song tính toán như vậy tại hắn trong đầu xử lý hoàn tất dầm 6. mới từ thứ ba cấp siêu t ầ n trạng thái bên trong rời khỏi đến còn lại hai giá hắc ương phi cơ trực thăng cũng truyền đến tiếng nổ mạnh bị cao bạo tên bắn chúng toàn dược chủ can liền tính là tay xuống thiện xạ cũng rất khó làm đến, c h ê n ư ơ n g lại một lần tính bắn chúng ba cô phi cơ trực thăng OOO6, p h ạ c võ trang phi cơ trực thăng chủ toàn dược căn tại thiết kế chi sơ, liền thiết kế này có thể thừa nhận trụ 12,7 mm đạn xuyên thép cùng chút ít 23 mm cao bạo đạn trực tiếp mệnh t r ù n g tại bạo tạc vang lên qua đi, chỉ là nghiêng mất đi giới không chế, lập tức liền bị điều khiển viên một lần nữa kéo thăng lên đến, mà còn lại hai giá hắc ương phi cơ trực thăng chủ toàn dược căn nhưng không cách nào thừa nhận cao bạo tên phá hư, động cơ phát ra mã lực lập tức không thể chuyển thừa. điều khiển viên lại như thế nào không chế cũng vô pháp ngăn cản phi cơ trực thăng thất khống và hướng mặt đất. Phanh 6. một trận hắc ư n g phi cơ trực thăng đâm vào trong đó một đống nhà lầu toàn dực răng rắc khó nghe chói hai thanh dưới ngay lập tức phá vỡ bẻ gãy cùng với vô số mảnh nhỏ gạch đá tiên phi bắn ra bốn phía tình huống vô cùng thê thảm. Mặt khác một trận hắc ư n g vận khí cũng không hảo từ năm 6 0 m é t không trung thất khống lượn vòng rơi xuống hung hăng va chạm trên mặt đất sụp đổ các loại linh kiện thiết bị tản ra mà ra tựa hồ là đánh trúng bình xăng lúc này ầm vang một tiếng s u n g thiên ánh lửa bạo tạc thành một đoàn hỏa diễm chương 246 tao nội chiến, 2, a o 6, phanh phanh phanh phanh 6. vài t r ụ c quả cao bạo xuyên giáp xong sử dụng sát thương đạn, lấy vượt qua 800 m mét mỗi giây tốc độ, mạnh chiều mái nhà bắn lại đây. lấy loại này cơ tái cao bạo xuyên giáp sát thương đạn uy lực, nhưng không so phổ thông viên đạn cần đánh trúng nhân thân thể tài năng có lực sát thương, nó uy lực căn bản là không cần trực tiếp đánh trúng nhân thân thể. một khi bắn lại đây, toàn bộ mái nhà xi si măng mặt đất p h ả n g phất bị canh một lần dường như phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm t ắ c nước, chỉ là ngắn mùi 2 giây, sát thương bán tính liền bao gồm phạm vi 1 0 m thậm chí toàn bộ mái nhà trong phạm vi. Tại đây trong phạm vi người bình thường chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá Trần ư ơ n g một kích không trúng, liền không chút do dự liền xông ra ngoài, thân thể bay vọt n à y lên, ngang qua giữa không trung 7-8 m é t cự ly, xa xa dừng ở một k h ắ c tòa nhà lầu mái nhà bên trên. Mắt thấy cao bạo tên đối phó cánh quạt chủ hiệu quả không lớn, Trần ư ơ n g phản thủ lại rút ra một chi cao bạo tên, cũng không thèm nhìn tới, tùy tay kéo dây bắn ra đi. Siêu, cao bạo tên đầu mũi tên kéo cả chi tên ở không trung xoay tròn, kích khởi một trận lốc xoáy dòng khí, một lát chi gian bắn trúng ảo à khoang hành khách thủy tinh cháo. Phanh. một đạo bạo phá tiếng vang, chống đạn thủy tinh vỡ ra vài đạo tế văn, hai danh điều khiển viên sắc mặt kỳ biến, ngồi ở mặt sau chính điều khiển trên bàn điều khiển viên không dám lại quá mức tới gần, lập tức kéo phi cơ trực thăng xa xa chiều s a u bốc lên, muốn rời xa nơi này. Cùng một thời khắc, ạ bạc thân máy hai bên đoạn r ự c phía dưới quải tái điểm là tả h a i phát điện quang thạch hỏa chi tế, hai phát 7 0 m m đạn hỏa tiễn mang theo khói trắng bắn ra, hướng tới phía dưới không ngừng di động trần ư ơ n g đ ổ i theo qua đi. n n n cùng với sau thăng kéo ạ bạc võ trang phi cơ trực thăng. liên tục không ngừng đạn hỏa tiễn phát xạ đi ra ngoài ở bên dưới nhà lầu trên đỉnh tạo thành cự đại liên xuyên bạo phá vốn là hoang p h ế hồi lâu mái nhà căn bản không thể chống đỡ như vậy mãnh liệt bạo tạc một tầng đơn bạc mái nhà phiến xi mang đại diện tích sụp đổ hình thành phát mùi yên t r ầ n nhưng liền tại đây phiến tre lấp ánh lửa cùng yên t r ầ n trong một thân ảnh từ yên t r ầ n tại trung lược phi mà ra một cước đạp tại mái nhà tường thể bên cạnh đứng dậy d ợ c phi 7-8 m é t xa làm ra lệnh phi cơ trực thăng thượng điều khiển v i ê n trận mắt há hốc mồm các loại động tác x mục tiêu xác nhận vi dị chủ s á hai hào 3 hào toàn bộ tổn hại không có người sống sót, chỉ huy trung tâm thỉnh xác nhận bước tiếp theo chỉ lệnh. Ạc mặt, mặt trên hai danh điều khiển viên nhìn tại mái nhà gian bay vọt bóng người, không k h ỏ i toát ra một tia khẩn trương. Dị trùng bọn họ gặp qua cũng kích sát không thiếu, khả l i u u rốt này hoàng phế thành thị không có dị trùng cần t h vật, rất nhiều năm trước liền không có từng nhìn đến một chỉ dị trùng tồn tại, có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chỉ liền đủ để gọi người sướng s ố t không thôi, khả mặc cho ai cũng tưởng không đến. trước mắt này chỉ dị trùng năng lực, tựa hồ xa xa vượt quá dị vãng và kia vài dị trùng sức chiến đấu, cư nhiên có thể nháy mắt phá hủy hai giá võ trang phi cơ trực thăng 6 Tựa hồ dùng vẫn là vũ khí. Biết dùng vũ khí dị trùng. Chỗ ngồi chính dựa trên vị trí điều khiển viên sắc mặt k h ẽ biến, lập tức tiến hành báo cáo chỉ huy trung tâm. Này chỉ dị trùng có điểm kỳ quái xấu. Đối, nó sẽ sử dụng vũ khí 6. Hai hào ba hào bị dị trùng dùng chưa biết vũ khí phá hủy 6. Là, thu đến. Bắt sống này chỉ dị trùng. Tiếp thu đến tân chỉ lệnh, điều khiển viên xa xa không chế hạ b á c Đinh chỉ đạn hỏa tiễn cùng tiến thêm một bước phản xe tăng đạn đạo phát s ạ Mà khác một bên, tiếp thu đến chỉ lệnh năm tên võ trang nhân viên cũng nhanh chóng chạy lại đây. chuẩn bị tại ạ bạc chỉ thị dưới bắt giữ mục tiêu. gì, sao thế này? từ 3 cấp siêu tần lui về hai cấp siêu tần trạng thái, trần ư ơ n g như cũ vẫn duy trì đối quanh mình hết thể nắm giữ. ạ bạc mới đình chỉ công kích hành vi, ngược lại bay lên xoay quanh lại đây. lập tức g ợ i ra hắn chú ý. vì cái gì không đối ta tiến hành công kích? ánh mắt về sau n h ế c ngắm, trần ư ơ n g trong đầu nháy mắt căn cứ toàn dược truyền bá thanh âm, cùng với ạ bạc bóng dáng tham chiếu đối lập, tính toán ra cự ly hắn cự ly. 168 m nay cự ly lợi dụng máy móc lắp ráp cung, tuy rằng còn tại tầm bắn trong. cũng đã có thể bị ạ bạc né tránh, cũng tương đối khó lấy nắm chuẩn phương vị. Không thể không nói, ạ bạc võ trang phi cơ trực thăng tự trước thế kỷ 70 niên đại niên phát tới nay, có thể tại 2014 n ă m trong lúc còn chặt chẽ ổn cư thế giới võ trang phi cơ trực thăng tổng hợp xếp hạng đệ nhất, tính năng cùng phòng hộ năng lực đích xác rất lợi hại, cũng không phải thổi phồng đi ra. Tại nó hai ghế điều khiển vị tri gian có chống đạn thủy tinh tiến hành ngăn cách, dùng làm rơi trầm lại bị địch quân vũ khí đánh trúng khi đồng thời thương tổn hai danh t h ừ a viên sát s u ấ t mà cơ thể tiền đoạn lấy tố c ư ơ n g cường hóa nhiều chủ mỹ n ộ kết cấu chế tạo. sau đoạn tác sử dụng bọc thép tổ ong kết cấu, l i ề n tính là 23 mm đạn dược công kích, cũng có thể ngăn cản một hồi. đối mặt như vậy chiến tranh vũ khí, đối như vậy xe tăng thậm chí xe bọc thép cùng bộ binh mà nói, quả thực chính là ác ngộng như vậy tồn tại. cho dù trần ương có đủ phi nhân loại sức chiến đấu, tự mình cùng loại này cự l y xa chiến tranh vũ khí chiến đấu, cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. duy nhất viễn trình vũ khí đối phó nó no không có hiệu quả, mà ạ bạc có được vũ khí liên chủ chiến xe tăng cũng không dám nảy kháng. trần ương có thể làm cũng chỉ có chạy trốn. hô sáu. Tiền Vương hơn 10 mét xa lại là nhà lầu gian khé hẹp. Một lần này Trần Nương nhưng chưa dược phi mà qua, ngược lại một cước đá vào hai tòa nhà lầu trên vách tường. Thân mình không ngừng vòng lại hạ xuống, giống như Z tự hành động quy tích. Bất quá ngay lập tức liền đến mặt đất. Thừa dịp h ạ bạc không có lại tiến hành công kích cơ hội, Trần Nương tiến vào ngõ nhỏ trung đông c h ế t tây nhiễu, vài cái lại tránh được Thiên Thượng Phi Cơ trực thăng điều tra. Thật là có điểm phiền bài sáu. Chánh lẽ tại một chỗ góc tường, Trần Nương nhíu mày, nội tâm không khỏi thầm than x u i x ẻ o l ệ u s t lớn như vậy, thế nhưng như thế không khéo gặp gỡ c nhân, cũng là xứng đáng hắn x u i x ẹ o t ổ độ. bây giờ còn tưởng dựa theo vốn có kế hoạch đi tự do nữa thần tượng kia tòa tiểu đ ả o chỉ sợ là có điểm khó khăn muốn hay không trước giải quyết đối phương bằng không những người này theo đuổi không bỏ rất khó ném đi năm người sáu kia năm người còn dễ nói chính là ạ t ạ c võ trang phi cơ trực thăng rất phiền toái trên tay hắn hiện có máy móc lắp ráp cùng bắn ra đi cao bạo tên rất khó đối cái kia r ù a sát sinh ra tác dụng làm sao thinh linh xảy ra thanh em khiến trần ương kinh hỉ mặt rành hít sâu một hơi mới đem khí tức bình tĩnh trở lại đinh úc trưởng quan ngươi tỉnh rồi sao ân nhìn ngươi hiện tại cái dạng này là gặp phiền t h ả i đi, là có điểm phiền toái nhỏ. Trần ư y ê n đơn giản vài câu đem sự tình ngọn nguồn giảng tố rõ ràng, nói cách khác hiện tại đều còn chưa đến mục đích sao? này 6. u đúng vậy. Trần ư y n gật g gật đầu. n m nhân loại cùng với một trận A 6 4 võ trang phi cơ trực thăng sao? Tay phải trong giọng nói nhìn không ra bao nhiêu lớn cảm xúc kế tiếp do ta tiếp quản thân thể của ngươi. Đinh Úc trường quan, ngươi là chuẩn bị 6. u Trần ư y ê n cho rằng tay phải còn không rõ ràng ạ, quy lực, khuyên giải nói kia giá A 6 4 đích ắ t rất lợi hại, muốn hay không chúng ta trước lui lại lại nói. Không cần. Trực tiếp giải quyết đối phương, bằng không hôm nay thời gian liền sẽ bị c h ậ m c h ễ Có lẽ là tay phải đối với họ gì gìn hứng thú đậm, mở miệng cự tuyệt Trần Nương đề nghị. Không đợi Trần Nương nhiều làm còn lại giải thích, hắn thân mình đ n g nhiên chấn động, thần sắc nhất thời trở nên mặt không chút thay đổi, đã bị tay phải không khỏi phân trần tiếp quản thân thể quyền khống chế. Thân thể bị tay phải trực tiếp khống chế được Trần Nương không có lập tức đúc đúc, mà l à vinh hai, lặng lặng lắng nghe xa xa trên bầu trời, phi cơ trực thăng toàn d c nhanh chóng xoay tròn tiếng vang. Chỉ là một lát Trần Nương xác định h o à n phi cơ trực thăng phương vị, đầu vừa nhấc, nhìn về phía tầng khe hẹp gian chạm lam thiên không. tiếp theo dây trần lương hai chân gấp khúc thân thể mạnh nhảy dựng lên do tính đến động phát động thân thể tăng tốc độ cư nhiên so trần lương còn nhanh ba một chút không khí nổ vang toàn bộ 8 0 k g thân thể giống như hỏa tiễn dường như lùi phi mà lên cư nhiên từ mặt đất nháy mắt nhảy tới bảy tầng mái nhà trời cao c ư ơ n g mãnh kịch liệt nhanh như thiểm điện này chính là tay phải tự mình ra tay lực lượng hoàn thành sở hữu cấu kiện hấp thu yên lặng hồi lâu tay phải không ra tay t ắ c lấy vừa động thủ nhất thời gió cuốn vân long so với trước kia không hoàn toàn thể trạng thái khủng bố đâu chỉ gấp 10 bị tiếp quản thân thể quyền k h ố n g chế trần lương trong lòng hoảng sợ vô cùng, thật sự là không hề nghĩ đến mấy ngày này c h u n g tay phải khôi phục tiến độ thế nhưng đạt tới loại trình độ này, suy nghĩ n g à n bạ, n cũng để bất quá này một m á y mắt, một bật lên tiến vào mái nhà không trung trần ư ơ n g tay phải chợt biến hóa lên, từ bình thường trạng thái trắng non cánh tay, ngay lập tức hóa thành tối đen cứng rắn không rõ vật, trong sát na cắt qua thiên không, phản phất liên thời gian cùng không gian đều biến mất không thấy như vậy, rõ ràng hạ bạc võ trang phi cơ trực thăng còn cách 150 m hơn m é t cự ly, biến hóa lợi nhận gấp khúc thiên c h ế t liền xuất hiện ở bên cạnh, phân liệt, tối đen t h to lợi nhận. mạnh phân liệt thành hơn ngàn đạo thật nhỏ lợi nhận, tựa như vô số bén nhọn hung tàn cương thứ cùng nhau trổ qua, phô thiên cái địa hoàn toàn không có trốn tránh khẽ hở, liền như vậy hung hăng bị lợi nhận đâm trúng, phanh, kịch liệt ma sát sinh ra hỏa hoa, trong dây lát châm hai cụ bình xăng, liền tại ạ bạc giải thể kia trong g á y mắt ở không trung biến thành một đoàn cự đại bạo tạc hỏa diễm, từ trần ư ơ n g nhảy lấy đà đến ạ bạc bạo tạc trước sau chẳng qua dùng hai giây liền giải quyết một trận khiến trần ư ơ n g chạy trối chết vọ trang phi cơ trực thăng, còn có 56 nhân loại 6 mặt không chút thay đổi thu hồi cánh tay trần lương chuyển hướng mặt khác một bên đi về phía trước đi quả nhiên phía dưới trên ngã tư đường kia nằm võ trang nhân viên đang đứng ở khiếp sợ bên trong vừa thấy đến mái nhà thò đầu ra trần đường không chút do dự n â g súng bắn 3336 năm thanh đột kích súng trường bện h thành tử vong chi võng từ dưới tối thượng trước sau mấy chục quả liên tục không ngừng trúng kích hướng trần đường có thể tưởng tượng tại hạ một khắc ngay lập tức trần ư ơ n g liền sẽ bị bạo đầu giết chết nhưng mà sáu đối mặt này mấy chục quả súng trường viên đạn trần lương trên mặt như trước mặt không chút thay đổi không thấy một chút động dung vòn vẹn hơi hơi quay đầu phía trước hơn 10 k h quả đầu đạn sát má bắn bay qua đi mặt sau hơn 10 viên đạn hắn cũng chỉ là đem thân mình một bên c h ỉ n h thể biên độ không có vượt qua 20 độ hơn 10 viên đạn liền trực tiếp thất bại thoải mái đến hoàn toàn kỳ cục chưa xong còn tiếp 6. á u chương 247, t o à n diện khôi phục năm tiên thân xuyên x ư ơ n g ngoài trang giáp võ trang phân tử mang mũ giáp nhìn không ra cái gì biểu tình sát thái nhưng mà đan từ bọn họ tập thể lui về phía sau một bước liền có thể nhìn ra giờ phút này bọn họ trong lòng kinh hãi bất quá lưu cho bọn họ kinh hãi thời gian chỉ có một lát r ầ n ương thoáng cúi đầu Ánh mắt trống rỗng nhìn bọn hắn chằm chằm, tay phải chậm rãi vươn ra sáu 3, 3, 3 6 Làm quân nhân, bất luận phản ứng tốc độ vẫn là tâm lý tố chất, đều so với người bình thường c ư ờ n g ra quá nhiều. Cứ việc lúc này nội tâm nhận đến kiếp sợ, bọn họ làm ra phản ứng không phải chạy trốn, mà là tỉnh táo lại tiếp tục bắn. Nhưng hôm nay quyết định này bọn họ làm sai. Phách Lý cách cách bắn tung tóe ra vô số hỏa hoa, Nam Thanh đột kích súng trưởng bắn nhanh đi ra viên đạn, còn chưa đến Trần ư ơ n g trước mặt, liền bị vô số kéo dài biến hóa đi ra lợi nhận. Một đám chuẩn xác từ trung gian cắt thành hai nửa, chỉ để cải biến đường đạn uy t í h không còn kịp rồi dù có thế nào bóp cò súng bắn ra đi viên đạn đều bị từ giữa bổ ra năm tên võ trang nhân viên còn chưa tới kịp lui về phía sau kéo dài tới được mấy chục đạo lợi nhận siêu siêu vài cái như t h i ể m điện chém bổ lại đây giống như cắt ra vài cái đầu hủ dường như xương ngoài trang giáp liên ngăn cản một lát đều không thể làm được liền cùng với tàn chi huyết nhục bay là tản đ ổ tung hô 6. một trận gió lạnh suy phất mà qua dưới đất trắng non tuyết động tượng đã bị ôn khí hôi hổi máu tươi triệt để n h ứ h ồ n g hòa tan đại phiến t r ầ n l ư ơ n g cũng không thèm nhìn tới trên ngã tư đường năm người kết cục phản phát sớm liệu định sẽ như thế nào như vậy Giao ra trên thân thể quyền không chế. Khu khu 6 Trần ư ơ n g ho khan một tiếng, toàn thân trên dưới truyền đến mềm mại cảm giác, biểu lộ vừa rồi tay phải kia phiên hành động cũng không phải hoàn toàn không có di chứng, khả sự tỉnh thực rõ ràng, tay phải năng lực lại được đến nhanh chóng kích động tiến lên, so với trước kia k h ố n g chế h ắ n thời điểm. Không bố không biết bao nhiêu lần. Đinh ú c t r ư ở n g quan, ngươi 6 Hít sâu một hơi, Trần ư ơ n g trần chờ nói ngươi đã toàn bộ khôi phục. Tay phải biến hóa ra g i ữ tận vô cùng h ẩ u khí, mật mật bén nhọn xỉ nha, khiến rõ ràng sớm xem thói quen ầ n Uyeng, đ n g nhiên lại một lần cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. khôi phục, không, còn kém một chút sáu. Nếu không có ngoại ý muốn, tiếp qua một tháng thời gian, ta liền có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ năng lực. Một tháng. Trần Dương trầm mặc không nói, thật lâu không nói gì. Ký túc thể, ta cảm giác được của ngươi tim đập nhanh hơn năm điểm, ngươi tại lo lắng? Lo lắng? Ta lo lắng cái gì? Trần Dương lộ ra một tia mỉm cười đinh ốc trưởng quan rốt cục muốn toàn bộ khôi phục, ta cao hứng còn không t ị p đâu, như thế nào sẽ lo lắng? Tuy rằng không cài vào của ngươi thần kinh não, ta không thể triệt để xem xét trí nhớ của ngươi. Bất quá của ngươi đơn giản cảm xúc biến hóa nhưng không cách nào giấu diếm ta. Tay phải khẩu khí cùng Trần Nương tầm mắt song song, cự ly h ắ n ánh mắt chỉ có ngắn ngủi hơn 1 0 cm. Ngươi tại lo lắng s Lo lắng ta toàn bộ khôi phục lại sau, sẽ triệt để tiến hành ký sinh, lao đi trí nhớ của ngươi cùng tư duy có phải hay không? Tay phải này Thiên làm rõ lời nói, rốt cuộc không thể khiến Trần Nương bảo trì chấn định cảm xúc, không khỏi tim đập lại gia tốc, đồng tử cũng hơi hơi k h u ế t tán phóng đại. Loại này ngoại tại cảm xúc biểu hiện cùng ở bên trong biến hóa, h i ể n nhiên không có khả năng giấu diếm tay phải. Một khi đã như vậy. Trần ư ơ n g cũng chỉ có thể gật gật đầu thừa nhận, tay phải không phải địa cầu nhân loại, cùng nó lá mặt lá trái cũng không chân chính có hiệu, huống chi hai người ký sinh quan hệ, cũng khiến rất nhiều nói dối không có cách nào giấu diếm được đối phương. Không, phải nói, chỉ cần Trần ư ơ n g nói dối thời điểm, tâm dẫn cùng với sóng điện não trạng thái cùng phía trước có điều biến hóa cùng p h á p p h ò n g tự nhiên giấu g i ế m không trụ tay phải dò thám. Lạ i như thế nào chấn định tự nhiên, Trần ư ơ n g trung q u y ở tay phải trực diện lời nói chung, giấu diếm không nổi nữa. Đúng vậy, Đinh ố c trưởng q u n 6 ngươi cũng biết, chúng ta lúc trước hợp tác q u c định. là tại ngươi bị thương trạng b ù n g dưới, vừa phải đối mặt đến từ cấu kiện nguy h i ế p đồng thời cũng bởi vì tự thân cần yên lặng ngủ đông đến khôi phục, cho nên chúng ta hợp tác cùng ước định tài năng thành lập. Trần Dương Trầm g ã i nói nói lời thật, theo ý của ngươi, của ta địa vị khẳng định cùng ta trong mắt con kiến như vậy, nếu như không phải mặt trên kia hai loại nguyên nhân, ngươi trực tiếp lao đi của ta tư duy ký ức, toàn diện ký sinh chẳng phải là càng tốt, nhưng là ngươi nếu sắp toàn bộ khôi phục, như vậy chúng ta hợp tác kế hoạch tiền để trụ cột là căn cứ vào chúng ta song phương đều cần đối phương, hiện tại này tiền đ ề điều kiện không có. Ta không biết chúng ta còn có thể hay không lại tiến hành hợp tác. Trần Dương lo lắng cùng sợ hãi không phải không có lý. Lúc trước giữa bọn họ hữu hảo quan hệ, trên trình độ rất lớn đều là bởi vì tay phải bị thương, không thể không tại rất nhiều thời gian bên trong lợi dụng ngủ say đến khôi phục lực lượng. Tại nó ngủ say trong lúc tay phải không thể đối ngoại giới kích thích làm ra phản ứng, rõ ràng cũng vô pháp bảo hộ tự thân an toàn, là lấy nó đưa ra hợp tác kế hoạch cũng tăng lên Trần Dương cá thể thực lực, dùng đến bảo hộ tự thân an toàn. Trần Dương không phải không biết này trong đó t h a i hoang ẩ m nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, đệ nhất nguyên nhân. liền ở chỗ tay phải sở đưa ra dụ hoặc thật sự quá lớn, vô tận sinh mệnh cùng vô tận tài phú quả thực không thể khiến hắn bỏ qua. Cái thứ hai nguyên nhân, không có trải qua rèn luyện phía trước trần đương, chỉ cần nói dối kia khẳng định là không có biện pháp giấu giếm được tay phải, muốn thông qua trước đáp ứng xuống dưới, lại đợi đến tay phải ngủ say khi chém rất tay phải, kia tuyệt đối là làm không được. Làm một chỉ số thông minh coi như bình thường nhân, trần ư ơ n g lúc ấy liền l ầ n l ầ n cảm giác, nếu hắn nói dối mà nói, như vậy hắn khẳng định sẽ chết từ thảm. Sau này minh bạch rất nhiều trần ư ơ n g cũng không khỏi may mắn, hắn phía trước thật muốn nói dối. Trước tiên liền sẽ bị Tay phải nhìn đấu, hậu quả sẽ như thế nào sáu? Hắn không tưởng đi suy xét, kia rất thê thảm, dùng sống không bằng chết đến tưởng hình dung không đủ. Chờ đợi Tay phải trả lời thời gian rõ ràng chỉ có vài giây, Trần ư ơ n g nín thở ngưng thần, lại cảm giác so 10 phút còn muốn dài lâu. 6. đương nhiên 6. u Tay phải khẩu khí nhất trương, tựa hồ càng thêm dữ tận còn muốn hợp tác, còn muốn hợp tác, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Trần ư ơ n g lại do dự nói đinh ốc trưởng quan, ta không rõ, chúng ta địa vị cũng không bình đẳng, lại không có chế ư c của ngươi điều kiện, ngươi vì cái gì còn muốn lựa chọn cùng ta hợp tác? trực tiếp làm lao đi của ta ý thức không phải càng tốt sao? ngươi hy vọng ta lao đi của ngươi ý thức? đương nhiên không hy vọng. Trần u ư ơ n lập tức nói ta đương nhiên không hy vọng ngươi lao đi của ta ý thức. Ta tưởng sống sót sáu. hít sâu một ngụm băng lãnh không khí. Trần ư ơ n n trong giọng nói tràn ngập kiên quyết ta tưởng sống sót, không phải vài thập niên 100 năm thời gian, mà là sống đến nhìn không thấy cuối sáu. không đơn giản chỉ là vì sống, ta tưởng xem xem này vũ trụ cái khác địa phương, ta muốn biết này vũ trụ chân thật một mặt, ta muốn biết vũ trụ chân chính huyền bí. nhìn trăm c h ă m tay phải. Chân Dương t h ả n nhiên nói có lẽ ta trước kia là vì tài phú cùng quyền lợi mới đáp ứng cùng ngươi hợp tác, nhưng hiện tại ta là thật sự không nghĩ như vậy. Quyền lợi cùng tài phú chỉ là thủ đoạn, mà không phải căn bản mục đích. So sánh này toàn bộ vũ trụ, đừng nói tài phú cùng quyền lợi, ngay cả nhân loại lịch sử đều không đáng giá nhắc tới. Vươn ra tay trái, Chân Dương đứng ở đại lâu mái nhà, chỉ vào Niu Dóp phương xa vô biên vô hạn hoang p h ế kiến trúc đinh ốc trường quan. Ngươi xem, ngay cả trước ngươi không phải cũng không có nghĩ tới sao? Này cư nhiên là một song song vũ trụ 6 Đây là cỡ nào khó có thể tin tưởng một sự kiện, chúng ta không biết gì đó còn có rất nhiều. Ta sống không phải vì ăn cơm ngủ hưởng lạc, ta v ọ n vẹn muốn lý giải càng nhiều gì đó. Nghe được Trần ư ơ n g những lời này, Tay phải trầm mặc hội, mới chậm rãi mở miệng các ngươi nhân loại ạp dạ hẻm. Mắt lô từng đưa ra qua nhân loại nhu cầu trình tự lý luận, cho rằng nhân loại nhu cầu muốn phân thành sinh lý nhu cầu, an toàn nhu cầu, yêu cùng lòng trung thành, cùng với tôn trọng cùng tự mình thực hiện năm giai tầng. Hắn này lý luận, tuy rằng còn có một chút bỏ sót bộ phận, nhưng là có thể coi như là vũ trụ gian sở hữu trí tuệ sinh mệnh ba tiến hóa giai tầng. sinh tồn cùng tự mình thực hiện cùng với bản thân siêu việt trí tuệ sinh vật sở dĩ phân biệt cùng còn lại sinh vật cũng không ở chỗ có tương đương trí tuệ cũng là bởi vì tồn tại bản thân thực hiện bản thân siêu việt khắc cầu đây mới là trí tuệ sinh vật ta tại vừa mới bắt đầu hạ xuống đến địa cầu thời điểm thông qua ký sinh tại của ngươi trên người không chỉ là tại khôi phục năng lực cũng tại càng không ngừng quan sát các ngươi nhân loại thế nhưng khiến ta rất thất vọng là các ngươi nhân loại tuy rằng chạy tới văn minh đại nhị giai đoạn nhưng các ngươi này trí tuệ văn minh đại bộ phận cá thể trong cư nhiên còn tại vì sinh tồn thực vật tính dục vọng này giai đoạn dễ dừa. chỉ có thiếu bộ phận cá thể tiến vào bản thân thực hiện giai đoạn mà ngươi bất sáu đồng ngươi làm nhân loại trong đó một cá thể có điểm kỳ quái có lẽ tại bàn sơ ngươi còn chỉ là bị vây sinh tồn giai đoạn thụ giới hạn trong thân thể ảnh hưởng chầm mê với các loại dục vọng trong sáu khả phòng chứng ngay cả ngươi chính mình đều không có phát hiện ngươi cư nhiên rất nhanh liền thoát ly sinh tồn giai đoạn tiến vào bản thân thực hiện thậm chí bản thân siêu việt giai đoạn tay phải nói ngươi không phải hỏi ta vì cái gì còn nguyện ý cùng ngươi hợp tác sao nguyên nhân rất đơn giản v ỏ vẹn ở ngươi rất thú vị rất thú vị trần ương kinh ngạc Đối, rất thú vị. t r í tuệ chủng tộc Chi Gian có lẽ có kỹ thuật trên lệnh, khả tại hai đều có bản thân siêu việt. đ u cầu cá thể Gian cũng không trên lệnh. Ngươi không cần khó hiểu, tại nhân loại xem ra bất cứ hợp tác đều là có ích lợi thúc giục, nhưng ta đã ước trường sống hơn một vạn địa cầu năm. Ngươi cảm giác ta vì cái gì còn sống? Tay phải lạnh nhạt nói làm thú vị sự, quan sát thú vị sinh vật, lý giải không biết sự tình, tới một mức độ nào đó chúng ta hai theo đuổi đều là cùng mục tiêu. Trần ư ơ n n cười khổ, Tay phải nói nhiều như vậy, kỳ thật khái quát mà nói liền là nhìn hắn là một thoát ly thấp cấp thú vị nhân loại. cho nên rất thú vị, lưu trữ tiếp tục quan sát mà thôi. t h c không thể tưởng tượng lý do, cẩn thận suy nghĩ sâu xa lại hợp tình lý. Dùng nhân loại tư duy đến tự hỏi tay phải tư duy hình thức, bản thân chính là một sai lầm. Làm người địa cầu, trần ư ơ n g p h ò n g trường rất khó chân chính lý giải tay phải tư duy. Tại hắn xem ra là hợp lý, tại nó xem ra chính là không hợp lý, tại hắn xem ra không hợp lý, tại nó xem ra chính là hợp lý chưa xong còn tiếp 6. u Chương 248, đến. Đem lời nói rộng mở nói chuyện vài cái, mặc kệ tay phải đến cùng tồn tại cái gì tính toán. ít nhất hiện tại Thoạt nhìn không có như vậy chấm dứt hợp tác ý tưởng, điều này làm cho Trần ư ơ n g hơi chút i ê n tâm. Có lẽ liền như Tay phải theo như l ờ i nó không có tất yếu lửa gạt hắn, thật sự chỉ là làm cao cấp sinh vật quan sát thực nghiệm mà thôi. Chấm dứt trận này vài phút nói chuyện, Trần ư ơ n g nhanh chóng đi tiếp, đi đến bên ngoài bên trên ngã tư đường, trước sau ba cỗ phi cơ trực thăng, hai giá hắc g ư n g rơi tan v u g một bên dân cư tròn, g b ố c cháy lên, mặt khác một trận ạ đặc thì bị Tay phải biến thành không trung giải thể bạo tạc, đại phiến h à i q u t cùng tiêu đốt mảnh nhỏ phân tán tại đây con phố, khiến trung quanh tuyết động hòa tan không thiếu. mà năm tên võ trang nhân viên thi thể sớm liền biến thành không thể đếm hết tàn chi mà nhỏ, giống tinh tinh điểm đỏ nhiễm đầy phạm vi mấy chục mét nội tuyết động. Một người tử thành như vậy, đoạn không có khả năng còn có sinh tồn cơ hội, c h ầ n lương vòn vẹn tùy ý quét mắt nhìn, liền hướng về khai trước tới được nõi nhỏ c h u n g đi, b ợ giảm giáo sư liền bị hắn vùi lấp ở chỗ đó. Như vậy giá lạnh mùa đông, đem nhân chôn ở tuyết động bên trong, tuy rằng trước sau chỉ có vài phút thời gian, khả chân ư ơ n g như cũ có điểm lo lắng, không khỏi nhanh hơn tốc độ đi đến con hẻm bên trong, một cước đá văng gõ lên tuyết động. Bên trong nằm chính là bờ giảm giáo sư. xem đi ra bị như vậy chôn ở tuyết động bên trong hiển nhiên không dễ chịu hòa tan tuyết động từ hắn nơi cổ thẩm thấu đi vào đông lạnh được bờ giảm đầy mặt cứng ngạnh khí tức tiệt vô thân mình vẫn không nhúc nhích giống như người chết trần lương hạ thấp người vỗ vỗ h ắ n má phát hiện bờ giảm không hề phản ứng giống như thật sự chết như vậy sẽ không chết đi trần lương ngón trỏ nắm hắn nơi cổ m ạ c h đập cảm giác còn có tim đ ậ n chính là hơi hiển mỏng manh nghĩ như vậy đến cũng thực bình thường trước sau bị trần lương đánh choáng lần lại bị trần lương sách cấp tốc đi vội dẫn đến nôn m ử a choáng u y ễ n ngay sau đó đột nhiên bị một phát đạn hỏa tiễn chấn thương lại ném đến tuyết động đôi trung thụ đông lạnh người bình thường trước sau nhận đến như vậy t r ả tấn cả mạng người chỉ sợ đều đã ném hơn phân nửa không chỉ bây giờ còn có thể sống này danh bờ giảm giáo sư mệnh đã là cực kỳ cứng rắn 336. trời lạnh như vậy trần đương cũng sẽ không tùy ý hắn như vậy hôn mê đi xuống hai bàn tay phiến tại bờ giảm trên gương mặt bắt buộc hắn từ mê man trung thức tỉnh lại đây sáu của ta đầu thảo thoáng từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây đối bờ giảm nhưng thật sự không phải một chuyện tốt phủ mới tỉnh lại lập tức liền bị đau đầu biến thành gen dị không ngừng giáo sư đến uống nước đi cầm ra giữ ấm nước ấ m trần ư ơ n g cấp bờ giảm quán một n g ụ m khiến cho hắn thần trí thanh tỉnh một chút. ta xấu, ta đây là ở đâu nhỉ? Bờ giảm hai mắt mơ mơ màng màng, nhìn c h ầ m chăm trần ư ơ n g làm sắc hai t r ó n g mắt, lộ ra khó hiểu nghi hoặc. vừa rồi phát sinh một chút chuyện nhỏ xấu, bất quá đã giải quyết, cho nên không cần lo lắng. trần đương nói còn có thể đứng lên sao? giáo sư, không, không được, đấu tranh một chút, toàn thân vô lực b ờ giảm rõ ràng không thể dựa vào chính mình khí lực đứng lên. vốn đang trông cậy vào này giáo sư, có thể ở tiếp xúc c d gì gỉn trung trả lời dưới vấn đề. đồng thời chỉ một chút lộ hiện tại xem ra là không thể ôm lấy hy vọng Trần Dương đối với này cảm giác sâu sắc tiếc nuối cũng không hào tiếp tục mang theo hắn đi tới bằng không chỉ sợ còn chưa tới địa phương hắn liền không là xách một người sống đi tới mà là xách một khối cương ngạnh thi thể phía trước vào cho nên Trần Dương nghĩ nghĩ nói ta cho ngươi tìm một chỗ ngươi trước tiên ở chỗ đó nghỉ ngơi một lát ta giải quyết xong sự tình trở về tiếp ngươi Bơ giảm phản ứng trì đ ộ n biểu tình có vẻ giải ra qua một hồi lâu cũng chưa trả lời Trần Dương lời nói không biết có phải hay không lại bởi vì c h n g v á n g đầu rơi vào thần trí dịu lại chung thở dài, Trần Dương không hề v ư n g nghĩa, sách sẽ lợi lại lạc ra tay, nháy mắt lại đem bờ giảm kích ngất. Lần thứ sáu, được rồi, nếu phía trước đều đánh hôn mê 5 lần, nghĩ đến bờ giảm liền t ỉ n h t ỉ n h khẳng định cũng sẽ không để ý này lần thứ sáu. Nhân, đều là một loại thói quen tính sinh vật, đánh đánh, mặc kệ là đánh nhân, vẫn là bị đánh nhân, đều sẽ dần dần thói quen lại đây không lưu tâm. Một tay sách lên ngất xỉu đi giáo sư, Trần Dương cầm ra di động so đ ố i nhìn xem phương hướng, hướng tới phương bắc khu vực lao đi, hắn một bên vẫn duy trì 10 mét mỗi giây tốc độ, một mặt dùng hai mắt trung quanh nhìn quét. hy vọng tìm đến một chỗ thích hợp nơi đến gửi bờ giảm. Bất quá nói thực ra, nơi này đại bộ p h ậ n kiến trúc đều cơ bản nhận đến bị thương nặng, kỳ thật cũng trên lệ c h không lớn. Trần Ương cách nơi này vài trăm mét xa, tìm một đống đại lâu tầng hầm hầm, đem bờ giảm đặt ở bên trong. Lúc này mới một người hướng về tự do nữ thần tượng tiểu đ ả o đi vội mà đi. Hơn 10 phút qua đi, hắn đã dọc theo bờ sông khu phố đi tới rẽ v à khu phố. Từ nơi này bắt đầu, trên thực tế đường thẳng cự ly tự do nữ thần tượng tiểu đ ả o chỉ có tứ km, có thể nói mục đích đã không xa. Trần Uyên băm chặt thời gian, không khỏi tiến thêm một bước nhanh hơn bộ pháp. tại ngã tư đường trên phế tích khiêu dược đi tới, đạp ở một điều trên cốt thép, liền có thể khiêu dược bay ra hơn 1 0 mét xa, lại hai tay bắt lấy nhà lầu lộ ra đến bên cạnh thạch tuyến, nhẹ nhàng rung động, nương trọng lực hóa thành đường cong lại nhảy bay đi ra ngoài, dừng ở xi măng đá tảng mặt trên. đến sao? đứng ở một chỗ nhà lầu ba lâu, t r ầ n ư ơ n g phóng nhãn nhìn lại, trước mắt là một t ò a khổng lồ bãi đỗ xe, đ ỗ trên trăm chiếc bị ném đi ngã xuống đất các loại ô tô, một phái m ặ thế t hoang vắng cảnh tượng, mà bãi đỗ xe bên ngoài liền là đỉnh đỉnh có danh l ư u rót sông h ụ s n tại di động trên bản đồ, t r ầ n ư ơ n g ước chừng tính toán cự ly. Từ tiểu đảo đến này, tòa bãi đỗ xe, đại khái cự ly là 2,4 km. Nói cách khác, hắn tất yếu vượt qua 2,4 km mà sông mới có thể chân chính đến tiểu đảo. Không có cano, không có qua sông công cụ không có việc gì. Giống như phía trước Trần ư ơ n g tại mặt biển sở thí nghiệm như vậy, đương nhiên thể tốc độ cùng lực lượng đạt tới một cực hạn kỳ, mặt nước sức giãn liền sẽ trở thành tốt nhất đạp chân thạch. Qua sông đối Trần ư ơ n g mà nói căn bản không phải cái gì về khó. Nghĩ đến đây, Trần Nương trước đem thực vật bổ cấp b ô n g lại đem máy móc lắp ráp cùng cùng hộp tên con ở trên người, mạnh khiêu dược đi xuống. không chút nào dừng lại hăng hái hướng tới sông h ự s ầ n tiến lên quá khứ một hai trăm mét cự l y nháy mắt đã qua thoáng chốc chi gian Trần u ư ơ n g đã là tiếp cận mặt sông thân mình như cũ không có một điểm đỉnh trệ dấu hiệu ngược lại lại tăng lên tốc độ hung hăng nhảy vào cùng mặt sông hô hô sáu q u ậ n lên một trận gió lạnh Trần ư ơ n g chân phải đạp trúng mặt nước đi xuống nhất áp còn chưa tới k ị p quyết t ắ n g ra hắn đệ nhị chỉ chân liền nhanh chóng đạp ở ngoài vài mét mặt nước ba thang đến lúc này lúc trước bị đạp trúng mặt nước mới tuôn ra một đoàn bọt nước hướng bên ngoài bắn tung tóe đi ra ngoài nhưng mà Chân lương sớm tả hữu chân luân thiên, không ngừng tại mặt nước đi vội đi ra ngoài 4-50 m é t Chân lương miệng nhất hấp, giống như cá voi nuốt hấp như vậy, quanh mình không khí mạnh cuộn lên lốc xoáy hít vào phía trung, cùng các b o n d i ổn ị t trao đổi phun ra, toàn thân máu đều tại g i a tốc lưu động, cho hắn không ngừng mang đến sung tốc thể lực năng nguyên. Đó chính là sáu. Tự do nữ thần tượng. Tự do nữ thần tượng từ 1886 n ă m đứng lặng tại New York qua đi, liền trở thành Mỹ quốc tượng trưng, tại hơn 100 năm đến trở thành thế giới có danh l ư u y o r dấu hiệu. Có thể nói, cấp 100 nhân nhắc tới l ư u y o r Như vậy kia 100 nhân khẳng định có 90 cá nhân đều sẽ liên tưởng đến tự do nữ thần tượng. Nay tòa bia kỷ niệm tại bị Hollywood trên màn hình quang phát dương quang đại sau sớm đã triệt để xâm nhập nhân tâm, muốn quên đều quên không được. Khả trước mắt một màn này sáu, nơi nào còn có cái gì tự do nữ thần tượng? Bao gồm chỗ ngồi chính giữa trên đảo nhỏ còn lại kiến trúc đều bị nhất cử phá hủy, biến thành đất khô cằn như vậy bình địa. Không, không phải bình địa, mà là trung gian l o g đi vào đáy b á c Trần Dương sắc mặt k h ẽ biến, hơn 20 năm trước c gì ỉ n rơi xuống thời điểm, uy lực thật sự có lớn như vậy. có thể dễ như trở bàn tay đem 225 t ấ n trọng, độ cao 96 mét tự do nữ thần tượng biến thành cho bụi. Nghĩ đến hẳn là còn có mặt sau bom n g n kích, cùng với tiểu đương lượng đạn hạt nhân công kích sinh ra tác dụng. Mặc kệ như thế nào, vài thập niên thời gian trôi qua, năm đó công kích sở lưu lại đến dấu vết, cũng chỉ có kia một mảnh tối đen không thấy thực vật đất khô cằn có thể chứng minh năm đó thảm thiết. 3. cuối cùng một cước đạp ra mặt nước, chân ư ơ n g rốt cuộc thuận lợi bước vào này tòa biến thành đất khô cằn trên đảo nhỏ. Trong thế giới hiện thực, chân ư ơ n g cũng chưa từng có đi qua n e w r o t không nghĩ tới tại đây mặt khác dị thế giới bước vào n e w r o t lại đối mặt là như vậy một màn cảnh tượng nghĩ đến trong thế giới hiện thực tự do nữ thần tượng lại đối lập này phiến đất khô cằn trần lương thực sự có trùng hoàng hốt thở dài ý vị cảm xúc đợi đã 6. đang lúc trần lương chuẩn bị hướng phía trước cất bước đi tay phải thanh âm bỗng nhiên văng lên làm sao đinh úc trưởng quan trần ư ơ n g cước bộ bị kiềm hãm nhẹ giọng hỏi có điểm không thích hợp tay phải trong giọng nói giống như có điểm nghi hoặc không thích hợp trần lương cảnh giác tâm lập tức tăng lên vài lần tả hữu nơi nơi nhìn thoáng qua lại không có phát hiện cái gì kỳ quái khả nghi động tĩnh phía trước sáu 60 m é t xa, có cái gì tại ảnh hưởng chúng ta? Có cái gì ảnh hưởng chúng ta? Là họ gì t i n sao? Cứ việc bờ giảm nói họ gì g ì n sẽ đối nhân thể cùng sinh vật sinh ra cự đại ảnh hưởng. Thế nhưng Trần Ương Trung quy bán tín bán nghi, tại không có nhìn thấy chân c h í n h chứng cứ phía trước, hắn tự nhiên không thể hoàn toàn tín nhiệm bờ giảm nói mỗi một câu. Huống hồ thân thể hắn thủy trung có tay phải theo dõi, thật muốn có cái gì không tốt ảnh hưởng, tay phải trước tiên nội liền có thể phát hiện, hắn lúc này mới không có phản đối tay phải mệnh lệnh, trực tiếp đi đến này tòa tiểu đạo quan sát hết thể khởi nguyên họ gì t i n Khó mà nói xấu. c h ư c tới gần một điểm, tay phải nói, trần ương chần chờ một lát, liền không hề do dự, t u ầ n h o à n tay phải chỉ lệnh, thật cẩn thận bắt đầu tới gần tiền phương xa xa hố sâu, đồng thời tay trái thò ra phía sau lưng, nắm lên máy móc lắp ráp cung cầm trên tay, làm tốt ứng đối hết thể đột phát tình huống chuẩn bị. càng ngày càng gần, lạ i như thế nào bộ pháp thông thả, 60 m é t cự l y cũng không xa x ô i trần ương rất nhanh tiếp cận hố sâu, rốt cuộc có thể thấy hố sâu bên trong đến cùng là cái gì cảnh tượng. đó chính là sáu. trần ương tầm mắt ngưng tụ, dừng lại tại hố sâu trung tâm xử cái kia bề ngoài kỳ dị vật thể mặt trên. đó chính là họ dị đinh sao nhẹ nhàng phun ra này từ đơn trần đương bắt lấy máy móc lắp ráp c ù n g bàn tay không khỏi toát ra một tia gân xanh chưa xong còn tiếp chương 249 h í n ọ dị đinh chính như bợ giảm giáo sư theo như lời cái gọi là họ dị đinh đích s ắ c giống như một khối toa hình nham thạch khối dựng thẳng cắm ở hố to trung ương bộ vị t í n h chữ ở đ ằ n g kia vẫn không l ú c ních đương nhiên nếu chỉ là phổ thông nham thạch khối kia tự nhiên không có cái gì hấp dẫn nhân chú ý địa phương này họ dị đinh mặt ngoài cũng không phải tầm thường nham thạch như vậy g ặ n vừa vẫn tương phản này khối họ dị đinh bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Phủ đầy kết hồng sắt đồ văn, Loan Thắng còn có tia sáng ở này đó đồ văn trung lưu động, chỉ cần không phải ngốc tử, liền có thể liếc mắt nhìn nhìn ra được đến này tuyệt không phải thiên nhiên có khả năng hình thành vật thể, cảm giác được sao? t a y phải hỏi, â nơi n này độ ấm so bên ngoài cao hơn rất nhiều, đâu chỉ là cao hơn rất nhiều, v n đại eo biển đại kiểu bên kia mặt sông, sớm liền trôi nổi lên đại phiến vài thước độ dày băng tầng, có chút địa phương thấy không rõ chiều sâu, nhưng là cơ hồ toàn bộ kết băng. Khả c h â n Nương vừa đến nơi này thời điểm liền phát giác không thích hợp, so với hạ du m à sông. Thượng du sông h ự sẩn cư nhiên không có kết băng, ngược lại nhiệt độ không khí từ dưới không hơn 30 độ, bay lên đến trên 034 độ nhiệt độ không khí, đằng rốt cuộc đạp lên này t ò a tiểu đảo lúc, trung quanh nhiệt độ không khí đã là đến 22 độ cao. n g u ồ n nhiệt là từ cái kia họ dị rỉn mặt trên phát ra đến sao? t r ầ n ư ơ n g cầm ra máy phóng xạ thí nghiệm dưới điện ly phóng xạ, ước chừng 236 m s vở phóng xạ liều lượng cũng không cao, đối nhân thể không tạo thành bao nhiêu lớn thương tổn. G, ì độ ấm chỉ có 250 độ. t r ầ n ư ơ n g cầm ra cự ly xa hồng ngoại máy đo nhiệt độ, ngắm chuẩn nọ dị rỉn mặt ngoài. tiến hành cự ly xa c h ắ c lượng độ ấm, mà kết quả này hiển nhiên ra ngoài hắn dự kiến. Cự ly xa h ồ n g n g o ạ i máy đo nhiệt độ chắc ổn phạm vi tại 0,300 độ C, khác biệt nhỏ hơn tương đương 5%, Sử dụng cự ly 1 0 m đến 7 5 m nói cách khác, cho dù có một ít khác biệt t ỏ dị thì mặt ngoài độ ấm ít nhất cũng tại 237.5 độ tả hữu. n a y độ ấm không phải rất cao, mà là rất thấp. Có thể đem phạm vi tiếp cận 2 k m trong phạm vi nhiệt độ không khí, ảnh hưởng bay lên nhiều như vậy, yêu cầu năng lượng cũng không phải một số lượng nhỏ. lấy này khối toa hình họ gì tỉn diện tích bề mặt đến xem 250 độ độ ấm nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng trung quanh mấy chục mét nhiệt độ không khí mà thôi tuyệt không có khả năng ảnh hưởng đến 2 km c h i ngoại độ cao không đủ tay phải đỗ nhiên g n nói một câu ý của ngươi là nói sáu còn có một bộ phận cắm vào đáy sông tay phải không có ngay mặt trả lời thí nghiệm dưới cùng nó tiếp xúc mặt đất â n thay đổi cự ly xa hồng ngoại máy đo nhiệt độ trợ đương đem nó ngắm chuẩn nó gì t ì n cùng mặt đất tiếp xúc bộ phận sáu đinh ốc trường quan vượt qua máy đo nhiệt độ chắc ôn phạm vi cực hạ Chân ương mày dương lên, rất là sự sốt, bất quá vấn đề trọng điểm không ở nơi này vì cái gì này họ gì rỉn sẽ tàn mắt ra như vậy cực nóng đi ra. Nói chung tàn mắt ra như vậy cực nóng, cũng tức là nói bên trong tồn tại năng nguyên phát ra, hoặc là t ự a n h ư nào đó khoáng thạch kích phát tính phóng xạ chất đồng vị như vậy. Nhưng mà tỷ như b ợ giảm như vậy nghiên cứu viên đối với họ gì rỉn nghiên cứu ít nhất 20 năm sau, như trước còn không có chuyện để hiểu rõ bên trong nguyên lý, như vậy nghĩ đến sự tình nguyên nhân cũng sẽ không liền đơn giản như vậy. Phía dưới độ ấm ít nhất vượt qua hơn 300 độ, t r ầ n ương cũng không dám đi xuống. đứng ở hố to chỗ bên cạnh, n ư ơ n g tụt tầm mắt hướng họ d ì gì đỉn mặt ngoài nhìn quanh. bất quá tay phải liền không có trần ương nhiều như vậy ban o a n v ụ v ư ơ n dài biến hóa ra mấy chục mét, thoáng chốc lân cận cự ly tiếp cận họ dị gì đỉn, cũng không biết tay phải kết cấu đến cùng như thế nào, như vậy tổ chức sợi chạm đến như thế cực nóng vật thể mặt ngoài, chỉ sợ lập tức liền sẽ biến tính chứng khô, nghiêm trọng tổn thương. nhưng là kéo dài đi ra ngoài tay phải vớt ve họ dị đ ì gì n mặt ngoài, cư nhiên lông tóc không tổn hao gì, phảng phất không có cảm giác được cái loại này cực nóng nhiệt độ cao dường như, không phải kim trúc á cũng không phải nham thạch 6 u Tay phải lời nói chung cũng tràn ngập n g hoặc, có phải hay không thật sự đối sinh vật có ảnh hưởng? Rất khó nói sáu, vừa không có phóng xạ, cũng không có hóa học tài liệu. Nhưng ngươi trong cơ thể tế bào tử vong tốc độ, đích xác muốn so với bình thường nhanh lên vài lần. Kia liền kỳ quái sáu, giống như đàm không phải chính hắn, chân lương mặt không đổi, s ắ c tức là nói này họ gì ề n tương đối lớn khả năng tính là địa ngoại văn minh sở chế tạo, nhưng lại là đẳng cấp cao văn minh, vũ trụ chi đại khó có thể tưởng tượng, huống chi là này song song vũ trụ. Tay phải rụt trở về. có điểm t i ế c nối nói không có chuyên nghiệp dụng cụ rất khó đối với thứ này dò xét cùng thực nghiệm chuyên nghiệp dụng cụ chúng ta đây 6. u trần lương nói còn chưa nói xong liền như có đâm chiêu chính mình chuyển khẩu nói trên địa cầu trước mắt khoa học kỹ thuật chế tạo dụng cụ có phải hay không không thể thỏa mãn thực nghiệm yêu cầu không sai tay phải chỉ và họ dị k h n nói hiện tại xem ra trừ phi là đem nó quân bắt đến ta trước kia s ở tại đẳng cấp cao văn minh trung bằng không cũng chỉ có thể khiến chúng ta tiêu phí trên trăm năm thời gian đem kia vài thực nghiệm thiết bị chế tạo đi ra trên trăm năm Trần Uyên thở dài nói này, nhưng thật sự là thực xa s ô i a 6 Trần ư ơ n n từ ký sinh hơn 4 tháng, này vẫn là tay phải lần đầu tiên gọi ra Trần ư ơ n n danh tự, lệnh Trần ư ơ n n không khỏi lâm vào ngẩn ra, s ử n g sốt đương trường. Nếu ngươi thật sự muốn có được vô tận sinh mệnh, như vậy ngươi liền sẽ biết, nhân loại 100 năm, kỳ thật thật sự rất thiếu rất ngắn. Ngươi sẽ nhìn chính mình thân nhân chết đi, ngươi sẽ ngồi xem chính mình quen thuộc nhân chậm rãi lao đi, ngươi có n à y quyết tâm sao? Trần ư ơ ê n s ử n g sốt nửa ngày, đống nhiên mỉm cười đinh ốc trưởng quan, lúc nào ngươi cũng như vậy đà sầu t h i ệ t cảm. Ta đương nhiên minh bạch mấy vấn đề này sáu. Ta cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhân loại một đời này, có lẽ cần có tử vong mới là tương đối công bình. Mỗi người sinh ra liền sẽ trải qua tử vong, đây là thiên nhiên quy luật sáu. Cho nên ta không có gì xem không ra. Quay đầu nhìn về phía trạm Lam Thiên Không, Trần ư ơ n g thì Thảo tự nói ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ hối hận. Ta ngược lại là muốn xem một chút, sống trước mấy trăm năm hơn một ngàn năm là cái dạng gì cảm giác. Lời nói nhất đốn, Trần ư ơ n g hỏi ngược lại Đinh ố ú c Trường Quan. Lúc này ngươi vì cái gì hỏi cái này vấn đề? Tay phải không đáp lại Trần Nương hỏi, mà là vung tay lên, nói đi thôi, chúng ta trở về. trở về, trần lương ngạc nhiên liền như thế nào trở về, là trở về đi, nhưng là không hề tiếp tục tìm xem manh mối, phí lớn như vậy công phu mới đến nơi này, liền đơn giản như vậy trở về, chẳng phải là lãng phí thời gian cùng tinh lực, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có cái gì tác dụng, thứ này không có thích hợp thiết bị là không thể đối này tìm tòi nghiên cứu, ở lại chỗ này chúng ta cũng không có biện pháp làm càng nhiều sự tình, đúng không? trần lương hơi cảm tiếc nuối nhìn nhiều trong hang động họ gì gỉn liếc mắt nhìn, chính như tay phải theo như lời, bọn họ hiện tại quả thật không hề biện pháp. ở trong này nhiều ngốc cũng là lãng phí thời gian. Nói như vậy, một lần này đến nơi đây, trừ khiến tay phải tự mình nghiệm chứng một chút t d gì gìn chân thật tính bên ngoài, bọn họ liền không có còn lại thu hoạch. Ngươi muốn chú ý một chút, tay phải nói hiện tại chúng ta còn không thể khống chế khối lập phương, cũng không có biện pháp đóng kín qua m ạ n g Chúng ta cùng thế giới này liên hệ từ một phương diện nào đó mà nói, là hoàn toàn cưỡng chế tính tồn tại. Lần này phá hủy kia nhân loại phi cơ trực thăng, làm cho bọn họ tổn thất không thiếu. Chỉ sợ sẽ không như vậy buông tay bỏ qua. Ân, ta biết. Trần ư ơ n g gật đầu cái kia cái gì, Mỹ Quốc Nam Phương Lâm thời chính phủ khẳng định sẽ đối n ư u r ó t lại một lần nữa triển khai đại diện tích tìm tòi, không tìm đến bỏ giảm, tuyệt đối sẽ không vì thế b ô n g tay. Như vậy một đoạn thời gian này, ta sẽ tận lực tránh cho ở thế giới này đi lại. Trần Lương nói xong câu đó, nhảy vào mặt nước, hướng tới bên bờ chạy đi. Không bao lâu Nhi liền ngang qua mặt sông về tới bãi đỗ xe, tìm đến chính mình v u ô n g đến b ộ cấp phẩm, Trần Lương sửa sang lại h ả o s ở h ữ u đồ, lại dọc theo đến khi tuyến đường bắt đầu phản hồi, vẫn duy trì hai cấp siêu tần trạng thái, t â mắt không ngừng qua lại nhìn quét. lỗ thai thủy trùng chú ý nghe quanh mình đ ộ c t ĩ n h trần ương đến khi không có phát hiện một người, trở về thời điểm như thường không hề phát hiện, đã là không sai biệt lắm có thể xác định. cả tòa n ư u rót thành chính như b ợ giảm theo như lời, đã không có một bóng người. này chính là một tòa triệt để hoang p h ế thành thị, không có nhân, không có sinh vật, quả thực so địa ngục còn muốn yên tĩnh cùng chống trải sáu. khoan đã, trần ương cước bộ nhất chỉ, ánh mắt gian tràn ngập khó hiểu. nếu nói này tòa thành thị không có nhân, hoang p h ế đã lâu, như vậy kia năm tiểu cô nương là sao thế này? vì cái gì sẽ đơn độc sinh tồn tại đây thành thị trong? các nàng là từ nơi nào đến? vì cái gì sẽ ở trong này? đáng tiếc cái kia tóc vàng tiểu cô nương tựa hồ không có trò chuyện lời nói năng lực, chỉ biết đơn giản phát ra chút nghị thanh tử, bằng không trần đương cũng có thể biết cùng hỏi chút vấn đề. hiện tại cũng không biết kia năm tiểu cô nương chạy đi nơi đâu xấu. phải nói sống hay chết như vậy thấp nhiệt độ không khí điều kiện, trần đương không quá xem trọng các nàng vài cái tiểu hài tử có thể sinh tồn xuống dưới. v hành. đi đến một đống nhà lâu nội, trần đương một cước đá v a n g tầng hầm ngầm đại môn, đi vào. giáo sư, h ô một tiếng không có nghe đến trả lời. có lẽ còn tại hôn mê trong Trần Dương không lưu tâm vận mở đèn tin chiếu xạ qua đi bờ giảm quả thật chính vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất đối ngoại giới không hề phản ứng hạ thấp người Trần Dương đang muốn đem hắn cứu tỉnh tay phải đ ô n g nhiên nói hắn chết chết Trần Dương không thể tưởng tượng vội vàng dò xét bờ giảm hô hấp lại sờ sờ hắn tim đập thật sự cùng tay phải lời nói như vậy vừa không có hô hấp cũng không có tim đập ngay cả đồng tử cũng q u y ế tán này Thuyết Minh đại não thần kinh phản xạ biến mất đối cơ vòng không thể tiến hành chi phối hiện tượng cư nhiên thật sự chết sấu như thế nào có thể Trần Dương sờ sờ cái óc. sẽ không thật là trước sau 6 lần đem nhân cấp như vậy đánh chết đi. hắn xuống tay thật sự có nặng như vậy. Tay phải mạnh biến hóa vi mấy cái xúc tu cắm vào bờ giảm thi thể bên trong, mất máy tìm kiếm lên, là t ạ m khí vỡ tan dẫn đến khép kín tính khoang bụng x u ấ t huyết bên trong. x u ấ t huyết bên trong, t r ầ n lương trầm ngâm nói đại ý, hẳn là lúc ấy bị đạn hỏa tiên cấp trấn bị thương. Hắn tốc độ là rất nhanh, nhưng vẫn là không có chân chính tới k ị p tránh đi bạo tạc sở ảnh hưởng phạm vi, mà chỉ cần không phải bạo tạc h a y tâm, chính hắn có thể không quan trọng, nhưng mà bờ giảm chỉ là một nhân loại bình thường, thừa nhận không được bạo tạc trùng kích cũng là thực thông thường. Hắn lúc trước xem bờ giảm h o á n g váng đầu não, nhưng còn có thể nói chuyện, liền cho rằng không có bao nhiêu lớn vướng bận. Kết quả thật là chính hắn đại úy họ chưa xong còn tiếp sáu. Chương 250, lại gặp. Như thế rất tốt, cư nhiên sơ xảy đại ý dưới liền đem nhân cấp giết chết. Có thể đem hắn cứu sống sao? Cứu sống? Đã não tử vong tiếp cận nửa giờ, tiêu phí đại lượng tinh lực đem hắn cứu sống mất nhiều hơn được. Nô, no, này cũng là không có biện pháp, c h u n g q u y chết sáu. Đợi đã, vân vân, Đinh Ốc trưởng quan, ầ n Dương kinh ngạc nói ngươi vừa rồi nói sáu. tiêu phí đại lượng tinh lực đem hắn cứu sống mất nhiều hơn được. đây là cái gì ý tứ? rất đơn giản, ta có thể cứu sống hắn, nhưng phi thường phiền t h á i hơn nữa làm như vậy đối với ta cũng có không nhỏ tổn thương. Trần ư ơ n n ngược lại hấp một ngụm khí lạnh, Tay Phải nói chuyện tự nhiên sẽ không nói dối, nói cách khác, Tay Phải cư nhiên có năng lực đem một nao tử vong hơn nửa giờ nhân, từ tử vong địa ngục kéo trở về. đây là loại nào đáng sợ năng lực? bất quá h i ể n nhiên này trong đó đại giới không nhỏ, Tay Phải nhất định không vì một xa lạ nhân loại làm ra chuyện như vậy đến. đích xác, này danh giáo sư đối Trần ư y ê cung cấp rất nhiều tình báo. làm thế giới này địa lầu xà, đối với tương lai thăm dò cũng sẽ có rất nhiều r ú t Nhưng là nếu trả giá đại giới quá lớn, Trần Dương cũng chỉ có thể t i ế c nối buông tay. Tay phải không muốn trả giá cự đại đại giới đem b ợ giảm từ t ử vong trùng kéo trở về. Trần Dương nghĩ nghĩ, x c h lên giáo sư thi thể đi đến bên ngoài, tùy ý tìm chỗ p h ế tích, đem hắn vùi lấp, xem như làm đơn sơ phần mộ. Bận rộn xong này hết thảy, Trần Dương hướng tới eo biển đại kiều phương hướng đi. Eo biển đại kiều như cũ là như cũ, phủ đầy thâm hậu tuyết động cùng gồ lên từng tòa tuyết đôi, từ trung gian đi qua, giống như đi ngang qua một nấm mồ. trên chiếc cầu lớn này nhưng không có che lấp địa phương vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn Trần ư ơ n g nhanh chóng đi vội qua mới chậm rãi rơi chậm lại tốc độ Đinh Úc trưởng quân 6. Trần ư ơ n g vừa đi vừa nói hiện tại xem ra thế giới này thăm dò giá trị cũng không lớn rất nhiều công nghiệp trụ cột đã bị triệt để phá hủy vốn thiết tưởng đem nơi này kiến thành cùng loại với hoạch tâm căn cứ địa phương bất quá xem ra 6. u cũng không phải không có khả năng Tay phải nói hiện thực thế giới mặc dù có rất tốt công nghiệp trụ cột nhưng tu kiến ngũ tòa siêu đại hình nhà máy năng lượng nguyên tử trung quy tồn tại trên chính sách cự đại trở ngại nhưng đổi thành thế giới này này đó trên chính sách trở ngại là có thể bỏ qua có thể lựa chọn ở trong này phát triển sáu cũng không có đơn giản như vậy đi trần ư ơ n g cười khổ trung quy b ở giảm từng nói qua chiến tranh qua đi nơi này mỹ quốc bản thổ thượng sớm liền phân chia vi vô số lớn nhỏ thế lực như vậy hỗn loạn tình huống ta xem còn không bằng liền tại hiện thực thế giới hoàn thành nhà máy năng lượng nguyên tử tu kiến công trình sáu huống hồ muốn một lần nữa khôi phục nơi này công nghiệp trụ cột thật sự quá mức khó khăn nhưng nếu lại muốn đem trong thế giới hiện thực tài nguyên kéo vào đến kia liền tất yếu phải thành lập lên một thế lực Dùng làm phòng n g ử a sẽ không bị nơi này còn lại thế lực mơ ước. Một mặt cùng tay phải trao đổi kế tiếp tương quan sự tình kế hoạch, Trần ư ơ n g một mặt cũng không có dừng lại chính mình cấp bộ. Bất quá coi như hắn đi qua một đoạn ngã tư đường khi, đột nhiên thấy tiền phương có điều bóng dáng đi vào bên kia ngõ nhỏ bên trong. Di, có người. Trần ư ơ n g thở ra một ngụm nhiệt khí, dưới chân vừa động, thân mình lặng yên vô t ứ c hướng về cái kia bóng dáng biến mất địa phương đuổi theo. Lấy hắn tốc độ loại nào cực nhanh, mặc dù bóng người c h ợ t lóe lướt qua, trước sau cũng không đến mấy, Trần ư ơ n g liền truy vào cái kia ngõ nhỏ bên trong. Là cái kia tiểu hải tử. truy vào trong con hẻm, Trần Dương liếc mắt nhìn liền thấy rõ cái kia bóng người phía sau lưng, cư nhiên là cái kia biến mất vô tung vô ảnh tóc vàng tiểu cô n ư ơ n g chỉ l à nơi này tựa hồ chỉ có nàng một người. thả chậm bộ pháp, Trần Dương cố ý không có khiến tóc vàng tiểu cô n ư ơ n g phát hiện hắn thân hình cách hơn 10 mét cự li, muốn xem xem nàng đang làm cái gì. hơn một ngày thời gian không có gặp, tóc vàng tiểu cô n ư ơ n g vốn liền so bạn cùng lứa tuổi gầy yếu thân mình, giờ phút này giống như có vẻ càng thêm hư nhược. đi đường gặp kiếng, vài bước đường cự l li, y liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát. hô hô đại khẩu gian nan tiếng thở dốc c h u n g tiểu cô nương v ị n vách tưởng run cầm cập so sánh với hơn 20 cm độ dày tuyết động tiểu cô nương mỗi di động một bộ pháp liền muốn trả giá rất nhiều thể lực khiến đạp vào tuyết trung cức bộ có thể rút ra mà vì này nàng trên đùi dính đầy tuyết động có chút thậm chí hòa tan thẩm thấu ướt ống quần tình huống càng thêm không xong là nàng xuyên d à i không không thể xưng là dải kia mặt trên nước c h ừ n g có vài chỗ hổng đều có thể thấy rõ ràng bên trong t r i lộ lạng ra rất nhiều địa phương đường khâu cũng bong ra u ố n dưới lệnh trần ư ơ n g rất là nghi hoặc như vậy dải còn có thể xuyên sao Ba, có lẽ là một cước không có đ ạ o ổn. Tiểu cô nương mạnh bổ nhào xuống đất, cả người đều trực tiếp lâm vào phong phú tuyết động trong. Trần ư ơ n g đứng ở xa xa, nhìn xem thẳng mũi mày, thế nhưng như trước không có tiến lên đi qua. Ký túc thể, ngươi không đi rút sao? Tay phải thông qua cốt cách d ẫ n â m nói, ta nếu qua mà nói, lại sẽ đem nàng dọa đến đi. Trần ư ơ n g nhẹ giọng nói đinh ốc trường quan, ngươi trường nào thì cũng quan tâm loại chuyện này. Lời nói nhất đốn, Trần ư ơ n g rồi nói tiếp ta không đi qua, là vì đối với các nàng mà nói, ta này ngoại lai nhân hiển nhiên là không thể tin tưởng. Tùy tiện đi qua lại sẽ gợi ra các nàng hoảng sợ sáu. Nô, no, giống như chỉ có nàng một người, còn lại tiểu hài tử chạy đi nơi đâu? Qua hơn 10 giây, bổ nhào tại trong tuyết động tiểu cô nương không hề phản ứng, coi như trần ư ơ n g cũng trần chờ chuẩn bị quá khứ thời điểm. Tiểu cô nương r ố t cuộc dần dần dây ruột chậm rãi từ trong tuyết đứng lên. Nay động tác tựa hồ thật sự đem nàng toàn bộ khí lực hết sạch, đứng ở tại chỗ trung run run nửa ngày đều không có lại tiếp tục đi tới, thẳng đến chỉnh chỉnh vài phút sau, nàng mới khôi phục chút thể lực, theo sau giống ốc xen bỏ như vậy, dựa vào sắt tường chậm rãi hướng phía trước nazi. may mà này phân đi lại gian nan n a gì quá trình không có duy trì liên tục lâu lắm. Tại qua chừng 10 phút thời gian, tiểu cô nương cuối cùng là đem này n g ó i nhỏ đi xong, lập tức chuyển hướng đi vào bên phải một mở ra cửa sắt bên trong. Loại này trong hẻm phòng ở tại New y o r t tùy ý có thể thấy được. Trần ư ơ n g c ư ơ bộ cất bước đuổi kịp tiền, nhìn thoáng qua này p h i ế n cửa sắt, cũng theo sát sau đó đi vào. Đầu tiên là Nhất Hắc, theo sau Nhất Lượng. Bên trong kia đôi vi lượng đống lửa chính là lớn nhất chiếu sáng nơi phát ra, mà lấy Trần ư ơ n g ánh mắt cũng không khó nhìn ra đống lửa bên cạnh kia chen cùng một chỗ một đống màu đen này nọ hẳn là rách nát vào thảm. n à y đóng l ử a đều nhanh dập t tắt, ẩn ẩn phát ra ánh sáng không đủ để chiếu sáng lên phòng bên trong. tóc vàng tiểu cô nương vừa đi vào, suy yếu thở hổn hển y y nha y nha quát to vài tiếng. nhưng mà, c h u n g quanh một mảnh yên tĩnh, không hề phản ứng. y a sáu. tiểu cô nương nghi hoặc tiểu dưới, ho khan thong thả đi qua, dùng tiểu thủ chạm kia đả gỗ lên m a u thảm, giống như va chạm vào một đống vật chết như vậy, m a u thảm vẫn chưa cấp ra tiểu cô nương ứng có phản ứng. y l nha y nha lắc lắc m a thảm, tiểu cô nương từ trong lòng móc ra một khối tối đen vật phẩm, trên mặt lộ ra sáng lạ tươi cười. vui vẻ cầm ở không trung h u y h u y bất quá s á u mao thảm như trước cương trực không hề động tĩnh, này nhưng liền khiến tiểu cô nương có điểm sinh khí nha y nha y, cầm ra ngày thường uy nghiêm, nói như vậy, nàng như vậy sinh khí dưới, ngày thường lại như thế nào h ị c h n g ợ m bọn muội muội, cũng sẽ kinh hoàng chạy đến, nhưng là hiện tại cư nhiên vẫn là vẫn không n ú c đích, tình huống như vậy khiến tiểu cô nương có chút mệnh hoặc, chậm rãi đem trên tay vật phẩm bung, hai tay cùng nhau vươn ra đi, đem quyển cùng một c h ỗ mao thảm từ giữa mở ra, mở ra sau mao thảm nội, ầ n đương trốn ở hắc ám trong nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Quả nhiên là còn lại bốn tuổi càng tiểu nữ hải trốn ở quận lên đến mau thảm bên trong, cho nhau ôm ở cùng nhau, nhắm mắt lại vẫn không núc đích. Nha y tiểu cô nương sừng sốt nửa ngày, nghi hoặc sở trường vô vũ bọn m u ộ i m u ộ i đầu, còn tưởng rằng là tại cùng nàng nói đùa. A ôm ỗ i một m u ộ i m u ộ i đầu đều bị vô giới, nhưng như trước quận mình tại m a o thảm chung ôm lấy đối tiểu cô nương chủ động không hề phản ứng, loại này kỳ quái hiện tượng, nhưng là tiểu cô nương chưa từng có gặp qua sự tình, vì cái gì sẽ như vậy? Nàng sinh khí, bọn m u ộ i m u ộ i hiện tại thế nhưng càng ngày càng nghịch ngợm gây sự. nàng quyết định c ầ m ra tỷ tỷ chân chính uy nghiêm. ý thì ý thứ lấy không có qua khí lực, tiểu cô nương tại bọn muội muội trên tiểu đầu hung hăng phát một chút, các nàng sợ nhất đau. bình thường nàng chỉ cần dùng tới một điểm khí lực, các nàng liền sẽ sợ hai chạy trốn. hiện tại dùng tới càng nhiều khí lực phát các nàng, khẳng định lập tức liền sẽ nhịn không được nhảy dựng lên chạy trốn. ý n h ế a nha. nhưng là dùng tới lớn như vậy khí lực, hung hăng tại bọn muội muội trên tiểu đầu đánh một chút, tiểu cô nương hoang mang phát hiện, bọn muội muội giống như thật sự ngủ thật sự hương, như thế nào cũng vô pháp đem các nàng cứu tỉnh lại đây. này thật đúng là rất kỳ quái ngốc ngốc tại chỗ ngồi một hồi tiểu cô nương cảm giác bọn muội muội rất t h ă n g ngủ đợi các nàng tỉnh lại sau nhất định phải cỡ trách nhất đốn bình tĩnh này ý tưởng tóc vàng tiểu cô nương thở hổn hển khẩu khí r á y r u a đem mặt k h á c một bên củi gỗ khuôn vác lại đây một lần nữa đem sắp tắt đống lửa c h â m lại đem kia khẩu thiêu tối đen tiểu nồi dùng cái giá đặt ở trên đống lửa cầm xô nhỏ đem tuyết động khối băng đổ đi vào kia vài nhân loại đã chết sáu ẩn thân tại trong hắc ám tay phải b ố n g nhiên mở miệng nói chết loan p h n g tồn tại này suy đoán được đến tay phải chứng thực qua đi Trần Uyên đem tầm mắt di động đến kia đoàn mao thảm mặt trên, nhân lại như thế nào suy yếu, cũng sẽ tồn tại tiếng hít thở. Nhưng từ Trần u ư ơ n đi vào trong gian phòng này khi, trừ cái kia tóc vàng tiểu cô nương tiếng hít thở, cũng rốt cuộc không có nghe thấy còn lại tiếng hít thở. Đang nhìn đến kia quần mình cùng một c h ỗ bốn tiểu cô nương khi, hắn đã minh bạch hết thảy. Chết sao sáu. t r ầ m Mặc không nói gì, Trần u ư ơ n không có lại che giấu chính mình thân hình, trực tiếp đi ra ngoài. Nhà y. Hắn này một từ trong bóng đêm đi ra, lập tức g ợ i ra tiểu cô nương chú ý, sợ h a i buông xô nhỏ, kích động chạy đến mao thảm bên kia, lắc lắc bọn muội muội. muốn cho các nàng tỉnh lại chạy trốn nay nhưng thật sự không phải vui đùa nàng dùng tới rất lớn khí lực tưởng đem bọn muội muội từ ngủ say chung lắc tỉnh khả bọn muội muội hôm nay thật sự ngủ thực trầm mặc kệ nàng lại như thế nào dùng lực bọn muội muội chính là không tỉnh lại chưa xong còn tiếp chương 251 t h ỉ n h cầu thở dài trần đương đi qua hạ thấp người t h ỏ tay sờ hướng c u ậ n mình tại m a o thảm trong bốn tiểu cô n ư ơ n g wow hắn này động tác lập tức đưa tới tóc vàng tiểu cô n ư ơ n g cảnh giác cùng sợ hãi dùng thân thể mình bảo vệ m a thảm ngăn cản trần ư ơ n g vươn ra đến thủ n g ư i u trần đương do dự chậm rãi nói các nàng chết n g ư ơ i sáu nói còn chưa nói xong tóc vàng tiểu cô nương đột nhiên mở ra răng nanh nào lại đây liền tưởng cắn trần ư ơ n g thật đúng là tiểu cầu biến a thở dài một tiếng trần đương chỉ dùng một ngón tay đứng vững tiểu cô nương chán khiến cho nàng cắn xé kế hoạch vô tật mà chết mà mắt khác một bàn tay trần đương tại mỗi một tiểu cô nương trên người sờ soạng cảm giác được làn da mặt ngoài truyền đến cương n h ạ h băng lãnh không khỏi hỏi đinh ốc trưởng quan thế nào đông chết một giờ trên đây một giờ trần ư ơ n g trần chờ nói còn có cứu sao cứu vì cái gì muốn cứu các nàng này vài nhân loại đối với ngươi mà nói không hề giá trị, tay phải một ngụm phụ quyết h ắ n vấn đề, còn có cứu sao? Trần ư ơ n g mặt không chút thay đổi, lại hỏi một câu. Ký túc thể 6. ta đã nói rồi, cứu các nàng không hề giá trị, tay phải trầm mặc một lát ta hiểu được, này vài nhân loại khơi dậy ngươi đối đồng loại đồng tình tâm 6. Nghe được này dạng thuyết pháp, Trần ư ơ n g gian nan nói đinh ốc trưởng quan, có biện pháp cứu bọn họ sao? Ký túc thể, ngươi muốn biết, một lần nữa khôi phục loại này người chết thân thể cơ năng, đối với ta cũng có rất lớn tổn thương 6 Những nhân loại này không hề giá trị đang nói. đối với ngươi cũng không có một chút rút. Đinh ố c trưởng quan, ta nhớ rõ ngươi hôm nay mới nói qua, nhân loại lợi ích giá trị quan là không thể đặt ở của ngươi trên đầu. Nếu như vậy, ngươi cần gì phải để ý những nhân loại này không hề giá trị đâu. Trần Ương phản bát nói, ký túc thể 6. có lẽ ngươi nói không sai, giá trị hay không cũng không trọng yếu, bất quá trọng điểm ở chỗ ta không có như vậy tính toán, tổn thương chính mình đi cứu sống một đám nhân loại. Tay phải lời này khiến mới Trần Ương cũng cơ hồ không lời nào để nói, tay phải không phải hắn cấp dưới, vừa vận tư phản, hiện tại sắp triệt để khôi phục tay phải. hai người địa vị đều không tại cùng cấp bậc thượng, hắn làm sao có thể khiến tay phải nghe lệnh làm việc? Đúng lúc này, tóc vàng tiểu cô nương b ỗ n g nhiên đình chỉ trụ muốn phát cắn Trần Nương tính toán, nốc nốc dùng ngồi dưới đất, sờ sờ bọn m u ộ i m u ộ i má, tựa hồ hiểu được cái gì, không khóc lóc, cũng không có la to, càng không có phẫn nộ. rõ ràng liền như vậy ngồi ở tại chỗ, Trần Nương lại có thể nhìn đến như vậy trong nấy mắt, tóc vàng tiểu cô nương trong mắt thần sắc liền giống như bị rút ra như vậy, trở nên dại ra không ánh sáng, giống như một người chết như vậy. mà tiểu cô nương lúc trước còn đối một bên Trần Nương cảm thấy sợ hãi. giờ phút này trong mắt lại không có hắn này nhân dường như không phải nói là sở hữu cảm xúc đều rời xa này nu nhược thân thể trở nên một vũng nước lặng như vậy giờ khắc này trần ư ơ n g im lặng không có lên tiếng a n ủ i cũng không có giải thích một hai trên bản chất trần lương chính là một đối với ngoại nhân không thể chính xác biểu đạt chính mình tình cảm nhân tại kia lần địa trần trung hồi h ư ơ n g thăm người thân cha mẹ tử vong qua đi an bài hảo sở hữu hậu sự trần lương ngồi ở trong phòng n ố c một đêm cuối cùng vẫn là không có chảy xuống một giọt nước mắt lúc này nhìn đến tóc vàng tiểu cô nương này phúc bộ dáng Trần Dương bỗng nhiên nghĩ tới vậy buổi tối chính mình cũng không phải là hoàn toàn thương tâm, càng nhiều là mất đi cha mẹ qua đi, đối với tương lai bất lực cùng sợ hãi, thật sự là trầm trọng. Cha mẹ tử vong, hắn đầu tiên nghĩ đến cư nhiên vẫn là chính mình, kinh hoàng cô độc, kinh hoàng tương lai. Nhân loại trên bản chất tình cảm, đến cùng có bao nhiêu là vì người khác? Ta cuối cùng vẫn là không có lớn lên 6. u Trần Dương yên lặng bỏ ra trong đầu này đó ý tưởng, đứng dậy, bình tĩnh nói đinh ốc trưởng quan cứu sống các nàng đi. Tuy rằng chỉ là đơn giản một câu, tay phải làm ký sinh thể. cũng cảm giác được đến từ những lời này trung nghiêm túc trầm trọng ký túc thể 6. ngươi hôm nay có điểm không giống nhau tay phải vốn lạnh lùng lời nói đột nhiên một chuyện ta đã nói rồi nếu ta còn muốn cùng ngươi hợp tác như vậy của ngươi trịnh trọng yêu cầu ta cũng sẽ đáp ứng vừa dứt lời tay phải mạnh biến hóa thành tứ chỉ thật nhỏ xúc tu cắm vào các tiểu cô nương ngược bộ vị không thể đếm hết thật nhỏ tu điều dọc theo trái tim mạch máu lan tràn phân bố trực tiếp trải rộng toàn thân trên l i n dưới nguyên bản sớm đ ì n h chỉ sinh mệnh hoạt động thân thể các khí quan tế bào tổ chức bắt đầu một lần nữa vận chuyển trợ đương thậm chí có thể mắt thường thấy cổ bộ vị tâm huyết ống máu diệt huyết thiếu động lực, do đó mạch máu sung huyết hình thành màu tím đỏ thi ban, cũng tại dần dần trở thành nhạn, rất nhanh biến mất không thấy. không chỉ như thế, các tiểu cô nương trên mặt cương chữ má cũng một lần nữa khôi phục có dáng cùng huyết sắc, này tình cảnh quả thực thủ pháp cao siêu. cư nhiên thật sự có thể sáu. t r â n ư ơ n g cả người chấn động, vì này phúc chết rồi sống lại tình cảnh cảm thấy khiếp sợ, tay phải năng lực thật sự rất khó có thể tin tưởng, nhân chết đi một giờ, n à o tế bào cơ hồ đã toàn bộ tử vong, như vậy tiền đề điều kiện dưới, cư nhiên còn có thể đem nhân tử tử vong địa ngục kéo trở về. này tại hiện đại y học trung hoàn toàn là không thể tưởng tượng một sự kiện. Nó đến cùng là như thế nào làm được? Chưa từng có đối với tay phải sinh ra bao nhiêu đại hứng thú trần ư ơ n g đệ nhất có c h ủ n g muốn giải phẫu tay phải ý tưởng, bất quá phòng trưởng tay phải sẽ không đồng ý. Siêu, tay phải năm chỉ x ú c t u đột nhiên rụt trở về. Được rồi sao? Trần lương nhẹ giọng hỏi. Trần ư ơ n g 6. tay phải lần thứ hai gọi ra Trần ư ơ n g danh tự dựa theo các ngươi nhân loại thuyết pháp nhân tình này tất yếu tính tại của ngươi trên đầu, ngươi nợ ta một rất lớn nhân tình. Ân. Trần ư ơ n g vi không thể sát gật gật đầu. hạ thấp người dò xét vài cái tiểu cô nương hô hấp, thật sự sống lại, lui về ngón trỏ, chân ư ơ n g quay đầu nhìn về phía một bên tóc vàng tiểu cô nương đang đứng ở dại ra chung nàng, hiện nhiên còn không có ý thức được nàng vài cái muội muội đã sống lại đây. nha y kia sáu, trước hết tỉnh lại, là cặp k i a có x i n h đẹp hổ phách sắc hai tròng mắt tiểu cô nương suy yếu hô một tiếng, mê mang chung còn không biết là phát sinh chuyện gì. a ô, tóc vàng tiểu cô nương mạnh thiên qua đầu, nhìn chăm chăm bao thảm chung muội muội hét to một tiếng, có lẽ là căn bản không có ý thức được tỷ t ý tứ, này muội muội kinh hoàng rụt rụt cổ. còn tưởng rằng tỷ tỷ muốn đánh nàng, mà còn lại một bên ba t u cô n ư ơ n g cũng lần lượt thức tỉnh lại đây nha y kêu vài tiếng, mở m ị không biết làm sao. Đinh Ốc Trưởng Quan, ngươi nói tổn thương, vì cái gì đối với ta cũng có ảnh hưởng. mắt thấy bốn tiểu hài tử đều khôi phục thân thể cơ năng, Trần Dương lại cảm giác được thân thể một trận suy yếu, có loại chóng váng đầu hoa mắt, vài ngày không có ăn cơm cảm giác. muốn cứu sống này vài nhân loại, ta tự nhiên tất yếu từ n g ư ờ i trên người điều động nhiệt lượng. tay phải nói nguyên bản tại một tháng bên trong ta có thể triệt để khôi phục, hiện tại thời gian tất yếu về sau tiếp tục chuyển rời hai tháng. Chuyện như vậy ta không hy vọng lại có lần sau, ta cũng không hy vọng có lần sau. Trần Dương miễn cưỡng ngăn chặn thân thể suy yếu cảm chuyện như vậy lại đến một lần. Đinh Ốc trưởng quan ngươi không có việc gì, ta chỉ sợ phải đi trước một bước. Trên thế giới này nào có như vậy nhẹ nhàng sự tình, đan g đem một người từ địa ngục bên trong kéo trở về, đã cực kỳ khó có thể tin tưởng, chúng chi vẫn là một lần tính cứu sống bốn người. Tay phải tổn thương không nhỏ, liên Trần Dương cũng bị l à n đến, lúc này mới cảm nhận được vì cái gì tay phải thực không bằng lòng làm loại chuyện này, đích xác không có cái gì ư u việt không nói, còn muốn tổn thương nó chính mình. nhưng mà Trần ư ơ n g trong lòng cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn từ ban sơ tay phải ký sinh tại hắn trên người sau hắn đối với tay phải ấn tượng luôn luôn chỉ cần l ạ n h lùng hai chữ đến hình dung không phải lênh k h ố c mà là trừ đặc biệt số ít sự tình nó đối hết thảy đều cực kỳ không thèm chú ý đến khả tại hôm nay tay phải không chỉ nói về sau muốn tiếp tục cùng hắn hợp tác còn đột nhiên đáp ứng hắn tình cầu này tại trước tiên là không dám tưởng tượng này đến cùng là cái gì nguyên nhân Trần Dương suy tư nửa ngày cũng không nghĩ ra đáp án đi ra chẳng lẽ thật là tay phải ăn nhầm thuốc này đáp án xem ra trừ phi là tay phải nói ra. b ằ n g không trần ư ơ n g cũng chỉ có thể muộn ở trong lòng, chờ đợi mộ thiên có khả năng xuất hiện thời cơ. Hảo, kế tiếp sự tình giao cho ngươi, ta tất yếu tiến hành ngủ say khôi phục. Tay phải trong giọng nói cũng tràn ngập suy yếu cảm, cuối cùng nói xong câu đó, quả nhiên lại vô động tĩnh. sớm thành thói quen tay phải như vậy hành vi trần đường, không lưu tâm. nhìn này năm tiểu hải tử, đống nhiên cảm thấy một trận đau đầu. phía dưới lại nên làm cái gì bây giờ? phí lớn như vậy tinh lực đem nhân cứu sống, tổng không có khả năng lại đem này vài cái tiểu hải tử để tại nơi này mặc kệ, như vậy còn không bằng b à n sơ liền không muốn nhiều thủ. như vậy cũng chỉ có thể trước đêm này đó tiểu hải tử mang về bến tàu điện ngầm. bất quá vừa nghĩ đến muốn chiếu cố vài cái tiểu hải tử, trần ư ơ n g không khỏi cảm thấy chân tay l u ố n u ố n g hắn liên bạn gái đều không có đi tìm, như thế nào biết nên như thế nào chiếu cố tiểu hải tử. quả nhiên phiền vãi a 6 trần ư ơ n g không biết hôm nay là lần thứ mấy thở dài, nhìn về phía chính y l nha y l vài cái tiểu cô n ư ơ n g một tay sở trụ tóc vàng tiểu cô nương đầu, nói ơn, theo ta đi sáu. được rồi, ta biết ngươi nghe không hiểu, nhưng n g i người cũng đừng tán ta. thủ cô d ù lại, c h á n h thoát tóc vàng tiểu cô nương trương miệng nhếch cắn. Trần Dương ý thức được một vấn đề, trước không nói như thế nào chiếu cô tiểu hải tử, hàng đầu vấn đề là như thế nào đem nhân mang về. Nay vài cái tiểu hải tử cảnh giác tâm như vậy trọng, căn bản là sẽ không ngoan ngoãn cùng hắn trở về. Nghĩ đến đây, Trần Dương trầm ngâm nói: Ta không tưởng đối với các ngươi độ cường, cho nên nếu ngươi có hiểu biết nói, liền nghe lời theo ta sáu. Các ngươi đừng dùng cái loại này ánh mắt như ta, ta sẽ không ăn các ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, bị cứu tỉnh bốn tiểu cô nương sợ hai cuộn mình l u i về phía sau, tóc vàng tiểu cô nương hai tay vẫn ra, phồng lên mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m Trần Dương. rất giống gà mái c h e c h ở ấu tệ như vậy, xem ra thật đúng là chỉ có thể động c ư ờ n g Lời tuy như thế, Trần Dương Trung Quy không có trực tiếp động thủ, mà là phản thủ trào dưới bổ cấp gói to, từ bên trong cầm da c h o Cô Lết mở ra, để hướng tóc vàng tiểu cô nương. Mấy ngày hôm trước mới hưởng qua c h o Cô Lết mỹ vị, tóc vàng tiểu cô nương nước miếng nhất ư ớ c cố nén trụ thò tay xúc động, vẫn là nhìn c h ầ m c h ầ m Trần Dương, phòng ngừa hắn có cái gì động tác. c h o Cô Lết đều không ăn sao? Trần Dương cố ý thu hồi c h c l t đặt ở trong miệng đại khẩu nhấm nhướt, làm đủ một b ứ c ăn rất ngon bộ dáng chưa xong còn tiếp. Chương 252 cùng nhau phản hồi hắn này động tác hiệu quả phi thường rõ ràng mới đem chocolate để vào trong miệng nhấm nuốt một nửa đừng nói che ở phía trước tóc vàng tiểu cô nương ngay cả mặt sau bốn tiểu cô nương đồng dạng cũng nuốt xuống nước miếng nóng trông nhìn chằm chằm trần ư ơ n g trong tay chocolate mở ra một k h ắ c khối chocolate đóng gói trần đương lại thò tay đưa qua đi lần này tóc vàng tiểu cô nương do dự một lát vươn ra bẩn hề hề tiểu thủ chậm rãi tiếp nhận chocolate ánh mắt rốt cuộc từ trần ư ơ n g trên người rời đi chuyển hướng phía sau vài cái muội muội chẳng cùng với vài đạo thanh thúy tiếng vang Hình chữ nhật c h cô lết bị tóc vàng tiểu cô nương bẻ thành bình đẳng tứ khối nha y li hô một tiếng bốn muội muội nhu thuận b à y r a chính mình tiểu thủ tiếp nhận tỷ tỷ đưa qua c h â cô lết lại đều cho nhau đưa mắt nhìn nhau không có trực tiếp nhét vào miệng mình a y tóc vàng tiểu cô nương hai tay khoa tay m a chân khiến các nàng ăn bảo bốn tiểu cô nương lại tập thể lắc đầu trong đó một tiểu cô nương o a y đ i ệ t đều tiểu thủ dỗi ra cầm trong tay c h â cô lết để hướng tỷ tỷ khiến tỷ tỷ trước ăn nha y nha y, y tóc vàng tiểu cô nương s i n h khí phương mặt thở phì phì mệnh lệnh muội muội ăn bảo. h i ể n nhiên tỷ tỷ một khi sinh khí lên, b ố n muội muội đều rất sợ hãi, nhưng cứ việc kinh hoàng, hai tròng mắt trung nước mắt lóe ra, như Cũ q u ậ t cường không có nghe theo tỷ tỷ mệnh lệnh, cầm trong tay Choco lết nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn, đứng ở một bên trần lương yên lặng nhìn, trong lòng cuối cùng là hơi hơi có điểm minh bạch, vì cái gì chính mình vừa rồi sẽ phá lệ thỉnh cầu tay phải, đêm này vài cái tiểu hài tử t ừ tử vong chung đã cứu đến, hắn không phải một người tốt, trên tay đã dính đầy không biết bao nhiêu nhân máu tươi, vì trong lòng dục vọng, có thể dự kiến là tại tương lai trong lúc hắn còn có thể dính lên càng nhiều nhân máu tươi. Hắn như vậy có thể bắn chết 100 hồi người xấu, cư nhiên sẽ vì vài cái tiểu hại tử, không vì ích lợi mà đi thỉnh cầu tay phải xấu, thật sự là tự tìm. Cười nhạo dưới chính mình, Trần ư ơ n g mặt khắc một lần nữa móc ra một căn chỗ cô l ậ sách phòng, trực tiếp nhét vào tóc vàng tiểu cô nương trong tay, theo sau đứng dậy, nhìn xem thời gian, buổi chiều 4 h r ư i cự ly trời tối còn có 1 giờ, muốn bắt nhanh thời gian, tùy tay cầm điện thoại đặt về ba lô. Trần Lương hạ thấp người, đối với còn tại ẩ n người tóc vàng tiểu cô nương khoa tay múa chân nói các ngươi x u đối, các ngươi, theo ta cùng nhau đi. liền có ăn sáu ở trong này lạnh theo ta đi ấm áp sáu cùng với như vậy ngôn ngữ không thông tiểu hải tử khoa tay múa chân thủ thế là một chuyện rất khó khăn trần ư ơ n g phí không nhỏ khí lực khoa tay múa chân cũng không dám khẳng định này đó tiểu hải tử nghe hiểu không có được rồi có lẽ hắn này phiên công phu không có chân chính của phí tóc vàng tiểu cô nương thông minh lý giải trần ư ơ n g ý tứ một hồi t ú i đầu xem xem trong tay chỗ c ô liếc một hồi lại ngẩng đầu nhìn xem phía sau bọn muội muội do dự sau một lát có lẽ là trước sau vài lần trần ư ơ n g đều không có ác ý biểu hiện cuối cùng là lấy được nàng một phần tín nhiệm là lấy t r ầ n nương khoa tay múa chân qua đi, nàng chân chờ một chút thời gian, tóc vàng tiểu cô nương nha y đ i ệ t đ ực. trên mặt nghiêm túc vô cùng, hai tiểu thủ t r i ề u trần nương ở không trung khoa tay múa chân không ngừng, thỉnh tha thứ trần nương chỉ số thông minh, hắn nghiêm túc nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có cách nào khác lý giải tiểu cô nương biểu đạt là có ý tứ gì, không, tốt xấu là xem minh bạch một điểm, nàng hình như là đ ồ n g ý, hảo, như vậy chúng ta mau đi, tất yếu phải nhanh lên, b ằ n g không thiên liền muốn hắc, nói xong câu đó, trần nương bỗng bật cười, hắn lại quên này đó tiểu hài tử nghe không hiểu lời hắn nói. Bất quá không cần hắn nhiều lời. Tóc vàng tiểu cô nương chống đứng dậy, đem c h o cô lết thật cẩn thận thu vào trong lòng trong túi con, chỉ huy bọn muội muội từ Mao t h ả m Trung đi ra, theo sau lại đem Mao t h ả m đằng này nọ, một kiện một kiện thu nhập vài cái rách nát ba lô trung, xem nàng kia dẻ chừng cẩn thận bộ dáng, thu nhập ba lô trung dường như không phải cái gì phá m a u t h ả m mà là vô cùng chân quý bảo vật như vậy. Trần Dương không có nhúng tay khiến các nàng đem này đó tạp vật vứt bỏ, mà là l ặ n g lặng đứng ở một bên chờ đợi, đằng này vài cái tiểu hài tử đem chính mình bảo vật thu thập xong chỉnh, lúc này mới dẫn đường đi ra Đại môn. bác bán cầu mùa đông sắc trời tổng là hát rất nhanh, lúc này mới buổi chiều 4 h t hơn 40 phút, trạm lam t h i ê n không cũng đã, ngược lại là kim huy sắp tịch dương xuất hiện ở chân trời. đừng nhìn thái dương treo ở trên trời, khả cấp nhiệt độ không khí mang đến ảnh hưởng lại không có bao nhiêu lớn rút. trần đương kiểm tra đo lường hạ sung quanh nhiệt độ không khí, như cũng bị vây dưới không độ tả hưu, không phải thường nhân có khả năng chịu được nhiệt độ thấp. đặt ở phong phú tuyết động thượng, trần đương quay đầu nhìn thoáng qua, n a m tiểu cô nương xếp thành một chữ đi theo hắn phía sau, trên người đều lưng đeo một ba lô, đi lại gian nan tại trên tuyết địa di động, nhẹ một chút đầu. Trần Dương không có phát ra tiếng, quay đầu đi tiếp tục cất bước đi tới. Vốn lấy hắn bộ pháp, hành tẩu đi tới tốc độ liền tương đương với phổ thông người trưởng thành chậm chạy tốc độ. Lần này hắn cố ý chậm lại c ấ c bộ, phóng thấp đến vài cái tiểu hài tử có thể đổi k ị p trình độ. Khu khu 6. ho khản thanh, cảm giác được thân thể chỗ sâu truyền đến suy yếu cảm. Trần Dương ngu bàn tay lau lau dưới trên chán mồ hôi lạnh, phóng hoán hô hấp tiết ấu, trung quanh nhìn quét đến khi đường. May mà không có trở ngại, trở về đường vẫn là cùng hôm nay buổi sáng đến khi như vậy, Trần Dương rất dễ dàng tìm đến trở về lộ tuyến, không có vì thế nhiều trả giá công phu cùng tinh lực. so sánh lên khi thoải mái, lần này Trần Nương liền muốn gian khổ không thiếu, thân thể ban đầu trữ tồn nhiệt lượng bị tiêu hao không còn, dẫn đến hắn một bên hướng phía trước hành tẩu, một bên càng không ngừng móc ra áp s ú c bánh quy cùng c h o c ô l a t c ắ n xuống, dùng làm bổ sung trên thân thể tiêu hao. Đi tiếp cận hơn nửa giờ, cuối cùng là đã đi qua mấy con đường, Trần Nương nhìn lại, phía sau kia năm tiểu cô nương đầy mặt mồ hôi, lại mệt lại lanh giới tình huống, thân mình run run không ngừng, cùng Trần Nương cự li kéo ra hơn 10 mét, nhưng mà cứ việc kéo ra cự l y vài cái tiểu cô nương lại không có một hô lên t h à n h đến, yên lặng đi theo Trần Nương m à sau, càng không ai kêu khổ. nghỉ ngơi một hồi đi. mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, Trần Uyên biết tưởng thừa dịp bóng đêm tiến đến phía trước, phản hồi bến tàu điện ngầm tính toán là thất bại, dứt khoát cũng không lại nắm gấp rút đi đường ý niệm, khiến thân thể nghỉ ngơi một lát cũng hảo. Phất phất tay, Trần u ư ơ n g ý bảo tóc vàng tiểu cô nương dừng lại, lựa chọn ven đường phế tích trên một tảng đá ngồi xuống, khiến các nàng trước nghỉ ngơi một hồi. nôn ngữ không thông điều kiện dưới, tự mình làm mẫu kỳ thật là tối hảo thủ đoạn. Trần Uyên hướng trên tảng đá ngồi xuống, liền tính không cần phải nói, nói nói, tóc vàng tiểu cô nương các nàng cũng hiểu được, cùng đi tới, cùng Trần u ư ơ n g cách 4 5 m mét xa, tụ cùng một chỗ nghỉ ngơi. Ai như thế nào như vậy khốn. Lát đầu Trần ư ơ n g này vẫn là tự Tay Phải ký sinh tới nay, lần thứ ba cảm thấy buồn ngủ. Phía trước hai lần đều là bởi vì cùng cấu kiện chiến đấu nguyên nhân. Một lần này tuy rằng không có chiến đấu tình hình phát sinh, nhưng kỳ thật nghiêm khắc đến d ằ n g cũng liền so lần thứ hai thụ thương khi yếu tốt một điểm mà thôi. Có thể nghĩ Tay Phải cứu người tuyệt không phải không có đại giới, nó có thể đáp ứng Trần ư ơ n g tình cầu. Cẩn thận suy tư một chút, so mặt trời mọc từ hướng tây còn muốn khó có thể tin tưởng. May mà Tay Phải rút ra chỉ là Trần Nương trong cơ thể nhiệt lượng, nghỉ ngơi vài ngày liền có thể khôi phục. Tay phải đại giới liền là kéo dài hơn 2 tháng thời kỳ dưỡng bệnh, cảm rất xấu. Nó giống như so trước kia dễ nói chuyện nhiều. Loại này hoang đường ý tưởng khiến Trần ư ơ n g ra thân m ồ hôi lạnh, nhanh chóng lắc đầu đem này không thể tưởng tượng ý tưởng, cưỡng chế tính từ trong đầu bài trừ liệu. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ thời gian, Trần ư ơ n g khôi phục chút thể lực, từ trên tảng đá đứng lên, cũng không nói. Vài cái tiểu cô nương liền hiểu được, gầy yếu thân mình l ư n g trầm trọng ba lô, trầm mặc theo sát mặt sau. Ba. Lần này mới đi về phía trước vài chục bước lộ, Trần ư ơ n g phía sau đột nhiên chuyển đến ba một chút, quay đầu lại. Nguyên lai là mặt sau cùng cái kia hổ phách sắc con người, một đầu tóc đen tiểu cô nương vấp k é xuống đất, lâm vào tuyết động bên trong. Còn lại tiểu cô nương nhanh chóng dừng lại cước bộ, vội vàng chạy đến bên người nàng, đem nàng từ trong tuyết động lôi kéo đi ra. Lần này tuy rằng suất không nhẹ, đến cùng là suất ở trên tuyết động mặt, mà không phải cứng rắn trên nền xi măng, tiểu cô nương bị kéo đến quá sau, dính đầy tuyết hoa trên mặt không có thụ cái gì thương, ngược lại là hổ phách sắc hai mắt còn lộ ra một tia mê mang. Nhân không có thụ thương, trần ư ơ n g mới đạp ra đi cước bộ lại thu trở về, ho khan vài cái, đằng năm tiểu cô nương lại xếp hàng hoàn chỉnh sau. tiếp tục xoay người hướng phía trước đi, không đi bao lâu thời gian, sắc trời rốt cuộc h ắ p đến thấy không rõ phía trước đường, Trần ư ơ n g ó c ra đèn tin văn mở, lại thả chậm cước bộ, phòng ngừa phía sau vài cái tiểu hài tử trong bóng đêm theo không kịp bộ pháp. Hiện tại l i u rốt thành cũng không phải là trước kia cái kia đèn đốt sáng trưng bất dạ thành, vừa đến ban đêm, sắc trời liền tối đen sâu thẳm, cơ hồ thò tay không thấy năm ngón, tất yếu phải dùng cường quang điện đồng chiếu xạ tiền phương mới có thể xem thanh đạo lộ. Nay một đi, lục tục lại nghỉ ngơi năm sáu lần, đừng nói kia vài cái tiểu cô nương, ngay cả Trần ư ơ n g cũng cảm thấy vài tia tinh b lử t ấ n Cuối cùng là tại buổi tối 9 giờ thời gian, x a x a thấy được bến tàu điện ngầm p h ế tích. Vừa thấy đến bến tàu điện ngầm p h ế tích, Trần ư ơ n g không khỏi tinh thần lâm vào rung lên, lập tức nhanh hơn cước bộ đi đến dùng ô tô ngăn trở nhập cậu. Vươn ra hai tay đem xe đẩy ra, lộ ra t ố i đen sâu xà thâm động. Năm tiểu cô nương thở hổn hển, trên mặt mồ hôi sớm làm ướt các n à n g tóc. Nhìn thấy Trần ư ơ n g tại p h ế tích tiền dừng lại cước bộ, bốn m ộ i m ộ i lại đem tầm mắt tập trung ở tỷ tỷ trên người. Nếu đều đã đi tới nơi này, đoạn vô lại lui ra phía sau khả năng. Tóc vàng tiểu cô nương do dự quay đầu, nhìn bốn mũi mũi mệt mỏi ánh mắt. lại nhìn về phía tối đen không thấy c u i đường, tựa hồ là minh bạch cái gì. nàng do dự dần dần rút đi, chạm lam sát hai tròng mắt lộ ra kiên định thần sắc. tại chân ư ơ n g nhìn chăm chú dưới, t r ư ớ c đệ nhất đi vào thâm động. mặt sau bốn tiểu cô n ư ơ n g nhìn thấy tỷ tỷ đã đi vào đi, cũng theo sát sau đó cùng tiến vào thâm động, tốt xấu cũng khiến trần ư ơ n g thiếu chút khoa tay múa chân phiền toái. này xe trước tiện nhưng không có nặng như vậy a 6 cuối cùng nhìn thoáng qua bên ngoài tối đen bóng đêm, trần ư ơ n g lui về thâm động, cố sức đem xe di hồi nguyên vị, cầm đèn tin đi vào đảo móc đi ra thâm động bên trong chưa xong còn tiếp 6 chương 253 cho ăn, mang theo năm tiểu cô nương đi qua sâu xa động đạo, đi đến địa hạ bến tàu điện ngầm. Trần ư ơ n g lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bến tàu điện ngầm cùng rời đi thời điểm không có biến hóa, như trước thắp sáng mấy chản đèn tiết kiệm năng lượng, chiếu rọi cả tòa sân ga tàu điện ngầm. vài cái tiểu cô nương sợ hãi tụ tập cùng một chỗ, một hồi nhìn Trần ư ơ n g một hồi nhìn bốn phía, trong ánh mắt tràn ngập đối với nơi này hào kỳ. Mệt nhọc vài giờ, tại tuyết cùng phế tích t r u n g xuyên toa vài cái khu phố, không chỉ giờ phút này Trần ư ơ n g cảm thấy đói khát, phòng trưng kia vài cái tiểu cô nương lại càng không dễ chịu. Nghĩ đến đây. Trần Uyên khom lưng mở ra thùng giữ ấm, từ giữa móc ra áp xúc bánh quy cùng đại lượng chocolate, toàn bộ đặt ở trên bàn t r ê n khai. Kia vài cái tiểu cô nương phía trước đều l à n ế m qua chocolate, cũng cảm nhận được chocolate mỹ vị. Lúc này nhìn đến trên bàn đặt đầy chân quý chocolate, liên đối Trần Uyên sợ hãi đều không khỏi nhất thời quên, ánh mắt s ữ n g sờ, đầu lưỡi liếm liếm môi, nhìn chăm chăm bàn một khắc cũng không rời đi tầm mắt. Suy xét đến n à y vài cái tiểu cô nương có lẽ gỡ không được gói bọc, Trần ư ơ n n nhất nhất đem hơn 10 chocolate đóng gói xé ra, đặt ở trên bàn, hướng các nàng vây v y tay, do do dự dự chi gian. t ó c vàng tiểu cô nương mang theo bốn muội muội hướng về bàn bên cạnh tới gần, nhìn thấy trần nương thật sự không có động tác khác qua đi, lúc này mới vươn ra bẩn hề hề tiểu thủ bắt lấy c h o cô lết, cấp bốn muội muội một người phát một, c h à o màu đen c h o cô lết, năm tiểu cô nương cũng không phải giống thường nhân như vậy một ngụm trực tiếp cắn xuống một đoạn, mà là giống liếm thực sữa tiểu miêu như vậy, một ngụm một ngụm dùng phấn hồng sắc đầu lưỡi liếm tại c h o cô lết mặt ngoài. trần nương vẫn chưa quá nhiều lo lắng này vài cái tiểu cô nương, các nàng có thể tại hoang p h ế l i u rốt thành sinh hoạt đi xuống, tự nhiên có các nàng sinh tồn năng lực, tại đây bến tàu điện ngầm c h u n g hắn bảo tồn đại lượng thực vật. khiến các nàng rất tốt sống sót tuyệt không bất cứ vấn đề. Nhìn các nàng vài cái tiểu hài tử vây quanh bàn liếm thực c h â c ô liệt, nương đèn tiết kiệm năng lượng bạch sắc quang mang. Trần ư ơ n n lúc này mới lần đầu tiên cẩn thận đánh giá này nằm tiểu cô nương bộ dạng lên. Tóc vàng tiểu cô nương là các nàng trong năm người tuổi lớn nhất một, một đầu kim sắc ngang eo tóc dài, cộng thêm chạm lam sắc thái con n g ư ờ i cho dù bởi vì dinh dưỡng bất lương, cũng có thể nhìn ra được dung mạo thực tinh x ả o Đứng ở tóc vàng tiểu cô nương bên phải tiểu hài tử, có một đầu màu rượu v a n g tóc ngắn, lam lục sắc hai tròng mắt cùng gầy yếu thân thể, biểu hiện ra chỉ có 6 tuổi tả hữu tuổi. mà bên trái tiểu hải tử còn lại là màu nâu màu tóc, bít lục hai tròng mắt, tuổi muốn lớn hơn một chút, thân cao cũng chỉ thấp hơn tóc vàng tiểu cô n ư ơ n g Về phần còn lại hai tiểu cô đương đều là một đầu màu đen tóc dài, nhưng một rõ ràng là á châu nhân c h ủ n g trường một đôi con n g ư ờ i đen, mà mặt khác tựa hồ có hôn huyết hổ phách sắc ánh mắt. Lại nói tiếp, này cũng là khiến trần ương cảm thấy kỳ quái địa phương. Quan từ này vài cái tiểu hải tử màu tóc cùng ánh mắt nhan sắc đến xem, liền có thể nhìn ra được các nàng lẫn nhau chi gian hẳn là không có huyết thống quan hệ, như vậy đến cùng là cái gì nguyên nhân mới khiến các nàng tụ tập cùng một chỗ? đơn độc này vài cái tiểu hải tử sinh hoạt tại một tòa hoang p h ế thành phố lớn trung không biết phải đối mặt bao nhiêu khó khăn xem như vậy lại giống như sớm sinh hoạt hồi lâu bộ dáng điểm này là thực không phù hợp lẽ thường trần ư ơ n g ăn bảy tám khối áp s ú c bánh quy đặng vài cái tiểu cô nương ăn xong trên bàn c h ô cô lết qua đi lúc này mới đứng dậy dẫn dắt các nàng nam dọc theo đường hầm đi về phía trước đi đi qua sâu thẳm đường hầm tàu điện ẩm đi đến động đạo bên trong một lần này trần nương không có lại khiến vài cái tiểu cô nương tiếp tục cùng mà là vung tay lên ý bảo các nàng dừng lại các ngươi sáu đối các ngươi liên ở nơi này chờ một chút sáu, đừng chạy đến nơi khác đi sáu. biết sao? khoa tay múa chân trong chốc lát, cũng không biết này vài cái tiểu hài tử nghe không có nghe hiểu. dù sao Trần ư ơ n g đi về phía trước vài bước lại quay đầu, phát hiện vài cái tiểu hài tử quả nhiên chưa theo lên đến. như vậy hẳn là lý giải hắn khoa tay múa chân ý bảo. thông qua vân tay nghiệm chứng đi vào động đạo nội phòng thí nghiệm. Trần ư ơ n g cởi trên người quần áo, tiến hành tiêu đ ộ c qua sau đi đến phòng thí nghiệm b ố i U Lam quang màu c o n m à n g như cũ l ặ n g lặng huyền phù ở đằng kia, cùng dị vãng như vậy không có một chút biến hóa. sớm thành thói quen xuyên qua quang màng cảm giác, trần ư ơ n g sắc mặt không biến từ quang màng nội đi ra, lại một lần nữa không biết xuyên việt bao nhiêu thời không cự ly, về tới trong thế giới hiện thực trên địa cầu. khai phá giả, hoan nên trở về. sợi ống băng l a n h t h a n h âm ở tầng ngầm nội chợt văng lên, cùng với sau đó là máy chủ từ ngủ đông c h u n g một lần nữa khởi động, 12 đài màn hình theo thứ tự từ màn hình đen thắp sáng, toàn bộ tầng hầm bên trong chiếu sáng đông lạnh quang cũng tràn ngập ánh mắt. ân, hết thảy hoàn hảo sao? hô hấp không khí tinh lọc khí chuyển vận đi ra tươi mát không khí, trần ư ơ n g thuận miệng hỏi. khai phá giả. Tại ngươi rời đi 14 giờ bên trong, có ba điện thoại ý đồ liên lạc ngươi sáu. Trần Dương nghe được sẽ ổ n báo đi ra danh tự, gật gật đầu, không nói gì thêm. Thật bình thường, hắn biểu m u ộ i đã trải qua ngày hôm qua kia trường đ ộ t phát tình hôm sau, dù sao cũng là học sinh cấp 3, tâm lý kinh hoàng tìm hắn là thực bình thường sự tình. Bất quá hắn cũng không phải là tâm lý thầy thuốc, cũng không có kiên nhẫn đi an ủi một trung học nữ sinh, rứt khoát gọi cho hắn lao cứu điện thoại, đem sự tình trải qua nguyên bản nói cho cho hắn lao cứu, khiến làm phụ mẫu đi an ủi chính mình nữ nhi, hiệu quả càng tốt. Treo xuống điện thoại, Trần Dương ôm hai giường tràn. một lần nữa phản hồi tần g hầm ngầm đi vào quan mạng, đi đến phòng thí nghiệm ngoài cửa. Nam tiểu cô nương đang dựa vào t h á h bích, ngồi s ổ m nơi đó mê mang nhìn đỉnh đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thấy hắn bỗng nhiên từ đại môn bên trong đi ra, vừa sợ e ngại d ụ t cổ, nhìn chằm chằm Trần ư ơ n g vẫn không núc ních. Các ngươi trước sáu, ai tính, dù sao nghe không hiểu. Lười nhiều làm giải thích, Trần ư ơ n g đem một giường chăn đông trải trên mặt đất, mặt khác một giường chăn đông đặt ở mặt trên, một bên khoa tay múa chân, một bên chỉ vào nói các ngươi sáu. Đêm nay sáu, liên tại này mặt trên ngủ sáu, biết sao? cả động đạo đã bị trần ư ơ n g cấp cải tạo qua từ đường hầm tàu điện ngầm tiến vào này động đạo mở miệng liền bị trung ương điều hòa bảo trì tại nhiệt độ bình thường 20 độ tả hưu dù sao có phản ứng nhiệt hạch tin cung ứng năng nguyên trần đương tiêu tiền như nước hoàn toàn không thèm để ý cái gì là địa phí là lấy một giường chăn đông đối vài cái tiểu cô n ư ơ n g cũng đủ dưới không độ không có đem các nàng lãnh từ sáu ân hình như là đông chết như vậy một lần bất quá 20 độ nhiệt độ bình thường thêm chăn đông đối với này vài cái sinh mệnh lực gương ngạnh vô cùng tiểu hài tử mà nói tuyệt đối không có bất cứ vấn đề c h n g chi còn có các nàng gắt gao không buông tay mà thảm nên như thế nào khuyên bảo các nàng đem kia trương phá m à u thảm vứt bỏ, còn có kia vài trong ba lô n ổ i thiết, thìa, nhóm l ử a tuổi gỗ lợi đã, vân vân, rắc rưởi toàn bộ ném xuống. nhìn năm tiểu cô n ư ơ n g hai tay chặt chẽ ôm c ũ n á t ba lô, dùng bất đồng sát thái con ngươi sợ hãi theo dõi hắn. Trần Dương trầm ngâm một lát, liền tạm thời tính buông tay này ý tưởng. Dự tính hắn khoa tay múa chân hẳn là bị xem hiểu, Trần Dương xoay người phản hồi biệt thự, một cước đá văng ra nhào lại đây tiểu miêu, nằm ở trên giường lâm vào thâm tầng giấc ngủ. cứ việc thân thể lại như thế nào mệt nhọc. nhưng mà sớm liền dưỡng thành đồng hồ sinh học không phải dễ dàng như vậy thay đổi ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ Trần Ương đúng giờ mở hai mắt cảm giác thân thể chỗ sâu khôi phục lại khí lực một chút từ trên giường nhảy dựng lên ngủ một đêm rõ ràng thân thể khôi phục rất nhiều Trần Ương đi đến trên sân thượng hít sâu một ngụm sáng sớm tươi mát không khí một lộn ngược ra sau r ừ n g ở thiên thai trên l a n g can đứng trồng ngược thân thể chỉ dùng tay trái ngón trỏ chống đỡ toàn bộ thể trọng không ngừng làm lên đứng trồng ngược hít đất lấy thân thể hắn phối hợp tính cùng lực lượng chỉ dùng ngón trỏ tập hít đất bình thường liền tính làm thượng 5.000 cũng sẽ không ra một tia m ồ hôi nhưng hiện tại thân thể cạn kiệt không thiếu, không có hoàn toàn khôi phục dưới tình huống mới cấp tốc làm 500. liên cảm giác có điểm mệnh nhọc. Ai nhân giả lý sáu, trần đương bi ai suy tư. Thời gian một ngày một ngày qua đi, chính mình càng ngày càng lão, thật sự là bi thảm. Di đứng c h ồ n g ngược thân thể, trần ư ơ n g tầm mắt dư quang nhìn đến biệt thự bên ngoài tiểu đạo tượng, một lên chạy bộ buổi sáng lao nhiên nhân, trận mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, trên mặt khiếp sợ sắc thái căn bản che giấu không trụ, suy xét đến dùng ngón trỏ tập hít đất, đích xác đối người thường mà nói khó có thể tin tưởng. Trần Uyên không có lại tiếp tục đi xuống, từ trên lan can rơi xuống, đi vào trong phòng. Hôm nay bữa sáng ăn cái gì hảo đâu? Nô, no. thiếu chút n ớ c quên, còn muốn nhiều chuẩn bị một ít. Vô vô đầu, nghĩ đến còn có 5 tiểu hải tử, Trần ư ơ n n kéo ra tủ lạnh từ giữa nhiều c ầ m n ă m hồ sữa. Trứng trắng bao, sữa, bánh mì, còn có táo, này liền là hôm nay buổi sáng bữa sáng. Cầm lộng hảo bữa sáng, Trần u ư ơ n xuyên qua quang màng đi vào song song thế giới, đi đến phòng thí nghiệm ngoài cửa. Rõ ràng Trần Uyên phát ra thanh âm rất là m ỏ manh, ngủ được thơm nồng năm tiểu cô đ ư ơ n g cư nhiên lập tức đều từ trong giấc ngủ bừng tỉnh lại đây, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần ư ơ n g q u ậ n mình cùng một chỗ. ta có như vậy đáng sợ sao? Trần ư ơ n g buồn bực một hồi, vẫn là đi qua hạ thấp người, trước đem sữa chiếc hộp bồng nhất nhất cắm lên ống hút, làm một làm mẫu động tác, lại đem bánh mì, trứng t r á n g bao đặt ở vài cái tiểu cô nương trước mặt. như vậy hảo ăn thực vật, đại khái là các tiểu cô nương cuộc đời lần đầu tiên ăn đến. tại nhìn chăm chú Trần ư ơ n g vài phút sau, mới do dự cầm lấy sữa hấp một ngụm, tóc vàng tiểu cô nương nhất thời lộ ra khó có thể tin tưởng thần sắc. bánh mì, trứng trắng bao, táo. mỗi một dạng thực vật đều là ă n ngon như vậy s á thậm chí ăn ngon đến, từng cái tiểu cô n ư ơ n g dùng cái miệng nhỏ n h ắ n c ắ n một ngụm, liền kéo xuống một mảnh nhỏ bánh mì, lặng lẽ giấu ở trong lòng, còn tưởng rằng Trần ư ơ n g không biết. Trần ư ơ n g lựa chọn tính không nhìn này đó động tác nhỏ, đợi các nàng đem thực vật ăn xong, không khỏi cảm giác được một tia đau đầu. Này vài cái tiểu hài tử ăn bánh mì, ăn không đến một nửa, còn thừa một nửa toàn bộ đều giấu vào trong lòng túi c h u n g trứng t r á n g bao tiểu tiểu c ắ n một ngụm, còn lại cũng đều nhét vào trong túi, còn thừa táo, ăn cũng chưa ăn cũng để vào trong túi vải. Này nếu về sau đều như vậy. muốn hay không bao lâu các nàng liền có thể mở một nhà tiểu quán của ta lão thiên gia chẳng lẽ về sau hắn còn muốn phụ trách sửa đúng này đó tiểu hài tử bất lương thói quen sao có tâm b ư ơ n g tay mặc kệ nhưng làm xuống sự tình lại không phụ trách nhiệm lại cũng không phải trần ư ơ n g thói quen khó trách người khác nói làm chuyện tốt khó làm chuyện xấu dễ dàng ta về sau vẫn là kiền trì không ngừng tiếp tục làm người xấu đi thở dài một hơi trần ư ơ n g ôm đầu nghĩ đến hảo mặt trên vui lừa lời nói xong trở xuống kỳ tấu kỳ thật nếu thư l u cho rằng ta là nhận đến áp lực mới đem tiểu hài tử một lần nữa viết số nói. l i ề n mười phần sai, cẩn thận độc giả có thể phát hiện. Khai trước viết đinh ốc có thể sống lại chết đi không lâu nhân loại, liền la phu bút. Bằng không lão ngư vì sao muốn để điều ấy? Cho nên tiểu h à i tử sống lại là nguyên bản kế hoạch hảo sự, không có gì hay không thay đổi biến. Về phần có người nói chân ư ơ n g thánh mẫu phát tác, sống lại tiểu h à i tử khó chịu, vì sao không sống lại giáo sư? Chân ư ơ n g tại thiết kế chung là cảm tình tương đối lạnh lùng, cũng không giỏi về hướng người khác biểu đạt cảm tình, cho nên khai tiên kiến đến vài cái tiểu h à i tử dễ d i lúc cũng chỉ là tùy ý dưới sự trợ giúp, không có bao nhiêu lớn động dung. đang nhìn thấy cái kia tóc vàng tiểu h à i tử ánh mắt ghi t r ầ n ương liên tưởng đến trước kia chính mình lúc này mới không tiếp thỉnh cầu đinh ốc sống lại chết đi tiểu h à i tử từ điểm đó đến xem kỳ thật trần ương rất là ích kỷ không phải bởi vì chắc g ầ n chi tâm cùng đồng tình tâm mà v ỏ n vẹn bởi vì tiểu cô nương ánh mắt rất giống chính mình đinh ốc càng vô đồng tình tâm nó không có hứng thú đi sống lại giáo sư càng không tâm tình đáp ứng trần ương thỉnh cầu nó là phát hiện một thú vị gì đó lúc này mới đáp ứng yêu cầu về phần là cái gì thú vị gì đó liền không nhiều lời tiểu h à i tử không phải tùy ý tăng thêm nhân vật chương 254 kỹ thuật u y thực hoàng nửa sáng, Trần Nương nhìn chằm chằm năm tiểu cô nương trên người rách nát quần áo, suy nghĩ cũng nên cấp này vài cái tiểu hài tử đội thân quần áo, tắm rửa một cái, vàng không tổng là xuyên như vậy bẩn hề hề, hắn nhìn cũng không thoải mái. Chỉ là muốn như thế nào mới có thể khiến các nàng ngoan ngoãn khởi quần áo đi qua tắm rửa đâu? Trần Nương trầm tư trong chốc lát, tại nội tâm nhanh chóng tổ chức một tổ thủ thế sau, thừa dịp vài cái tiểu hài tử đều nhìn hắn thời điểm, Trần Nương tay phải hóa thành cuộn sóng trạng, tay trái là tả vài cái, trong miệng nói tắm rửa sáu, thay quần áo sáu, tiểu áp tử sáu, tóc vàng tiểu cô nương 6 được rồi, ta thật sự là nhàn nhãm chán. mắt thấy năm tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn hắn, không rõ ràng cho lắm bộ dáng, hiện nhiên hoàn toàn không có để ý giải trần ư ơ n g thủ thế biểu đ ạ thắng nghĩa. nội tâm cười khổ một hai, trần ư ơ n g gung tay hiện tại khiến các nàng tắm rửa ý tưởng, ngược lại thu thập h ả o dưới đất rất rưởi, lập tức phản hồi biệt t ự lại cầm rất nhiều thực phẩm lại đây, ít nhất cứ như vậy, liền không dùng hắn mỗi bữa đều tự mình đi đến nơi này được cơm. bận rộn xong này vài cái tiểu hài tử ăn cơm sự tình, trần ư ơ n g lại ở trên mạng đặt hàng 20 kiện tiểu cô nương sợ muốn xuyên quần áo, cuối cùng là đem chuyện này bận rộn không sai bị lắm. tay phải tại ngủ say, chân ư ơ n g cũng không vội vàng lại nóng lòng tiếp tục thăm dò song song thế giới. ngược lại sửa sang lại ản dở d ị t sau này yêu cầu kỹ thuật tư liệu. tại hắn cùng tay phải trong kế hoạch, ản dở d ị t ban sơ sẽ lấy y dược cùng sinh vật nghiên cứu làm bắt đầu, làm lúc đầu cơ thạch. mà này bút tài chính khởi động đại đầu, đương nhiên là lợi dụng sinh mệnh khoa học kế hoạch kéo dài thọ mệnh, hấp dẫn ở và mạn. First, tuyệt bút đầu tư. kỳ thật đừng nói mỹ quốc, chỉ cần là tài sản quá ứ c tuổi khá lớn phú hào, tại toàn thế giới loại này đám người số lượng không thiếu. này trong đó khẳng định có rất nhiều người sẽ đối này kế hoạch cảm thấy hứng thú, nguyện ý đầu tư chiêm cư sau này danh l ệ c h Nhưng mà sinh mệnh khoa học kế hoạch sự quan trọng đại, tại trong vòng mở rộng ra thế tới tất sẽ khiến cho vô số người có tâm chú ý cùng mơ ước. Trần Dương hiện tại nhưng không có thực lực, đi ứng đối đến từ các phương diện tham lam ánh mắt cùng áp tha thủ đoạn, cho nên Trần Dương cùng tay phải nhất trí cho rằng, chứ ở v à mạng, phía c bên ngoài hấp dẫn càng nhiều đầu tư hiện trước mắt cũng không cần. Mấy trăm ức nhìn như rất nhiều, nhưng đối với tương lai nhà máy năng lượng nguyên tử kế hoạch, như cũng không đủ xem. như vậy hạn giờ gì khoa học kỹ thuật công ty phát triển vấn đề mới là trần ư ơ n g sở chú ý trọng điểm trên màn hình càng không ngừng bắt đầu lói ra liên tiếp đến từ đệ tứ kiện vật phẩm văn minh chi tâm kỹ thuật tư liệu tiến hành phiên dịch qua đi xuất hiện ở trần ư ơ n g trước mặt càng là xem xét này đó kỹ thuật tư liệu trần ư ơ n g càng là cảm thấy đau đầu đối đau đầu văn minh chi tâm làm tay phải trộm đến đẳng cấp cao văn minh chữ t ổ n kỹ thuật h ệ tâm bên trong sở triển lãm kỹ thuật có rất nhiều căn bản không phải địa cầu trước mắt khoa học kỹ thuật có khả năng phục chế đi ra như một người nguyên thủy có một phần t h ự c chi tiết hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí tư liệu bên trong chi tiết giải thích này đó vũ khí l à như thế nào chế tạo đi ra nhưng là này người nguyên thủy lại như thế nào thông minh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn đơn giản là này đó hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí tư liệu giải thích các nguyên kiện l à như thế nào lắp ráp điều chỉnh lại không có nói này đó nguyên kiện l à như thế nào chế tạo đi ra sáu này liền là khoa học kỹ thuật trên lệch quá lớn trên kỹ thuật có tuyệt tử quá kém khoảng cách muốn một bước đăng đỉnh lại liền trung gian đường bị t r ị liệu như thế nào cũng vô pháp đăng đỉnh chân ư ơ n g tại to và nhiều như hải trong tư liệu tìm nửa ngày cũng tìm ra hơn 10 nhân loại hiện nay có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật tỉ như một bộ hoàn thiện nhân công phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Bởi vì này bộ ngoại đ ẳ n g cấp cao văn minh phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật quá mức cao tầng, rất nhiều thiết bị tài liệu cũng không phải địa cầu có thể chế tạo đi ra, cho nên cũng không thể dập quân sử dụng. Nhưng là tuy không thể trực tiếp lấy đến sử dụng, nhưng này bộ kỹ thuật nội một bộ phận tư liệu lại đối giải quyết địa cầu nhân công phản ứng nhiệt hạch có nhất định rút lợi dụng này bộ phận tư liệu có thể hữu hiệu giải quyết phản ứng nhiệt hạch trung bên cạnh tụ tập trạng thái hiện tượng cùng với một bộ tân thể g i lạc mã động lực học cùng tương ứng trần đoán phương pháp có thể khiến tự duy trì khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng nhiên phát tiến trình rất là ngắn lại. này ngắn lại thời gian, liền muốn nhân quốc gia mà dị, bất quá này đoạn tư liệu đối với ngũ đại ủy viên thường trực mà nói, khẳng định là cực kỳ trọng yếu. Nếu này đoạn tư liệu thật có thể ngắn lại khả không phản ứng nhiệt hạch nhiên phát thời gian, nói không chừng cuối cùng liền không cần kiến thiết ngũ tòa siêu đại hình nhà máy năng lượng nguyên tử, mà chỉ dùng thành lập một tòa phản ứng nhiệt hạch chạm phát điện, liền có thể thỏa mãn tay phải nhu cầu. Mặt khác hơn 10 phân tìm ra tư liệu, cùng này phân tư liệu đại khái như vậy, đều là tham khảo ý nghĩa lớn hơn thật sự ý nghĩa, có thể b a n g trợ khoa học gia loại suy thiếu đi chút đường vòng, đã là thực không sai. vẫn là không thể trực tiếp lấy ra máy móc sử dụng. Ai kiến h văn minh tri tâm chữa tổn tư liệu quá mức cao tầng. Ngươi nhất đại thiên giải thích như thế nào kiến tạo vũ trụ thang máy, như thế nào thiết kế hoàn thiện nhất kết cấu, tốt xấu cũng đem vũ trụ thang máy dùng tài liệu chế tạo phương pháp, nhất định biết đi ra tiêu phí hơn 1.000 trang đến giải thích dị rộng cầu kết cấu cùng nguyên lý kỹ thuật. Sở đề cập đến tài liệu chế tạo phương pháp lại ở nơi nào? Thoạt nhìn tựa hồ phi thường tốt đẹp, cẩn thận cân nhắc lại đều là chút mong muốn không thể thành kỹ thuật. May mà văn minh tri tâm còn có phụ trợ tính toán sử dụng, có thể so với lượng tử máy tính tính toán c cùng cơ thạch hạch o tâm kết hợp lên, dùng t ạ i nghiên cứu khoa học thượng g i ú p phi thường chi đại, chỉ cần đưa vào số liệu cùng đại lượng không đổi, cơ thạch hạch o tâm liền có thể mô phỏng ra tương ứng hiện tượng cùng vật phẩm. Trước không nói khác, mỗi giây 10 vạn lần tu trình lượng, nghiên phát bất cứ vũ khí đều làm chơi ăn thật, đều không dùng trong hiện thực tiếp tục thu thập số liệu. b ậ t v i ệ c đến buổi tối thời gian, Trần Dương tổng cộng xem 3453 phân kỹ thuật tư liệu, có thể nhìn ra được văn minh chi tâm kỹ thuật tư liệu chia làm 4 đẳng cấp, thấp nhất đẳng cấp là siêu đại hình nhân công khả khống phản ứng nhiệt h o ạ cùng với nhân công trí năng nghiên phát. Cái thứ hai đẳng cấp. còn lại là nhiệt độ bình thường phản ứng nhiệt hạch lợi dụng phản ứng nhiệt hạch phi thuyền vũ trụ động cơ cộng thêm đi rộng cầu này một trình tự cái thứ ba đẳng cấp liên đề cập đến tinh cầu sinh thái cải tạo thời tiết khống chế cùng địa chất biến hóa cũng có thể đối sở tại tinh hệ tiến hành thăm dò cuối cùng một cấp bậc có thể lợi dụng t r ù n g động hiệu ứng tiến hành tinh tế lữ hành cũng chế tạo ra lấy tiếp cận vận tốc ánh sáng phi hành phi thuyền đi ra đương nhiên này cũng là văn minh chi tâm chế tạo chủng tộc sở đạt tới độ cao cũng không phải đại biểu vũ trụ bên trong cái thứ tư đẳng cấp liền là cực hạn t ỷ như văn minh chi tâm sở không có chân không sệ rổ có thể lấy ra kỹ thuật ám năng lượng cùng ám vật chất nghiên cứu kỹ thuật này liền là thứ năm đẳng cấp. Ma đệ lục đẳng cấp, chân đương lập tức đem tầm mắt di động đến cái kim màu trắng bạc khối lập phương mặt trên, không cần nhiều lời, có thể tùy ý chế tạo ra ổn định quá màng, xuyên toa ở song song thế giới chi gian. Có lẽ hắn thiết tưởng đi ra đệ lục đẳng cấp cũng không áp dụng vào khối lập phương. Chân không sệ rổ có thể, một bóng đèn lớn nhỏ chân không s ợ ẩn chứa năng lượng đủ để đem toàn bộ thái dương hệ hoàn toàn phá hủy, khả chế tạo ra đả thông song song thế giới chi gian thông đạo. liền t í n h đem hệ ngân hà năng lượng tập trung lên đến, chỉ sợ cũng duy trì không được mấy h à giây. căn cứ tay phải suy đoán, khối lập phương tài liệu không phải đã biết bất cứ hạt cơ bản cấu thành, nó bản thân cũng không thực tế tồn tại này vũ trụ bên trong, này hết t h ể đều là bọn họ ảo giác. này suy đoán lý luận nơi phát ra, liền ở chỗ ở tầng ngầm thời điểm, trần lương thông qua theo dõi có thể nhìn đến khối lập phương, mà đợi đi ra hơn 10 k m bên ngoài, lại thông qua theo dõi xem xét tầng hầm ngầm thời điểm, khối lập phương đã biến mất không thấy. đằng trần lương vội vàng đuổi trở về, khối lập phương lại từ đầu tới cuối liền nằm ở trong tầng hầm. xem xét theo dõi đi lại cũng không có biến mất qua, khả chỉ cần cách mặt đất tầng hầm xa một ít, xem xét đầy đủ theo dõi, lại phát hiện khối lập phương biến mất không thấy, này quỷ dị một màn thực nghiệm hơn 10 lần, chứng minh không phải theo dõi trục trặc, cũng không phải trần ư ơ n g ảo giác, quả thật tồn tại loại này hiện tượng. này không phải cao duy đối thấp duy hình chiếu, tình huống so này còn muốn càng phức tạp, này khối lập phương có khả năng là đối trần ư ơ n g cùng tay phải cảm quan sinh ra quá nhiều, mà nghĩ lầm nó thực tế tồn tại, nhưng nó thực tế cũng không tồn tại. này cũng thuyết minh vì cái gì sở hữu kiểm tra đo lường thủ đoạn, đối lập phương thể đều không có hiệu quả. Chỉ là loại này suy đoán quá mức không thể tưởng tượng, Trần Lương rất khó tưởng tượng loại này hiện tượng xuất hiện, chẳng phải là thuyết minh khối lập phương tại đối sinh vật cảm quan tiến hành hoàn toàn lừa gạt. Hơn nữa loại này lừa gạt còn có cao trí năng hóa, liên quan khán theo dõi cũng sẽ bị ảnh hưởng, thật sự là khó có thể tin tưởng. Tự nhiên còn có trọng yếu nhất một điểm, nếu khối lập phương bản thân cũng không tồn tại, như vậy nó là thứ gì? Trần Lương ban đầu không phải thực tán đồng tay phải loại này v a i luận, như vậy suy đoán, còn không bằng nói khối lập phương có sinh mệnh, bọn họ rời đi khi nó chính mình biến mất không thấy mà thôi s á bất quá đường đem camera theo dõi lấy đến hơn m 0 ờ i d ặ ngoại đi kiểm tra xem xét khi ban đầu ghi xuống khối lập phương lại đột nhiên biến mất không thấy trần ư ơ n g hoảng hốt khó hiểu mặc kệ khối lập phương bản thân có phải hay không chân thật tồn tại ít nhất nó chế tạo đi ra quang mảng là chân thật trần ư ơ n g hắn cũng chân chính xuyên toa đến mặt khác thế giới bên trong này đó đều không sai được ai u đem máy tính bảng vung trần ư ơ n g xoa xoa huyệt thái dương cũng không lại tiếp tục đi suy tư loại này hàng trùng chi n à o khó giải vấn đề đứng dậy đi đến tầng hầm n g m ngoại nhìn bên ngoài âm trầm xuống dưới s á c trời lười biếng rồi e chấp nhận ăn điểm bữa tối Trần Dương đang chuẩn bị phản hồi tầng hầm ngầm công tác, đ n g nhiên v ô đầu, thì Thảo tự nói lại đem nhân q u y n mất. Trần Dương đi vào tầng hầm ngầm, xuyên qua quang mảng tiến vào động đạo, vừa thấy kia năm tiểu hài tử đang ôm chăn đông ngủ say, cũng không biết đến cùng ăn không, có ăn hắn lưu lại thực vật, hắn cũng không có quấy dậy các tiểu cô nương ngủ say, lặng yên không một tiếng động phản hồi hiện thực thế giới. Công tác đến buổi tối 11h, m ớ i đem tài liệu thu thập tinh tế ngủ đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần Dương bận việc bắt đầu hai kiện công tác. đệ nhất kiện công tác l i ề n l à đối bến tàu điện ngầm c ù n g động đạo tiến thêm một bước cải tạo, người trước thu thập rất r ư i bố trí thông thường tuyến đường người sau thiết trí hằng ngày sinh hoạt công trình lấy cung vài cái tiểu cô nương sinh tồn sử dụng cái này công tác dự tính muốn duy trì liên tục 3 ngày thời gian mới có thể hoàn thành trần đương không chút hoang mang cũng làm đệ nhị kiện công tác g s chương 255 t r n kiểm tra đo lường hô hô hô sáu một trận gió lạnh bí mật mang theo tuyết hoa suy phất mà qua biến thành trần ư ơ n g chỉnh kiện áo gió bay phất phới ân đến đây sao đứng ở mái nhà trần ư ơ n g ngẩng đầu vừa thấy tờ cờ 100 phi cơ không người lái từ ban sơ một điểm đen đến mặt sau càng lúc càng lớn dần dần tại gió lạnh trung bại lộ hoàn chỉnh thân ảnh cùng với toàn dược chuyển động mỏng manh tiếng vang chậm rãi đáp xuống mái nhà mặt đất bên trên nhặt lên phi cơ không người lái c h ầ n đương kiểm tra dưới phát hiện không có vấn đề s a u lập tức nhanh chóng xuống lầu chiều bến tàu điện ngầm đi vì tránh cho thực khi điều khiển bị phát hiện t r ầ n đương lần này đ ể nhị hạng công tác liền là khiến phi cơ không người lái lợi dụng quán tính hướng dẫn tự hành đối lưu dót thành tiến hành vẽ bản đồ chủ ảnh công tác cũng nhiều mệnh càng ngày càng hoàn thiện tự chủ phi hành khống chế hệ thống trên ai lấy được tiến thêm một bước mở rộng khiến cho liền tính đối mặt nhiều nhiệm vụ yêu cầu cùng phức tạp liu rót thành hoàn cảnh, cuối cùng cũng không có xuất hiện trần ư ơ n g sợ lo lắng ngoài ý muốn tình huống, cái gì ngoài ý muốn tình huống, như vậy ngoài ý muốn tình huống nhiều lắm, mất tích, đâm hủy, bị phát hiện bắt giữ, bị người phá hủy 6. u phi cơ không người lái sở phải đối mặt là một loại phức tạp lượng biến đổi tình huống, cần nó tiến hành tự chủ phán đoán, này đã là tương đương với khai phá một loại trí năng ai. đương nhiên, trần ư ơ n g vì d ẹ t h ừ n g cẩn thận khởi kiến, đặc biệt tại phá hủy mỹ quốc lâm thời chính phủ ba cỗ phi cơ trực thăng tiền đề dưới, phi cơ không người lái cất cánh cùng hạ xuống. đều lựa chọn sử dụng cự ly bến tàu điện ngầm mấy km bên ngoài địa phương thực hành. Mà ngày thứ tư qua đi, Trần Dương liền đình chỉ phi cơ không người lái tiếp tục thăm dò hành động. Đơn giản là hắn ở không trung phát hiện hai giá hắc ư n g phi cơ trực thăng đang dọc theo mỗi p h i ế n thành khu triển khai tìm đ i Đoán trước chung sự tình, Trần Dương đối với này cũng không kỳ quái, cẩn thận tránh đi kia hai giá hắc ư n g phi cơ trực thăng phản hồi bến tàu điện ngầm mặt đất. Đối với cửa ra vào lại một lần làm một p h n che giấu thi t h ố bảo đảm không thể dễ dàng bị người phát hiện. Đem năm tiểu hài tử lĩnh trở về ngày thứ năm. Trần ư ơ n g bố trí hoàn biến tàu điện ngầm phòng nữ thiết bị sau. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua đang rút bận rộn đẩy n ả y nọ năm tiểu hải tử. Năm ngày thời gian, Song p h ư ơ n g quan hệ dịu đi không thiếu, có đôi khi thực vật uy lực là phi thường tự đại. Đặc biệt năm tiểu hải tử chưa từng có ăn no qua dưới tình huống, Trần ư ơ n g vô hạn chế cung ứng thực vật, cung cấp một a n toàn nơi, cũng không có làm ra huy hiếp các nàng sự tỉnh. Đây đều là dần dần lấy được tín nhiệm, mấu chốt điểm sở tại. Cho nên cứ v i ệ c hai bên ngôn ngữ không thông, nhưng thông qua khoa tay múa chân thủ thế, năm tiểu cô nương vẫn là miễn cưỡng có thể đại khái lý giải hắn ý tứ, mười chuyện. có năm sáu kiện đều sẽ làm được rất tốt. Các nàng vài cái, một tuổi mới cửu tuổi, hai tuổi bảy tuổi, còn lại cũng bất quá mới sáu tuổi, thân mình xương cốt còn bởi vì trưởng kỳ khuyết thiếu dinh dưỡng, so bạn cùng lứa tuổi muốn gầy yếu không thiếu. Dưới loại tình huống này ôm một khối xi măng đá t ả n g mặt đỏ lên đều không thể ôm lấy đến. Cuối cùng vài cái tiểu hài tử cùng nhau dùng lực, lúc này sắp đổ ôm xi măng đá t ả n g t ư ở n g đem này một t ả n g đã ôm đến hơn 10 mét n g o à i đi. Nhìn xem trần ương nữ mày, đi qua khiến các nàng đem này nọ b u n g Vành. Đá t ả n g rơi trên mặt đất, phát ra một trận tiếng vang. Nam tiểu cô nương mở m ị t n g â n g lên tiểu đầu, nhìn chằm chằm Trần ư ơ n g không biết làm sao. Đừng ban thứ này 6 Mắt thấy năm tiểu hài tử trên người vẫn là đến khi như vậy b ẩ n loạn, Trần ư ơ n g trầm ngâm suy nghĩ. Hiện tại này quần tiểu hài tử cũng không có đến khi như vậy sợ hắn, ngược lại là có thể cho các nàng trước tắm rửa một cái, đổi thân quần áo lại nói. Tắm rửa. Rất đơn giản, thiêu một ít nước sôi, hỗn hợp nước lạnh ngã vào một đại chậu trong, chỉ cần khiến các nàng đem quần áo cởi, một đám ném vào đi liền được rồi. Nghĩ đến liền làm, Trần ư ơ n g lôi lệ phong hành làm lên sự đến, luôn luôn đều không chậm, chậu sớm m u a hảo. n m tiểu hài tử cùng nhau ném vào đi không có vấn đề nước sôi trực tiếp từ động đạo phòng thí nghiệm tiếp nhận đến đổ vào trong chậu là được vấn đề ở Châu muốn như thế nào khiến các nàng lý giải tắm rửa này khái niệm Trần ư ơ n n thực hoài nghi nay vài cái tiểu hài tử như vậy bẩn loạn tắm rửa qua không có may mà như vậy vấn đề không làm khó được Trần ư ơ n n hơi hơi vừa suy tư hắn liền trực tiếp cầm máy tính bảng tải xuống tiểu hài tử tắm rửa n g o ạ n nhạc video c h u y ê n phát cấp n m tiểu hài tử xem lại chỉ vào đại bồn tắm ý tứ không cần nói cũng biết bất quá chưa từng có tiếp xúc qua tắm rửa loại chuyện này n m tiểu h ả i tử sợ hãi nhìn chằm chằm bồn t á m lùi lùi bước lui không có một có gan tiến lên. người sáu, người chưa đến. Trần ư ơ n g ngón trỏ một chuyện, chỉ vào tóc vàng tiểu cô nương mi tâm, chậm rãi nói. tóc vàng tiểu cô nương cuốn q u ý t lắc đầu, chính là bất quá đi, mà nàng bên cạnh bốn muội muội, càng là kinh hoàng Trần ư ơ n g chỉ đến chính mình, một đám giống tiểu ô quy như vậy, trốn đến tỷ tỷ sau lưng, l u i trụ đầu không dám thò đầu ra. Trần ư ơ n g không nói lời nào, t r ầ m Mặc dùng bình tĩnh á n h mắt nhìn chăm chú vào các nàng, không nói một lời ngồi ở nơi đó vẫn không l ú p đích. Nam tiểu cô nương không biết nói chuyện. càng là chỉ có thể dùng t r ầ m mặc đến phản đối mắt to chừng mắt nhỏ 10 phút sau tại đây trường đối cục chúng trước hết thất bại xuống dưới tuy nhiên không phải trở đường mà là năm tiểu hải tử không có biện pháp năm tiểu hải tử thực thông minh có thể không dựa vào đại nhân lực lượng tại chống trả l n ễ u r ó t thành sống sót không thông minh sớm liền chết là lấy các nàng thực minh bệnh trước mắt này quái nhân là vì các nàng cung cấp thực vật nơi phát ra quái nhân không nghe hắn mà nói liền khả năng mất đi thực vật tại các nàng quan niệm chung thực vật là trọng yếu nhất không có thực vật liền không thể sinh tồn cho nên các nàng lại như thế nào kinh hoàng tắm rửa cũng không thể không vì thực vật quất p h ụ n a m tiểu hài tử nhất nhất t ở i quần áo sợ hai giống như chịu chết như vậy đi vào b n tắm cả người run rẩy đến ánh mắt đều đóng lên phảng phất như vậy liền không dùng tắm rửa dường như nhìn thấy các tiểu cô nương ngoan ngoãn nghe lời đi vào bồn tắm trong trần ư ơ n g gật gật đầu lập tức đem hỗn hợp nước cấm ngã vào bồn tắm lúc này mới xoay người rời đi tạm thời tránh đi bận việc chính mình sự tình đi thang đến 15 phút qua đi trần lương vương bộ sách đứng dậy đi qua xem xét các nàng tắm rửa tiến trình như thế nào này một xem trần lương không khỏi i ở khóc i ở cười ta nói các ngươi u ai sáu Cuối cùng một tiếng thở dài, nói hết trần ư ơ n g trong lòng bất đắc dĩ. Nam tiểu cô đương ngồi s ổ n cơ hồ đạt tới các nàng cổ thủy bên trong, run cầm cập, sợ hãi nhìn chằm chằm đi tới trần ư ơ n g một cử động cũng không dám đ ạ n Trần ư ơ n g đi thời điểm là cái dạng gì, trở về thời điểm cũng là cái dạng này. Cũng tức là nói, này 15 phút thời gian, các nàng 5 người liền tại buồn tắm bên trong khô cằn ngồi 15 phút, chuyện gì cũng không làm. Trần ư ơ n g thậm chí đều không cần đi s ờ buồn tắm bên trong t h ủ y ôn, đều biết khẳng định đã biến lạnh, này như thế nào không gọi trần ư ơ n g d ợ khóc dở cười cùng cảm thấy bất đắc dĩ. Không có cách nào, thở dài xong. Trần Nương đành phải tự mình ra trận, tổng không thể khiến các nàng lại từ bồn tắm bên trong đi ra, rút h o á t đổi một điểm nước ấ m ngồi s ổ m bồn tắm bên cạnh, giúp các nàng thành tẩy đứng dậy thượng dơ bật lên. Ai e sáu, trung q h y hắn không phải chuyên nghiệp tắm kỳ công, cái này thủ không khỏi liền quá mức dùng lực chút, đau được tóc vàng tiểu cô nương cổ một chuyện, c h ư miệng liền cắn. Trần Nương lười né tránh, tùy ý tóc vàng tiểu cô nương một ngụm cắn tại hắn trên cánh tay, động tác một chút không ngừng, hắn liền tính là không phản kháng, bằng vào tóc vàng tiểu cô nương miệng lực lượng, muốn cắn ra một dấu cũng khó, càng đừng nói cắn chảy máu. nàng làm được không thể nghi ngờ là phí công công, không dùng được. tóc vàng tiểu cô nương còn dám phản kháng cắn hắn, mặt k h á c bốn tuổi còn nhỏ tiểu hải tử, thập phần sợ hãi hắn. đừng nói phản kháng, liên phát ra thanh âm cũng không dám, dùng lực lại đại, đau được nước mắt trong hốc mắt đổi tới đổi lui, đều dùng sức cắn răng không phát ra tiếng vang. phí nửa ngày công phu, hao phí ba bồn u nước ấ m trần ương cuối cùng là đem năm tiểu hải tử trên người dơ bẩn cấp giặt tẩy sạch sẽ, lại cấp năm tiểu h à i tử thay sạch sẽ tân mua quần áo. lúc này mới hoàn thành cái này gian nan công tác. không đúng, có điểm c ô n g đối. chạy nạn bộ dáng. biến thành hiện đại thành thị nhân bộ dáng loại này biến hoa không tính cái gì khiến trần ư ơ n g cảm thấy khó hiểu là tắm rửa q u a sau này năm tiểu hải tử gương mặt cực kỳ tinh xảo thay tiểu dương phục nếu bỏ qua các nàng nốc g nốc g bộ dáng nói so Âu Mỹ điện ảnh trung tiểu minh tinh còn muốn khả ái nhưng mà chính là điều này mới gọi trần ư ơ n g nhíu chặt mày năm tiểu hải tử rõ ràng không có huyết thống quan hệ làn da lại đều tuyết trắng non mịn gương mặt tinh xảo loại này thấp xác suất sự tình có điểm khó có thể tin tưởng Âu Mỹ nhân lỗ chân lông đều tương đối thô to liền tính là tiểu hải tử cũng so cùng tuổi Á Châu tiểu hài tử lỗ chân lông thô to rất nhiều, chờ n ư ơ n g cẩn thận chào năm tiểu hài tử nhất nhất kiểm tra, lại đột nhiên phát hiện này vài cái tiểu hài tử trên người lỗ chân lông, cơ hồ mắt thường khó gặp. Lỗ chân lông thô to nguyên nhân có rất nhiều, t ỉ như người da trắng gen nguyên nhân, t ỉ như làn da lão cũ chất sừng chồng chất quá nhiều, làm cho được da thịt biến đ ế n dày, biến thô ráp, lỗ chân lông cũng sẽ tương ứng tăng đại. Tình huống cùng loại, lỗ chân lông thật nhỏ nguyên nhân cũng có rất nhiều, nhưng tổng thể mà nói, lỗ chân lông thật nhỏ đến này năm tiểu hài tử trình độ như vậy, thập phần hiếm thấy. hơn nữa năm tiểu hài tử đều có tình huống như vậy kia liền càng thêm hiếm thấy tâm sinh nghi lo Trần ư ơ n g tại mỗi một tiểu hài tử trên người rút ra một điểm máu đi vào tầng hầm ngầm bắt đầu kiểm tra đo l ư ờ n g máu trước hướng tiêu bản ống nghiệm trung gia nhập nước muối sinh lý lại hấp thụ điểm hồng cầu gia nhập nước muối sinh lý theo sau lộng nhập kiểm tra đo l ư ờ n g thuốc thử để vào máy ly tâm ly tâm trong chốc lát không qua bao lâu Trần Dương lại đem ống nghiệm lấy ra tay trái tay phải cầm n g ũ căn ống nghiệm lung lay biến sắc như thế nào có thể Trần Dương hoài nghi là chính mình kiểm tra đo l ư ờ n g sai lầm lại hao phí thời gian làm một lần kiểm tra đo lường nhưng mà kiểm tra đo lường kết quả nói cho hắn lần đầu tiên kiểm tra đo lường kết quả không có co sai lầm là hoàn toàn chính xác loại này xác suất có bao nhiêu thấp trần lương đem ống nghiệm vung không khỏi hỏi chính mình này đáp án xác suất lại thấp cũng có tồn tại khả năng chỉ là xác suất quá mức thấp tình huống thực tế cũng tương đương với không tồn tại trần lương rất khó tin tưởng này chỉ là một trùng hợp mà thôi chương 256, t h ự c nghiệm mới toàn bộ đều là o hình huyết sáu này thật sự là m ạ c danh trùng sao trần lương vung xuống đầu nâng lên hắn nơi này điều kiện cũng chỉ có thể kiểm tra đo lường dưới nón máu, càng tiến thêm một bước n ạ kiểm tra đo lường lại không có thiết bị cùng điều kiện, bất quá sáu, hắn cẩn thận đem thu thập đến máu toàn bộ tiêu hủy, không có lại làm còn lại kiểm tra đo lường. đang ngồi ở trên ghế trầm tư không nói thời điểm, ngủ say 5 ngày tay phải lại thức tỉnh lại đây. ký túc thể của ngươi sóng điện não tần suất đạt tới 2 6 5 h z của ngươi cảm xúc có điểm không ổn định, phát sinh chuyện gì? nô no, không có việc gì, chỉ là một ít không quan trọng chuyện nhỏ mà thôi. chân đương vung cái chén, há môn hỏi đinh úc trưởng quan, ngươi khôi phục được ra sao? hết thể như cũ khôi phục. Tay phải nói tử vì ngươi khai phá ba trình tự đại n à o siêu t ầ n tới nay. Mấy ngày nay ta tiếp tục xâm nhập nghiên cứu, có một tân ý tưởng cùng thực nghiệm, có nguyện ý hay không thử một lần. Tân ý tưởng cùng thực nghiệm. Trần u ư ơ n g vừa nghe đến những lời này, sắc mặt liền không quá dễ nhìn xuất hiện nguy hiểm sát suất là bao nhiêu? Không đến một. Nay một phần trăm không ở của ngươi trong khống chế. Không, cũng tại khống chế của ta bên trong. Tay phải khuyên ngươi không cần khẩn trương, liền tính xuất hiện một phần trăm nguy hiểm, đối với ngươi thương tổn cũng không lớn xấu. Ta cũng có thể khiến ngươi mau chóng khôi phục. Tuy rằng tay phải như thế cam đoan, Trần ư ơ n g lại ngược lại càng thêm không yên lòng ta xem sáu. Loại này thử nghiệm vẫn là đợi Mỹ Quốc bên kia an bài h à o sau, lộng chút thí nghiệm thể nói sau đi. Mỹ quốc bên kia phòng thí nghiệm kiến thiết hoàn thiện sau, rất nhiều sự tình có p h e s này phú h à o tồn tại, liền không dùng Trần ư ơ n g nhiều vì này lo lắng. t ỉ như thí nghiệm thể nơi phát ra, khẳng định là cái gì cần có đều có. Mặc kệ này đó Tiểu Bạch thử từ đâu mà đến sáu? Không, này thực nghiệm rất có ý tứ, nói đúng ra, nó sẽ không nguy hại đến ngươi trước mắt ổn định gen, càng nhiều là một loại trên cơ cấu cải tạo. Tay phải nghiêm túc nói ta đã đợi không được thời gian dài như vậy, đợi đã trên cơ cấu cải tạo. Ngài lời này là cái gì ý tứ? Trần ư ơ n g có hiểu? Ngươi biết 6. u Ta trước hết khiến ngươi đại não tiến hành 3 lần siêu tần, đều là đem ngươi sóng điện não siêu tần đến 1 5 0 hz trên đây, do đó khiến ngươi đại não thực hiện cao độ tập trung lực cùng phản ứng lực. Nhưng này chỉ là đơn thuần khiến ngươi đại não siêu tần mà thôi, thời gian cũng không thể kéo dài. Sóng điện não là nhân loại hàng ngày cùng thanh tỉnh trạng v n g dưới sóng điện não tình huống, dưới tình huống như vậy nhân loại liền sẽ sinh ra tư duy logic phân tích. cùng với có ý thức hoạt động, mà nhân loại phiền não, tức giận, khẩn trương, sợ hãi, hương phấn đẳng trạng thái, phản ánh đi ra sóng điện não tần suất cũng không bình thường. Nói tóm lại sóng điện não tần suất tại 1 4 1 0 0 Hz c h i gian. Tay phải mạnh mẽ đem trần ương sóng điện não tần suất tăng lên, hiệu quả phi thường rõ rệt. Ngoại tại thể hiện liền là tính toán năng lực cùng với tư duy vận chuyển tốc độ đều đại đại siêu việt người thường cực hạ. Dưới loại trạng thái này bất luận là làm việc, vẫn là ký ức học tập, hiệu suất cao vượt qua thường nhân hơn 10 gấp 20 lần đều không là v ề khó. Nhưng mà đại não sức nặng chỉ chiếm cư nhân loại thể trọng b nhưng nó bản thân năng lượng tiêu hao, thế nhưng chiếm cư nhân thể một phần sáu, một khi siêu tần như vậy tiêu hao năng lượng càng là vượt qua bình thường rất nhiều lần, là lấy tay phải đối người thường nhất siêu tần như vậy khẳng định làm mưu sát không thể nghi ngờ, cũng chỉ có chân lương này phúc bị cải tạo qua đi cường đại thân thể tố chất mới có thể ứng phó siêu tần khi năng lượng tiêu hao. Lần này đối với ngươi thân thể tiến thêm một bước xâm nhập lý giải, ta tưởng làm được lần này thử nghiệm, đem đối với ngươi đại não tế bào thần kinh mạng cùng đại não tả hữu cầu triển khai một loại tân cấu tạo phương thức s u kia chẳng phải là liền triệt để cải tạo của ta đại não sao? t r ầ n ư ơ n g thần s ắ c kỳ biến, đại não nhưng là nhân thể tinh vi nhất khí quan, quỷ biết tay phải tùy ý làm loại này thực nghiệm, có thể hay không đem hắn trong lúc vô tình biến thành ngu ngốc? không phải triệt để cải tạo, là một loại trên cơ cấu mô phỏng. tay phải trầm mặc một lát, giải thích nói ngươi có thể đem nó làm như tại hiện có thao tác hệ thống thượng, đối mặt khác hệ thống tiến hành mô phỏng. nhưng loại này mô phỏng sẽ thay đổi máy tính phần cứng sao? như vậy vừa nói, chân ư ơ n g ngược lại là có chút hiểu được. nói cách khác, mỗi người giống như từng đài máy tính. lớn như vậy não liền tương đương với tối hạch o tâm trung ư ơ n g xử lý khí CPU, mà 1-2-3 đương siêu tần chính là tại CPU vốn có tần suất thượng tiến hành siêu tần như vậy công hao tuy rằng sẽ gia tăng nhưng tính toán lực khẳng định sẽ trên diện rộng được đến tăng lên. Nhân đại não vận tác tư duy hình thức cũng giống như là máy tính thao tác hệ thống, một hảo thao tác hệ thống đối CPU hợp lý lợi dụng phát huy khẳng định có rất lớn tác dụng, đây là không cần hoài nghi. Hiện tại tay phải làm được loại này thương h i ệ m cũng không tính toán đối trần đương tiến hành trực tiếp gen chủ n g tổ khiến máy tính CPU đổi mới. mà là kế hoạch t ạ i vốn có thao tác hệ thống tượng, h mô phỏng ra mặt khác thao tác hệ thống, hoặc là nói trang thượng hai thao tác hệ thống đến so đối nào một cái thao tác hệ thống càng thêm l ư u sướng dùng tốt, nguy hiểm tựa hồ không lớn. Trần ư ơ n g như cũ không tưởng mạo hiểm, hắn khả q u ê n không được vì thích đứng ba trình tự siêu tần, chính mình trả giá cỡ nào đại huyết cùng lệ, một cấp siêu tần còn chưa tính, hai cấp siêu tần nhưng là sẽ đem phổ thông t h ư ờ n g nhân b ứ c điên trình độ. Kia không chỗ không ở thanh â m cùng tin tức, liền phảng phất có vô số nhìn không thấy nhân tại ngươi lỗ hai bên cạnh thân nữ, so thân ở phố xá sơ n ấ t còn muốn phức tạp gấp trăm lần. Liên Trần Dương đều không biết chính mình là như thế nào thích ư ứ n g xuống dưới. Người không đồng ý, ta không phải không đồng ý, chỉ là về sau có rất nhiều nhân có thể làm loại này thí nghiệm, làm gì vì mạo hiểm xấu. Kia khả không phải do ngươi, ký t ố c thể. Tay phải vừa dứt lời, Trần Dương mở trừng hai mắt, c ứ đại đau đớn cảm từ đại não chỗ sâu tràn ra đi ra, vẫn không trụ r ê n một tiếng, ôm đầu lăn ngã xuống đất. hết đợt này đến đợt khác đau đớn, như sóng biển như vậy, không chỉ không nứt, doanh kích tại hắn đại não bên trong mang đến khôn cùng đau đớn, loại này cảm rất đau, quả thực so có người cầm r ị u chém vào trên đầu còn muốn đau đớn. không cần hoài nghi tại hương nghị thực cảnh trung hắn nếm thử qua rượu chém vào trên đầu cảm giác cái loại này trình độ cảm rất đau xa xa so ra kém giờ phút này sinh ra thống khổ a 5 m ộ t bên thống khổ gen dị, một bên trên mặt đất quay cuồng ôm chính mình đầu trần ư ơ n g liên c h ử i rủa đằng luôn ngữ đều nói không ra đến ý thức trung chỉ bị này khôn cùng thống khổ tra tấn được nổi điên nếu lúc này có người có thể từ vi mô phương diện quan sát trần ư ơ n g đại não như vậy hắn là có thể kinh ngạc phát hiện trần ư ơ n g đại não tế b ả o thần kinh m à n thượng vô số lấy đường liên cùng mỡ liên tồn tại ký ức cùng tư duy tổ hợp đang phát sinh cự đại biến hóa, kích thích sinh ra ký ức, ký ức sinh ra tư duy, không thể đếm hết điện hóa học tín hiệu. Tại nào đó ngoại lai ứng kết giới, nhanh chóng lan tràn cải biến mỡ liên trung truyền lại phương hướng, tiến hành tân sắp hàng tổ hợp. m à này chỉ là trần ư ơ n g trong não, giờ phút này đang tại tiến hành chung một tiểu tiểu biến hóa. Đại não tế bào thần kinh chung quanh, không thể lượng độ xúc giống như mạch điện như vậy, phảng phất sập đổ mịn nổ quân bài dường như, thông qua cùng đỉnh chỉ điện tử lưu đ ộ n van, lẫn nhau vận t ắ c quan hệ cũng tại mạnh phát sinh biến hóa, một đám v ố n lưu kinh điện hóa học m ạ c h sung tín hiệu, hoặc là sửa hướng, hoặc là bị chặn. biến thành một loại hoàn toàn mới truyền lại kết cấu chân ư ơ n g l ê n quay cuồng càng không ngừng lấy đầu chàng đại não sóng điện náo tần suất từ a 7 6 h z nhanh chóng bay lên đến 1 6 0 Hz lại từ 1 6 0 Hz chợt hạ thấp 4 5 h z loại này khó có thể tin tưởng hiện tượng từ nhân loại sinh ra tới nay chưa bao giờ phát sinh nhưng hiện tại xem ra cũng cần có lúc này tay phải mới biết được t r â n đương cảm giác rất thống khổ tại đây chủng thống khổ dưới thời gian trôi qua tuổi hồ đều không có ý nghĩa tồn tại cũng không biết trải qua bao lâu vô t r i vô rất g i n thống khổ giống như dần dần mất đi Trần ư ơ n g thần c h í cũng càng ngày càng mơ hồ. Kia, đó là cái gì? Ký ức hình ảnh giống như đèn kéo quân như vậy, tại Trần ư ơ n g trước mắt không ngừng hồi phóng. Hắn nghi hoặc Tả h ữ u nhìn quét, lại phát hiện chính mình đang ngồi ở học đại học khi trong phòng học. t r u n g quanh mấy chục danh đồng học, thừa dịp còn chưa lên lớp lúc rồi d ã i thời gian, h ữ u Thuyết h ữ u Tiếu thảo luận các loại đề tài, càng không ngừng có các loại thanh em chui vào Trần ư ơ n g lỗ t h a i bên trong. Nghe nói sao? Lưu i Huy Tiêu tiểu tử ngày hôm qua lại bị nhân đánh một trận. Ai kêu hắn như vậy cầu mắt thấy nhân thấp, ai đều xem thường, xứng đáng bị đánh. 6 đêm nay đi ra ngoài liên hoan sao? đi nơi nào liên hoan? Đức hối thăng thế nào? h ả o a. 6. Đại học thời điểm hơn 80 đồng học, Trần ư ơ n n vốn đã quên đi mười mấy người. Lúc này Tả h ữ u nhìn quét, mỗi người gương mặt thanh âm, lại giống như hôm qua mới nhìn thấy như vậy, rõ ràng đến khó có thể quên một bước. Thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại, Trần ư ơ n n liền sẽ ký ức khởi trò chuyện thực thiện bố vị đồng học trên cổ tiểu tiểu vết d ẹ o s ự u Ký ức hình ảnh lại lần nữa biến hóa, Trần Uyên ánh mắt nhất hoa, phát hiện chính mình đang đi ở trung học trong sân trường. Đã hơn 7 năm không có trở lại này sân trường. Trần Uyên đứng lặng bất động, đứng thẳng tại sân trường cổng lớn, nhìn không đếm được học sinh cấp 3 nói nói, nói cười cười đi vào sân trường. từng Cái từng gặp qua nhân gương mặt đều ở trong đầu ta khắc cấn hiện ra đến, quả thực tựa như mỗi người đứng ở trước mặt hắn, lặng lặng nhìn hắn dường như mà mỗi một tấc đất, mỗi một đống tòa nhà dạy học, mỗi một đi qua phòng học, ngay cả phòng học sở hữu ghế dựa, mặt bàn khắc họa dấu vết, sao chép qua tác nghiệp, l a o sư c ỡ trách phun ra bọt biển nước miếng, đều tại ký ức trong đầu phi vũ phát quang. Sư s sân trường cấp 3 cảnh tượng đột nhiên biến mất, gia đình, ngã tư đường, h o à n vũ, k h đủ để chống đỡ bạo trên vạn chương phần cứng số liệu k ý ức so vận tốc ánh sáng phi hành tốc độ còn muốn mau càng nhanh mau được bao nhiêu từ l ạ i não chỗ sâu toàn bộ tràn ra đi ra nhưng lại Trần ư ơ n g như một người đứng xem thần sắc bình tĩnh liền như vậy nhìn thời gian quay lại từ trung học đến sơ trung lại từ sơ trung lưu chuyển đến tiểu học trường mầm non cùng với 2-3 tuổi thời điểm 6. cuối cùng Trần ư ơ n g k ý ức hồi tưởng từ vừa sinh hạ đến khi hoa hoa khóc gọi đến trước mắt một mảnh tối đen ai nha lại tại động phải không t h ầ n định l ộ này còn chưa sinh hạ đến liền động không ngừng. Về sau sinh hạ đến còn phải, linh ngậm lại như thế nào, vẫn là không phải người hải tử. Hắc hắc, đương nhiên là của ta hải tử, ta đoán như vậy thích động không ngừng, khẳng định là nam hải. t i ê n nếu là nữ hải đâu? Nữ hải cũng được a, so nam hải tử muốn càng hiếu kính cha mẹ một ít. Chương 257, t h ế giới bất đ ồ n g Hồi ức b ỏ dở, Trần Dương lại lâm vào vô biên vô hạn hắc cắm trong, thẳng đến nào đó một khắc thời gian điểm, hắn mở tròn mắt, tầng hầm ngầm đông lạnh ngọn đèn một lần nữa ánh vào hắn mi mắt. Sau đó, hắn từ mặt đất bỏ lên, một ngông ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại. c a u mày tự hỏi cái gì? Ngoại nhân không thể chỉ từ giờ phút này hắn trên gương mặt nhìn ra nhắm mắt lại trần ư ơ n g đến cùng đang suy tư những gì? Qua có lẽ 10 phút, có lẽ là nửa giờ, hắn mới khiến nhắm ánh mắt mở. Này chính là tân một loại cơ cấu, không phải một loại mặt không chút thay đổi, mà là một loại tuyệt đối lý trí cùng bình tĩnh tân h sắc, tràn ngập trần ư ơ n g toàn bộ gương mặt. Ngươi cảm giác như thế nào? Tay phải thanh em mũ ư chuyển đến. Nếu ngươi muốn nói cảm giác mà nói x ấ u như vậy x ấ u Trần ư ơ n g nâng tay lên nhìn thoáng qua không hề cảm giác, không hề cảm giác. Tay phải khó hiểu nói không nên a 6 tại đây trùng hình thất giới, ngươi hẳn là có đủ càng thêm cường đại tư duy năng lực cùng tính toán lực sáu, chẳng lẽ là ta lần này thực nghiệm thất bại? không, đinh ốc trưởng quan của ngươi thực nghiệm không có thất bại. trần lương nói tại đây trùng hình thất giới, ta đích xác có được so 3 cấp siêu tần càng cường đại hơn tính toán lực. hắn lời nói khí bình tĩnh dị thường, phản phất là đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt bên thứ ba. thế nhưng của ta cảm xúc bị t ứ c đ o ạ n trần lương không có quá nhiều cảm xúc phập p h ò n g nói hẳn là đại n a o tả bán cầu cảm xúc k h ố n g chế trung tâm não vực, không có liên tiếp lên, thần kinh mạch sùn tín hiệu không thể chuyển qua. nga, đúng không? đợi đã vân vân 6. xâm nhập khống chế được trần ư ơ n g đại não tay phải cơ hội chỉ có 0.1 chấm một m ị rồi mẹ ti t r ẳ n g sợi không ngừng tại đại não tế bào thần kinh trung kéo dài bao trùn không thể lượng não tế bào nhưng mà so sánh với đại não trên trăm ức não tế bào này đó tay phải khống chế ti trạng sợi như cũ không thể hoàn toàn bao trùn đến cùng này cũng là tay phải thủy trung không có cách nào chân chính hoàn toàn khống chế cùng lý giải nhân loại nguyên nhân nó trong lòng rất rõ ràng nhân loại văn minh cứ việc rất thấp tại vũ trụ đẳng cấp cao văn minh trung không đáng giá n h ắ c tới nhưng mỗi một có thể phát triển ra trí tuệ chủ n g tộc này cá thể phức tạp kết cấu cũng thường thường đều sẽ khiến đẳng cấp cao văn minh đều lâm vào thở dài. đ ổ i cách nói, đẳng cấp cao văn minh cùng còn chưa đạt ra tinh cầu nguyên thủy văn minh so sánh. Tại trùng tộc cá thể trụ cột điều kiện thượng, kỳ thật trên lệ c h không lớn, hai người sở k hiếm khuyết chỉ là trên thời gian tích lũy mà thôi. đương nhiên, tay phải nó tự nhiên bất đồng, nó liền tính là tại cắt b n sinh mệnh, cũng là cái loại này tiến hóa trình tự tương đương cao trùng tộc, tuyệt đối so với nhân loại càng thêm ưu tú. Cũng so rất nhiều đẳng cấp cao văn minh ưu tú, b ằ n g không nó cũng sẽ không tại mười mấy văn minh lùng bắt bên trong chạy đi. nhưng này trùng lưu tú cùng với tay phải càng là xâm nhập lý giải nhân loại càng là cảm giác được loại này trên lệnh trên thực tế tại giá trị tuyệt đối thượng là không có nhân loại ở trong vũ trụ phòng trưng đều là một loại thập phần kỳ lạ sinh vật bọn họ t i ê m lực cự đại thô nhìn tựa hồ cùng còn lại chủng tộc như vậy nhưng mà chất chứa tại bọn họ trong cơ thể tiềm lực tựa như một không có chìa khóa lại có được một cự đại bảo khố thủ vệ nhân dường như căn bản không thể chân chính hữu hiệu lợi dụng lên này ví dụ liền ở chỗ bọn họ đại não rõ ràng có trên trăm b ứ c não tế bào Từng cái n à o tế bào còn có mấy trăm điều thần kinh não, mỗi điều thần kinh thượng có vượt qua mấy trăm độ xúc, từng cái độ xúc do mấy trăm đến mấy ngàn éo bù mịn cấu thành, này đó phức tạp kết cấu, không chút nào kém hơn bất cứ điện tử, quang tử, cùng sơ đẳng trung đẳng lượng tử máy tính. Khả nhân loại nhưng không cách nào hoàn toàn lợi dụng lên. Rõ ràng phát triển ra như thế khủng bố trụ cột điều kiện, nhưng nhân loại kết cấu thân thể lại phát triển trở thành vi không thể hoàn toàn lợi dụng loại này trụ cột điều kiện kết cấu. Nhân loại đối đại não lợi dụng tỷ lệ là trăm m à tiềm lực lại phát huy không đến 10% v ỏ n m n như vậy. thân thể năng lượng 1 6 phần cũng tất yếu cung ứng cấp đại não, thao tổn dưỡng lượng thậm chí đạt tới 1 4 t phần t này thuyết minh cái gì? này thuyết minh liền tính nhân loại có thể đem đại não tiềm lực tiến hành tăng lên, như vậy mỗi tăng lên 10%, cần năng lượng cùng h a o tổn dưỡng lượng là hiện ra bội số tăng lên, nhân loại như thế nào chịu được? muốn con ngựa chạy mau, lại không cho con ngựa ăn cỏ như thế nào có thể làm? tay phải cảm giác, loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, kia liền là sinh vật thích hướng tính tiến hóa, cũng không phải tổng là hướng hảo một mặt phát triển, nó chỉ là hướng lợi cho sinh vật phát triển một phương t h í c hướng tiến hóa. Nhân loại chỉ cần lợi dụng đại não tiềm lực 10%, liền có thể ở trên địa cầu sinh tồn xuống dưới, sống vô cùng thoải mái. Như vậy nhân loại lại như thế nào cần tiến hóa thành lợi dụng đại não tiềm lực 20%, thậm chí 30? Nguyên nhân chính là đơn giản như vậy, bởi vì không có này tất yếu liền có thể sinh tồn mà thôi. Nay trùng tộc tiềm lực thập phần khủng bố, đáng tiếc hoàn cảnh quyết định này vận mệnh. Tay phải cũng hiểu được thập phần đáng tiếc, muốn biết tại vũ trụ như vậy phức tạp hoàn cảnh chung, tìm ra một thích hợp sinh ra sinh mệnh tinh cầu hoàn cảnh, kia xác suất nhỏ đến sẽ lệnh bất cứ trí tuệ sinh vật cảm thấy tuyệt vọng. lại càng không muốn nói đ ạ n sinh ra nhân loại loại này tiềm lực cự đại sinh vật, bất quá không có quan hệ, nó ký sinh này nhân loại sáu. tại ban sơ nó còn tưởng đ ẳ n g hoàn toàn khôi phục qua đi, liền đem hắn ý thức lao đi, hoàn toàn chiếm cứ thân thể hắn. khả đợi nó đối với này ký túc thể một phen cải tạo qua đi, phát hiện một thú vị hiện tượng. n à y ký túc thể cư nhiên nhanh chóng thích ứng nó mỏng manh gen trùng tổ thao tác sáu. nay thật đúng là may mắn, nhân loại khác chỉ là bị nó nhục n h a ký sinh, đều sẽ không chịu nổi tử vong, lại càng không muốn nói gen chủ n g tổ. mà này nhân loại sống h à o hảo, đó chính là giá trị, một rất lớn giá trị. một đủ để gợi ra nó hứng thú quan sát giá trị. đối, đối với nó mà nói, chỉ cần có thể gợi ra nó hứng thú gì đó, kia đều là giá trị. nếu như vậy, tay phải cũng không nóng lòng lao đi ký túc thể ý thức, nó muốn nhìn một chút. tại đối với này ký t ố c thể thân thể cải tạo qua đi, lại đối với nó đại não tiến hành cải tạo, từng bước khai phá ra ký túc thể tiềm lực, hắn sẽ đạt tới như thế nào trình độ? chỉ là suy nghĩ một chút, tay phải liền cảm giác rất thú vị, thập phần thú vị. xâm nhập kiểm tra là thực hao phí thời gian, tay phải nhất thời yên lặng đi xuống, toàn lực triển khai kiểm tra. cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian. đương nhiên đối với hiện tại Trần ư ơ n g mà nói, hắn vỏn vẹn chú ý một chút, liền đem lực chú ý chuyển rời đến còn lại địa phương đi. dùng rời đi có lẽ không thích hợp, hắn thủy chung vẫn duy trì đối với bất cứ này nọ chú ý, liền giống như Trần ư ơ n g chia làm vô số nhân, mà này vô số nhân lại có thể đồng thời nhanh chóng sinh ra tin tức trao đổi như vậy. thực huyễn diệu, tuyệt không thể tả. hắn liền như vậy ngồi ở trên ghế, im lặng đem hai tay đặt ở trên đầu gối, s ố n g lưng thẳng thắn, hai mắt nhìn thẳng Tiền Vương, giống như đang nhìn vách t ư ở n g lại t như nhìn c h m c h m vách tường bên ngoài địa phương. im lặng. tương hòa, nhưng có một điểm làm người ta cảm thấy cổ quái địa phương. Nếu là có ngoại nhân trải qua cẩn thận quan sát, hắn có lẽ sẽ phát hiện điểm ấy cổ quái địa phương sáu. Kia liền là ngồi Trần Nương, ánh mắt quá bình tĩnh. Mọi người thường nói cảm xúc bình tĩnh là một loại bình thản không có nhận đến ngoại giới gây rối cảm xúc. Khả Trần Nương lúc này loại này bình tĩnh, lại là một loại không có cảm tình sát thái bình tĩnh. Giống như không có một chút vật p h ò n gợn sóng mặt hồ, nước lặng như vậy im lặng, im lặng đến làm người ta cảm thấy khủng bố tình cảnh. Sát t h nói, hiện tại Trần Nương đích s ắ c không có gì vang cảm xúc cảm giác. này không phải nói hắn không có xúc giác, khứu giác, thị giác, vừa vận tư phản, này đó ngũ quan cảm thụ so bình thường thời điểm tăng cường đâu chỉ gấp trăm lần, nhưng lại nhiều kích thích cảm giác, lại nhiều tin tức trao đổi, cũng vô pháp kích khởi t r ầ n đương trong lòng bình tĩnh. này đó cảm giác tin tức phản phát biến thành số liệu, mà hắn chính là một người đứng xem, đứng ở bên cạnh mắt lệnh quan sát này đó số liệu. hắn chưa từng có như vậy tinh tường cảm giác chính mình tim đ ậ p mỗi một phát nảy lên, đều là như vậy bàn g bạc hữu lực, mà cùng với mỗi cổ tim đ ậ n máu tại trong mạch máu lưu động thanh âm, lưu động phương hướng, lưu động xúc cảm. Hắn đều có thể nhất nhất cảm giác được. Đáng tiếc, tựa như cách một tầng màn mỏng như vậy, hắn rõ ràng cảm giác được toàn thân sở hữu mau tế mạch máu, khí quan, muốn đi khống chế chúng nó, lại thủy trùng kém một chút điểm. Vẫn là không thể khống chế đến cổ đại não sao? c h ầ n Dương như có đam c h i ề u hơi hơi di động một chút cổ. Hắn liền như vậy ngồi, nhưng đã cùng trước kia bất động. Không phải một cấp siêu tần tâm tính năng lực đột nhiên tăng mạnh, cũng không phải hai cấp siêu tần khi tin tức số liệu tiếp thu biến lớn, lại càng không là ba cấp siêu tần thời gian biến hoãn, mà là một loại tân thị giác, một loại tân tổng hợp. Cái này như trước kia là đem sông nội lưu tốc biến nhanh, hiện tại lại là đem mặt sông mở rộng hơn 10 lần, lưu tốc như vậy, nhưng lưu lượng khẳng định bất đ ồ n g Trần Dương có thể rõ ràng nhìn đến, từ trên núi không trôi nổi qua hỗn độn hạt bụi, cũng có thể đồng bộ chú ý tới góc tường một kia vết rách, càng có thể nghe được bên ngoài suối nước từ dưới mái nhà chạy qua động tĩnh. Cùng với sáu, m 1 0 0 m 2 0 0 m 5 0 0 m 6 m loại trình độ này trong phạm vi động tĩnh, hướng gió, nhiệt độ không khí, hắn đều có thể ẩn ẩn nắm giữ lại khái. Trần Dương từ trên ghế đứng dậy, đi ra tầng hầm ngầm đi đến đại môn bên ngoài. Hôm nay Đông Hải nhiệt độ không khí chỉ có 12 độ, s ắ c trời âm trầm không có dương quang, thường thường còn có một trận gió lạnh suy phất mà qua. Cuộn lên dưới đất khô vàng lá cây thổi hướng thiên không. Thế giới này tại người thường trong mắt, đương nhiên cũng chỉ là như thế này. Khả vào lúc này Trần Nương con n g ư ờ i trung, thế giới này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Mỗi người tư duy, tự a như lui tại một tối đen không đủ mười bình phương tiểu hắc ốc t r u n g vừa động đều không thể cử động, mà đại não siêu tần qua đi, này tiểu hắc ốc sẽ đổi thành một sáng s ủ trăm bình phương đại sảnh, còn có thể tự do đi lại. Hiện tại. Trần Lương lại từ phòng ở chung đi ra ngoài, làm nhân loại lần đầu tiên thấy rõ ràng trước mắt này không giống bình thường thế giới. Hắn chỉ là như vậy nhìn, nhẹ nhàng bình tĩnh như vậy nhìn, cảm giác gió nhẹ suy phất ở trên mặt rung động, đầu lưỡi chạm đến trong không khí độ ẩm, não phải cao tốc ký ức k u ô n g k h ố i nhanh chóng thổ nạp đại lượng tính toán số liệu, cơ hồ chỉ là một giây, có lẽ không đến nửa giây, hắn liền tính ra một kết quả: 77.154 phần t xác suất sẽ ở 13 giờ về sau sẽ đổ mưa to, 80.658 t xác suất sẽ ở 14 giờ sau đổ mưa to. 86.247 phần t xác suất sẽ ở 15 giờ sau đổ mưa to. Chương 258 quan sát cùng thí nghiệm. Được ra kết quả này cũng không rất khó, liền giống như là bản năng như vậy, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có thể được đến không thể tưởng tượng tin tức. Hai cấp siêu tần, ba cấp siêu tần có thể cho hắn đem tăng tốc chính mình tâm tính năng lực, quan sát năng lực, nhưng tuyệt đối không đạt được hiện tại loại này không gì không biết cảm giác. Trước kia thấy thế giới, v ỏ n vẹn cũng chỉ là như vậy, mà hiện tại thấy thế giới, lại hoàn toàn có không đồng dạng như vậy mới mẹ cảm. Trần ư ơ n g đi ra biệt thự. Lái xe chậm rãi xử hướng bên ngoài, băng lanh phong xuyên tấu h qua mở ra cửa kính xe, không ngừng mà diễn tấu tại hắn trên mặt, lại gợi ra không được hắn một chút động dung. Tương phản, sâu sắc đến khó có thể tin tưởng ngũ quan, ngược lại có thể từ này do l ạ n h trung nhận thấy được một ít nhân loại phát hiện không được tin tức. t ỉ như lui tới chiếc xe cự ly, không khí lưu động biến hóa, toàn bộ đều tự nhiên mà v ậ y hiện lên tại trần ương trong đầu. Xe rất nhanh lên cầu vượt xử vào thành phố trung tâm, xe đến xe đi, dòng người như nước cảnh tượng hợp thành cả tòa phồn vinh thành phố lớn, các x á c cao ố t kiến trúc cùng với p h ồ n đa biển quảng cáo. liên la thành thị trung tối tự nhiên cảnh quan. Trần u ư ơ n ngồi ở bên trong xe, tùy ý nhìn quét ngã Tư Đường trung quanh một vòng, càng thêm cự đại tin tức lượng càng không ngừng hội tụ tiến đầu b ó c tiến hành song song xử lý tập trung. Tại ngắn ngủi ngay lập tức tri gian được ra rất nhiều kết quả cùng lượng biến đổi. Tỷ như ngã Tư Đường bên cạnh đi qua một vị nữ tính, thường nhân khả năng nhìn không ra cái gì. Trần u ư ơ n tầm mắt nhìn quét qua đi thời điểm chỉ tại trên thân thể của nàng dừng lại không đến 0.01 g m ộ t giây, cũng đã phát hiện nàng từ đâu tới đây, vừa rồi làm gì đi, tâm tình tựa hồ không như thế nào. Tại phía trước hẳn là có một hồi tranh cãi. t h o ậ t nhìn thực thần kỳ huyền diệu, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Liên như vậy không chấm không một giây dừng lại khi nàng toàn bộ thân thể liền toàn bộ rơi vào t r ầ n l ư ơ n g con ngươi trùng, bao gồm nàng mặc, tay m ả i dày, trên mặt mỏng manh biểu tình, ánh mắt thần sắc đợi đã, vân vân. Phân tích ra như vậy một kết luận, liền như vậy c h ố c lát không đến thời gian. Không, hẳn là này cả ngã tư đường nhìn quét qua đi 567 nhân, c ộ n g thêm năm chỉ sủng vật c ầ u trong đó có một chỉ đang đứng ở đói khát trạng thái. Bọn họ toàn bộ tin tức đều bị thu thập ra kết luận. Điểm này cũng không phiền hà, tựa như từ sinh ra đã có, đương nhiên như vậy. Đây là Trần ư ơ n g não phải chi giác trung tâm cùng tư duy logic trung tâm, phán đoán trung tâm hiệp đồng cao tốc xử lý kết quả. Nhưng này chỉ là một bộ phận mà thôi. Toàn bộ đại não hình thức thay đổi, là bao trùm đến tả hữu đại não toàn bộ phạm vi, trừ khái niệm, phân tích, logic suy luận năng lực mở rộng tăng cường hóa bên ngoài. Trần ư ơ n g còn có thể cảm giác được chính mình hành động, nô nữ, n g cân bằng, không gian hình học, tưởng tượng đẳng năng l ự c cũng không hẹn mà cùng chiếm được tăng cường. Loại này tăng cường là tự đại. Nhưng nếu chỉ là một hạng chỉ một công năng tăng cường còn không đáng sợ, đáng sợ là loại này tăng cường là phối hợp tính. Sở hữu năng lực so trước kia cường đại trên trăm lần, Trần ư ơ n n lại như cũ có thể song song phối hợp xử lý. duy nhất khuyết điểm, đại khái là như thế này, đại não hình thức vận chuyển dưới, hắn đánh mất sở hữu cảm xúc phản ứng. đối, Trần ư ơ n n biết ngọt vị là cái gì, cũng biết vị mặn là cái gì, càng biết đau đớn là cái gì. nhưng mà hắn mất đi đối với này chút kích thích phản ứng cảm xúc. mặc kệ là ngọt cũng hảo, vị mặn cũng hảo, vẫn là cay đắng, trừ phân biệt ra này đó hương vị bất đồng o ạ i này đó hương vị không thể cho hắn mang đến tiến thêm một bước cảm xúc ảnh hưởng. nhân loại thích mà vị, đáng ghét cay đắng. Đây là từ lúc sinh ra đã có, cũng có thể ở trên chuyện này ảnh hưởng đến nhân loại cảm xúc. Có người sẽ bởi vì chúng số số mà mừng rỡ như điên, có người sẽ bởi vì mất ví tiền mà hệ o ạ i vô cùng, cũng có người sẽ bởi vì tình yêu mà cảm thấy hạnh phúc đầy mặt. Càng có người chỉ là bởi vì nhất đốn không tốt đẹp đ a tối, đều cảm thấy h oán giận vô cùng, cũng tức l à nói, nhân loại cảm xúc phản ứng là phức tạp vô cùng, dễ dàng nhận đến ngoại giới các loại kích thích mà sinh ra lượng biến đổi, không có nhân ý thức là tự chủ ý thức đều sẽ bởi vì nhận đến xã hội các phương diện ảnh hưởng. do đó sinh ra hỉ nộ ai ố đ ẳ n g các loại cảm xúc phản ứng nhưng cũng có lẽ là tay phải sai lầm có lẽ cảm xúc phản ứng cùng hoàn toàn lý trí khống chế là mâu thuẫn nói ngắn lại tại đây thời gian đoạn Trần Dương là đứng ở mặt khác góc độ đến đối đ a i toàn bộ thế giới có lẽ cũng chính là hiện tại giờ khắc này Trần Dương ý thức chân chính làm được nhân loại trước nay chưa có một bước tự do ý thức vô hỉ vô bi tuyệt đối bình tĩnh vừa không sẽ bởi vì được đến vô số tài phú mà cao hứng cũng sẽ không bởi vì tổn thất thật lớn mà phẫn nộ yêu cũng hảo hận cũng hảo tại Trần Dương trong mắt đều chỉ là một loại số liệu t n t ứ c Hắn liền như vậy đem xe đứng ở một chỗ bãi đỗ xe, thong thả giống như tản bộ như vậy, đi ở ven đường trên ngã tư đường. Nhìn như thong thả thậm chí không chút để ý bộ pháp, mỗi một bước chi gian cự ly, so với tối tinh chuẩn thức đo còn muốn tinh chuẩn, tuyệt đối không nhiều, khẳng định không thiếu. Mỗi một phần, hắn đều có thể phát hiện trước kia chưa từng phát hiện qua tân kỳ điểm. Mỗi một giây, hắn cũng có thể nhìn đến cùng trước kia bất đồng cảnh tượng. Mỗi người từ hắn bên người trải qua, mỗi người từng nói lời, mỗi người hành vi cử chỉ, thậm chí xuyên tấu qua rất nhỏ mặt bộ biểu tình, cùng tim đập máu lưu động tốc độ. Hắn có thể thấm nhuần mỗi người đại khái ý tưởng. Lao công iPhone 6 không phải đưa ra thị trường sao? Cho ta mua một h à o không tốt. Một người tuổi còn trẻ nữ tính, ôm một vị 30 đến tuổi năm tính, dùng nàng tiêu i ê u ngạo độ ngực không ngừng tại hắn trên người cọ sát. Đợi đã đi sáu. Nghe nói táo di động mới có rất nhiều vấn đề, đằng mấy tháng chúng ta tiếp qua đi mua h à o không tốt. Nam nhân trong mắt tràn đầy sủng địch thâm tình. Không, ta hiện tại liền muốn sáu. Nữ nhân như cũ tại làm đ ũ n g Thối kỹ nữ, còn tưởng tại ta trên người moi tiền, đừng khi ta là lăng đầu thanh. Cuối cùng một câu. Tự nhiên không phải từ nam nhân trong miệng nói ra, chỉ là Trần ư ơ n g từ này hai người bên người gặp hôm qua phân tích được ra đến tổ hợp câu nói mà thôi. Có lẽ nam nhân giờ phút này trong đầu tưởng không phải cụ thể này một câu, nhưng hắn khẩu không đối tâm, trong lòng tưởng khẳng định đại khái như vậy. Mà này cũng bất quá là vô số tin tức số liệu chung một điều mà thôi. Nhân loại đại não năng lực là c ự đại, tay phải chỉ là làm đơn giản thực nghiệm, liền sinh ra như thế c ự đại biến hóa. Đáng tiếc loại này biến hóa người thường không thể hưởng thụ, chỉ biết ra tốc bọn họ thiếu dưỡng tử vong. t h ư ờ n g nhân không thể nhìn đến, Trần Nương lại tự mình biết. Hắn đi ở trên đường, đơn giản một lần hô hấp, tổng cộng liền muốn dùng thời gian 3 phút, mỗi nửa giờ tiêu hao mất nhiệt lượng, chính là người thường một ngày 24 giờ p h â n lượng. Thoạt nhìn rất nhiều, c h ứ n g Phủ thông thường nhân 48 lần năng lượng tiêu hao, không thua kém 3 cấp siêu tần tiêu hao mất nhiệt lượng. Nhưng trên thực tế so với 3 cấp siêu tần hảo thượng nhiều lắm, trận ư ơ n g não bộ 3 cấp siêu tần chỉ có thể kiên trì mấy giây, không ở này 3 giây tiêu hao năng lượng không thể thừa nhận, mà là bởi vì này ba giây ngoại tiêu hao mất d ư khí, là hắn thân thể bản thân s ợ không thể cung cấp. Nếu chỉ là tiêu hao thân thể nhiệt lượng. Hắn lại như thế nào cũng có thể kiên trì một giờ, thậm chí vài giờ. Không cần quên, chân lương thân thể bị tay phải cải tạo qua đi, sở dự trữ nhiệt lượng là người thường mấy chục lần nhiều. Thế nhưng lần này tân đại não hình thức cơ cầu dưới, thao tổn dưỡng lượng đại đại giảm thấp, cùng hai cấp siêu tần ngang hàng, lấy thân thể hắn kiên trì 7-8 giờ đều không là vấn đề. Hắn quan sát thể hội này bất đồng di vang thế giới, đi vào giữa hồ công viên, lựa chọn một chiếc ghế dài ngồi xuống. Tại hôm nay như vậy thời tiết dưới, đi đến giữa hồ công viên tản bộ thị dân cùng du khách, tuyệt đối không tính là nhiều, cơ hồ so bình thường thiếu 56 thành dòng người. Bình tĩnh trên hồ nước, ít h ỏ i mấy tao chèo thuyền thổi qua, ngồi ở mặt trên tình l ữ t h o t nhìn hương trí đều không đại cao, hữu khí vô lực hoa động du thuyền, trên mặt tràn ngập nhảm chán thần sắc. Nay một chất trên băng ghế chỉ có Trần ư ơ n g một người, hắn kéo ra mua đến l o nước, đem màu đen co ca ngã vào trong miệng. Cô l ô cô lỗ 6. u ố n g nước không phải hắn mục đích, hắn cảm giác co ca ở trên đầu lưỡi bật lên, hoan vũ dọc theo thực quản chạy vào trong dạ dày, cùng dạ dày nhẹ nhàng va chạm cùng một chỗ, gợi ra vi không thể sát rung động. Loại này rung động mọi người là phát hiện không được, cũng căn bản nhận ra không đến. Khả vào lúc này Trần ư ơ n g cảm giác bên trong. Loại này dạ dày rung động lại là như vậy rõ ràng, tựa như có người ghé vào l ỗ t h a i hắn la to. Dù có thế nào là không thể bỏ qua quá khứ, mà đối thân thể được đến toàn diện không chế chân đương, hắn trước tiên liền đã nhận ra, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa tưởng, liền có thể kích thích thần kinh lưỡi, phối hợp nội tạng thực quản m t máy, khiến cho tiến vào dạ dày c o ca hoàn chỉnh vô hảo phun ra. Có lẽ có điểm lê t ư ở n g nhưng phun ra c o ca người khác khẳng định không thể phân biệt, có lẽ còn có thể uống mùi ngon. Bang đương, cách 17 mét cự ly, c h ầ n đương cũng không thèm nhìn tới, tùy ý n i ế t lon nước bắn ra. l o nước nháy mắt x ẹ t qua 1 7 mét xa, chuẩn xác rơi vào thùng rác chung. Ha ha s u Đến truy ta, đến truy ta, a, đuổi không kịp ta là tiểu cậu. Vài cái tiểu h à i tử cãi nhau ở mỹ, tiền truy sau đuổi đưa tới một trận tiếng cười. Như vậy cảnh tượng thực thông thường. Trần Dương phun ra một hơi, ánh mắt nhìn thẳng tiền Vương, nhìn vài cái tiểu h à i tử truy đánh vẫn không núc đích. Thân k ỳ m ộ t màn xuất hiện, vốn đang tại truy đánh bên trong tiểu h à i tử, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, nguyên bản cần vài giây tài năng vượt qua cự ly, mạnh nhanh chóng l ạ p thân tới gần, một lát chi tế liền biến mất tại đường cuối. Không chỉ như vậy. Sasa hoa động c h u ề n chỉ, mọi người đi lại bộ pháp, nói chuyện môi núc nhích phập phồng, đều giống như xem điện ảnh bị gia tốc như vậy, mau đến mức khó có thể tin. Từ trên tây bay xuống diệt tử, quả thực giống như thiết khối rơi xuống đất dường như, từ chân ư ơ n g bên người đi qua nhân, giống như đều sẽ xúc địa thành t u n nháy mắt lóe một chút, nhân đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Đủ loại hình ảnh càng không ngừng lóe ra, so đèn kéo quân lưu chuyển tốc độ còn muốn càng nhanh, đợi đến trần ư ơ n g ánh mắt chớp một lát, vừa đóng lại mở, sắc trời cũng đã cơ hồ toàn hắc. Mà lúc này mới trần ư ơ n g thời gian cảm quan trùng, này hết t h y bất quá mới chỉ có hơn 10 giây. cũng đã qua năm giờ, trầm mặc không nói một lời, tuy rằng là lần đầu tiên thí nghiệm, sự tình trải qua cùng kết quả, nhưng không có ra ngoài hắn dự kiến. trầm rãi v u n t tay, chân ương tùy ý hướng bên trái vừa trượt, càng thêm khó có thể tin tưởng một màn xuất hiện, vốn tôi đen sắt trời, vốn chính đi về phía trước mọi người, bắt đầu càng không ngừng lui về phía sau đi. trời càng ngày càng sáng, dưới đất lá cây càng ngày càng ít, chỉ là vài cái hô hấp chi tế, lúc trước chạy động vài cái tiểu h à i tử tiếng c i lại xuất hiện ở trước mắt chưa xong còn tiếp s u chương 259 vật rơi. nay không phải chân chính thời gian gia tốc. cũng không phải chân chính thời gian đảo ngược, Trần Uyên càng không có chân chính tại thời gian Trường Hà Trung xuyên toa. Này hết thảy chỉ là ảo giác. Nhân loại thời gian quan niệm là rất có ý tứ gì đó, có đôi khi một giây cảm giác so một giờ còn chậm, có đôi khi một giờ so với một giây còn muốn mau. Cái này chứng minh mỗi người ý thức đối thời gian cảm quan cũng không hoàn toàn giống nhau. Trần ư ơ n n ở thân thể kích thích bên ngoài tự do ý thức, liền là khiêu thoát ra bình thường cảm quan bên trong, khiến 5-6 giờ thời gian tại chính mình cảm giác c h u n g mới qua đi hơn 10 giây. Mà thời gian đảo lưu chính như hắn phía trước nhớ lại sở hữu ký ức như vậy. sở hữu nhìn đến hoặc là bị bỏ qua điệu nội dung đều toàn bộ tái hiện ở trong đầu giống như đang tại tận mắt nhìn thấy thấy rõ dường như liên giới đất bò động con kiến đều nhìn xem rõ ràng tấu đáo đương nhiên thời gian trôi qua liền không lại trở về này hết thề như cũng là ảo giác ký ức hình ảnh mà thôi trần ư ơ n g thu hồi tay trái vừa rồi còn tại nhảy nhót tiểu hải tử nhất thời biến mất không thấy chung quanh sắc trời khôi phục đến đèn đuốc điểm địa ban đêm d ầ m 6. p h ả n phất băng thoái gương như vậy trần đương tuyệt đối bên thứ ba bình tĩnh lý trí thần sắc chốc lát từ trên mặt rút đi giống như thần linh biến thành phàm nhân lại không phục vừa rồi không có tình tự dao động, xem ra loại này não bộ vận t á c hình thức còn có chỗ thiếu hụt sáu, tay phải có hứng thú nói ta vừa rồi nếm thử vài lần vẫn là không có cách nào khác kích hoạt người tạ não cảm xúc khống chế trung tâm, có điểm t i ế ệ t n ố i cái loại cảm giác này sáu, Trần Dương cẩn thận thưởng thức vừa rồi vài giờ nội cảm thụ, đ ô n g nhiên không rét mà run, tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối lý trí, không có bất cứ cảm xúc dao động, đứng ở thế giới đối diện quan sát toàn bộ thế giới, vừa rồi người nọ thật sự còn là hắn Trần Dương sao? Không, phải nói kia vẫn là nhân loại sao? Chân ư ơ n g minh bạch thân thể mình trên cấu tạo cùng nhân loại trên lệnh so nhân loại cùng phổ thông tinh tinh trên lệnh còn muốn đại bài trừ bên ngoài cơ hồ không tính được là một giống loài nhưng mà nhiều năm nhận đến giáo dục xã hội khiến cho hắn ở trong lòng nhân tố thượng thủy trung vẫn là thừa nhận chính mình là một nhân loại mà không phải một quái vật k h ả lúc trước kia phúc bộ dáng nhớ lại đến cùng quái vật có gì phân biệt có lẽ nói liên quái vật đều chưa nói tới muốn biết tay phải là thiên ngoại quái vật nhưng là tay phải cũng có rõ ràng cảm xúc biểu hiện một trí tuệ sinh vật mất đi cảm xúc biểu đạt năng lực coi như là trí tuệ sinh vật sao? cảm giác không phải chính ngươi có phải hay không? tay phải sen mù nói, không chút để ý nói này cũng có trách, không phải sở hữu trí tuệ chủng tộc, có đủ nhân loại loại này tiềm lực, mà có nhân loại loại này tiềm lực trí tuệ chủng tộc, lại càng sẽ không khiến chính mình bị vây cái loại này trạng thái. trần ư ơ n g kinh ngạc đinh ốc trường quan, ngươi vừa rồi nói là có ý tứ gì? từng cái trí tuệ chủng tộc, sở dĩ là trí tuệ chủng tộc, không chỉ là ở có có thể trao đổi phát triển trí tuệ, còn tùy có đủ nhất định đối ngoại giới kích thích phản ứng tình cảm năng lực. tay phải thuận miệng nói nếu chặt đứt chính mình ý thức đầu mối đối ngoại giới kích thích phản ứng. này thường thường là một kiện tương đương nguy hiểm sự tình xấu, mặc kệ là đối cá nhân mà nói, vẫn là đối chủng tộc văn minh mà nói, đều là giống nhau. như vậy ngươi vừa rồi xấu, trần ư ơ n g sắc mặt khẽ biến, chỉ là một tiểu tiểu sai lầm xấu, tay phải từ chối cho ý kiến hướng chi có ta không chế, ngươi không tất kinh hoàng cái gì. đương nhiên, này cũng không phải ngươi làm thí nghiệm thể, nội tâm mắng một tiếng, mặt ngoài bất động thanh sắc trần ư ơ n g chỉ có thể đứng dậy rời đi. bất quá, lần này thí nghiệm xem như hoàn thành một nửa, lần sau liền cần tìm càng nhiều nhân nếm thử một chút. Thi Thao tự nói, tay phải lâm vào yên lặng. Liên tại vài giờ trước, Trần Dương vừa nhắm mắt lại thời điểm, xa ngoài vạn dặm Nam Mỹ Châu b ở ra d ị u di ô rê d ậ lợi rồ, này toa mị lực khôn cùng nhiệt tới thành thị trung. Một hồi đuổi giết đảo vong đang tại xóm nghèo trình diễn, hô hô 6. lan ra 6. cách đại khái hơn 10 mét tự l y t á tráng h á n đuổi theo một gầy yếu tiểu tử, sen kẽ ở xóm nghèo hẹp hòi ngõ nhỏ trung. Do là dạng sáng chưa lượng, sát trời vẫn bị vây mông lung trạng thái trong, d ẫ n đến vài lần khiến bị truy tiểu tử nhân cơ hội đ à thoát, điều này làm cho mặt sau đuổi theo người càng thêm phẫn nộ. nhìn không được móc s ú n g lục ra, lớn tiếng uống đến d i o ngươi lại không cho ta dừng lại, ta liền nổ súng. trả lời hắn là c h ầ m mặc, cùng với nhanh chóng dược phi nhảy qua tường, tiến vào mặt khác một điều tối đen ngõ nhỏ chung. mẹ, tên h ô n đ à n này bắt đến hắn nhất định phải đánh gãy hắn chân chó. nói muốn nổ súng, khả đầu linh nhân tựa hồ lại cố k ỵ cái gì, lớn tiếng uy hiếp qua đi, cuối cùng vẫn là cố nén trụ không có b ó t cò súng. bất quá hắn dẫn dắt nhân thân thủ cũng thực mạnh mẽ, buôn chạy lại đuổi theo, như trước không có kéo gần hơn 10 mét cự ly. từ nửa giờ sau bắt đầu đuổi bắt, đến lúc này đã là nửa giờ trôi qua. Cái kia mượn tiền không hoàn đáng chết gì ô, cư nhiên còn chạy động, không, là còn chạy nhanh như vậy, hắn đợi trước là cầu biến được sao? Càng không ngừng m ắ n g đòi nợ c á c t r á n g h á n kiên nhẫn càng ngày càng thấp, nếu không phải k i ê n g k ỵ nơi này cũng không phải bọn họ địa bàn, mà là mặt cả n ọ chuyên trúc quyền thế lực u bọn họ sớm liền nổ súng đánh gãy kia tiểu tử chân chó. Đợi đã, hắn hướng bên kia đi sáu, các ngươi hướng bên kia truy, chú chúng ta hướng bên này, đem hắn vây quanh. Tam tráng hắn phân thành hai bên, chuẩn bị đối d i kia tiểu tử triển khai bọc đánh hành động. 36 Phía trước d i tâm tình cũng tuyệt không thả lỏng. trầm mặc biểu tình phía dưới là khẩn trương đến mức sắp phá vỡ cảm xúc hiện tại hắn sở dĩ còn có thể tiếp tục chạy trốn liền ở chỗ hắn thâm thâm biết một bút vay nặng lãi không hoàn kết cục là cái gì liên tưởng đến bị trào đến hậu quả d i ê đánh dùng mình nguyên bản đã làm ỏ i mệnh thân thể không biết lại từ nơi nào sinh ra một cố khí lực cấp tốc biến chuyển tiến vào mỗi điều nõ g nhỏ hướng phía trước h ă n g hái chạy như điên không được hắn biết nguy hiểm lại như vậy đi xuống hắn rất nhanh liền sẽ thể lực chống đỡ hết nổi sau đó bị trực tiếp bắt đến nhưng là nên như thế nào đào tẩu Hắn đối với nơi này địa thế hoàn cảnh cũng không quen thuộc, chỉ có thể muộn đầu loan c h u y ệ n Nếu không phải thừa dịp trời tối trốn tránh, hắn sớm liền bị bắt. Đó là 6. á u d i o mắt sáng lên, không hề do dự, phi thân lăn vào cái kia xe r á c g ầ m xe, ngừng thở, một cử động cũng không dám. Trước sau chỉ là trên lệnh một giây, mặt sau nhân liền vượt qua. Nếu vừa rồi hắn hơi chút có điểm do dự, như vậy liền xác định vững chắc bị mặt sau nhân liếc mắt nhìn trực tiếp nhìn đến hắn lăn đến g ầ m xe đi xuống. Kêu hắn d i o hôm nay chết chắc rồi. May mà d i s ắ t đứng ở hắn bên này, khiến hắn còn có thể kéo dài hơi tàn một chút thời gian. Nhìn thấy tiếng bước chân biến mất, Dio không có nhiều đợi những người đó phản ứng lại đây, lại lăn ra gầm xe, tìm đúng một điều ngõ nhỏ chạy như điên đi qua. Lần này thừa dịp những người đó còn tìm hắn thời điểm, Dio không có như vậy ngốc hồ, đương nhiên là lập tức rời đi khu vực này. Chiều xóm nghèo bên ngoài chợ h ồ i Tại xóm nghèo bên ngoài ngoại ô, chỗ đó có một tòa hoang p h ế nhà máy, vẫn không có người cư trụ, Dio ở nơi đó lưu bí mật cứ điểm. Lúc này vừa lúc có thể qua. Không dám nghỉ nơi, mệt nửa chết nửa sống Dio, cuối cùng là tại nửa giờ sau, miễn cưỡng tiến vào này tòa hoang p h ế nhà máy. mới vừa thấy đến an toàn địa phương, Dio rốt cuộc kiên trì không trụ, một mông ngồi dưới đất, thở hổn hển không ngừng, cả người đều không có nhúc nhích khí lực. Không được sáu. giờ khắc này hắn ngay cả bất cứ sợ hãi cũng nhớ không ra, cả người p h i ế m Nguyên Dio, một lát Chi Gian liền lâm vào ngủ say trong, hỗn loạn nhắm mắt lại qua không biết bao lâu, một tiếng mạnh nổ vang, đem hắn từ ngủ say trung triệt để bừng tỉnh lại đây. Thiên ộ t phát sinh chuyện gì? nhanh chóng từ giơ bẩn dưới đất đứng lên, Dio hướng về phát ra nổ vang nơi phát ra nhìn lại. Được rồi, tối đen một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ lắm. kia thanh nổ vang qua đi, trung quanh lại lâm vào yên lặng. Qua vài phút, Dio cũng chưa lại nghe được bất cứ tiếng vang. Không có nghe đến thanh âm, không có nghĩa là không có sự tình phát sinh. Dio từ che d ấ u bí mật cứ điểm trung móc ra một cổ xưa đèn tin, thật cẩn thận đi ra ngoài, d ò n r é n tay chân chú ý dưới chân bất cứ một bước. hắn không có mở ra đèn tin, hắn chỉ là chú ý nghe quanh mình động tĩnh, giống như tối có kiên nhận ra làng, lặng yên vô thanh dọc theo sát t ư ờ n g đi đến nhà máy mặt khác một bên. chỗ đó phát sinh nổ vang địa phương. đi đến nơi này lúc đều không có lại nghe được một chút động tĩnh. d i rốt cuộc kiên tâm mở ra đèn tin, khiến ngọn đèn đem chung quanh hết thể chiếu sáng lên. Này 6! u đây là cái gì? d i ê trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên đất cát b ố n này nọ. b ố n màu trắng bạc toa hình vật phẩm, hình thành hình vuông phương vị cắm ở trên đất cát, u a n kích ra vài cái hố, cùng chung quanh hạt c ắ t phát ra q u ầ n c u ộ n khói trắng. Loại này chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng, khiến d i ê theo bản năng lui về phía sau rụt một bước, nhưng lập tức một trận mừng như điên ùa lên trong lòng. Kia b n màu trắng bạc toa hình vật phẩm, chỉ là hơi chút xem một chút, Diêu liền cảm giác thập phần tinh xảo. giống như hàng mỹ nghệ như vậy nhìn không ra đinh điểm chỗ thiếu hụt hắn cảm giác h ắ n có biện pháp này bốn này nọ nếu cầm đi buôn bán sẽ nhận được bao nhiêu tiền nói như thế nào cũng có 500 r i u đi không xem xem này tinh xảo bề ngoài tựa hồ so gương còn muốn bóng loáng một đều có thể bán 500 r i ê u r i ê n g là nghĩ đến này một điểm d i ê liền hô hấp thở gấp gáp lên có này m ú t tiền hắn có lẽ liền không tất chạy trốn nói không rõ trả đủ vay nặng lãi sau còn có thể dư chút tiền mua rượu uống người là dễ dàng bị dục vọng sở ăn mòn sinh vật d i ê vội vàng đi qua hạ thấp người đem đầu g h é sắt vào đi cẩn thận quan sát. Thiên n ộ u ậ n rất chiếu cố, xem xem này bên ngoài, thật sự là khó có thể tin tưởng t r â n bóng. Hắn dùng đèn pin ở mặt trên trung quanh chiếu s ạ đều nhìn không tới một chút khe hở cùng lối lõm điểm. So dùng cỗ máy mài đi ra hàng mỹ nghệ, còn muốn bóng loáng rất nhiều. Thứ này nhất định thực đáng giá tiền. d i o ngẩng đầu nhìn quanh tối đen thiên không, cảm giác giống như này bốn này nọ là từ trên trời rất xuống. Thứ gì sẽ từ trên trời rất xuống? Nhìn bởi vì va chạm sinh ra hố, d i không nhiều học thức trong trí nhớ, chỉ có vệ tinh cùng phi cơ là tại thiên thượng phi hành. chẳng lẽ nói đây là phi cơ mảnh nhỏ hoặc là linh kiện cũng có khả năng là vệ tinh mặc kệ nào loại khả năng tính thứ này là của hắn chưa xong còn tiếp sáu chương 260, ký sinh bất quá muốn như thế nào tài năng đem này bốn vật phẩm từ trong hang động lấy ra đâu d i ô thủ còn chưa chân chính tới gần liền cảm giác được trong không khí nóng dực khí tức c h u y n đến lập tức đem lùi về đi không dám chạm đến toa hình vật phẩm màu trắng bạc mặt ngoài muốn đi tìm thùng nước đến ra tốc chúng nó lan hóa h nghĩ đến liền đi làm d i ô vội vã đi tìm một rách nát thùng t ò là tị t r a n g nửa thùng nước bẩn đi tới mạnh bắt đến toa hình vật phẩm mặt trên, hoa hoa sáu mới vừa tiếp xúc toa hình vật phẩm, nhất thời sinh ra từng trận bị nóng hơi nước đi ra, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. May mà d i ê không có quá mức tới gần, lui về phía sau lui vài bước liền tránh được này cực nóng hơi nước, độ ấm hạ đi. Tham lam ánh mắt tại bốn toa hình vật phẩm thượng nhìn thoáng qua, d i ê lại đi trang mấy thùng nước đúc đến trong hố, thẳng đến không hề sinh ra cực nóng hơi nước qua đi, hắn mới đem thùng t ợ lạt tiệp tùy tay ném để tại bên cạnh không quản. Mà hắn thì t ú i người đứng ở hố bên cạnh, vươn ra ngón trỏ nhẹ nhàng chạm đến toa hình vật phẩm mặt ngoài. bóng loáng, kim trúc h u y n h hướng cảm xúc, còn có một tia ôn nhuận cảm giác. Nay khẳng định là b à bối. Dio như thế nghĩ đến, nó có thể bán rất nhiều tiền, trả đủ hắn vay nặng lãi. Chỉ là tất yếu phải bám chặt thời gian, trước ngày mai hoàng hôn ra tay, bằng không đợi đến hậu t i ê n đám tiêu một lần khu phố k h ô n kiếp, khẳng định sẽ khiến này bút vay nặng lãi đạt tới khiến hắn rốt cuộc không thể hoàn lại tình cảnh. Dio trong lòng liên tưởng p h i ê n thiên, lại không có chú ý tới hắn ngón tay chạm đến toa hình vật phẩm mặt ngoài, đã dần dần bắt đầu giống kem như vậy hòa tan mở ra, chỉ là này quá trình nhanh chóng được bao nhiêu, cẩn thận chú ý dưới tình huống. mắt thường đều có thể thấy rõ ràng. một đoàn giống như nhựa đường màu đen niêm dịch từ hòa tan mở ra toa hình vật phẩm đỉnh lan tràn đi ra, liền tại Zio không có chú ý gian, nhanh chóng lan tràn đến Zio trên ngón tay, dọc theo cánh tay làn ra lỗ chân lông thẩm thấu đi vào. này, đây là cái gì? một trận toàn tâm đau đớn một lần nữa đem Zio lực chú ý kéo lại, hắn này một t ú i đầu, trong khoảnh khắc liền thấy trên tay màu đen niêm dịch kinh hãi một mông ngồi dưới đất, cuốn vung tay, tường đ e n này mặc danh gì đó bỏ ra đi, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào dùng lực. này đoàn tối đen niêm dịch so nhựa cao su niêm tính còn muốn đại, cuốn vung tay căn bản không dùng được. ngược lại vài cái trong chất mắt, cùng với kịch liệt đau đớn, Dio c h ơ mắt nhìn niêm dịch thẩm thấu vào cánh tay hắn, biến mất không thấy bất cứ b ó n g dáng. Dio sửng sốt, ảo giác? Không, theo sát mà đến kịch liệt đau đầu, chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy cũng không phải cái gì ảo giác, mà là chân chính phát sinh sự tình. tê tâm liệt phế thống khổ, khiến Dio vô hạ lại đi tự hỏi đây là chuyện gì xảy ra. thống khổ, z n gì, quay c u ồ n c h u lên. hơn 10 phút sau, hắn hết thảy ôm đầu rẽ rửa xoa dịu đến. thẳng đến cuối cùng lẳng lặng nằm trên mặt đất, nhắm lại hai mắt, nói không rõ là qua bao lâu thời gian, chân trời dần dần xuất hiện bạch sắc bong bóng cá già, mấy chỉ chim chóc từ thiên không bay qua, phát ra vài tiếng thanh t h ú y kêu to, bình minh rốt cuộc mau tới. Dưới đất vẫn nằm d i ô chậm rãi mở hai mắt, c ư n g ngạnh từ mặt đất đứng lên, mặt không chút thay đổi, thần sắc c ơ n g trực, phảng phất một lần nữa đổi một người dường như, d i ô t ú i đầu nhìn về phía dưới đất bốn hố, sau đó hắn vươn ra chính mình tay phải, cũng không thấy hắn phát ra âm thanh, cũng không có còn lại động tác, dưới đất bốn trong hang động toa hình vật phẩm. giống như tiếp thu đến nhìn không thấy chỉ lệnh thoáng chốc triển khai biến hình từ mấy chục cm to a hình nhanh chóng áp s ú c biến hóa trở thành bốn bóng bàn lớn nhỏ viên cầu ngay sau đó địa cầu dẫn lực giống như cũng không có tác dụng như vậy bốn màu trắng bạc viên cầu chậm rãi bay lên trôi nổi lên di động phương hướng rơi vào d i ô mở ra bàn tay bên trong 6. trên mặt nhìn không ra một tia biểu tình d i ô miệng hơi hơi mở ra mất máy phun ra một đám nghe vào t h à i thập phần cổ quái âm tiết nhưng chỉ qua ít một phút đồng hồ không đến thời gian này một trường xuyên cổ quái âm tiết lại càng ngày càng phù hợp b ồ đào nha ngữ phát âm quy tắc Tiếp qua một phút đồng hồ, này tiêu chuẩn bồ đào nha ngữ đã hoàn toàn đầy đủ cùng sở hữu hội bồ đào nha ngữ nhân tiến hành trao đổi. Thu hảo bốn màu trắng bạc viên cầu, d i ê chuyển qua cổ, trong đầu tựa hồ suy tư cái gì, nhưng rất nhanh hắn liền nâng lên cước bộ, hướng tới vứt bỏ nhà máy Đại môn đi. Đi ra Đại môn, dọc theo vài giờ trước phương hướng tiếp tục đi tới, d i ê rõ ràng chỉ trông vào đi. So với đến khi buôn chạy tốc độ còn muốn càng nhanh, tiêu phí 15 phút thời gian, hắn thả chậm cước bộ, đi vào xóm nghèo nỗi. Diêu r r ổ ó n g nghèo, tựa như bờ ra g i ữ cái khác thành thị xóm nghèo như vậy. Đại lượng gia đình tụ cư cùng một chỗ, phòng ốc kiến trúc chưa quy hoạch, vô tự mà tự hành chiếm dụng công cộng thổ địa, khuyết thiếu tất yếu vệ sinh công trình. Đi ở bên trong này, nơi nơi đều có thể thấy con v ẹ o thấp bé phòng ốc, cùng với có thu có tế hỗn loạn màu đen dây điện, mà ở bên trong này, có xi măng lạch ngói kiến tạo phòng ốc đã xem như không sai. Thậm chí rất nhiều người nghèo chỉ có thể dùng thiết bị tấm ván gỗ dựng lâm thời giản đơn phòng ốc. Hẹp h ò i Đức Liên mở rộng hai tay đều thật phần khó khăn. d i hắn giống như là nơi này danh nhân, vừa đi tiến nơi này ngã tư đường, rất nhiều người liền hướng hắn xem ra, nhưng lại không nói lời nào. Ngược lại giống như sợ hai cái gì, một đám nhanh chóng rời đi hắn bên người, không ai dám quá mức tới gần hắn. đương nhiên, n à y mấy c h c đạo sợ hai ánh mắt, sợ hai khẳng định không phải d i o người này, mà là hắn treo chọc sự tình, trong ánh mắt còn kèm theo rất nhiều đồng tình cùng sung sướng khi người gặp họa. Hiện nhiên có không ít người vui với nhìn thấy chuyện gì phát sinh. Đáng tiếc là bọn họ này đó d i v a n g quen thuộc d i o nhân, lại không biết giờ phút này mà không chút thay đổi d i o không còn là bọn họ sợ quen thuộc người kia. Dựa theo một lần tính xem xét đọc ký ức, d i dọc theo ngã tư đường đi vào âm u ở mức ngõ nhỏ c h u n g tại phơi nắng nội y quần lót chung theo v á c h t ư ờ n g thang sắt đi lên đi đến hắn nhà ở trước cửa đã không cần hắn tốn nhiều khí lực mở cửa đại môn là hở khép jio trực tiếp liền có thể đi vào đi thiên nột jio một lao phụ nữ bất lực nằm ở trên sofa cùng một gầy yếu đồng sắt l à n da thiếu nữ ôm ở cùng nhau nhìn đến hắn đi vào đến không khỏi lớn tiếng gọi lên đến nhanh lên chạy đương nhiên là chạy không thoát sofa bên cạnh nhưng là đứng ngước trường bốn cầm súng lục c h ắ n g hắn ngoạn vui sướng khiêu chân ăn uống vừa thấy jio xuất hiện s ú n g lục một chỉ còn có ai dám chạy trốn jio Ngươi tên h ô n đ ẳ n này chạy ngược lại là rất nhanh a? c ầ m đầu giả tháo xuống trên mặt kính mát, quỷ biết hắn vì cái gì sẽ tại đây â m u tiểu ố c mang kính mát. Tóm lại hắn thủ hạ không ai cảm giác cổ quái, lý trí nói cho bọn họ, đây là đương nhiên sự tình. Chưa từng có nhân sáu, c ầ m đầu giả có điểm mập giả tạo, hắn liền như vậy ngồi, tàn nhẫn nói thiếu tiền của ta còn dám chạy trốn. d i ô lặng lặng nhìn, một câu cũng chưa nói là bị dọa c h o n váng, vẫn là không lưu tâm. Đương nhiên, tại đây phiến khu phố thượng ai đều biết ta là nhân tử, cho nên ta cho n g ư ờ i hai lựa chọn. hoặc là lập tức trả đủ sở hữu tiền, sau đó đến chúng ta chỗ đó công tác một tháng, hoặc là khiến cho m ộ i m ộ i của ngươi sáu. cầm đầu giả k h ỏ e miệng phát thảo ra một tia mỉm cười ha ha, ta nghĩ ngươi không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh đi. d i ô đại não tại cấp tốc tự hỏi, cơ hồ một lát liền xác định kết luận, không cần lập tức gợi ra trên tinh cầu này trí tuệ sinh mệnh chú ý. cho nên sáu. hắn nhìn về phía chỉ vào hắn sung ngắn, đống nhiên động, ai cũng không có đoán trước đến, nơi tay thương chỉ vào đầu dưới tình huống, d i còn dám đ ậ thủ, không, hắn không chỉ là đậu thủ, còn đ ộ c ư ớ c này tốc độ mau đến mức khó có thể để người tin. Tại l ã o phụ nhân cùng thiếu nữ n g â y người chồng, một trận tật phong thổi qua, cầm đầu giả trợn mắt há hốc mồm nhìn c h ầ m c h ầ m d i o kinh hãi được nhất thời mất đi tự hỏi năng lực. d i o còn đứng tại chỗ, phản phất cũng chưa hề l g tới. Khả Ba vừa rồi lấy thương chỉ vào hắn trắng h á n hiện tại đều nằm trên mặt đất không biết sống chết. Kia tam bả thủ t h ư ờ n g cũng bị d i o tay trái tùy ý cầm, chứng minh hết t h ể đều là hắn gia thủ. Cô lỗ 6. nuốt xuống nước miếng, cầm đầu mập mạp mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn m m i à không chút thay đổi thần sắc, nhịn không được l u i về phía sau l u i Khả tại đây nhỏ hẹp phòng ở bên trong, hắn lại như thế nào lùi bước, có năng lực chân chính lùi bước đi nơi nào đâu, cho nên hắn không chỗ tối lui. Ý thức được vấn đề này m ậ p m ạ p miễn cưỡng mở miệng nói d i o ha ha, đây là một h i ệ u lầm 6. đương nhiên, nay chỉ là một h i ệ u lầm, về điểm này tiền không tính cái gì, ngươi không cần còn. Nếu ngươi còn thiếu tiền, ta có thể lại cho ngươi mượn điểm 6. Không, không, chờ một chút sáu. Nhìn đến d i o hướng bên này đi tới, m ậ p m ạ p sợ tới mức thẳng run run, đáng tiếc như cũ ngăn cản không được d i tùy ý một ư ớ c đem hắn đá ngất xỉu đi. Ngươi. ngươi không phải d i o ngươi là ai? Lão phụ nhân vốn đang thực sợ hãi, nhìn đến d i o tùy tay thu thập địa u 4 H3 phần tử, nàng đỗi nhiên kích động từ trên sofa đứng lên, hướng bên trong áo đi qua. Kế hoạch thay đổi 6. Không biết là ra chuyện gì, d i o trong mắt xuất hiện điểm cảm xúc dao động, nhìn đi tới lão phụ nhân, theo tay vung lên phiến tại lão phụ nhân trên mặt, nháy mắt đem nhân trực tiếp đánh ngất xỉu đi. A 5 Trên sofa thiếu nữ mơ mơ màng màng thấy chính mình ca ca một bàn tay phiến phi mẫu thân, hoảng sợ hét dầm lên. Nhưng mà, n à y một đạo r í t t h e thế chỉ rằng có hai giây. liền bị Dio cưỡng chế tính thi thú đánh gãy. Lúc trước còn khẩn trương không khí, cùng với Dio ra tay, biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi, chỉ để lại gian phòng bên trong hôn mê 6 người. Tối đầu nhìn trên mặt đất hôn mê vài người, Dio móc ra ba màu trắng bạc viên cầu, x u ế tay, cũng không thấy có chút động tác, từng cái viên cầu tự động liệt ra một đạo khe hở, tam đoàn tối đen nghiêm dịch lan tràn mà ra, rơi xuống đất nhanh chóng bò lên tới ba hôn mê trắng hán trên người. Có dọc theo lỗ mũi rót vào đi vào, có xuyên thấu qua miệng khe hở đi vào, cuối cùng một t á c thẩm thấu tiến trắng hán lỗ thay nội, mắt thấy hết thể thuận lợi. d i ê đi qua đem đại môn đóng lại, lặng lặng đứng ở gian phòng bên trong quan sát chờ đợi. Vài giờ sau, hôn mê ba cháng hắn trấn mắt, từ mặt đất bò lên, n g â m miệng. Chưa biết trao đổi tin tức bắt đầu ở giữa bốn người truyền lại. Siêu tâm 6. giết chết 6. Chưa xong con tiếp. Chương 261, kế hoạch xây sửa hoàn thành. Nửa tháng sau, Đông Hải thị cảnh sơn biệt thự tầng hầm bên trong, Trần ư ơ n g cắt đứt đến từ Mỹ quốc Tây Hải ngạn một chiếc điện thoại lâm vào trầm tư trong. Trải qua hơn hai tháng thời gian tu kiến, bang h ệ và đại nội ậ t bạ x n công viên bên cạnh kia tòa tư nhân trại an dưỡng. đã cơ bản tuyên cáo hoàn công, còn thừa đều là chút không quá trọng yếu gì đó. Về phần trọng yếu nghiên cứu thiết bị, có p h e r s này đại phú hảo, này đó đều không là cái gì trọng yếu vấn đề. Sớm liền tại phòng thí nghiệm còn chưa tu kiến hoàn tất khi đã toàn bộ mua, chỉ cần phòng thí nghiệm chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể khun vác vào đi. Mà t h ẳ n g đến hôm nay lúc này, Lưu Hạc Lan cùng Vương Thụy phát đến tin tức, là p h e r s khiến hắn mau chóng đuổi qua, chủ trì cùng xem xét phòng thí nghiệm. Nếu phòng thí nghiệm tu kiến hoàn thành, Trần ư ơ n g khẳng định tất yếu phải đi qua chủ trì, như vậy r i đi Đông Hải thời gian cũng đến. Bất q u á u Quang màng đối diện còn có năm tiểu cô nương, này vài người như thế nào ăn bài, mới là một kiện khiến Trần ư ơ n g cảm thấy đau đầu sự tình. Thực vật, thủy, năng nguyên cũng không thiếu, â n kỳ thật hẳn là không có bao nhiêu lớn vấn đề. Trần u ư ơ n g sơ cảm, xuyên qua quang màng đi đến đối diện thế giới, lại nói tiếp, vì phòng nửa g phát sinh ngoại ý muốn tình huống, hắn rút ra một ngày thời gian, hướng quang màng đối diện bến tàu điện ngầm, khuôn vác cước chừng hơn 2 tấn thực vật, nhiều như vậy thực vật, mặc cho kia năm tiểu cô nương như thế nào ăn, phòng chừng ăn thượng 7 ả tháng đều không có vấn đề. Nếu muốn nói có cái gì cảm thấy đáng tiếc một điểm. kia liền chỉ có một hồi dạy học kế hoạch phá sản, năm tiểu cô nương không thể dùng ngôn ngữ trao đổi, dẫn đến song phương chi gian vẫn chỉ có thể sử dụng thủ thế k h o a tay múa chân, đến khiến đối phương đại khái lãnh hội chính mình ý tứ. Một lần hai lần l i ề n tính, nếu nhiều lần đều như vậy, cũng thật sự phi thường mệt mỏi. Chân đương vì thế làm dạy học kế hoạch, mỗi ngày rút ra 2 giờ thời gian, đến nỗi năm tiểu cô nương tiến hành học tập giáo dục. vốn nếu là có cơ thạch hạch tâm đến giáo dục mà nói, này 2 giờ có thể kéo dài 100 lần tà h ữ u nhưng mà cơ thạch hạch tâm bị hao tổn. khiến cho Trần Nương cũng vô pháp lựa chọn tính đem nhân ý thức kéo vào đi vào, chỉ có thể tùy cơ tuyển, liền chỉ có thể buông tay biện pháp này, tự mình đến dạy học. nửa tháng thời gian, mỗi ngày 2 giờ, tích lũy xuống đến cũng có tiếp cận 100 giờ dạy học. Theo lý thuyết chỉ số thông minh bình thường nhân loại, ghép vần hẳn là cũng có thể học xong, nhưng mà khiến Trần Nương cảm thấy bất đắc dĩ là, này năm tiểu h à i tử học tập tình huống cũng không lạc quan. t h ấ t thần, dại ra, này đó đều tính hảo, họ không hiểu mới là vấn đề lớn nhất. Rõ ràng tại chỉ số thông minh thí nghiệm chung. n à y vài cái tiểu hài tử chỉ số thông minh đều tại tiêu chuẩn tuyến trên đây, nhưng chân chính giáo dục lên, học tập tiến độ so phổ thông tiểu hài tử còn không bằng. được rồi, trần ư ơ n g xem tại vài cái tiểu hài tử sống đến bây giờ, vẫn không có nhận qua giáo dục, thậm chí khả năng cũng chưa cùng người xa lạ tiến hành qua trao đổi, cũng chỉ có thể thở dài, từ từ đến. đi đến bến tàu điện ngầm, sáng sủa ngọn đèn chiếu xuống, n m tiểu cô nương ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, đối diện trên bàn b ả n tử vùi đầu khổ tư, miệng cất mở, phát ra a gì s đẳng kỳ quá em t i ế t tiểu khu 6 rõ ràng là tiểu ngư. Nóc hướng sáu, rõ ràng là Thái Dương. Trần Dương không có cố ý che giấu chính mình tiếng bước chân, đi tới lập tức g ợ i ra năm tiểu cô nương chú ý, cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng Trần Dương, sợ hãi rụt rụt cổ. Các nàng đương nhiên kinh hoàng Trần Dương, n a m côn đồng gia h i ế u tử, không, n a m côn đồng gia học bá đạo lý, Trần Dương đối học tập tiến bộ chậm c h ạ p học sinh, đều phải khiến các nàng vươn ra chính mình bàn tay nhỏ, dùng giáo điều hung hăng đánh lên một chút, lệnh các nàng chặt chẽ nhớ kỹ sai lầm điểm ở nơi nào. Loại này chính sách không thể nghi ngờ là vô cùng tốt, từ chọn dùng này chính sách, năm tiểu cô nương học tập tiến độ. đột nhiên nhanh hơn 15 l cái điểm. nếu không phải lần này Mỹ quốc bên kia truyền đến tin tức Trần Dương vốn đang tính toán tiến hành m ặ t khác phụ trợ chính sách, ngày đó học tập chậm nhất người kia liền không cấp cơm c h i ề u ăn, nghĩ đến này chính sách so bị đánh đòn, còn muốn khiến năm tiểu cô nương kinh hoàng cùng sợ hãi. Hảo, hôm nay tác nghiệp làm xong sao? Trần Dương đi đến dàn đơn bảng đen trước mặt, đối với năm tiểu cô nương nói, năm tiểu cô nương cùng nhau lắc đầu, động tác thể trí giống như ước định Hảo như vậy. Trần Dương cười lạnh một tiếng, cũng không nói còn lại v ư n g nghĩa, trực tiếp đi đến bàn trước mặt, thủ r ỗ i ra liền đem năm sách bài tập lấy ở trên tay. Nhất nhất là xem, Trần ư ơ n g nhanh chóng lật xem hoàn tất, lập tức sắc mặt trầm xuống dưới. Nay vài cái tiểu cô nương lá gan càng lúc càng lớn, t á c nghiệp không có dựa theo quy củ thời gian làm xong liền tính, còn ở mặt sau q u y ể n vợ hỏa h ọ a Một con mèo nhỏ họa được coi như có thể nhìn ra được đến, loan thoáng có ạt t h ạ t kia chỉ lười miêu thần vận. Có này h ọ a h ọ a thời gian, liền không có làm bài tập thời gian. Trần Nương cảm giác có tất yếu khiến năm tiểu hài tử biết chính mình trong lời nói u â n uy, lập tức trầm mặt mỗi người đều đem bàn tay đi ra, nước mắt r ò n g dòng, dòng t h ẳ n g chuyện, không dám phản kháng năm tiểu cô nương, vẫn là ngoan ngoãn đem tiểu thủ vươn ra đi. mỗi người tầng tầng chịu một rồi lại nói tiếp này một bán nguyệt giáo dục kỳ thật vẫn là có một chút tác dụng ít nhất Trần Nương không cần quá nhiều khoa tay múa chân thủ thế nói chút bình thường lời nói phối hợp ngữ khí biểu tình vẫn là có thể khiến năm tiểu cô nương nghe hiểu được thu hồi cây thước gỗ Trần ư ơ n g đem bảng tử đặt về đi Nương thần nhìn năm tiểu hải tử t r ầ m Mặc Hội nói ngày mai ta có chuyện muốn đi làm cho nên thật lâu sẽ không lại đây 6. á các ngươi biết từ vật thủy ở đ â u nhi cho nên không cần nơi nơi chạy loạn s á hắn lời này phối hợp thủ thế đại khái khiến năm tiểu cô nương nghe hiểu bất quá nghe hiểu năm tiểu cô n ư ơ n g lại đ ầ y mặt mờ mịt thần sắc có điểm không biết làm sao hảo nhớ kỹ lời nói của ta sao ngày mai bắt đầu ta thật lâu sẽ không lại đây sáu nhìn năm tiểu cô nương đầy mặt ngốc ngốc bộ dáng trần lương vô v ô các nàng tiểu đầu hướng tới đường hầm đi hắn đi vài chục bước lộ liền cảm giác không đúng vừa quay đầu lại quả nhiên kia năm tiểu cô nương đi theo hắn mông mặt sau hắn đi về phía trước vài bước các nàng liền ở phía sau đuổi kịp vài bước tựa như một đám không nghe lời tiểu cái đuôi như vậy các ngươi vài cái sáu trần lương xoay người lại Bất đắc dĩ nói đến cùng muốn làm gì, trả lời hắn là vài cái tiểu cô nương né tránh ánh mắt, lấy này vài cái tiểu hài tử không có biện pháp, Trần Dương dứt k h o á t cũng không để ý các nàng, thản nhiên hướng phía trước đi, đang đi đến động đạo phòng thí nghiệm cửa khi hắn mới ngừng cước bộ, thấp giọng nói trở về đi, đừng tới đây, không có thanh â m vài cái tiểu cô nương dựa vào thạch bích bên cạnh, trong suốt nước mắt trong hốc mắt chuyển nửa vòng, nhìn chăm c h ằ m Trần Dương bóng dáng liên ý y nha y cũng chưa nói ra, thật sự là đau đầu sáu, Trần Dương thở dài, xem xét hoàn vân tay, mở ra phòng thí nghiệm đại môn đi vào. Tiêu độc xuyên toa tiến vào quan mạn nội. Ngày mai liền muốn đi Los Angeles. Trần ư ơ n g thu thập đồ đạc, trước đặt hàng nhất trương đi Mỹ quốc vé máy bay, lại đem tầng hầm bên trong thiết bị sửa sang lại một chút, kiểm tra an toàn phòng hộ thi t h ố bảo đảm tại hắn sau khi rời khỏi, không ai có thể dễ dàng tiến vào, mới yên lòng. Thời gian trôi qua không lấy nhân ý chí vi rời đi. Một ngày thời gian rất nhanh qua đi. Ngày hôm sau sáng sớm thời gian, Trần Dương liền đáp xe đi Đông Hải Quốc tế sân bay, ngồi trên bay đi Mỹ quốc Los Angeles chuyến bay. Lần trước hắn đi Los Angeles, t là s c h i l i chuyến bay. này vẫn là lần đầu tiên từ Đông Hải thị bay thẳng l o sang Dơ Liết, ngang qua toàn bộ Thái Bình Dương, đại khái cần hơn 12 giờ thời gian l ư u trình. Cũng tức là nói, đến l o sang Dơ Liết thời điểm khẳng định là buổi tối 8-9 giờ. Đây là một dài dòng l ư u trình. Nếu hiện tại không thiếu tiền, vì thoải mái khởi kiến, Trần ư ơ n g tự nhiên chọn lựa khoang hạng nhất vé máy bay. Hô hô hô sáu. Đông Phương Hàng không thẳng đến chuyến bay, bắt đầu thay đổi cơ đầu, ở trên đường bằng chậm rãi tăng lên tốc độ, rất nhanh đầu máy dương lên, phóng lên cao, hướng tới phía Đông Phương hướng, bay về phía mở m ị n phía chân trời. so với khoang phổ thông phục vụ, trả càng nhiều tiền khoang hạng nhất phục vụ, hiển nhiên tốt hơn rất nhiều lần. Không chỉ đ ệ m thảm lông, mắt cháo, dép lê xứng tề, ăn uống p h ư ơ n g diện còn có thể tự chủ yêu cầu phối hợp. Trần ư ơ n g vừa có thể lựa chọn mỹ vị trung cơm, cũng có thể lựa chọn một ít coi như không sai cơm tây. Càng chủ yếu là tại khoang hạng nhất phục vụ tiếp viên hàng không, dung mạo dáng người thượng quả thật so khoang phổ thông tiếp viên hàng không muốn xinh đẹp rất nhiều. Trần ư ơ n g cầm lấy chuẩn bị tốt bộ sách lật xem lên, 12 giờ dài lâu thời gian, đích xác tương đối lâu dài, không có máy tính mà nói, người bình thường giết thời gian trừ tivi cũng chỉ có bộ sách. Bất quá Trần ư ơ n g đối trên phi cơ TV tiết mục hứng thú không lớn, kia vải tạp chí đảng dễ bán bộ sách liền càng không có hứng thú. h ắ n cầm lấy này cuốn sách, không phải trên thị trường có thể mua được đến bất cứ một q u ể n sách, mà là từ văn minh chi tâm phục chế đi ra tư liệu, sau đó dùng laser đóng dấu đi ra bản đơn lẻ. Xét thấy hán tự có đôi khi cũng không thể chuẩn xác biểu đạt gian này đó tư liệu hàng nghĩa, Trần ư ơ n g vì thế cũng tiêu phí đại lượng thời gian học tập dưới loại này ngoại tinh văn tự. Nói tóm lại, loại này ngoại tinh văn tự là một loại 3 d văn tự, một đơn độc tự. Sợ hận chứa tin tức lượng phi thường tự đại. Từ năm góc độ trùng tùy tiện một góc độ đến xem, đều sẽ nhận thấy được bất đồng ý tứ. Cho nên loại này văn tự, nếu in ấn tại 2G trên mặt giấy, nhất định cần phải nhiều ấn ra rất nhiều văn tự tin tức, đến hoàn chỉnh biểu đạt ra trong đó hàng nghĩa. Trận đương đắm chìm vào cơ thể hạch o tâm trung, thời gian phóng hoan gấp trăm lần tốc độ học tập, đều trước sau ư ớ c t r ừ n g dùng 120 hơn giờ mới triệt để đem loại này văn tự đại khái thuần thục nắm giữ, đổi làm người thường đến học tập, phòng trường học 10 năm cũng s ợ không được phương pháp. Nay không trách cái khác. trách thì trách tại đây c h ủ n g ngoại tinh văn tự tin tức tổ hợp lượng rất khổng lồ ngữ pháp cũng phi thường u á i ị người thường quan tưởng ký ức trong đó quy tắc đều là kiện rất khó làm đến sự tỉnh lại càng không muốn nói tiến thêm một bước học tập lý luận kỹ thuật tại một phương diện nào đó mà nói là phi thường vô vị cùng n h à m chán nhưng mà trần ư ơ n g bản thân chính là một kỹ thuật đam mê giả cầm này q u y ể n sách tuy rằng còn có rất nhiều xem không hiểu địa phương lại cũng nhìn xem mùi ngon cũng không cảm giác trong đó tối nghĩa địa phương không thú vị ngược lại tại đầu não trung không ngừng làm một hồi tư tưởng phong bạo nguyên lai like là như vậy s á ngược lại là rất có ý tứ sáu t r ầ n Dương n h ế t c ả m như có đâm chiêu. Y theo trên quyển sách này giải thích, ngược lại là có thể từ một cái khác góc độ đến xem rằng ở tồn tại tính cùng chất lượng chỗ h ồ n g do đó được đến một vài trên số học làm người ta vừa lòng chứng thực chưa xong còn tiếp 6. á u Chương 262, đến O O O O s Lọt s ă n g dơ l ế t quốc tế sân bay trên đường băng, máy bay dân dụng chậm rãi lướt đi hạ xuống, tại đường băng cuối phanh kịp sung thế, chậm rãi quay lại cơ đầu, dừng lại tại quy hoạch hảo khu vực vị trí bên trên, làm khoang hạng nhất hành khách. c n Dương có ưu tiên xuống cơ ưu thế, nhanh chóng bận rộn xong hết thể đi vào đại sảnh. x a x a liền thấy Phương n g h i ệ p cùng Phùng Lập hai người đứng ở nơi đó tiếp cơ. Cũng là chân ư ơ n g tự mình lại đây, bằng không bằng vào hiện tại hai người địa vị, lại có ai có thể cho bọn họ tự mình chạy tới tiếp cơ? Án giờ di khoa học kỹ thuật công ty, tuy rằng còn không có chân chính đẩy ra tân sản phẩm, nhưng mà được đến tuyệt bút tài chính d ó t vào, trực tiếp tại ngoại ô mua một tòa 6 tầng lầu phòng làm làm công đại lâu, còn có một mảng lớn đã sắp tiến vào s i n h sản trạng thái nhà máy. Được đến p h í s t này siêu cấp phú hào ngầm đồng ý cùng duy trì, tiểu mới chất kháng sinh đạt được đ ã thẩm tra t r ì n h tự cực kỳ thuận lợi. đặc biệt cũng coi Obama chính phủ lúc trước chính sách ưu đãi có thể dự kiến tiểu mới chất kháng sinh thẩm tra sẽ so với phổ thông y dược nhanh lên rất nhiều lần chỉ cần trong vài tháng thẩm tra thông qua liền có thể thuận lợi đưa ra thị trường tiêu thụ một loại tân dược mở rộng cũng không phải một chuyện dễ dàng nhưng là có Mỹ liên bang trung ương chính phủ chính sách duy trì trên cơ bản không cần á n giờ d ị t cố sức cũng không cần thở rút liền có thể tiến vào Mỹ quốc chữa bệnh hệ thống trung được đến ứng dụng lấy toàn thế giới đại bộ phận quốc gia đối kháng sinh tố lạm dụng trình độ tiểu mới chất kháng sinh đẩy ra tất nhiên sẽ nhận đến thế giới các quốc gia hoan nghênh trong đó lợi nhuận một năm bên trong có vài tỷ đô la cũng không đáng ngạc nhiên. hùng chi trần ư ơ n g còn có còn lại kế hoạch lần lượt đẩy ra, ẩn g i ờ gì khoa học kỹ thuật tại tương lai một năm đến hai năm bên trong, bất luận là thế lực vẫn là tài chính, đều sẽ được đến khó có thể tưởng tượng bùng nổ. lão bản 6 lão bản 6 phương nghiệp cùng phùng lập vừa thấy trần ư ơ n g đi tới, lập tức tiến lên cùng k í n h vấn an. ân, gần đây sự tình hết thảy thuận lợi đi. dương hành lý tự nhiên không cần trần ư ơ n g nhắc lại, bên cạnh đeo kính đen hắc ý bảo tiêu tiếp nhận, đi theo ba người phía sau. lão bản. hết thể dựa theo nguyên kế hoạch đến chấp hành, không có xuất hiện cái gì sai lầm. Phương n g h i ệ p nói, Phương Lập tiến lên kéo ra hảo xe sau cửa xe, khiến Trần ư ơ n g từ mở ra cửa xe xuyên qua đi, ngồi vào bên trong, mau chóng an bài xe đem ta đưa qua sáu. Phương Lập tự mình lái xe, Phương n g h i ệ p ngồi ở phó điều khiển trên vị trí, nghe được Trần ư ơ n g lời nói, quay đầu nói lão bản, phật tiên sinh đã an bài phi cơ chờ đợi đã lâu, chỉ cần ngươi muốn đi, tùy thời đều có thể xuất phát. Ân, kia mang ta đi sân bay. Lão bản sáu, Phương n i ệ p trần chờ nói ngươi mới ngồi 12 giờ phi cơ, không nghỉ ngơi một chút sao? không cần sáu ta nhưng là ngủ 12 giờ trần ư ơ n g mỉm cười không cần chậm trễ thời gian trực tiếp mang ta đi sân bay vâng lão bản xe chuyển hướng xử hướng ngoại ô tư nhân sân bay phương nghiệp cũng lấy di động ra bắt đầu liên hệ sân bay đối diện xe mở hơn 40 phút xử vào một tòa vây quanh s o n g sát loại nhỏ tư nhân sân bay tại đây sân bay bên trên đỗ đại khái 5-6 đài cánh quạt loại nhỏ máy bay dân dụng vừa có phở tư nhân phi cơ cũng có còn lại phú hảo mua đỗ phi cơ ở trong này màu đen xe bệt chậm rãi ở trước kho máy dừng lại mặt sau bảo tiêu xe nhảy xuống vài danh bảo tiêu, vi trần ư ơ n g kéo ra cửa xe. sân bay phương diện nhân viên từ lâu tại cơ khố chờ đợi, vừa thấy trần ư ơ n g đám người đến đây, lập tức có mấy cái công tác nhân viên đi tới. hô xin hỏi là trần tiên sinh sao? là chúng ta, Phở tiên sinh a n bài hảo 6. u phương nghiệp dùng một ngụm l ư u loát tiếng anh hồi đáp, thỉnh hướng bên kia đi, chúng ta điều khiển viên đã chuẩn bị sắp xếp, có thể lập tức xuất phát. vài cái công tác nhân viên mang theo trần ư ơ n g mấy người hướng đi cơ khố mặt khác một bên, bên kia cơ khố chỗ cửa ra, một trận máy bay cánh quạt đang p h o n g thả từ cơ khố c h ú n g đi ra. hướng về đường băng phương hướng chạy tới hảo ta đi trước trần ư ơ n g c h i ề u phương nghiệp hai người gật gật đầu hướng đi công tác nhân viên mở ra thang lên máy bay thượng này giá máy bay cánh quạt này vừa đi vào bên trong x a hoa đóng gói khiến trần ư ơ n g hơi hơi l ắ p bắp kinh hãi nơi nơi đều là phô liền mềm mại lông d y thảm sofa cùng với tivi quầy bar tủ lạnh bên trong x a hoa trang sức hiển nhiên không phải bình thường người có thể hưởng thụ còn có hai tóc vàng mỹ nữ cười tủm tỉm đứng ở một bên thấy trần ư ơ n g đi lên vi cơ vội vàng tiến lên vì hắn c ở i bỏ áo gió m à khác vì hắn bưng tới một chén trà nóng xem ra cũng là trước đó lý giải đến người trung quốc uống trà thói quen Xích xích 6 trần ư ơ n g nâng c h u n g trà lên nhấp một ngụm một bên màn hình hiển thị liền trợ sáng lên f r o s t i a phúc giản mua gương mặt xuất hiện ở màn hình bên trên Trần 6 người rốt cuộc đến đây f r o s t i ê n sinh 6 thân thể của ngươi hết thảy hoàn hảo đi trần ư ơ n g buông chén trà nhẹ nhàng nói cơ thể của ta hoàn hảo 6 bất quá ngươi biết ta kiên trì không được bao lâu f r o s t h a n dưới trần ta cần ngươi nhanh hơn của ngươi hứa hẹn của ngươi thực nghiệm số liệu cùng tư liệu tuy rằng tốt đẹp, thế nhưng của ta các bác sĩ nói cho ta biết, không có trong đó mấu chốt số liệu thực nghiệm liền không thể hoàn thành. Hắn nói đến câu này, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, nếu ta duy trì không đi xuống sáu, như vậy sở hữu nghiên cứu tài chính sẽ gián đoạn thu về, như vậy mặc kệ ngươi có cái gì kế hoạch cùng mục đích, đều đem không có khả năng hoàn thành. đương nhiên, đương nhiên sáu. Trần Dương nắm hai tay, bên cạnh tóc vàng mỹ nữ đ ầ y mặt trước nghiệp hóa tươi cười, b ư ơ n g t ớ i ấm đồng vi trên bàn chén trà một lần nữa tục mán thủy. Ta đương nhiên minh bạch điểm này. Trần Dương nói không có phở ớt tiên sinh thế chân vạc duy trì, n à y kế hoạch không có khả năng nhanh như vậy triển h a i cũng không khả năng tiến triển như vậy thuận lợi. Cho nên xin ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh hơn niên phát tiến độ 6. Nhưng ngươi muốn biết, n à y đầu để Mị Phương từ 60 niên đại bắt đầu đưa ra, hao phí hơn 50 năm thời gian, nhưng đến bây giờ mới thôi đều không có bao nhiêu lớn tiến triển 6. Một năm niên phát thời gian, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, đích xác quá khẩn trương. Bất quá nếu ta lúc trước đáp ứng phở ớt tiên sinh, khẳng định sẽ dựa theo kế hoạch hoàn thành ta ưng thuận hứa hẹn. Trần Dương lại nhấp một ngụm nóng hôi h i nước trà. Bình tĩnh nói, phờos tiên sinh cùng này bất mãn điểm này, còn không bằng mau chóng đem thực nghiệm sở yêu cầu gì đó chuẩn bị tốt, đó mới là nhanh hơn kế hoạch tiến trình trọng yếu sự vụ. Khu khu 6 phờos h o k a n một bên quản gia em đưa qua khăn tay, lại vô v ô phía sau lưng, mới khiến hắn dần dần xuyên qua khí đến. Người sở yêu cầu thực nghiệm thiết bị đều đã chuẩn bị tốt, chỉ là thí nghiệm thể 6. Nhóm đầu tiên thí nghiệm thể còn kém năm, nhóm thứ hai thí nghiệm thể thu thập hoàn thành một nửa. Ta nhớ rõ có hai tháng thời gian đi. Trần Dương nhún m à y vì cái gì nhóm đầu tiên còn kém 5 Khu khu 6 Ngươi biết Mỹ quốc nơi này làm loại chuyện này tuy rằng không khó nhưng là không dễ dàng. Ta tất yếu phải d è c t r n g cẩn thận một điểm. Mỹ quốc nơi này đừng nhìn là làm thế giới đệ nhất phồn vinh cường quốc nhưng mà cũng là trên thế giới nhập cư trái phép nhân số nhiều nhất quốc gia, lại càng không muốn nói còn có vô số kẻ lưu lạc hán, côn đồ đám người. Theo lý mà nói, trả o bộ những người này là không có bất luận kẻ nào quan tâm, phiêu lưu cũng rất nhỏ. Nhưng là hơn hai tháng thời gian, nhóm đầu tiên thí nghiệm thể cư nhiên còn không có lộng hoàn, này tiến độ đương nhiên sẽ khiến Trần ư ơ n g thực không hài lòng. Được rồi, ta lý giải của ngươi khó xử. Trần Dương nói nhưng ta cũng hy vọng ngươi nhanh hơn dưới tốc độ. f r o k s k h ẽ lắc đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thấp giọng cùng em nói một câu nói. Màn hình nhất thời tắt. Máy bay cánh quạt sông về phía đường băng, hướng trời mà lên, bay về phía xanh thẳm thiên không. Từ Los Angeles vùng ngoại thành cự ly Las Vegas chỉ có hơn 300 km cự ly, cũng liền một giờ lưu trình, đến Las Vegas vùng ngoại thành tư nhân sân bay khi, đã là buổi tối hơn 10 giờ. Lúc này f r o s t a n bài tiếp đại nhân viên, sớm chờ đợi sân bay một bên. Trần Dương vừa xuống máy bay, liền có một chiếc D đ i ệ u h ả o xe xử lại đây. đem Trần ư ơ n g nhận được mở g m r g a n g khách sạn chủ xuống Las Vegas là Mỹ quốc thậm chí toàn thế giới nổi tiếng nhất sòng bạc nổi danh không chỉ là có các gia đặc sắc sòng bạc còn có bên trong này các sắc khách sạn liền tỷ như này ra m g mở khách sạn đi vào liền có thể thấy một tòa 45 thước anh đồng sư tử uy m ả n h đứng lặng ở trên đài làm tượng trưng m g m tập đoàn tượng trưng thằng đến đem Trần ư ơ n g mang vào tổng thống căn hộ nội Forbes p h ả i tới nhân tài cung kính lui ra bất quá không đợi Trần ư ơ n g ngồi xuống liền không khỏi buồn cười lắc lắc đầu cũng không biết f r là như thế nào ăn bài hoặc là đem hắn trở thành người nào đến đ ố i đ ã i c u nhiên trong g i n phòng an bài một danh Âu châu phong tình mỹ nữ bị nhãn như tơ nằm ở trên giường. Không chỉ như vậy, vừa đi tiến toilet, Trần Dương lại lui đi ra. Bên trong trong bồn tắm còn có một danh mỹ nữ nằm ở nơi đó. Các ngươi ra ngoài đi. Trần Dương h ấ t p h ơ tay, t ý bảo trên giường mỹ nữ lui ra ngoài. Đúng, đem ngươi đồng bạn cùng nhau mang đi ra ngoài. Hai danh mỹ nữ p h ò n g chừng chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, đầy mặt kinh ngạc biểu tình trung, mang theo một kia buồn bực từ phòng lui đi ra ngoài. Cuối cùng là cấp Trần Dương lưu lại một thanh tĩnh nơi. Hô s Tuy rằng liên tục ngồi hai chuyến phi cơ. Trần Dương lại cũng không cảm thấy bao nhiêu lớn mệnh nhọc, đi trước tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, cầm ra dương hành lý trung nổ t ệ p h ụ c mở ra, đưa vào liên tiếp tự phủ. Xe ổn tự động từ ngủ đông trung thức tỉnh, mã hóa một đoạn tin tức, nối mạng tiến đại dương bị ngạn tầng hầm bên trong, lại thông qua các quang nối tiếp đến mặt khác thế giới theo dõi máy vi hình, Trần Dương lập tức thấy lùi lại 7-8 giây theo dõi nhất tượng. Nam tiểu cô nương còn tại hô hố ngủ say, ôm chăn đông chen thành một đoàn, rất giống năm chỉ lười nhác tiểu miêu mẹ như vậy, gặp không có gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, Trần Dương rời khỏi theo dõi hình ảnh, tắt máy tính. đi đến bên cửa sổ sắt đất kéo ra bức màn. Hơn 10 giờ Las Vegas, nhưng là đang đứng ở đèn đuốc sáng trưng trạng thái, bên ngông vô bờ đèn neon tạo thành màu sắc rực rỡ thành thị đồ án lan tràn cho đến phía chân trời, tràn ngập mê người với màu hấp dẫn nhân ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú, không nỡ rời đi nửa phần chưa xong còn tiếp 6. á u Trương 263, phòng thí nghiệm. Las Vegas này thành thị cấp nhân ấn tượng khắc sâu nhất, phòng trưng liền là trong đó s o n g bạc, đối với toàn thế giới dân cờ bạc mà nói, Las Vegas là bọn họ cảm nhận chung đánh bạc thánh địa, cũng là mong nhớ ngày đêm đều t ư ở n g đi đến địa phương. Đến nơi này. mặc kệ là dân cờ bạc vẫn là đến chơi đùa tham quan du khách không đi kia vài lớn nhỏ sòng bạc xem xem tựa hồ tựa như đến không như vậy nhưng mà Trần ư ơ n g đối với đánh bạc không có bao nhiêu lớn hứng thú lấy hắn thủ đoạn trừ kia vài c ầ n vận khí đánh bạc đại bộ phận đánh bạc đối với Trần ư ơ n g mà nói không thể nghi ngờ chính là nhặt tiền vận động mà thôi căn bản không hề lạc thú đang nói tắm rửa xong sau nằm ở mềm mại trên giường Trần ư ơ n g nhắm mắt lại ngủ ngày hôm sau sáng sớm Trần ư n g gọi tới s t a n nhân viên đoàn người ngồi trên việt giá xe hướng về u z b ạ ỉ n công viên bên cạnh Sơn Mạch Tư Nhân Trại An dưỡng khai đi một đường chứng kiến cùng mấy tháng trước trên lệ c h không lớn bang h ệ và đại quốc lộ hai bên hoang vắng giá cảnh không thấy được một đồng có người cư trụ kiến trúc thời gian dài đều là một mảnh cỏ hoang thậm chí tại xe lên đường một giờ sau liên quốc lộ giữa các bang thượng đều không thấy được cái khác chiếc xe chân ư ơ n g một đường c h ầ mặc liền như vậy ngồi ở sau t ò a nhắm mắt dưỡng thần thẳng đến xe lái xuống quốc lộ giữa các bang khai hướng một điều sơn gian hai cấp quốc lộ khi hắn mới chậm rãi mở to mắt nơi này quốc lộ nhưng không so quốc lộ giữa các bang Vô lượng xoay quanh thường xuyên liền có đường chuyển biến, điều khiển viên cẩn thận hàng xuống tốc độ xe chạy, tập trung càng nhiều lực chú ý, phòng ngừa phát sinh cái gì bại lộ. Xe mới chạy đến một nửa lộ chính khi, t r ầ n ư ơ n g nâng lên tầm mắt nhìn về phía đường phía trước, chỗ đó đang có 3 chiếc bạch sắt xe tải tạo thành đoàn xe chạy tại đường phía trước. Không cần phải nói, quan xem xe tải s ắ c ngoài in ấ n logo, chân ư ơ n g liền minh bạch này chính là phở tập đoàn thuộc hạ hậu cần đoàn xe. Thoạt nhìn tựa hồ là tại vận chuyển vật tư hoặc là thiết bị. Tài xế đạp chân ga, việt dã xe ra tốc vượt qua đoàn xe. rất nhanh liền đem chạy thông thả đoàn xe xa xa suy ở mặt sau. tại vài cái sơn gian chuyển biến sau, triệt để biến mất không thấy bóng dáng. hai giờ sau giữa trưa thời gian, việt dã xe từ hai cấp quốc lộ xuống dưới, sử nhập rách nát đường đá vụn. không qua bao lâu, trần ương xuyên thấu qua cửa kính xe thủy tinh, liền có thể xa xa thấy trại an dưỡng vài tòa cao ngất kiến trúc đ ỉ n h tháp. việt dã xe cuối cùng tại cửa dừng lại, vài danh nhân viên bảo vệ từ phòng bảo vệ đi ra, kiểm tra dưới tài xế cấp ra chứng t i ệ n lại khiến hắn cùng trần ương nghiệm chứng vân tay, xác nhận tin tức vô sai sau, lúc này mới phóng hai người đi vào. xe lái vào trại an dưỡng mấy đóng văn phòng tiền m ô n đỉnh vương thụy lưu hạc lan cùng trước tiên đuổi tới thẩm lãng đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi trần đương đến thẩm lãng thân thể thế nào trần ư ơ n g nhảy xuống xe mở miệng d ò hỏi lão bản 6! tạm tạm ta thật sự không có việc gì thẩm lãng cười khổ một tiếng cùng vương thụy hai người tiến ra đón vậy là tốt rồi không có gì gì chứng không còn gì tốt hơn lão bản 6! lão bản 6! hai tháng thời gian không có gặp mặt vương thụy so trước kia càng thêm thành thục cổ trọng đi tới cung kính vân an thật cẩn thận h ầ u hạ tại Trần Dương phía sau mà Lưu Hạc Lan biến hoa không lớn sắc mặt lãnh đạm hô một tiếng lao bản qua đi đi theo Trần Dương phía sau không nói một lời mang ta đi phòng thí nghiệm xem xem đi lần này đến thủ mục đích chính là tu kiến hoàn tất phòng thí nghiệm Trần Dương tự nhiên một ngụm đưa ra như vậy yêu cầu đi ra đi theo ta lão bản Vương Thụy vội vã tại Trần Dương trước mặt biểu hiện dẫn đầu dẫn đường hướng tới trại An Dưỡng đệ nhất đống nhà lầu đi mấy người đi vào nhà lầu đại sảnh Trần Dương lập tức hơi hơi l ắ p bắp kinh hãi hắn như thế nào không sợ hãi trắng non lại giản lược trong đại sảnh. cư nhiên còn nữ hộ sĩ lui tới trước đài bên cạnh nghỉ ngơi trên tòa y, còn có năm sáu đẩy mặt si ngốc lão nhân, thân xuyên bệnh phục run run ngồi ở trên ghế, bị một bên hộ sĩ chiếu cố. Nơi này thật là có bệnh nhân. đúng vậy lão bản sáu, đây là phở sĩ, tiên sinh ý kiến, nói là vì điểm hộ trại an dưỡng nhất định phải nhét vào vài cái chân chính bệnh nhân. đúng không? Trần Dương đối với này từ chối cho ý kiến. bên này đi, lão bản. Vương Thụy lĩnh lộ rời đi đại sảnh chuyển vào bên cạnh thông đạo, rất nhanh đi đến cửa thang máy tiền, dọc theo đường đi cứ việc có hộ sĩ lui tới. lại kỳ quái đối Trần ư ơ n g đoàn người làm như không thấy, hiển nhiên hoặc là thói quen, hoặc là sớm liền chiếm được phân phó mệnh lệnh. Nhưng Trần ư ơ n g càng xu hướng với này vốn chính là phở chính mình thuộc hạ viên công. Tiến vào này tòa phổ thông thang máy ra nội, Vương Thụy ấn xuống hai lâu cái nút, thang máy hơi hơi c h ầ m xuống, chậm rãi hạ xuống. Mấy giây sau đinh đ ô n g một tiếng, cửa thang máy hướng hai bên mở ra, lộ ra bên trong cảnh tượng đi ra. Nơi này nghiệm chứng thi thổ 6 là mặt bộ phân biệt sao. Trần ư n g ngẩng đầu nhìn nhìn thang máy tứ giác theo dõi, lên tiếng hỏi: đúng vậy, lão bản, nếu không thể thông qua mặt bộ phân biệt mà nói. ấn xuống hai lâu cái nút là không có cách nào đến nơi này. Vương Thụy trước đi ra thang máy, đi đến một điều màu trắng sữa thông đạo. Không, trên thực tế chân chính đi vào này hơn 20 m é t chiều dài thông đạo, liền sẽ phát hiện cũng không phải là màu trắng sữa, mà là đang không ngừng biến ảo trong suốt độ, từ màu trắng sữa dần dần trở nên giống như gương như vậy, chiếu dọi ra mọi người thân ảnh, lại tại hơn 10 giây sau lại chuyển hóa n vi màu trắng sữa, bạch được một tia bất nhiễm, không hề tì vết. Trần ư ơ n g vươn tay đến, sờ tại lạnh lẽo thông đạo trên vách tường, vừa lòi gật gật đầu, này thật là dựa theo hắn sở cấp ra thiết kế bản vẽ. sở t u kiến đệ nhất phòng ngự thi t h ố nếu có chưa cho phép nhân viên mạnh mẽ sớm đến nơi đây, như vậy tại dựa vào gần thang máy nửa đoạn đầu thông đạo sẽ dẫn phát ra vong trạng năng lượng cao laser tuyến trực tiếp đem xâm nhập nhân viên tiến hành nháy mắt tách rời. Tầng này năng lượng cao laser tạo thành vong cách phòng ngự thi t h ố cơ hồ là bất luận kẻ nào đều không thể phá giải, liền tính đánh gãy địa hạ phòng thí nghiệm nguồn điện, nơi này cũng sẽ tự động mở ra dự bị nguồn điện, thẳng đến nguồn điện điện năng hao hết phía trước, muốn xông vào vẫn là một con đường chết. Bất quá này thông đạo phòng ngự thủ đoạn còn không chỉ như thế, 2 0 m chiều dài thông đạo phần sau. cũng không phải cố định không biến, một khi phát sinh khẩn cấp tình huống, liền sẽ chỉnh thể tự động di chuyển vị trí, triệt để tách ra tiến vào phòng thí nghiệm đại môn, khiến xâm nhập giả chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn. Nơi này trừ khai trước mặt bộ phân biệt bên ngoài, vì phòng ngừa đột phát tình huống, còn chọn dùng nhân viên 24 giờ tiến hành theo dõi sáu. Thẩm lãng tiếp nhận Vương Thụy lời nói, nhất nhất giới thiệu nói, so với Vương Thụy thấp bằng cấp, từ tốt nghiệp đại học danh tiếng Thẩm lãng, ă n nói rõ ràng, ngôn ngữ chỉnh tự rõ ràng, rõ ràng khiến người càng dễ dàng lý giải trong đó đặc điểm sở tại. Nhưng mà loại này thường nói phương thức, khiến Vương Thụy rất là bất mãn. trong mắt một tia nghiêm nghị chợt lóe, ngại với Trần ương tại một bên không dám phát tác, chỉ có thể thâm thâm che giấu xuống dưới. 20 m é t thông đạo n h á n g lên một cái mà qua, đi đến thông đạo cuối, đó là nhất phiến trầm trọng cửa thép hợp kim. Thẩm l ã n g đem bàn tay đặt ở Đại Môn bên trái trên máy cảm ứng, Vương t h ủ y Tắc đem bàn tay đặt ở bên phải trên máy cảm ứng. Lúc này mới thông qua vân tay nghiệm chứng, Đại Môn tại máy thủy áp tác dụng dưới, chậm rãi hướng thượng kéo lên. Đối, nơi này Đại Môn tiến vào, tất yếu phải sử dụng hai người cùng nhau nghiệm chứng t r ư văn, mới có thể khiến cho Đại Môn mở ra. Bằng không liền tính một người thân phận chính xác. cũng là không có cách nào mở ra đại môn, ngược lại sẽ như vậy xuất phát tương ứng cảnh báo. cả t ò a địa hạ phòng thí nghiệm, trình đổ tứ giác hình nón, giống như kim tự tháp đứng chồng ngược lại đây, chia làm thượng hạ 3 tầng, tổng cộng có 3 con đường ra vào. trừ cái kia vận chuyển thiết bị đại hình chỗ ra vào, phổ thông nhân viên tiến vào, liền muốn từ trại an dưỡng mấy tòa cao ốc nội thang máy 6. kia vài nhìn như bình p h ạ m phổ thông thang máy, đi đến này màu trắng s ữ a thông đạo, sau đó từ nơi này tiến vào địa hạ phòng thí nghiệm. về phần còn lại cái kia chỗ ra vào, t ấ bị vây phòng thí nghiệm tầm t r ó t làm chạy trốn khẩn cấp thông đạo sử dụng người bình thường dưới tình huống là tuyệt sẽ không tiến hành khởi động đi vào đại môn bên trong liền ý nghĩa chân chính bước vào này tòa hao tổn của c ả i 23 ư ớ c độ là tu kiến địa hạ phòng thí nghiệm nhưng trần ương bốn người vẫn là muốn đầu tiên đến một cái toàn thân tiêu động mặc lên phòng thí nghiệm chuyên dụng chế p h c đeo lên thân phận dấu hiệu sau lúc này mới mở ra mặt khác một cánh cửa đi vào phòng thí nghiệm tầng thứ nhất mặc dù ở trên sơ đồ thiết kế xem qua 3 d kiến mô khái niệm video mà khi trần ương đi vào tầng thứ nhất phòng thí nghiệm sau vẫn là cảm giác chính mình có điều xem nhẹ tiền tài sợ mang đến l ự c lượng. f e r o s vì mau chóng hoàn thành kế hoạch, tuyệt không keo kiệt chính mình tiền tài, mà tại cự nghịch tài chính tác dụng dưới, rất nhiều Mỹ quốc, thậm chí trên quốc tế tiên tiến nhất dụng cụ, đều bị mua đưa đến nơi này tiến hành ứng dụng trang bị. Mỹ quốc đối với nó chính mình cũng không cái gì cấm vận điều lệ, mặc dù là một ít nước khác bảo mật kỹ thuật, có đôi khi cũng đánh không lại tiền tài lực lượng, tại uy hiếp, thu mua, mua chuộc đẳng thủ đoạn ở dưới, chỉ cần không phải đề cập đến quốc gia quân sự cơ mật, rất nhiều mới đi ra kỹ thuật đều bị f e r o s lộng đến tay lý. So với phổ thông phú hảo, f e r s trước kia một ít không sạch sẽ thủ đoạn. đến bây giờ đều còn có sở giữ lại, này cũng chính là Trần Nương sở coi trọng cùng lựa chọn hắn trọng yếu một điểm nguyên nhân. Một tầng A khu vực đây là Trần Nương bọn họ từ phòng tiện trung đi ra, sở đối mặt đệ nhất khu vực, toàn diện chọn dùng không góc chết chiếu x ạ đèn tụ quang, chỉnh tề phân loại thủy tinh cách gian, một trận giá tự động vận chuyển máy móc phụ trợ cánh tay, mang đến giống như khoa học viễn tưởng điện ảnh bình thường siêu hiện đại khoa học kỹ thuật cảnh tượng. Lui tới đại khái có gần 15-16 danh nghiên cứu nhân viên, có tụ tập cùng một chỗ thấp i ọ n g trò chuyện, có cầm máy tính bảng xem xét thiết bị vận hành trạng thái, có n h ấ t cầm c h ầ m tư, chính là không ai quay đầu. đem tầm mắt nhìn về phía đi vào đến Trần ư ơ n g đoàn người. Toàn bộ phòng thí nghiệm, trước mắt trừ 3 vị chủ trì nghiên cứu giáo sư bên ngoài, còn có còn lại nghiên cứu nhân viên 123 nhân 6. nhân viên bảo vệ tổng cộng 25 n h â n Một bên đi về phía trước đi, thẩm lãng cũng tại một bên đối Trần ư ơ n g tiến hành giới thiệu. Cuối cùng dê khu là sinh hoạt khu, cũng là nơi này lại bộ phận nhân nghỉ ngơi ă n địa điểm. đương nhiên, lão bản, ngươi khẳng định sẽ thích nơi này c a n tin. Phở ốc tiên sinh cố ý từ Pháp quốc phái lại đây năm tên đại chủ, vì trong này viên công cung cấp tối chất lượng cao ẩm thực. m à khác dựa theo lão bản ngài phân phó. Tầng thứ ba trước mắt đã đóng kín, trừ ngài bên ngoài, bất cứ không có được đến cho phép nhân viên đều không được tự tiện tiến vào. Chưa xong còn tiếp 6. Chương 264, Kim tự tháp. Tại kế tiếp tầng thứ nhất B khu vực, Trần Dương gặp được đã đứng ở nơi đó chờ đợi ba danh giáo sư, song phương cho nhau gian nắm tay, lẫn nhau cũng không có bao nhiêu lớn khách khí. Trần Dương làm l o bản, tự nhiên không cần cái gì khách khí, mà ba danh giáo sư chuyên chú vào nghiên cứu, vốn liền không phải cái gì chú trọng đạo lý đối nhân xử thế nhân, lại càng sẽ không nói cái gì lời khách sáo, vừa thấy mặt, g ọ đồn. rồi dị m ạ n giáo sư liền chỉ vào trạm đài phía dưới dựng thẳng đặt đại hình đông lạnh quang nghiêm túc nói loại này kiểu mới đông lạnh quang đại nhà máy đã lắp ráp lên 25 bộ mỗi một bộ chữ t ổ n phân lượng có thể để cho đan nhân 24 giờ t ả hữu dưỡng khí dinh dưỡng tiêu hao nếu cắt điện cũng có thể duy trì liên tục cung cấp 12 giờ điện năng phát ra 6 chuyển hóa đông lạnh hình thức mà nói trải qua lúc trước thí nghiệm ít nhất tại trước mắt hai tháng thời gian đối nhân thể không có bất cứ thương tổn dựa theo ngài cho thuyết minh như vậy ít nhất có thể đông lạnh nhân thể 10 năm không việc gì sáu nói thật ra Loại này kiểu mới đông lạnh khoang giá trị phi thường lớn 6. g ọ t đồn, p h ờ t gì mạn khen không dứt miệng. Tuy nói đông lạnh khoang còn không có chân chính trải qua 5 năm thời gian trên đây thí nghiệm, này đông lạnh kỹ thuật còn không dám chân chính được đến cam đoan. Nhưng mà chỉ là đông lạnh khoang trước mắt s ở triển hiện ra đến kỹ thuật tiêu chuẩn, đã là cực kỳ khó được cùng giá trị c ự đại. Vài thập niên đến, toàn thế giới vô số sinh vật học ra tận sức với tham dò nhiệt độ thấp điều kiện dưới, sẽ đối sinh mệnh tạo thành ý hiếp căn bản nguyên do. Thông qua nghiên cứu kháng đông lạnh sinh vật sở có kháng đông lạnh vật chất bảo hộ tác dụng, cùng với đối tế bào đông lạnh t h nghiệm. Hiện trước mắt có hai đại lẫn nhau bổ sung lý luận có thể đối với này làm ra cơ bản giải thích nhiệt độ thấp dẫn đến hóa học tổn thương cùng với băng tinh thương tổn. Sinh mệnh sở dĩ cần dưỡng khí chính là lợi dụng oxy hóa năng lượng phân giải hữu cơ phân tử, m ư ợ này n đạt được cự đại năng lượng, không có dưỡng khí liền không thể phân giải hữu cơ phân tử, tự nhiên liền không biện pháp thu hoạch năng lượng. Như vậy liền là tử vong. Nhưng là vô luận dưỡng khí tại sinh mệnh hoạt động giai đoạn chung là cỡ nào trọng yếu cũng không thể che giấu nó oxy hóa phân giải sẽ phá hủy sinh mệnh phần tử bản chất nhất là tại sinh mệnh trong cơ thể tế bào. chủ động lợi dụng dưỡng khí dưới tình huống sẽ cùng với sinh thành đại lượng so oxy phân tử càng thêm hoạt b ắ t gốc tự do ở dưới tình huống bình thường tế bào sẽ lợi dụng một loạt ẹn z ì m trực tiếp hoặc gián tiếp đối kháng dưỡng cùng với gốc tự do sở mang đến tổn thương khả theo sát độ ấm hạ xuống loại này phá hư tốc độ cũng tùy theo hạ xuống theo lý thuyết hẳn là một chuyện tốt nhưng mà sự tình tốt tổng là cùng với một kiện thiên đại chuyện xấu bởi vì e n dìm tôi hóa mới ra tốc đối kháng năng lực theo e n dìm hoạt tính kịch liệt hạ xuống mà kịch liệt rơi chậm lại vốn cân bằng phản ứng hóa học cuối cùng vẫn là đổ hướng về phía phá hư một phương sinh mệnh bản thân làm một loại có tự kết cấu, hơi có sai lầm, liền sẽ phá vỡ. Như vậy thất hành phản ứng hóa học sẽ chỉ làm đông lạnh sinh mệnh dần dần chết đi, căn bản không thể đạt tới đông lạnh yêu cầu. Mà nhân loại làm địa cầu sinh vật trung nhất viên, thân thể càng là yếu ớt không chịu nổi, đông lạnh kỹ thuật tại vài thập niên nội chậm chạp không tiến, liền ở chỗ không có một rất tốt biện pháp đến giải quyết loại này cân bằng phản ứng hóa học thất hành kết quả. Về phần mặt khác băng tinh thương tổn, liền ở chỗ thủy t í n h chất, thủy là một loại tại kết tinh cố hóa sau, thể tích không giảm phản tăng vật chất, mùa đông nhiệt độ không khí quá thấp. có đôi khi liền sẽ khiến cho vòi nước bị đông lạnh được nổ tung ra, mà cùng nguyên nhân này đồng lý, nhân thể đại bộ phận kết cấu đều là thủy, một khi độ ấm quá thấp, liền sẽ khiến tế bào đông lại quyết trương, do đó sinh ra tuyệt không lý tưởng, bất luận kẻ nào không tưởng nhìn đến thảm thiết kết quả. Chứ nguyên nhân này, băng tinh cương tính kết cấu cũng sẽ đem cái khắc vật chất bại xích bên ngoài, dẫn đến chưa đông lại chất lỏng trung chất hòa tan độ dày trên diện rộng bay lên, quá cao mới độ dày cùng với t h a i hại vật chất có thể trực tiếp tổn thương tế bào. Có nhiều như vậy khó có thể phá được khó khăn, cũng không trách nhiều như vậy quốc gia sinh vật học gia. Phí vài thập niên cũng không chân chính giải quyết, nhưng lần này đông lạnh k h o a n g cùng tương ứng cam du cờ t ờ ít không một kháng đông lạnh hợp thành vật chất, lại rất h à o giải quyết chống án vài cái khuyết điểm, khiến cho nhân thể thời gian dài đông lạnh trở thành chân chính khả năng. Tuy nói hiện trước mắt còn chưa trải qua đại lượng thí nghiệm, còn không thể hoàn toàn cam đoan này một quá trình trung an toàn, nhưng mà ở đây ba danh giáo sư lại đều phi thường rõ ràng bên trong này giá trị, liền tính là chưa hoàn toàn thí nghiệm đông lạnh quang cùng với cam du cờ t ờ ít không một kháng đông lạnh hợp thành vật chất, chỉ cần đem loại này kỹ thuật công bố đi ra ngoài, tin tưởng đạt được Nobel thưởng đều chỉ là một chuyện nhỏ. theo sát mà đến đại lượng đầu tư yêu cầu, cùng với vô số muốn nếm thử nhân, khẳng định sẽ nhiều đến một làm người ta chừng mắt cứng lưỡi tình cảnh. vừa nghĩ đến điểm này, gõ đồn, phờ dĩ màn giáo sư bản nhân, liền vi bang hạ d ị d ộ n ạ ạt cổ sinh mệnh kéo dài ngân sách hội, bang n ạ c k ỳ gặm nhân thể đông lạnh cơ cấu hai nhà công ty, cảm thấy thâm thâm bi ai. xin lỗi, các ngươi còn tại hạnh khổ nghiên cứu, chúng ta đã có thể chân chính đầu nhập sử dụng loại này trên lệch lớn đến thật sự là để người cảm giác thực xin lỗi. nghe được g đồn, p dĩ m ạ n giáo sư mà nói, trần ư ơ n g trầm ngâm nói đại nhà máy bên kia an toàn sao? n à y sáu, gõ đồn, giờ gì mạn chỉ chú ý phòng thí nghiệm nghiên cứu cùng thiết bị nhu cầu, nào biết này đó, may mà một bên toàn bộ hành trình tham dự lưu học lan đ ỗ n g nhiên mở miệng nói đại nhà máy bên kia là ta tại phụ trách, hết thảy đều là dựa theo trình tự lại đây, hẳn là không có vấn đề, hẳn là không có vấn đề. c h â n ư ơ n g thở dài ta muốn làm một cam đoan, mà không phải một ba phải cái nào cũng được trả lời. tuy rằng sở hữu linh kiện đơn đặt hàng đều đến từ chính Âu Châu các quốc gia, nhưng chúng quy cần tiến hành cuối cùng lắp ráp trình tự, đại nhà máy bên kia nhất định phải nghiêm mật theo dõi. tuyệt không chuẩn đem đông lạnh khoang tương quan kỹ thuật tiết lộ đi ra ngoài là ba người gật đầu xác nhận chỉ có vương thụy không cho là đúng hắn phía trước cũng đi đại nhà máy xem qua đông lạnh khoang do mấy ngàn linh kiện tạo thành chỉ cần hoạch tâm kỹ thuật không tiết lộ liền tính giao cho người khác chỉ sợ cũng rất khó phá giải trong đó mấu chốt sở tại húng chi đông lạnh khoang cố nhiên trọng yếu khả cam du c ờ tờ ít không một mới là trọng yếu nhất h a tâm mất đi thứ này đông lạnh khoang cũng là không hề tác dụng tham quan hoàn bê khu vực mấy người tiếp tục mang đội mang theo t r ầ n ư ơ n g hướng đi kế tiếp xe khu Xe khu liền là làm vật chất thiết bị kho hàng sử dụng, cũng là duy nhất cái kia đại hình cửa ra vào, trữ tồn đại lượng thực vật, thủy tài nguyên, tùy thời dự trữ có thể để cho 200 nhân ăn thượng một tháng thực vật phất lượng. m à khác cũng đặt rất nhiều nghiên cứu thiết bị cùng linh kiện. Cam Đoan nếu là có tương quan thiết bị xuất hiện vấn đề sau, lập tức có tương ứng linh kiện có thể duy tu. Về phần tầng thứ nhất cuối cùng xe khu, phòng ăn, nhà hàng, phòng nghỉ đ ợ i đã, vân vân, liền không có cái gì hảo xem. Trần ư y n g trực tiếp đi vòng tiến vào tầng thứ hai. Phía trước thẩm lãng liền giới thiệu qua, toàn bộ phòng thí nghiệm tr- ứ a danh chủ trì nghiên cứu giáo sư ngoại. mà khác còn có 123 nhân p h ụ thông nghiên cứu nhân viên, nhưng tại trong tầng thứ nhất cũng không gặp đến bao nhiêu nghiên cứu nhân viên thân ảnh. Nguyên lai like là tại tầng thứ hai, phòng thí nghiệm tầng thứ hai cũng chỉ chia làm a khu cùng b khu a khu trừ phân ra phổ thông làm c ô n g gian, đơn độc văn phòng bên ngoài. Thêm vào chính là dùng chống đạn thủy tinh t ư ở n g tiến hành cho nhau cách ly ra loại nhỏ chuyên nghiệp phòng thí nghiệm. Đoàn người đi ở trên hành lang, liền có mặc b ạ c h sắt chế phục nghiên cứu nhân viên lui tới, xuyên thấu qua quá đạo hai bên thủy tinh nhìn lại, bên trong phòng thí nghiệm đang có không thiếu nghiên cứu nhân viên làm t h c nghiệm. căn cứ ngài cấp ra tư liệu. chúng ta đã bắt đầu bước đầu tiên nghiên cứu 6. gõ gì g i gì phu d â n giáo sư đem kính mắt lây xuống lấy tay khăn trà l ã u một hai bình tĩnh nói chỉ là tiến triển không phải rất lớn trần lương lập tức minh bạch h ắ n ý tứ chậm rãi nói bước tiếp theo tư liệu ta sẽ mau chóng cho các ngươi không cần rất sốt ruột ba danh giáo sư đưa mắt nhìn nhau yên lặng không nói gì bị án d ở gì khoa học kỹ thuật thuê tại ban sơ có lẽ là chân chính bởi vì cự nghịch tiền thuê thù lao nhưng theo nghiên cứu xâm nhập hiện tại hấp dẫn bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này lại nói là vì thù lao liền không thỏa đáng càng phải nói là Trần ương thành công, câu ra bọn họ hứng thú. Đoàn người đi tới tốc độ không có dừng lại, rất nhanh đi xong hành lang, ly khai A Ku h tiến vào Bê Ku. Nơi này Bê Ku, nhưng liền không phải vừa rồi A Ku h như vậy thả lỏng. Một điều laser thông đạo qua đi, còn có có thể tại một phút đồng hồ rơi chậm lại trên trăm độ nhiệt độ không khí dịch khí phòng ngự, đều là vì Bê Ku an toàn suy nghĩ. Đơn giản là tương lai b k h u sẽ gánh vác lên đại bộ phận cực độ tính nguy hiểm chất nghiên cứu, không t r ư ớ c làm tốt cách ly cùng phòng hộ thi t h ố đợi đến xuất hiện khó có thể đoán trước nguy hiểm qua đi, lại hối hận cũng cũng đã muộn. mà tầng thứ 2 b khu cách ly phương thức cũng nghiêm mật đến làm người ta giận xôi tình cảnh hiện tại bởi vì còn chưa chân chính bắt đầu vận tác cho nên trần nương bọn họ tỉnh lược 5 lần tiêu độc quá trình đảng tương lai b khu vận chuyển lúc tiến vào đi ra ngoài tất cả nhân viên nhất trí tất yếu trải qua nghiêm khắc tiêu độc thi t h ố mặc vào tự mang dưỡng khí cung ứng cổng tiền phòng hộ phủ sau đó t à i năng bước vào bê khu toàn bộ bê khu toàn bộ nghiêm mật phong thất bên trong không gian chọn dùng phụ áp thiết kế phòng ngừa bất cứ khí thể tiết lộ đi ra ngoài bốn đơn độc phòng thí nghiệm chi gian thiết trí 7 tầng cao tiêu chuẩn chống đạn thủy tinh thao t ổ n của c á i tuy rằng cự đại lại có thể ngăn cản súng máy gần gũi bắn không ngại liên giờ tờ gờ phòng t r ừ n g đều không thể hoàn toàn bắn bạo này d à y đ ạ t bảy tầng chống đạn thủy tinh hảo ba vị giáo sư đi làm các ngươi chính mình sự tình đi trần ư ơ n g cước bộ dừng lại quay người lại nói nếu không cần bọn họ tại tiếp khách ba danh giáo sư cầu còn không được vội vã rời đi tiếp tục vừa rồi bị đánh gãy nghiên cứu đi đi tầng thứ ba đúng vậy l ã o bản địa hạ phòng thí nghiệm tầng thứ ba từ thiết bị di rời hoàn tất sau liền ý theo trần ư ơ n g phân phó hoàn toàn phong bế lên chờ đợi hắn tự mình lại đây khi lại mở ra khi thật đợi đến chân chính bước vào diện tích nhỏ nhất tầng thứ ba thời điểm liếc mắt nhìn chứng kiến không có cái gì kỳ quái địa phương cũng không có bao nhiêu đáng giá chú ý gì đó đều là chút cùng mặt trên hai tầng không sai biệt làm thực nghiệm thiết bị đúng lão bản f i r t tiên sinh phía trước phát đến tin tức hỏi ngại như thế nào vi phòng thí nghiệm mệnh danh đi theo trần lương đi vào tầng thứ ba tinh bạn tả hữu lưu hạc lan nhẹ giọng hỏi mệnh danh trần lương phụ hai tay tùy ý dùng tầm mắt đem tầng thứ ba cảnh tượng nhìn một lần nói loại này chuyện nhỏ á u ân cũng hảo ta xem phòng thí nghiệm hình dạng vốn tựa như đứng chồng ngược kim tự tháp, dứt khoát danh tự liền gọi kim tự tháp đi. chưa xong còn tiếp. chương 265 người chết. l i ê n tại trần lương đoàn người tham quan địa hạ phòng thí nghiệm thời điểm, xa tại mấy trăm km bên ngoài lò sang dơ lết thị vùng ngoại thành, một chỗ p h r s o s tập đoàn danh nghĩa kho hàng bên trong, năm sáu danh viên công đang tại kho hàng trung b ậ n việc. khổng lồ kho hàng nội bộ chất đống rất nhiều hàng hóa, làm p h r s o s tập đoàn lò sang dơ lết hậu cần chuyển vận trung tâm. nơi này gánh vác mỹ quốc tây hải ngạn cùng đến từ trung quốc, nhật bản đẳng đại lượng vật tư, bình thường dòng xe cổ phun đa. cực kỳ bận rộn. Bất quá hôm nay là lễ giáng sinh, ngày xưa bận rộn dòng xe cộ đã suy giảm ngừng lại xuống dưới, đại bộ phận viên công đều nghỉ về nhà quá tiết, chỉ có số ít vài cái viên công còn ở nơi này gánh vác trận này thỉnh l ì n h xảy ra tăng ca. Dio vì thế b á n giận không thôi, cái kia mập mạp đáng chết chủ quản, cư nhiên lại chỉ tên điểm họ khiến hắn lại đây tăng ca, tuyệt đối là ghi hận lần trước tiêu kiện thủ riêng. Nhưng mà hắn nhưng không cách nào phản kháng, chỉ cần hắn còn muốn này phân công tác, Dio liền không có khả năng cùng chủ quản đối nghịch, như vậy sẽ chỉ làm cái kia đáng chết chủ quản tìm đến lý do sa thải chính mình. tại lễ giáng sinh một ngày n à y thất nghiệp so qua không hơn lễ giáng sinh còn muốn làm người ta bi ai thượng đế đều biết hiện trước mắt mỹ quốc công tác cỡ nào khó tìm một phần tuy rằng mệt nhọc nhưng tiền lương hợp cách công tác di o không tưởng mất đi là lấy hắn cũng chỉ có thể cắn răng trong lòng người mình rủa thành thành thật thật chạy tới tiến hành tăng ca chỉ là 6. u nay đó từ các địa phương vận tới được xe tải hiện tại đã là thứ ba chiếc xe bên trong đến cùng chuyên c h ở là thứ gì khống chế xe nâng chuyển hàng hóa di o cẩn thận đem một kiện tủ lạnh d ư ờ n g như sắt thép h ù n g vận đến kho hàng bên ngoài đ ỗ trọng hình xe vận tải bên trên bên trong đã là đố năm kiện như vậy sắt thép tủ lạnh nhưng mà kho hàng bên trong còn có ư ớ c chừng m ư i lăm kiện. Gio, ngươi người này cho ta nhấc lên, bằng không cẩn thận của ngươi mông. Gio trong miệng mập mạp chủ q u ả n thân xuyên một kiện to mọng â u p h ụ c tay phải một cự đại hammer, tay trái cầm một ly Coca, đang ăn được bất diệt n h ạ c hồ. é f u cờ cờ, thấp giọng mắng một tiếng, Gio quyết định không đi để ý tới này phi t r ư vung tủ lạnh sau, khống chế tay lái chuyển qua xe nâng chuyển hàng hóa, tiếp tục chiều kho hàng nội bộ lái đi. Kho hàng bên trong đang khuôn vác tủ lạnh cũng không chỉ có Gio một người. còn có hai người cũng không chế xe nâng chuyển hàng hóa, lặp lại k h u â n vác này đó trầm trọng t ủ lạnh. xem ra tại lễ giáng sinh một ngày này còn muốn tăng ca, cũng khiến mặt khác hai danh viên công thập phần khó chịu. không chế xe nâng chuyển hàng hóa động tác không khỏi so bình thường có điểm thu bạo, lập tức đưa tới hai danh hio e. phụ c nhân quát lớn. kia hai danh hio e. phụ c nhân khiến d o rất là nghi hoặc, cũng không biết đến cùng là loại người nào, liền vẫn không ai b ị n ổ i từ m ậ p mạ. đối với bọn họ cũng khách khách khí khí, một chút không có đối thủ hạ viên công khi vênh váo tự đắc, càng lệnh dio khó hiểu một điểm. liền là hai người kia liền như vậy đứng ở kho hàng bên trong, vẫn không núc h ních đứng lặng ở đằng kia, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ khuôn vác tủ lạnh, tựa hồ là tại giám thị bọn họ như vậy. nay đó tủ lạnh bên trong chẳng lẽ chuyên trở là hoàng kim sao? cần như vậy giám thị. Diêu cảm giác buồn cười, muốn hút điếu thuốc bình ổn xuống nghiện thuốc lá, đáng tiếc đang hai tay khống chế xe nâng chuyển hàng hóa hắn, hiển nhiên là không có n à y công phu đi điểm lên một điếu thuốc. một nam nhân nghiện thuốc lá phàm bảo là rất khó chịu được, lại khống chế xe nâng chuyển hàng hóa đem một kiện tủ lạnh xin lên, d i u tại trải qua mập mạp chủ quản thời điểm. nhìn không được h ô s m m ị sần, ta tưởng ta phải đi một chuyến toilet. Ngươi này tạm chủ 6 chỉ cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. May mà mập mạp chủ quản suy xét v ề đút cờ khoảng cách nơi này cự ly, cố mà làm cho Gio 5 phút đồng hồ thời gian. Bất quá mập mạp h o s m n cắn một ngụm hamburger, lại lập tức bổ sung một câu từ giờ trở đi tính khởi. Đến muộn một phút đồng hồ trừ ngươi ngủ đồ lạ. Ngươi này nên tiến lò rết h e o phì c h ứ 6. k Hít sâu một hơi đem thiếu chút nữa phá khẩu mà ra những lời này nuốt xuống. Gio vội vàng ra tốc xe nâng chuyển hàng hóa, xông lên mở ra xe vận tải sau thùng xe. tầng tầng đem tủ lạnh suất ở bên dưới đô đô sáu này một suất quả thật có điểm trọng tủ lạnh trên đỉnh lõe ra một điểm đỏ phát ra vài tiếng đô đô tiếng vang ép vũ cờ cờ dio tuôn ra một câu t h ô khẩu không nghĩ ra chính mình vì cái gì tổng lại như vậy x u ố i x ẹ o thứ này nếu hư hao đừng nói là công tác lấy kia sở mỹ sẩn t ê n khốn kiếp này tính cách khẳng định sẽ lập tức khiến chính mình bồi phó nhất tuyệt bút tiền vừa nghĩ đến nơi này dio nhất thời phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh vội vàng từ xe nâng chuyển hàng hóa thượng nảy xuống đi đến l e hồng quang tủ lạnh tiền hạ thấp người xem xét lên sao thế này 6? á một tay vô v ô trầm trọng sắt thép bên ngoài di ở trong lòng càng phát ra nặng nề đô đô 6. h l i ệ n tại di ở không biết làm sao thời điểm tủ lạnh thượng bán đoạn tại mỏng manh chấn văng t r ù n g chậm rãi trượt xuống lộ ra thủy tinh công nghiệp dường như bên trong tường kép g i di lắp bắp kinh hãi ngồi thân thể không khỏi về sau co rụt lại thiếu chút nữa té ngã trên đất nhân nhân 6. g di ở sắc mặt đại biến nhìn trầm trầm thủy tinh công nghiệp bên trong thản nhiên ngọn đèn chiếu ánh dưới nhân thoáng chốc hít một ngụm khí lạnh một người tự nhiên sẽ không khiến di kinh sợ thành như vậy nhưng nếu bên trong nằm một không núc n í c h nhắm hai mắt sắc mặt tái nhợt giống như người chết như vậy người đâu cái loại cảm giác này tựa như tự cho là đúng vận cái gì quý trọng hàng hóa trong nháy mắt liền biến thành một ngụm chuyên trở người chết quá tải như thế nào không để Zio cảm thấy kinh hãi người chết ép u cờ cờ chẳng lẽ này mấy trụ kiện tủ lạnh bên trong trang đều là chút người chết Zio cũng không nhớ rõ là lúc nào f l o s tập đoàn còn đảm đương vận chuyển người chết nghiệp vụ kịch liệt hô hấp mấy ngụm không khí Zio phảng phất nháy mắt tỉnh ngộ lại đây vội vàng đứng lên móc ra áo lông trong túi di động đối với tủ lạnh nội người chết liên tục vỗ hơn 10 tấm ảnh chụp không không tốt đ ả n g c h á t lơ bọn họ tới được nói xấu Dio nhưng không cho rằng loại chuyện này bị người khác phát hiện sau hắn sẽ có cái gì khoái tra kết quả liên tính chỉ số thông minh lại thấp cũng biết cái này giống đụng vào buôn lậu thuốc viện giao dịch trường hợp bị phát hiện sau còn có thể toàn thân trở ra sao đáng chết sáu thứ này dạng này g sáu thu h à o di động Dio vô cùng lo lắng một cước đá vào trên tủ lạnh vì chính mình chậm chạm phản ứng cảm thấy hối hận không thôi này cũng không giống là điện ảnh phim truyền hình bên trong đã lên một cước. Mạnh c h ụ n một chút hư hao điện khí liền sẽ tự động chữa trị, tùy ý Gio như thế nào đá mạnh, tủ lạnh đều không hề phản ứng. Ngược lại đem hắn mũi chân đá được sinh đau. Đúng. Gio Linker vừa động, nhanh chóng nhảy về xe nâng chuyển hàng hóa mặt trên, lập tức khống chế xe nâng chuyển hàng hóa một lần nữa đem tủ lạnh nhấc lên, theo sau đi tới đặt đến tối mặt trên vài cái tủ lạnh đỉnh. Như vậy vào nhân liền không thể lập tức phát hiện gì thường. h ư n g chi vốn liền là như vậy gửi, liền bởi vì vừa rồi hắn không cẩn thận, mới có thể khiến cho tủ lạnh té rất đi xuống. Vừa đem tủ lạnh phóng hảo, bên ngoài liền truyền đến đồng sự c h a e r thanh âm u Rio, như thế nào còn không ra? Đến đây, miễn cưỡng khiến sắc mặt khôi phục tự nhiên, Rio rút lui xe nâng chuyển hàng hóa, rời khỏi trọng hình xe vận tải thùng xe, khiến đồng sự chắt lơ xe nâng chuyển hàng hóa có thể tiến vào, tùy ý đem xe nâng chuyển hàng hóa đỗ tại một bên, Rio vội vàng bận rộn xông về phía mấy trăm mét ngoại toilet, đi vào liền mạnh đem đơn g i a n vê đút cửa cửa khóa chặt, một mông ngồi ở trên bồn u cầu kịch liệt thở dốc. Đến cùng là sao thế này? Bên trong đó thật là người chết sao? Thống khổ ôm đầu, Rio lại cảm giác được chính mình vận khí thật sự không được tốt lắm. vì cái gì chưa từng có gặp qua một kiện may mắn sự tình, chẳng lẽ thượng đế thật sự từ bỏ hắn? Tâm loạn như Mario, thở hổn hển mấy ngụm khí thô bằng thẳng chính mình áp lực sợ hai tâm tình, cầm ra di động, bắt đầu l ậ t xem vừa rồi chụp xuống hơn 10 tấm ảnh chụp. iPhone 5S d ạ chụp năng lực vẫn là thực không sai, có thể rõ ràng tại đây hơn 10 tấm ảnh chụp thượng nhìn đến, tủ lạnh thủy tinh bên trong tầng kép nằm người kia, sắc mặt không có một chút huyết sắc, lặng lặng nằm ở trong tủ, nói không phải người chết p h ò n g chừng cũng chưa nhân tin tưởng, nên làm cái gì bây giờ? d i trong lòng căn bản không có đối với này hữu hiệu biện pháp giải quyết. là làm như không tồn tại giả ngu, vẫn là trực tiếp lập tức báo nguy. Nhưng làm một khi báo nguy, hắn liền khẳng định sẽ mất đi này phân đến chi không dễ công tác sáu. Kia dứt k h o á t không song đấu, hắn nhưng không có bất cứ gửi ngân hàng có thể duy trì hắn tại Los Angeles sống qua một tuần. Ngắm lại tài khoản thượng kia đáng thương hơn 300 đô la, ngắm lại đáng giận chủ nhà, lại cân nhắc chính mình bạn gái, Gio có loại tuyệt vọng cảm giác. Nhưng không báo nguy sáu, nếu là bị phát hiện kia kiện hư hao t ủ lệnh, có thể hay không t r a tìm đến trên đầu hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, suy tư một phút đồng hồ thời gian. d i ê bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ lại chính mình mũ vị bằng hữu tiết nhưng là một danh đại tòa soạn báo phóng viên, nếu nói cho nàng nghe, khẳng định sẽ có rất hảo biện pháp giải quyết. Việc này không nên chậm trễ. d i ô mở ra thông tin lục tìm đến vị kia bằng hữu số điện thoại, vội vàng gọi cho đi ra ngoài. Đô Đô 6. ngay sở gọi cho điện thoại không người tiếp nghe, xin nghe đến Đô một tiếng sau nhắn lại 6. á u Bờ d i t m s 6. Hô hô, lúc này cho ngươi gọi điện thoại có điểm m ạ n g u ộ i bất quá xin nghe ta nói, ta giống như phát hiện một kiện g ê y ớ m sự tình s u Ngươi không phải vẫn chờ mong một kiện đại tin tức sao? Ép ũ cơ cờ, chuyện này cư nhiên liền phát sinh tại ta bên cạnh. Ta nếu nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng x ấ u Ta đã đem ảnh chụp phát đến ngươi hòm thư bên trong, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể cho ta một đề nghị. Treo xuống điện thoại, Dio trong lòng như cũ có điểm cấp bách bất an, lúc này cũng không có tâm tình hút thuốc, đi ra ngoài tại tẩy dư buồn t r â u đó rửa một phen mặt, cuối cùng làm i ễ n miễn cưỡng cưỡng đem bất an thần sắc che giấu, lúc này mới đi ra toilet, phản hồi kho hàng bên kia. Dio to mọng thân thể run lên run lên, tựa hồ đều tại theo sở mỉ sẩn ư ơ n g miệng tức giận mắng mà phẫn nộ. n g ư ờ i này đáng chết tạp t r ủ n g ngươi l ư ớ c t r ư n g đều nhanh đi 10 phút, hàng hóa đều nhanh bị k h u â n vắt xong. Hôm nay tăng ca tiền lương người không có, sợ mi sân bình thường nếu là như vậy u y h i ế p Dio không cần nhiều lời, đương nhiên sẽ đau khổ cầu xin một phen, nhưng mà nhìn thấy tủ lạnh bên trong kia khối thi thể sau, hắn giờ phút này trong lòng đang lo sợ bất an, cũng không có tâm tình đi phản bác cùng cầu xin giải thích, gật gật đầu cam chịu sự thật này. k h à n khàn thanh âm nói ta đây có thể đi rồi chứ. Đi, người sáu, giống như cùng bình thường tình cảnh có điểm không thích hợp. Sợ Mi Sơn không có đợi đến Di O cầu xin, n g ự khí nhất đốn, đang muốn nói chuyện thời điểm, Di O thế nhưng thản nhiên đi x a Tên hỗn đản này xấu, Sợ Mi Sơn nghiến răng n ế n lợi, càng thêm tức giận Di O thái độ. Nhưng mà Di O phía trước tâm tình kinh sợ chi gian, vẫn chưa nhận thấy được thùng xe trong góc, còn trang bị một loại nhỏ theo dõi máy ghi hình chưa xong còn tiếp 6. ấ u Chương 266, nghi hoặc. Di O tâm hoàng ý loạn, rõ ràng hôm nay thời tiết độ ấm rất thấp, lại bởi vì trong lòng khẩn trương duyên cớ, khiến hai tay lòng bàn tay đều không khỏi chạy ra mồ hôi đi ra. nhanh chóng đi đến kho hàng chỗ cửa ra, Dio khẩn trương tâm tình mới giảm bớt 1-2, t hai, tay trái run run từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đến, muốn lại móc ra bật lửa châm, cho vào trong túi thủ lại trực tiếp sờ xoa không, giật mình nhớ lại đến tựa hồ là đem bật lửa đặt ở t o i l e t nội, đáng chết sáu, đáng chết sáu, đá một cước dưới đất trồng chất lên đến tuyết động, Dio không khỏi thấp giọng mắng, v à y A n ă i o còn chưa phản ứng lại đây, phía sau lưng đột nhiên lọt vào trọng kích, lập tức hướng phía trước đánh tới, hung hăng đ ệ n xuống đất, các ngươi sáu, các ngươi muốn làm gì? Dio nhìn xuống đau nhức. nhìn lại tập kích hắn dĩ nhiên là kho hàng bên trong kia hai giám thị H Y Nhân Ô 6. thậm chí còn chưa làm qua nhiều con lớn hai H Y Nhân tiến lên bắt lấy Di O cổ một người lại ngoan ngoãn hướng hắn trên bụng đến đây một quyền bụng nu nhược bộ vị lọt vào như thế trình độ công kích không cần phải nói Di O nhất thời kêu thảm thiết một tiếng cả người vô lực thiếu chút nữa s ủ i lơ tại địa tìm đến người xử lý như thế nào chào Di O cổ và táo tiên kia thượng cấp H Y Nhân quay đầu trầm giọng hỏi đợi đã ta hỏi một chút mặt trên bên cạnh H Y Nhân cầm ra di động nhanh chóng gọi cho một cố định d ã y số Đô đô vài cái sau, chuyển được điện thoại. Là 6. là 6. ta hiểu được. Treo xuống điện thoại. H Y nhân đối với đồng bạn nói mặt trên khiến trước điều tra do người này chi tiết thân phận 6. Sau đó 6. đồng bạn gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Các ngươi muốn làm gì? Mau thả ra ta, bằng không ta liền muốn báo n g u y Di ô sợ h ã i vô cùng, cả người vô lực hắn chỉ có thể miễn cưỡng mỏng manh d y r ù a đ á n g tiếp loại trình độ này d y r ù a đối hai H Y tráng h á n mà nói, cơ hồ không hề tác dụng. 3. chiếm được đến từ mặt trên chi tiết chỉ thị. Hắc Y Nhân không hề chần c h ờ làm như thế nào, thủ r ỗ i ra gõ tại d i ô sau t h a i can, c h ố c lát lệnh hắn c h o á n g v á n g đầu hoa mắt, dần dần hôn mê. Theo sau hai người giống như kéo một con chó chết như vậy, tại trên tuyết địa lưu lại hai điều dấu vết, hướng về kho hàng mặt khác một bên đi. Sau giờ n g ọ kho hàng trung quanh, im lặng, không thấy được một bóng người, đúng chi hôm nay vẫn là lễ Giáng sinh, liền càng không có nhân đến này hoàng vũ kho hàng trung tâm, một màn này chú định không thể bị người phát hiện. 6. 6. thời gian nhanh chóng trôi qua, vài giờ qua đi, đợi đến màn đêm b ư n g xuống lúc. l o tăng r ơ lết mặt khác một bên một tòa nơi ở khu phố. Bờ Jini m ệ t mọi chuyển xe tiến vào Gaza, chào áo ra xuống xe. Đã là buổi tối 9 giờ hơn, nhưng mà tăng ca đến bây giờ b ợ Jini đều còn chưa nếm qua bất cứ thực vật, bụng đói kêu vang nàng đi vào ra môn chuyện thứ nhất, không phải đi đi v ề lúc cờ, mà là trước tiên mở ra tủ lạnh, từ bên trong tìm vài thứ đi ra lấp đầy vào bụng. Một bên uống một n g ụ sữa. Bờ Jini một bên nhặt lên ném trên sofa áo ra, đang muốn đi thư phòng khi, liền phát hiện phòng khách thượng điện thoại không dây có một đoạn không có truyền phát ghi âm. 3 ấn xuống ấn phím. điện thoại nội nháy mắt vang lên một đoạn quen thuộc thanh â m đi ra. Bơ zì mì sáu. Hô hô, lúc này cho ngươi gọi điện thoại có điểm m ạ muội. Bất quá xin nghe ta nói, ta giống như phát hiện một kiện g ê g ớ m sự tình 6 u Ngươi không phải vẫn chờ mong một kiện đại tin tức sao? Ép n ũ cơ cờ, chuyện này cư nhiên liền phát sinh tại ta bên cạnh. Ta nếu nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng sáu. Ta đã đem ảnh chụp phát đến ngươi hòm thư bên trong. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể cho ta một đề nghị. Zio, b n ỉ n h chặt mi m c nghĩ nghĩ, r ứ t khoát ngón cái ấn động, thông qua Zio số điện thoại di động. đô đô sáu. Xin lỗi, người sở gọi cho điện thoại không người tiếp nghe, xin nghe đến sáu. Như thế nào không tiếp điện thoại? Trong lòng tràn ngập bí ẩn. Bridie biết chính mình vị này bằng hữu, không phải một thích đùa gia nhân, chúng chi làm một danh tòa soạn báo phóng viên. Nàng nhiều năm chức nghiệp kinh nghiệm khiến nàng chỉ cần v ừ a n g h e liền có thể cảm giác được Gio trong giọng nói bất an cùng sợ hãi. Ý niệm suy tư nơi này, Bridie bỏ lại điện thoại, đi vào thư phòng mở ra nổ tẹp ú, c khống chế con chuột đăng nhập chính mình tư nhân hộp thư. Quả nhiên, nàng tư mật hộp thư bên trong thật sự có một phong đến từ Gio đ i ề u kiện. b i u kiện không có cái gì lời nói, chỉ có một phụ kiện. Bờ d ị t nỉ con chuột một điểm tải xuống sau, hơn 10 giây sau, này phụ kiện đã tải xuống hoàn tất. Hình ảnh. Phụ kiện bên trong là liên tiếp hơn 10 chương hình ảnh. Bờ d ị t nỉ nghi hoặc điểm khai đệ nhất chương hình ảnh, lập tức bị hình ảnh thượng trắng bệnh người chết mặt kinh ngạc một chút. Đây là cái gì? Tuy rằng bị kinh ngạc nhẹ d ự n g khả c h ứ c nghiệp tính chất nguyên nhân, bờ d c t nỉ kinh hách qua đi chính là hứng thú đại tăng, vội vàng điểm kích hạ nhất chương hình ảnh, dùng ngắn nhất thời gian bên trong đem hơn 10 chương hình ảnh xem xong, sau đó mới đến nhất nhất cẩn thận xem xét. đối lập nghiên cứu trong đó hoang mang chỗ là một khối thi thể ấn 6 giống như không có sửa chữa dấu vết không phải do s. bơ zini mũi trung tuổi hồ người được đại tin tức hương vị hương phấn mà cầm ra di động lập tức lại gọi cho jio điện thoại không rõ không có việc gì chỉ cần tìm đến hình ảnh cung cấp nhân là có thể đô đô 6 đáng tiếc khiến nàng thất vọng là từ nghe được ghi âm đến này đều qua hơn 10 phút jio vẫn là không có tiếp được điện thoại chẳng lẽ là cầm điện thoại quên đi ném không đúng bơ zini đứng dậy vọt tới phòng khách lại đem kia đoạn ghi âm truyền phát một lần. Bờ d i t mỹ sáu, hô hô, lúc này cho ngươi gọi điện thoại có điểm m ạ muội. Bất quá xin nghe ta nói, ta giống như phát hiện một kiện g h ê gớm sự tình sáu. Kia đoạn ta giống như phát hiện một kiện g h ê gớm sự tình. Bờ d i t mỹ tạm dừng hồi thả vài lần, trong lòng loáng thoáng có loại cảm giác bất an. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể cho ta một đề nghị. Ghi âm cuối cùng một đoạn nói, Diêu nữ khi đã là có điểm hoảng sợ, người ở bên ngoài lỗ t h a i trùng, này thanh âm chủ nhân tự hồ nội tâm rất là nôn nóng sợ hãi. Cho ngươi một đề nghị sao sáu. Bờ d i t mỹ ngồi yên trên sofa, thì thảo tự nói d i ô ngươi đến cùng gặp chuyện gì? đứng dậy qua lại tại phòng khách đi lại mấy lần, bờ d ị t n g h ỉ nhìn bên ngoài tối đen băng lánh s á c trời, nghĩ nghĩ, trước đêm kia bản ghi âm lấy ra xuống dưới, lại đi trên máy tính đem kia hơn 10 tấm ảnh chụp tượng truyền đến sở cảnh g a i cùng với đồng bộ đến di động tượng, liền vội vội vàng đi ra r a m ô n một lần nữa tiến vào g a r a lái xe xử nhập ngã tư đường, hướng tới Dio trong nhà lái đi. Dio ra tại Los Angeles tối phía đông vùng ngoại thành, bờ d ị t n h ỉ tiêu phí hơn một giờ, mới tại c h e n trúc trên đường xe chạy khai xuống dưới, đến một chỗ nhà lầu tiền. Dio liền là ở trong này thuê một phòng ở, một mình một người ở nơi này. b ợ dịt nhỉ phía trước từng có chuyện đến qua một lần, lần này dựa vào ký ức còn có thể tìm tới nơi này, thật sự là được kích lợi từ làm phóng viên xuất sắc chi nhớ. 3. đi xuống xe, tùy tay đóng kín cửa xe, b ợ dịt nhỉ tại rét lạnh trong không khí thở ra một ngụm bạch khí, ngẩng đầu chiều nhà lầu hai lâu nhìn lại, chỗ đó đệ nhị gian phòng ở liền là Di ô tạm thời dung thân trụ sở. Dọc theo vách tường biên tu kiến thang sắt đi lên, b ợ dịt nhỉ phanh phanh phanh gõ vang đại môn, tại đây vắng lặng hoàn cảnh trung truyền ra thật xa. Nội môn yên tĩnh vô thành, không hề phản ứng, thẳng đến gõ nửa phút sau, vợ d ị h nhỉ không thể không thừa nhận. Di O vẫn chưa trở về. Hắn đến cùng chạy đi nơi đâu? Đang lúc b ợ d ị t Nỉ suy tư còn lại tìm người biện pháp thời điểm, có lẽ là nàng gõ cửa thời gian quá dài. đệ nhất gian kẻ gác cổng chợt mở ra, lộ ra một mập mạp nữ nhân đầu. Ngươi là ai? Mập mạp nữ nhân mang hồng sắc kính mắt, thấu kính dưới là một đôi cực kỳ cảnh giác ánh mắt. Ta. Xin lỗi, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? b ợ dịt Nỉ chỉ vào đệ nhị gian cửa phòng đây là ta bằng hữu bên trong nước thuê phòng ở. Ta muốn hỏi một chút, hắn như thế nào còn chưa trở về? Ngươi là Di O bằng hữu? Hắn còn có bằng hữu. mập mạp nữ nhân ngạc nhiên lên xuống đem vợ d ị t ni đánh giá một phen, nói thầm nói nhưng lại là một nữ. đối, ta là hắn bằng hữu. vợ d ị t n ỉ tăng thêm nữ khí, tựa hồ như vậy liền sẽ tăng mạnh chính mình thuyết phục lực như vậy. hắn hôm nay buổi sáng liền tăng ca đi 6. chẳng lẽ còn không trở về sao? mập mạp nữ nhân vẫn là rất rõ ràng di o đi về phía có lẽ muốn tăng ca đến dạng sáng 6. đây là bình thường sự tình. tăng ca đi. vợ d i t ni nhẹ nhàng thở ra cảm ơn, ta tưởng ta hẳn là đi. đang định cất bước rời đi, b ợ d t n bỗng nhiên trong lòng vừa động. Tại mập mạp nữ nhân sắp đem đại môn đóng kín kia một khắc, ngáy mắt quay đầu hỏi xin lỗi, xin đợi một lát, ta có thể hỏi một chút hắn ở nơi nào đi làm sao? Ngươi thật là hắn bằng hữu. Mập mạp nữ nhân khoa trương mở ra nàng buồn máu miệng rộng, ngươi là hắn bằng hữu, sẽ không biết hắn ở nơi nào đi làm, ngươi sẽ không quên di động tác dụng đi. Ta cùng hắn có đoạn thời gian không có liên lạc sáu. Nô, no, ngươi minh bạch, cho nên ta không có hắn hiện tại số điện thoại di động sáu. Vì mau chóng thu hoạch tin tức, vợ d t nhỉ đối với này phi thường có kinh nghiệm, biết nên như thế nào từ một thích ăn suốt cả chùa nữ nhân trong miệng. Tốc độ nhanh nhất thu hoạch chính mình cần tình báo. q u ả n h i ê n vợ d ị ệ h Nị nói như vậy, lúc này khiến cho mập mạp nữ nhân hiểu lầm hắn tại phía đông vùng ngoại thành sở tập đoàn hậu cần kho hàng công tác sáu. Hắn thật đúng là liều mạng, chỗ đó thu nhập tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là thập phần mệt ngọc đâu. Hậu cần kho hàng, đạt được chính mình cần tình báo, vợ d ị ệ p Nị đi xuống thang lầu, trở lại trên xe, mở ra điện tử bản đồ, nhanh chóng từ trên bản đồ tìm đến mục đích. Từ nơi này khoảng cách kia biên còn có hơn 10 km, tuy rằng không tính rất xa, nhưng c h u n g quy hiện tại rất muộn, tìm được hay không nhân rất khó nói. Bờ d i t Nỉ do dự chần chờ một lát, không đợi nàng làm ra quyết định, di động đột nhiên vang lên. Huy, Di Ca, h ả o đợi lát nữa ta liền đem tư liệu cho ngươi. Treo xuống điện thoại, Bờ d i t Nỉ không thể không lái xe về nhà, bật việc làm xong thu thập đến tư liệu, theo sau lại đem tư liệu chuyển cho đồng sự. Bận rộn xong hết thảy đều đã mau buổi tối 1 1 giờ, buồn ngủ nồng đ ầ m dưới, Bờ d ị t Nỉ cũng không tắm, b ổ nhào vào trên giường liền lâm vào nặng nề g giấc ngủ chưa xong còn tiếp sáu. Chương 267 t r ư đuổi giết nhất. Ngày hôm sau buổi sáng, ngày Đông Dương quang mới từ chân trời dâng lên. bờ d t nhỉ ngáp liên tục từ trên giường thức tỉnh lại đây cắt vài miếng bánh mì qua lo ăn cầm lấy tất yếu túi văn kiện tư liệu lái xe c h i ề u công ty sở tại chạy tới los angeles thời báo tại mỹ quốc là gần với l w y u r k t h ờ i báo cùng washington q u ậ c đối khai nhật báo tại tây hải ngạn địa khu tin tức giới có được không thể địch nổi địa vị thế nhưng từ 2008 năm bắt đầu nhận đến tài chính nguy cơ ảnh hưởng los angeles thời báo không ngừng giảm biên chế từ 2001 năm 1200 nhiều danh viên công giảm mất đến trước mắt 600 nhiều người xuất đầu cạnh tranh tại trong tòa soạn báo mặt không chỗ n g ở bờ d t nghỉ làm bên trong một danh mới chuyển chính phóng viên thừa nhận áp lực thập phần cự đại mỗi ngày lớn nhất hy vọng chính là tìm đến hảo tin tức vật liệu do đó khiến chính mình có tin tức khả viết đối liền tính làn l w u dót thời báo trừ chút trên quốc tế tin tức cần đưa tin còn có rất nhiều bản địa tin tức cũng muốn tiếp thu mà này đó bản địa tin tức liền cần các phóng viên đi xâm nhập đào mốc mới tại đi vào công ty bờ d t nghỉ thủ trưởng một mặt màu nâu áo khoác 55 tuổi lão bà liền đem nàng kêu vào văn phòng bên trong b lão bà cả gì đem văn kiện để tại trên bàn công tác trên mặt hiện ra một tia sắc mặt giận dữ này chính là ngươi góp n h ặ t một tuần tin tức. vợ di đ ỉ vừa thấy lao bà sắc mặt, liền biết chính mình lại không biết sao chạm đến nàng rủi ro. đúng vậy, này đó có cái gì vấn đề sao? vấn đề bên trong này tất cả đều là vấn đề. cả s ĩ nói losangeles thời báo không phải bên đường đường viền hoa tiểu báo, ngươi muốn cho này đó không quan trọng gì tin tức đăng, do đó bị thị dân cười n h ạ o sao? nhưng là 6. á u vợ d biện giải thành trung quả thật không có cái gì đáng giá đưa tin tin tức phát sinh ra không, tin tức tùy thời đều tại phát sinh, chỉ là ngươi không có tìm đến mà thôi. Cả s ĩ lại từ bên cạnh bàn cặp văn kiện trung cầm ra một phần tư liệu để tại trên bàn, ý bảo bợ d i t n e cầm lấy đến xem một chút. Bợ d i t n e lòng tràn đầy nghi hoặc, nắm lên trên bàn văn kiện, chỉ là lật xem vài cái, mày liền nhíu chặt lên. Nàng đương nhiên nhìn ra được đến, này phân tư liệu là tòa soạn báo mặt khác một danh phóng viên thu thập, tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nàng nội tâm cũng thực tế cho rằng này phân tư liệu trung tin tức đích xác so nàng tìm tốt hơn rất nhiều. Mắt thấy bợ d i t n e nhìn tư liệu sau trầm mà không nói, h i ể n nhiên là cam chịu. Cả sì phất phất tay, khiến nàng đi ra ngoài lần sau ngươi lại tìm chút như vậy tin tức lại đây. ta nghĩ ngươi hẳn là biết làm như thế nào. b ợ Dịt nhỉ chán nản từ văn phòng Chung đi ra ngoài, Chung quanh đồng sự ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt nhìn, lập tức lại cúi đầu, cùng nàng làm bất hòa ý tứ lại rõ ràng bất quá. tại đây lo sang g liếc thời báo làm công gia nội, nàng giống như đều không có cái gì bằng hữu, thế cho nên có đôi khi áp lực lớn đến đều tưởng từ chức tính. vui lâu làm chính mình công tác, cũng không đi để ý tới bên cạnh nhân thấp giọng nhà nữ, g đợi đến m a u 1 1 giờ thời điểm, b ợ Dịt nhỉ v ô đầu, mới nhớ lại một chuyện trọng yếu. tòa soạn báo phóng viên vẫn là tương đối tự do, nói một tiếng đi ra ngoài thu thập tin tức. liền có thể trực tiếp rời đi. Bờ Dịt Nỉ vội vã đi đến bãi đỗ xe ngầm, khai thượng chính mình xe, mở ra bản đồ chiều vùng ngoại thành phở tập đoàn hậu cần kho hàng phóng đi. Một bên lái xe, n à n g tay trái l ấ y Di động ra, thử lại gọi cho Di O Di động, nhưng mà cùng tối hôm qua giống nhau như lúc tình huống, Thủy Trung không người tiếp nghe. 50 phút về sau, Bờ Dịt Nỉ xe c h ậ m rãi tại kho hàng tường ngoài dừng lại, ngẩng đầu nhìn khổng lồ kho hàng nhà xưởng. Bờ Dịt Nỉ nổ xuống chìa khóa, nhìn Chung q u a n h muốn tìm đến có thể hỏi nhân. Đợi đã 6 t i ê n Sinh bị Bờ Dịt Nỉ thanh âm i ê u ụ Người xa lạ quay đầu, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt nhìn, khiến Bờ d i t n h vừa muốn nói ra lời, lập tức lại bị nuốt xuống đi. Đây là một mập mạp, vẫn là một cho dù tại mập mạp trong đám người, cũng cực kỳ bắt mắt mập mạp. Bởi vì quá mức mập mạp thân hình, thậm chí khiến cho hắn trên người mặc đại y có vẻ mập mạp không chịu nổi, trên tay còn cầm cắn một nửa hammer. Phi thường bất hữu thiện t r ừ n g gọi lại hắn Bờ d i t Nhi. Ta làm sai cái gì sao? Bờ d i n cảm giác mạc danh kỳ diệu. t i ê n sinh, xin hỏi một chút, ngươi là nơi nảy viên công sao? Đối, ta đương nhiên là. Mập mạp dùng thật nhỏ hai mắt. l ó e ra không biết tên qua mang, thượng hạ đem b ở d ị t nỉ nhì nhìn quét một lần. Ngươi có chuyện gì? Này mập mạp trong ánh mắt, có loại khiến bờ d ị t nỉ cảm giác thực cảm giác bất an, cố nén lui về phía sau lui xúc động, hỏi ta muốn hỏi một chút bằng hữu của ta. Hắn liền ở nơi này đi làm. Bằng hữu của ngươi? Đúng vậy, hắn là bằng hữu của ta, gọi d i o Cắt. Sáu. Ngươi đi đi, nơi này cũng không nhân gọi tên này. c h â n chờ một lát, mập mạp cắn một ngụm hamburger, mơ hồ không do nói, không có tên này. Bờ d t nỉ s ử suốt, như thế nào sẽ không có tên này? chẳng lẽ là Gio hàng xóm nhớ lầm thế nhưng s xin đợi một lát ta nói là Gio l i ệ n tại này hậu cần kho hàng đi làm mọi người suy nghĩ một chút nữa không đợi mập mạp xoay người rời đi bờ d ị t nì nôn nóng tiếp theo đem bắt lấy hắn cánh tay nơi này không có người này mập mạp phẫn nộ bỏ ra bờ d ị t nì thủ ngươi tìm lầm địa phương nhưng là mập mạp này p h i ê n giấu đầu hở đôi thân sắc lại khiến cho bờ d ị t nì trong lòng càng thêm nghi hoặc không khỏi tiến lên ngăn lại hắn nghiêm túc nói xin lỗi bằng hữu của ta khẳng định liền ở nơi này đi làm mà hắn đã mất đi liên hệ 12 giờ nếu ngươi không nói cho ta biết mà nói, ta cảm giác ta có quyền lợi bá n g uy, bá n g uy, có lẽ là bợ dịt nỉ những lời này uy hiếp lực rất lớn, mập mạp sắc mặt khẽ biến, tùy ý trong tay hẻm b ậ t rơi xuống đất cũng chưa nhận ra. được rồi sáu, có thể là ta nhớ lầm, ngươi chờ một chút, ta đi và o hỏi một chút. mập mạp thừa nhận sai lầm, khiến bợ dịt nỉ ở chỗ này chờ đợi, mà hắn xoay người chiều kho hàng bên trong đi. bợ dịt nỉ cũng không phải là cái gì theo khuôn phép của nữ nhân, mắt thấy mập mạp đi vào đại môn, nàng v ọ n vẹn tại chỗ đợi một hồi, cũng theo sát mà lên đi đến cửa, mới đứng ở cửa. Bờ d i t Nị liền đột nhiên thấy cái kia mập mạp đứng ở xa xa, đối diện hai danh cảnh vệ nói cái gì đó, mà nàng tầm mắt vừa vặn liền tại giờ khắc này cùng hai danh cảnh vệ tầm mắt giao hội cùng một chỗ. Không có c h n chờ, không có do dự, Bờ d ị t Nị xoay người liền hướng về xe phương hướng chạy đi. Quả nhiên nàng giác quan thứ 6 á u là chính xác, nàng vừa chạy lên, mặt sau kia hai danh cảnh vệ chào điện ôn cũng hướng tới Bờ d ị t Nị nơi này truy lại đây. Bọn họ muốn làm cái gì? Ý nghĩ này sinh ra nháy mắt, liền bị Bờ d i t Nị ném sau đầu. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là rời đi nơi này, mặc kệ cái kia mập mạp muốn làm gì. nàng không tưởng đi đ ế m thử dưới bị chảo đến sau sẽ có cái gì hậu quả 3. kéo ra cửa xe nháy mắt nhảy lên đi b ợ d ị t nhỉ khẩn trương lấy ra ô tô chìa khóa muốn phát động ô tô bất quá bởi vì nàng tâm tình khẩn trương duyên cớ lần đầu tiên không chỉ không có đem chìa khóa xe t ắ m vào đi vào ngược lại thiếu chút nữa đem chìa khóa rơi xuống xe tòa dưới đáy phanh phanh phanh sáu hai danh cảnh vệ đuổi theo kịch liệt vỗ cửa sổ khiến b ợ d ị ệ t nhỉ lập tức từ trên xe xuống dưới ô ô ô sáu ô tô động cơ đột nhiên phát động lên b ợ d ị t nhỉ không đi xem cửa kính xe bên hai danh cảnh vệ dùng sức đạp chân ga, h ă n g h á i tiến lên đi ra ngoài, mạnh x ử vào bên ngoài đại đạo. lúc này bờ d ị t n ỉ mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn lại, kia hai danh cảnh vệ chỉ là đuổi theo hơn mười bước, liền buông tay đuổi theo đi tính toán, muốn dựa vào cước bộ đuổi theo phát động xe, hiển nhiên là một loại vọng tưởng thiên khai. bờ d i t nhỉ vẫn là không dám thả lỏng, nơi này vốn tiện nhân yên thừa thớt, nàng cũng sợ mấy người kia lái xe đuổi theo, thẳng đến đem xe lái vào dòng xe cổ phần đông thành khu, lúc này mới yên tâm suy xét trước sau đã phát sinh hết thảy. nghiêm túc nói về đến, chuyện này thập phần cổ quái, nàng rõ ràng chỉ là hỏi một chút d i sự tình. vì cái gì liền sẽ gợi ra cái kia mập mạp đối địch cùng cảnh giác hơn nữa cuối cùng còn phái ra cảnh vệ lại đây chào nàng thiên n ộ t đây chính là tại los a n g e l e một công ty như thế nào có thể giống kẻ phạm tội như vậy làm ra bắt người như vậy sự tình đi ra càng là suy tư bọn d ị t n ỉ càng là cảm giác chuyện này không đơn giản thêm vẫn liên hệ không hơn gì o cảm nhận trung ẩ n n ẩ n có không tốt suy đoán chẳng lẽ di ô phát hiện cái gì g h ê gớm sự tình sau đó bị kia gia công ty cấp một mình câu lưu đây là rất có khả năng sự nàng thân là phóng viên nhưng là gặp qua không thiếu công ty làm qua trái pháp luật sự bao gồm nào đó không đầu công ty buôn thuốc viện cùng với cái khác quốc gia thẩm thấu vào công ty thế lực làm chút đánh cắp Mỹ quốc mũi nhọn kỹ thuật cơ mật động tác nếu là thật sự như vậy kia nhưng liền là một đủ để hành động Mỹ quốc đại tin tức lúc trước kinh hoàng cảm xúc đi hết sạch vợ dịt n ỉ chạm lam hai tròng mắt nội l ó e ra hưng phấn nếu đây là một đại tin tức như vậy nàng không cần lại chịu đựng thủ trưởng lại nhảy cùng phê bình nói không chừng còn có thể mượn này nhảy m à lên đoạt được trước tia tưởng cũng không dám tưởng chức vị cùng với nàng hưng phấn cảm xúc dưới chân cũng không khỏi dùng lực một ít tầng tầng quanh xuống chân ga lấy g i a o thông pháp t ắ c quy định tối cao tốc độ ngắn ngủi nửa giờ sau trở về đến nàng phòng ở liên r y cũng không thoát b ợ d ị t nỉ xông vào thư phòng mở ra nổ thẹn phục liên lên mạng lạc đưa vào phờ os tập đoàn m ấ u chốt tự mạnh gõ xuống nút enter chống rông tìm tòi giới diện lập tức triển hiện ra một chuỗi dài tìm tòi kết quả như thế nào sẽ là như thế này nhìn kỹ hoàn phờ os tập đoàn giới thiệu vấn t ắ c b ợ d ị t nỉ trong lòng hưng phấn cũng tỉnh táo lại nay p h o tập đoàn t h n danh tuy rằng không vang người thường phỏng chứng đều không có như thế nào nghe nói qua nhưng này tập đoàn công ty cũng là thế giới tính công ty đa quốc gia đề cập đến nhiều phương diện sản nghiệp, cùng chính g i ớ i các sắc nhân vật đều có liên lụy, này người sáng lập ở Hàm ạ n Forbes càng là p h ố gia thực lực thân phận giả, nhận đến p h ố v i a rất nhiều thành công nhân sĩ tôn sùng. Như vậy khổng lồ tập đoàn công ty, tuyệt đối không có khả năng liên lụy đến thuốc viện một loại buôn lậu, bất cứ có chỉ số thông minh nhân vật, đều tuyệt sẽ không tại có được như vậy thân r a dưới tình huống đi làm thuốc viện giao dịch buôn lậu. Mà cái thứ hai đánh cắp mũi nhọn kỹ thuật cơ mật khả năng tính, cũng cơ hồ bị nháy mắt bài trừ. Đây chính là Mỹ quốc bản thổ sĩ nghiệp lớn, thực sự có loại này v ấ n đ ề n nơi nào còn luôn được đến nàng đến hoài nghi. sớm liền bị FBI niêm phong chưa xong còn tiếp. Chương 268, đổi u giết, nhị. Vây quanh phở tập đoàn này mấu chốt từ, bà d i ệ Nhi ở trên mạng nhiều lần tuần tra, sửa sang lại rất nhiều tương quan tư liệu. Càng là tuần tra, nàng cảm nhận Trung Việt là cảm giác nghi hoặc. Nói như vậy, một nhà như thế khổng lồ xí nghiệp tập đoàn, trên mạng tin tức đại đa số cư nhiên đều bày biện ra ngay mặt đánh giá, không có xuất hiện bao nhiêu chửi bới tin tức. Nàng tuần tra cả buổi, cũng tìm đến vài cái tiểu đạo án d ẫ n tin tức, cũng tức là nói, bận rộn tầm thường ở trên mạng tìm vài giờ. Nàng căn bản không có giống như trong tưởng tượng như vậy, tìm đến chính mình yêu cầu tương quan manh mối, sở hữu thời gian toàn bộ đều uống phí. Tháo xuống kính mắt xoa xoa huyệt Thái Dương, Bờ Dịt Nỉ mệt mỏi đi ra thư phòng, ngoài ý muốn phát hiện bên ngoài sắc trời đã tối đen, thế nhưng đều buổi tối 8 giờ hơn. Khó trách nàng cảm giác bụng một trận đói k h á c muốn biết nàng từ giữa trưa bắt đầu liền không có ăn cơm. Tùy tiện từ tủ lạnh Chung cầm ra điểm mức quả hỗn hợp bánh bao ăn, Bờ Dịt Nỉ ngốc ngốc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trong đầu đủ loại suy nghĩ đang không ngừng r ả rủa, cầm trong tay di động, do dự không biết hay không còn muốn gọi cho đi ra ngoài. nàng tưởng báo nguy nhưng nàng lại biết loại này không có rõ ràng chứng cứ sự tình cảnh sát là tuyệt sẽ không tiến đến đối một nhà khoa quốc tập đoàn tìm b ò i như vậy báo nguy không thể nghi ngờ là phí công di o 6. ta nên làm cái gì bây giờ tuy rằng làm ộ t danh phóng viên bờ dịt nghỉ cũng chưa bao giờ gặp được qua chuyện như vậy trong lúc nhất thời tâm loạn như ma là tự nhiên mà vậy có lẽ 6. có thể đi tìm hắn hỗ trợ 6. không được ta không thể đi tìm hắn nội tâm mới hiện ra như vậy một ý niệm l i ê n lập tức bị bờ dịt nghỉ phủ quyết điệu nếu tại phía trước liền nói qua đoạn tuyệt hết thảy quan hệ ly hôn Nàng hiện tại lại đi tìm hắn hỗ trợ, này không thể nghi ngờ là chịu nàng mặt. Bờ Dịn Nị nhưng không tưởng tại kia cá nhân trước mặt nhục nhã. Một ngông ngồi trên sofa, Bờ Dịn Nị lấy ra di động, tại liên hệ nhân thượng nhất nhất là xem, kỳ vọng từ bên trong tìm ra một có thể được đến giúp nhân đi ra. Đáng tiếc làm người ta tiếc nuối là, liên hệ nhân bên trong trên trăm tính danh d ã y số, trong đó có thể cho nàng giúp cơ h ộ i không có. Quan trọng nhất là, Bờ d ị t Nị không có chứng cứ. Vang vào mượn kia vài ảnh chụp, là không có khả năng thuyết phục người khác tin tưởng nàng. Đông Đông Đông Sáu, Đại môn bên ngoài đột nhiên bị người gõ vang. bừng tỉnh mê mang trung bờ di đì là ai nàng nơi này nhưng là có rất lâu không ai đến làm khách bờ di đì nghi hoặc từ trên sofa đứng lên đi đến cổng lớn xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra ngoài nhìn lại hai thân xuyên màu đen ô phục nam tử chính tả hưu đứng ở ngoài cửa chặn chỗ ra vào mà trong đó một nam tử còn không đình c h i ề u trên đại môn khấu động chính mình ngó nó giữa phát ra đông đông đông tiếng đập cửa hai người kia là ai bờ di h ì có thể thập phần xác định nàng ký ức trong đầu tuyệt đối không biết này hai xa lạ gương mặt nam tử có lẽ là nội môn thời gian dài không có động tĩnh hai danh hắc y nam tử im lặng cho nhau đưa mắt nhìn nhau hơi hơi gật đầu một cái một người từ trong lòng móc ra một kiện t ố i đen vật phẩm cắm vào đại môn lô khóa nội chuyển động lên bờ d i t nỉ kinh hãi nhìn c h ầ m chăm đại môn m ô n đ e m nhìn nó theo ngoài cửa chuyển động đang dần dần theo sát mà động thế nhưng bị không biết thứ gì từ ngoại chậm rãi mở ra thiênột hít một ngụm khí lạnh bờ d i t nỉ vội vàng chạy vào trong phòng liên trong thư phòng tư liệu cũng không kịp đi lấy xông vào một gian phòng c h u n g gắt gao khóa chặt cửa gỗ theo sau mở ra gian phòng bên trong cửa sổ do cửa sổ nhảy vào mặt sau trong viện nàng lúc này mới nhảy dựng xuống dưới, liền l o á n thoáng nghe được phòng khách chung đi lại tìm t ò i tiếng vang, khẳng định là kia hai người trực tiếp xâm nhập nàng phòng ở. này là phi pháp xâm nhập, nhưng mà bờ d ị t n ỉ không hề đi chặn lại đối phương, cảnh cáo đ ố i phương ý tứ, nàng kế tiếp muốn làm chuyện thứ nhất chính là nhanh chóng rời đi nơi này. nhưng là nàng không thể đi lái xe, như vậy động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ gợi ra chú ý. nếu đối phương là lái xe đến, nàng không có nắm chắc có thể tránh được như vậy truy tung. như vậy tốt nhất biện pháp, liền là thừa dịp kia hai người còn chưa chú ý tới nàng tung tích. Lặng yên vô thanh từ trong viện l ẹ n vào hàng xóm ra sân, lại lặng lẽ trốn ở trong lùm cây. Cứ như vậy, nàng tuyệt đối không thể bị dễ dàng tìm đến tung tích. Không có lại nhiều thời gian đi suy xét, nghĩ đến liền làm, không đi c h n chờ. Bờ d ì t n ỉ c ắ n răng, xuyên qua lùm cây chế tạo tường lây, tiến vào hàng xóm ra sân, nhận chuẩn trong đó một cái phương hướng, chạy qua trốn vào lùm cây nội. Khẩn trương, sợ hãi, kinh hoàng, nhiều mặt các sắc cảm xúc, nhất nhất từ đầu góc nội hiện lên, lại hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một loại liên bờ d ì t nỉ chính nàng đều phân biệt không rõ hỗn hợp cảm xúc. n g ừ n g thở. y mắn xuyên thấu qua bụi cây khe hở hướng ra ngoài nhìn lại nơi này là người khác ra sân đương nhiên không có cái gì động tĩnh không nàng trốn ở trong này vẫn là có thể đại khái nghe thấy hàng xóm ra phòng khách truyền đến tivi thanh tên kia khẳng định lại một mình lưu lại trong nhà gào thét chính mình kim loại nặng âm nhạc kia hai người đến cùng là ai vì cái gì sẽ phi pháp tiến vào chính mình phòng ở chẳng lẽ nàng đắc tội người nào nay ba vấn đề từ b ở d ị t ni trong lòng sinh ra một lát liền hiện rõ ràng được ra một đáp án kia hai mặc màu đen ô phục nam tử cơ hội 100% có thể xác định chính là f o r e s tập đoàn công ty phái tới được nhân Dio liên hệ không hơn khẳng định cũng cùng f o r e s tập đoàn có liên quan mà nàng tiến đến tìm Dio cũng tự nhiên bại lộ cùng Dio c h i g i a n quan hệ như vậy f o r e s tập đoàn thực sự có cái gì nhận không ra người sự tình liền nhất định sẽ phái người tới bắt nàng phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nhanh chóng làm rõ bên trong này manh mối vợ d ị t nghỉ muốn lấy di động ra báo nguy thủ d ỗ i ra vào túi trung sở o ạ a không mới giật mình vừa rồi là xem liên hệ nhân thời điểm tùy tay cầm điện thoại để tại trên sofa không tốt Bờ d i t n i sắc mặt trắng nhợt, hô hấp trở nên cấp bách lên. Di động Hắc Bình có lẽ sẽ không bị chú ý tới, nhưng là trong thư phòng mở ra nổ tép u. Chỉ cần có nhân đi vào, lập tức liền sẽ phát hiện lượng màn hình. Cứ như vậy, kia hai người chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ biết nàng phía trước liền tại trong nhà. Không phải sợ, không phải sợ sáu. Dù sao bọn họ cũng tìm không thấy ta. Nghĩ đến chính mình trốn ở hàng xóm r a lùn tây nội, Bờ d ị t n i lại buông mấy thành lo lắng, mạnh mẽ an ủi chính mình không có việc gì. Lặng lặng trốn ở lùn tây nội, không dám lớn tiếng núc nít h Bà Dịt n ỉ dự tính chính mình đã ở bên trong trốn hơn nửa giờ, lúc này mới chậm rãi từ lùn cây trung b ò đi ra, hơi hơi thở chờ đợi chân bộ nhuyễn ma tiêu tán. Lỗ t h a i d ự n g khởi nghe cách vách trong phòng động tĩnh, không biết là không phải cách phải có chút xa, vẫn là bởi vì đối phương hoạt động trình độ quá yếu. Bà Dịt n ỉ cẩn thận nghe hồi lâu, cũng không cảm thấy một chút khác thường. Không, nàng không thể quá khứ mạo hiểm. Ai cũng không biết kia hai người có phải hay không còn trốn ở gian phòng bên trong, liền chờ nàng chui đầu vô lưới. Bà d ị n tiểu thông minh vẫn là có vài phần, nàng không có tiếp tục ở lại chỗ này chờ đợi, mà là đệ thấp thân mình. xuyên qua hàng xóm ra l ù g tây, lại đi vào mặt khác người một nhà s â n như thế liên tục vài lần xuyên việt, bờ d ị t nhì khẳng định đã là cự ly tương đương xa sau, lập tức chạy ra xã khu, k ê u một chiếc sử tới được xe taxi, nói ra một mục đích. tối đen bóng đêm dưới, tài xế gật gật đầu, chuyển động tay lái hướng tới ngã tư đường mặt khác một bên chạy tới. nửa giờ sau đến bờ d ị t nhì nói ra mục đích. này phiến khu phố cư trụ hoàng cảnh, quang nhìn từ ngoài, liền biết rõ ràng không có bờ d ị t nhì cư trụ kia phiến xã khu lương hảo, ở tại nơi này nhân ra, có thể tưởng tượng, này kinh tế t r ạ m muống cũng sẽ không để người cảm thấy cao hứng. nhưng mà bờ d ị t nỉ tâm tình phức tạp đứng ở bên ngã tư đường thượng nhìn trước mặt này đóng phong ốc đại môn do dự một hồi cuối cùng thở dài đi lên ấn xuống c h ú n g cửa giang r ắ c sáu đại môn trầm rãi mở ra một khuôn mặt tiểu t h y nữ nhân nghi hoặc nhìn chằm chằm ngoài cửa bờ d ị t nỉ ngươi là xin lỗi xin hỏi bờ nỉ là ở nơi này sao mắt thấy mở cửa là nữ nhân nay một tình huống cũng có chút ra ngoài bờ d ị t nỉ đoán trước hơi hơi chần c h ờ hỏi ra này lời nói bờ nỉ ngươi là bờ nỉ sáu ta là hắn vợ trước vợ trước nữ nhân sửng ố t vừa rồi nghi hoặc nháy mắt từ trên mặt biến mất, ngược lại là một loại cảnh giác ánh mắt. ngươi, ngươi bây giờ còn tìm đến hắn làm gì? xin lỗi, có thể hay không khiến ta đi vào trước lại nói. bờ d ị t nhì xin lỗi nói, nữ nhân trên gương mặt rõ ràng lộ ra không muốn thần tình, nhưng là có lẽ là nghĩ tới cái gì, nắm chặt đại môn thủ lại b ù n g ra, khiến bờ d ị t nhì có thể tiến vào. nay đóng phòng ở nội tại cùng bề ngoài cũ nát trên lệ h không lớn, bờ d ị t nhì vừa đi vào liền phát hiện, mặc kệ là gia cụ vẫn là địa khí, hoặc là nhị thủ hóa, muốn hay không chính là trước kia chủ nhân lưu lại cổ xương n n ý, tóm lại. liền không có một kiện mới tinh vật phẩm người t ọ a nữ nhân cũng không như thế nào hoang nên b ợ d t nhỉ đến khiến nàng trên sofa ngồi xuống liền khẩn cấp hỏi người đến nơi đây có chuyện gì bỡ dĩ có đây không ta có việc tìm hắn nói chuyện b ợ d t nhỉ dù sao cũng là nữ nhân đông chốc gặp chuyện như vậy còn bị người xa lạ xâm nhập trong nhà nhất thời cũng bất chấp xấu hổ vội vàng buông không can thiệp chuyện của nhau quyết định chạy tới tìm hắn chồng trước hỗ trợ ly hôn nguyên nhân có rất nhiều nàng chồng trước bận rộn đến hoàn toàn không để ý ra là một trong số đó nhưng liền tính như vậy Bờ d ị n ỉ không thừa nhận cũng không được. Bờ n ý là một danh FBI tham viên, là cực kỳ ưu tú. Nhưng là Bờ n ý này nhân sẽ không đạo lý đối nhân xử thế, c ù n g thủ trưởng ở trung tướng đối cứng ngạnh, hạnh khổ vài năm thời gian cũng thường thường không chiếm được thăng chức. Hơn nữa thân là FBI tham viên, mỗi tuần mỗi ngày 24 giờ l ạ i mệnh, tùy thời đều phải gặp phải tăng ca, thường thường cố không hơn Bờ d ị n ỉ lại càng không muốn nói hắn chia đều lương một năm cũng bởi vì d xì 11 cấp bậc, chỉ có 676 đ ô lạ, mặt khác trừ mất sáu liên bang thuế, châu thuế, c ù n g thuế mà nói, lấy đến tay cận có 4.994 độ lạ mà thôi. cảm tình bởi vì thời gian nguyên nhân mà dần dần vắng vẻ, tiền cũng kiếm không đến bao nhiêu, bợ dịt nhỉ cùng bợ nhỉ cũng không có hài tử, thật rõ ràng tiến hành ly hôn. ly hôn đến bây giờ, hai người cũng liền tại này trong phòng ký kết hiệp nghị khi thấy một lần mặt, đến trước mắt đã có không sai biệt lắm một năm, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, bợ nhỉ cư nhiên nhanh như vậy lại tìm đến một nữ nhân. chương 269, đuổi giết, tam. như vậy sự thực khiến bợ dịt nhỉ trong lòng hơi chút có điểm không phải mái, nàng ngồi trên sofa miên man suy nghĩ, mí môi dùng thực không lễ phép ánh mắt nhìn chăm chú vào nữ nhân. toàn bộ phòng khách bên trong tia sáng t h á m chung quanh c ổ xưa vách tường tựa hồ tồn tại một loại ma lực, có thể hấp thu ngọn đèn phát xạ đi ra tia sáng như vậy, khiến phòng khách có vẻ âm trầm hú n á m còn có từng tia âm lãnh từ trên chân tảng ra, khiến cho bờ d ị n nhỉ trong lòng càng phát ra băng lãnh. người tìm hắn có chuyện gì? Nữ nhân mặc một kiện bạch s ắ c áo ngủ, ôm hai tay, trên cao nhìn xuống xem kỹ bờ d ì n nhỉ. Có một chút chuyện trọng yếu s á u có thể khiến ta thấy thấy hắn sao? b ợ d ì n nhỉ đứng lên, muốn đi vào phòng chỗ sâu, lại bị nữ nhân tiến lên ngăn lại. Hắn không ở nhà, không cần đi vào. Không ở nhà. Như vậy hắn ở nơi nào? Hắn tại công tác. Nữ nhân từ trên bàn lấy ra một điếu thuốc điểm lên, một hơi thổi ra một đoàn bạch sắt xương khói. Nếu ngươi tới nơi này chính là nguyên nhân này. Như vậy ngươi trở về đi. Ta tưởng bợ nhì đêm nay khả năng sẽ không trở về. Ngươi có chuyện liền ngày mai lại đến. Ngày mai lại đến. Nay tự nhiên là b ờ d ị t n h ỉ tuyệt không có k h ả n ă n g đáp ứ n g y ê u cầu. n à n g t h ậ t m u ố n liền đ ơ n g i ả n như n n y t r ở h ề tại b a n sơ c ũ n g y i ề n sẽ không trở về. n h ư v ậ y dễ d à n g lại đ â y n ế u cắn r ă n g c h u ẩ n b ị lại đ â y t a m k i ế n rút s không t h ấ y đ ư ơ c b c n i n g à l i n g k h ẳ n g đ ị n h sẽ không trở về. n ư y n g a lại đ ã n n i n Hắn đêm nay sẽ không trở về, thỉnh hiện tại lập tức từ trong nhà ta đi ra ngoài. Nữ nhân nghiệp d i ệ t tàn thuốc, hai mắt trong tròng trắng, mắt phủ đầy đỏ tươi tơ máu. Như vậy ngươi có thể đem hắn liên hệ phương thức nói cho ta biết sao? Không được sáu. Cùng lúc trước so sánh, nữ nhân giờ phút này thái độ dĩ nhiên là cực kỳ không khách khí, đi qua đứng ở bờ d ị n nhì trước người, lôi kéo nàng ống tay áo muốn cho nàng đi ra ngoài. Xin đợi một lát. Bờ d ị n nhì dãy rủi lên ta là thật sự có chuyện muốn tìm b ợ nhì. Ngươi nhanh lên cho ta đi ra ngoài. Bằng không ta liền muốn gọi điện thoại đi báo nguy. nữ nhân cầm di động uy hiếp bờ dị nhị giang dắt sáu chìa khóa cởi bỏ khóa khấu thanh âm đột nhiên vang lên một danh mặc màu đen đại úy trung niên nam tử mở ra cửa phòng kinh ngạc nhìn ở trên hành lang sẽ r á c h hai nữ nhân các ngươi các ngươi đang làm cái gì bờ nhị mắt thấy nam tử xuất hiện bờ dị nhị mắt sáng lên dùng lực tránh ra nữ nhân tay phải đi đến nam tử trước mặt nói ta có chuyện tìm ngươi sao ngươi lại tới đây bờ nhị hơi hơi hí mắt trong miệng nói ra này lời nói lại nhìn không ra trên mặt hắn biểu tình chân chính là cái gì có chuyện muốn mời ngươi rút Bơ rít nghỉ trần chờ một hồi, k h ỏ e mắt dư quang thấy nữ nhân ở bên cạnh như hổ r ì n h m g ồ i cũng không lại do dự, lập tức mở miệng nói có người một mình phi pháp xâm nhập của ta phòng ở sáu, ta không dám trở về, cho nên lại đây tìm ngươi. Xin lỗi, ta nghĩ ngươi đầu tiên phải làm là gọi điện thoại báo nguy, mà không phải chạy tới tìm ta. Bơ nghỉ cởi bỏ đại y, khiến nữ nhân tiếp nhận, xoay người nói ta có năng lực giúp ngươi cái gì sáu. Tựa như ngươi trước kia nói như vậy, ta cái gì đều không giúp được ngươi. Bơ nghỉ s á Bơ r nghỉ răng nanh cắn chặt hàm miệng, có loại đóng sầm cửa đi ra ngoài xúc động. nhưng cuối cùng lý trí khiến nàng tỉnh táo lại từ trong lòng lấy ra di động mở ra hình ảnh đưa cho bờ nỉ ngươi xem xem này đây là cái gì ngươi chạy đi bệnh viện nhà xác tùy ý ngắm một cái di động bờ nỉ không thèm để ý nói này không phải nhà xác bờ di nỉ nói cho nên ta và ngươi có chuyện nói bờ di nỉ ngươi vẫn là giống như trước đây bờ nỉ khuôn mặt rất là mỏi mệt đi vào phòng khách ngồi xuống khiến nữ nhân cho mình đổ một chén nước cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian ta đảng hội còn muốn nghỉ nơi loại tình huống này nhưng là cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau Tại trước kia không có ly hôn thời điểm, b ờ r n i khả tuyệt sẽ không như vậy nói chuyện với nàng. b ờ dịt nỉ trong lòng thiết sợ, vừa có thất lạc, cũng có phẫn nộ, hoàn hảo nàng thủy chung là có đủ lý trí nữ nhân, có đôi khi phảng lốc, thời khắc mấu chốt lại rất lãnh t í n h tính cách, là lấy nàng cũng ngồi trên sofa, từ đầu tới đuôi đem sự tình nguyên nhân cùng trải qua nói một lần. Nếu là loại chuyện này nói cho người khác nghe, chỉ sợ sẽ đương b dịt n i là vọng tưởng kẻ điên, mà b ợ r n i bất động. b ợ r n i biết này nữ nhân cứ việc thực bản thân trung tâm, nhưng muốn nói nói dối, kết hôn 56 năm qua còn không có qua một lần. cho nên b ọ nhỉ cứ việc mặt ngoài không để ý, lỗ t h a i vẫn là đem sự tình nguyên nhân trải qua nghe được i à n h mạch, kết hợp trên di động lật xem ảnh chụp. hắn mi mục không khỏi nhíu chặt lên, phối hợp h á m sâu hốc mắt, cho người ta một loại lo lắng cảm giác. chuyện này còn có ai biết? bợ n ỉ đánh gãy bợ d ị t nhi kể ra. hiện tại biết chuyện này, thêm ngươi mà nói, chính là hai người. bợ d ị t nhỉ theo bản năng nhìn nhìn phòng khách chỗ sâu phòng, cái kia nữ nhân đi vào sau lại cũng không có đi ra. n g ư ờ i tốt nhất một lần liên hệ cái kia gì ô, là cái gì thời điểm sự tình? Ân, là hôm nay giữa trưa thời điểm. cầm điện thoại lấy lại đây. vợ g nhì mặc danh kỳ diệu đưa qua di động. vợ nhì một phen tiếp nhận, nhanh chóng gỡ ra nắp sau sách ra di động tạm bàn thành hai nửa. người, người đang làm cái gì? vợ g nhì lắp bắp kinh hãi, muốn đoạt lại đi, đáng tiếc đã muộn, chỉ có thể nhìn bị tổn hại di động tạm bàn g ư ờ i thứ này không an toàn xấu. người hẳn là may mắn đêm qua không có gặp chuyện không may. vợ nhì cầm điện thoại ném trở về, trịnh trọng nói phật tập đoàn thực không đơn giản, này công ty không chỉ tại phố đoan thế lực rất lớn, còn cùng washington chính phủ có liên quan, càng là cùng rất nhiều châu chính phủ nghị viên liên lụy không rõ. chúng ta châu rất nhiều nghị viên đều từng nhận qua pher tập đoàn chính trị hiến kim 6. mặc kệ chúng nó đang làm cái gì ngươi tốt nhất không cần đi quản b ợ d ị ệ t nỉ kinh ngạc vô cùng nhìn c h ằ m c h ằ m berno, tựa hồ là có điểm không biết này chung giường chung gối 5, năm sáu năm trước ở trong ấn tượng của nàng berno này cứng nhắc tham viên chưa từng nói qua như vậy ủ u dũ lời nói còn có cái gì thời gian lùi bước qua đây chính là trước nay chưa có sự tình hình như là từ b vợ d ị t nỉ trên mặt nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ b e r n điểm lên một điếu thuốc hấp t h g một ngụm trầm gì nói người đều biến đổi ngươi không cần cảm giác có cái gì kỳ quái xấu từ cũng ngươi ly hôn sau, ta cũng tại nghĩ lại, chính mình trước kia đến cùng là làm sai cái gì, sau này ta tưởng thật lâu mới hiểu được lại đây, ta lớn nhất sai lầm chính là sẽ không chuyển biến, mặc kệ phía trước là cái gì, đều tưởng dọc theo một đường thẳng tắp đi tới, chính là bởi vì này dạng của ta nửa đời trước mới có thể biến thành như vậy. bỡ nị sáu, d ỡ t nị muốn nói lại thôi, hảo, nói này đó đều đã vô dụng, ta nói rất rõ ràng, chuyện này ngươi không cần quản, ngày mai ngươi liền rời đi Los Angeles, 6. ta sẽ giúp ngươi an bài, xem tại trước kia t ì n h c ả m thượng. nhưng là d i o làm sao được? Bờ d ị t n i mạnh đứng dậy, nhìn xuống lửa giận nhìn xuống bờ Nhi. Đó là bằng hữu của ngươi, không phải bằng hữu của ta. Bờ n i tuyệt không vi bờ d ị t n i bộ dáng sở động dung hướng chi của ngươi vị này bằng hữu có phải hay không còn tồn tại ở trên thế giới này đều rất khó nói. Ta tưởng đại khái ngươi chỉ có thể tại nào đó thổ địa bên trong sáu. Không, ngươi hẳn là có thể ở Thái Bình Dương đáy biển tìm được hắn. Tại sao có thể như vậy? Che miệng mình, Bờ d ị t n i khó có thể tin. b Nhi nhún nhún vai thế giới này chính là như vậy, g á một mặt tổng là để người khó có thể nhận. có lẽ Mỹ quốc tuyệt đại đa số sĩ nghiệp đều là tuân thủ pháp luật như vậy bên trong này khẳng định không bao gồm f h r b e s tập đoàn này quái vật lớn không chỉ có sẽ cùng ngân hàng như vậy hấp thụ nhân dân tài phú tất yếu thời điểm làm loại chuyện này cũng không khó kia các ngươi các ngươi như thế nào không x á u b a j t nghỉ nói còn chưa nói xong liền bị b a n i một ngụm đánh gãy ta nghĩ ngươi khẳng định không biết Forbes tập đoàn có 100 người quy mô luật sư đoàn đội không có nguyên vẹn chứng cứ ai cũng không dám động nó c n g chi cho dù có chứng cứ cũng sẽ có rất nhiều nhân không muốn có người động nó Bajit tại FBI đảm đương 8 năm tham viên Cho dù cấp số không cao, chỉ có d ê ít gì i cấp bậc, khả thời gian dài tiếp xúc nào đó sự tình, hắn biết do giống sở tập đoàn như vậy khóa quốc tại việt là loại nào đáng sợ. Bên trong sở khiên xả đến nhân viên, kết nối chuỗi lợi ích, căn bản là không phải thiên chân b ờ d ị t nhỉ có khả năng lý giải. Liên tính là mỹ quốc tổng thống tới một mức độ nào đó, cũng là này đó tập đoàn ích lợi tập đoàn sở khống chế một khôi lỗi. Bởi vậy không thể không đối rất nhiều chuyện làm ra n h ư bộ, lại càng không muốn nói hắn một tiểu tiểu FBI tham viên, hắn cái gì cũng làm không được. t a đây, t a đây nên làm cái gì bây giờ? Bơ zinh nhỉ chưa từng nhìn thấy qua bơ nhỉ như vậy thận trọng kỳ sự, cảm xúc tự nội mà ngoại kích động lên. Tại ta nơi này ngủ một giấc, sau đó ngày mai rời đi lo sang giờ lét. Bơ n ỉ từ trên sofa đứng lên, đối với phòng hôm mà t h ạ cho ta khách nhân lấy một tấm thảm lông lại đây. Đêm nay ngươi trước tiên ở trên sofa ngủ một giấc đi sáu. Xin lỗi, ta nơi này chỉ có một cái giường, ta cảm giác ngươi hẳn là sẽ không lại cùng ta cùng ngủ một cái giường đi. Bơ n ỉ khó được hài hước dưới, ta ngược lại là t h ừ nguyện ý. Bơ i n ỉ trong lòng yên lặng đ ọ c thấy nữ nhân ra khỏi phòng cầm ra một tấm thảm lông. Bận ý làm bộ như không thèm để ý rời đi phòng khách, vừa xoay người, lúc trước còn tương đối bình tĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức đi đến trước cửa phòng, xuyên thấu qua mắt mèo trung quanh xem xét bên ngoài trên ngã tư đường động tĩnh. FBI tham viên cần trải qua 4 tháng gian khổ huấn luyện, tài năng chính thức vào cương vị, này trong đó có một trụ cột nhất kỹ năng, kia liền là tại phức tạp hoàn cảnh c h u n g lấy tối ngắn thời gian nội tìm ra không hòa hợp, không thích hợp địa phương. Đây là một đủ tư cách FBI tham viên, sợ có đủ trụ cột năng lực, cũng là đơn giản nhất năng lực, lại càng không muốn nói tại FBI ngốc 8 năm b n bình thường 6 u An toàn 6. Trong miệng ấ máy, Bờn Ín nhanh chóng nhìn quét hoàn ngã tư đường quanh mình tình huống, hơi hơi thả lỏng khẩn trương tâm tình, lấy ra bên hông xuống lục, trong đầu vài loại ý niệm thiên chuyển trăm biến. Nói thật, nghe xong b ờ ị t n ỉ trước sau kể ra sau, Bờn í đệ nhất ý niệm chính là hỏng, thế nhưng không có dâng lên bất cứ điều tra rõ giải quyết chuyện này xúc động. Nguyên nhân vừa có vừa rồi cùng b ờ ị t n ỉ giải thích một điểm, còn có Bờn ỉ thủ trưởng, cái kia d ê ít ì cấp bậc chủ quản, nghe nói liền cùng tập đoàn quan hệ sâu, từng được đến qua đến từ tập đoàn đại lực giúp chưa xong còn tiếp sáu. Chương 270 đuổi giết tứ vô luận như thế nào chuyện này đều thập phần phiền toái không là nguy hiểm hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất vì tránh cho như vậy nguy hiểm cùng phiền toái hắn hẳn là đem bờ dịt n ì đuổi ra đi không cùng nàng làm bất cứ tiếp xúc đây là tốt nhất biện pháp nhưng cũng là bờ n h không thể lựa chọn biện pháp trung b h i bờ dịt nhì trước kia cũng là hắn thế tử lại vẫn đối với nàng tồn tại một tia cũ tỉnh thật muốn như vậy đuổi ra đi hắn không thể ngoan hạ như vậy tâm địa liên tại bờ n h hướng bên ngoài nhìn quanh thời điểm nữ nhân đem thảm lông cầm lại đây lạnh lùng để tại trên sofa. một điểm hòa nhã s ắ c cũng chưa cho vợ d i t nhì trực tiếp quay đầu đi vào phòng, vợ nhì đem thương một lần nữa cắm vào bên hông, đi đến phòng khách chậm rãi nói nếu ngươi đ ó i bụng trong tủ lạnh còn có ăn, chính mình lấy đi. b ợ d i t nhì miễn cưỡng lộ ra tiêu mỉm cười, ôm thảm lông nằm ở trên sofa, xấu hổ trầm mặc chi g i a n không biết nên cùng vợ nhì nói cái gì đó mới tốt. may mà nàng xấu hổ cũng không dùng rất kéo dài, tùy ý phân phó hoàn b ợ d ị t nhì chú ý hạng mục công việc, vợ nhì đi vào phòng, một mình lưu lại phòng khách chung b ợ d i nhì, chỉ có một người vợ d i nhì, xấu hổ là dần dần mất đi. nhưng là theo sát mà đến ý niệm lại thăng lên. Y thì theo b ợ nhì ăn bài, chẳng lẽ nàng thật sự tại ngày mai liền rời đi Los Angeles, đi một không biết tên địa phương trốn đi? Chẳng lẽ liền không có thể báo nguy sao? Bờ d ị t n ỉ đối với hiện tại bờ n ỉ rất thất vọng, rõ ràng là FBI tham viên, cư nhiên không hề trước kia dung cảm cùng đàm đường, thời gian thật sự sẽ đem nhân thay đổi lớn như vậy sao? Quá nhiều phức tạp suy nghĩ nhất nhất tràn ngập cõi lòng, trên sofa lăn qua l ộ n lại ngủ không được, bờ d ị t n h sững sờ nhìn t m trầm c n nhà, trong lòng hối hận cùng sợ hãi nảy sinh không ngừng, sớm biết sẽ xuất hiện như vậy kết quả. nàng liền không đi quản chuyện này cũng sẽ không hiện tại đứng ở này lạnh buốt không có âm khí địa phương. Bơ zin nỉ hối hận đoán giận vài cái buồn ngủ chậm rãi đánh tới, đang lúc nửa ngủ nửa tỉnh lúc, đung nhiên một trận mỏng manh động t i n h thanh truyền đến khiến thần kinh khẩn trương nàng lập tức từ mê man trung bừng tỉnh lại đây. Cái gì thanh âm? hư h ư sáu. Bơ d i n nỉ không kịp r í t thét h é miệng liền bị bơ n y đại thủ che, ý bảo nàng tỉnh táo lại. Ngươi, ngươi đang làm cái gì? b n hạ giọng, không khỏi nhìn chung quanh dĩ nhiên tắt đèn phòng khách. Có người. Bơ nỉ không có phát ra âm thanh. mà là dùng thần ngữ đại khái nói cho bờ dịt nhỉ trong miệng ý tứ. Có người, bờ dịt nhỉ đồng tử nháy mắt phóng đại, kinh sợ cùng bất an bao phủ nàng toàn thân, vội vàng từ trên sofa lên, run rẩy trốn ở bờ nhỉ sau lưng. Hai người không nói gì, bờ dịt nhỉ là hoảng sợ đại khí không d á n g xuyển, mà bờ nhỉ t ắ c tuẩn vĩ là cực đoan tỉnh táo lại biểu hiện lặng yên sờ s u ố lục, tùy thời tùy c h ố t đều chuẩn bị phát ra chí mạng một kích. Bọn họ này một an tĩnh lại, cẩn thận nghe toàn bộ phòng ở độc tĩnh, trong khoảnh khắc liền có thể nghe ra, đích xác có người mở ra bên ngoài cửa phòng, đang cẩn thận từ cửa phòng hướng phòng khách đi tới. Ba người bỡn ỉ mím môi, hai mắt lộ ra chấn định vô cùng vẻ mặt, lỗ tai bất động thanh sắt gian liền đem xa lạ xâm nhập giả tiếng bước chân, nghe được rõ ràng tấu đáo. Hắn trong lòng ẩn ẩn có điểm hối hận, quả nhiên hắn vẫn là xem nhẹ đối phương phản ứng năng lực cùng thủ đoạn, gặp chuyện như vậy, nghe xong b ị n n ỉ kể ra tiền nhân hậu quả sau, liền nên lập tức thu thập này nọ xuất phát, mà không phải đợi đến ngủ một đêm qua đi, ngày hôm sau mới suy xét rời đi. Bất quá hiện tại nói nhiều như vậy, cũng là vô dụng hối hận, hối hận cảm xúc mới nhất n à y sinh, bỡn liền nhanh chóng b ạ i chính tâm thái, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. bà xa lạ lai khách trước sau bộ pháp cơ hồ nhất trí đi vào phòng khách bờ nhị cùng bờ d ị t nghỉ hai người trốn ở sofa sau lưng trong lúc nhất thời còn chưa bị ba người kia phát hiện thế nhưng có thể đoán trước đến chỉ cần kia bà xa lạ lai khách đi tới nhất thời liền có thể phát hiện trốn ở sofa sau lưng hai người là lấy bờ nhị không có do dự liền tại người đầu tiên cướp bộ nhất đối lúc hắn mạnh t à lộ ra thân đối với tiếng bước chân nơi phát ra k h ấ u động c ó súng v ạ n h ánh lửa t r ậ t lóe người tới nhất thời thân trung một thường nửa đầu té ngã trên đất nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Bỏ nhỉ mới nổ súng bắn trúng một người, mặt khác hai người phản ứng tấn mãnh, dọc theo ánh lửa thoáng hiện địa phương, cầm súng ống liên tục không ngừng bóp có súng 3 3 ba ống h ã m thanh sau tiếng vang không dứt bên hai, sofa cùng với trên bàn cái chén bạo thành một đoạn. Nếu không phải bỏ nhỉ phiên thân lăn đến mặt khác một bên, trên người liền phải lập tức trúng hơn mười thương, lập tức bị mất mạng đơn g trường. Chân chính loại này muốn mạng đánh nhau chiến đấu, lập tức không c ó đánh chúng, liền phải mất đi thiên cơ. l ă n đến một bên tránh né một trận mưa đạn bỏ nhỉ, phiên thân liền khởi, cũng không thèm nhìn tới một thương bạo ra, trực tiếp bạo trong đó một người chán. mặt khắc một người muốn xoay người khai hỏa, nhưng mà bỡ nì d ĩ nhiên đánh tới, thò tay vung lên, vặn cánh tay đánh ra mãnh liệt một quyền. Hào ly không kém đập chúng này cuối cùng một người mũi ba. bỡ nì này một quyền liền tính đánh vào nhân thể phổ thông bộ vị, đều sẽ khiến bất luận kẻ nào chịu không nổi, chúng chi là mũi loại này bạc nhược vô cùng khí quan, lập tức liền khiến cho người tới xương mũi đoạt liệt, máu tươi cùng biểu. nhận đến trùng kích lực nửa g đầu ngã quỵ. bỡ nì một kích đắc thủ cũng không thu tay lại, đánh bại đối phương đồng thời như cũ tiến lên, giày n ạ n sinh sinh một cước đ ặ qua, chặt tại ngã xuống đất nhân trên huyệt thái dương. ngáy mắt trí nhân vào chỗ chết, từ bỡn ỉ nổ súng đến một mình xâm nhập ba người ngã xuống đất tử vong trước sau chỉ có ngắn ngủi hơn 10 giây, thời gian nhanh chóng khiến b ỡ d ị h nhỉ cũng chưa phản ứng lại đây, còn ghé vào sofa phía dưới run run phát run lên, chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này. bỡn ỉ tiến lên kéo lên run dậy c h u n g b dịt n ỉ mới vừa đi ra khỏi phòng nữ nhân truyền đến một tiếng rít t h e t h ế hiện nhiên bị phòng khách máu tươi cùng tiếng súng sợ hãi. bỡn n ỉ bỡn n ỉ này, này xảy ra chuyện gì? nữ nhân hoảng sợ sắc mặt đều trở nên trắng b ệ n h không ánh sáng, hô hô á thở hồn hển mấy hơi thở, b ờ n h bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một chồng đô la, nhét vào nữ nhân trong tay. Hảo, giống như trước đây, ngươi nên trở về nơi nào trở về đi nơi nào x ấ u Phòng trưng tam ộ t đoạn thời gian sẽ không qua đi. Đợi đã 6 u này đến c ù n g là 6 u Nữ nhân còn đợi lại hỏi, liền bị bợ n h đánh gãy lời nói ngậm miệng. Theo chúng ta đi ra đi, sau đó ngươi liền chạy trở về ngươi cái kia địa phương. Nghiêm túc lên bợ n ỉ lệnh nữ nhân rất sợ hãi, thành thành thật thật ngậm miệng không dám lại hỏi. Cùng bợ n h cùng bợ dị n đi ra thật cẩn thận tránh đi thi thể, đi ra cửa phòng tiến vào ngã tư đường. Lúc trước kia trận tiếng súng, ba người kia có ống h à m thanh còn không như thế nào truyền được xa, nhưng là bỡn n ỉ x ố n g ống nhưng không có trang bị ống hám thanh, nhất nổi súng liền truyền ra thật xa. Trung q u a n h hàng xóm khẳng định có nhân nghe, thậm chí báo nguy. Đi, lên xe. Mở ra đứng ở ven đường một chiếc cũ nát ô tô, bỡn n ỉ khiến hai nữ nhân lăn lên xe, chính mình thì thượng điều khiển bị, phát động ô tô đạp chân ga liền xông ra ngoài. Bỡn nhỉ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bỡn di nhỉ lần đầu tiên nhìn thấy bắn nhau, trong lòng lo sợ bất an, thanh âm đều có điểm run rẩy. n g â m miệng. Bơ nhỉ vẫn duy trì lãnh tĩnh, một bên hai mắt nhìn chăm chú Tiền Phương lái xe, một bên từ trong lòng lấy di động ra bắt đầu gọi cho dây số. Uy, Nặc Lẹt, ta gặp được một điểm phiền tại sáu. Sự tình chính là như vậy, có người xâm nhập của ta phòng ở sáu, ta đ ẳ n g sẽ liền đến tổng bộ đi. Treo xuống điện thoại, Bơ n i e bỗng nhiên đạp phanh lại, quay đầu đối với nữ nhân nói nói nhớ kỹ lời nói của ta, về sau không cần liên hệ ta, cũng không muốn lại đến kia tòa phòng ở đi. Nhưng là sáu, nữ nhân hốt hoảng, muốn nói cái gì lại ngậm miệng, vẫn là thành thật đi xuống xe ly khai. Cái kia nữ nhân 6 cùng ngươi là cái gì quan hệ? thấy nữ nhân xuống xe rời đi, bờ nhì một lần nữa khởi động ô tô, bờ dịt nhì vẫn không chịu lắm miệng hỏi, không có gì quan hệ, chỉ là một tiền tài giao dịch mà thôi. ta cấp tiền, nàng có đôi khi đến ta nơi này ở vài đêm. bờ n ì thuận miệng nói, chỉ là ở vài đêm sao? ta xem nàng đối với ngươi cũng không giống chỉ là ở vài đêm nữ nhân. rõ ràng hiện tại là thời khắc nguy cơ, bờ dịt n ì khẩn trương sợ hãi rất nhiều, như trước trong lòng khó chịu điểm ấy. bờ nhì rời đi phản bác, hết sức chuyên chú mở ra chính mình xe, hướng về tổng bộ vị trí nhanh chóng chạy tới. 6 6. bang lệ và đạ, gót bạ xin công viên chỗ sâu, kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm tầng thứ 2 b ê khu, trần ư ơ n g đẩy mặt bình tĩnh xem xong theo dõi video, thủy trung không nói gì, mà đứng ở hắn bên cạnh bốn người, l i ề n càng không có khả năng nói chuyện. lưu hạc lan muốn lời nói l i ề n í t thường xuyên ngậm miệng vẻ mặt trầm mặc không có gì kỳ quái, thẩm lãng ủy vào cùng trần ư ơ n g tiếp xúc nhiều nhất, bình thường cũng dám cùng trần ư ơ n g ngẫu nhiên khai vài câu vui đùa, khả tại chính thức trường học t r n g lại là nhất chú trọng thượng hạ cấp quan hệ nhân, sắc mặt nghiêm túc, không nhiều lời địa phương tuyệt không có khả năng nhiều lời một câu. về phấn v â n thụy. Thâm thâm thể hội qua Trần ư ơ n g khủng bố một mặt trải qua, lệnh hắn đối với chính mình lao bản vẫn ôm có lớn nhất sợ hãi. Trần ư ơ n g sắc mặt lạnh lùng, hắn đứng ở phía sau thật xa, đều có thể ẩ n ẩ ậ n cảm giác được chính mình hai đôi chân đang run rẩy. Cuối cùng một người còn lại là Phở Osphai tới được Trung Thành quản gia, người ra đen em. Hắn căn cứ Phở Os mệnh lệnh, phụ trách cùng Trần ư ơ n g đám người bàn bạc kiến thiết địa hạ phòng thí nghiệm, cũng thỏa mãn Trần ư ơ n g đưa ra đại bộ phận yêu cầu, đồng thời giám thị phòng thí nghiệm tài chính chạy về phía. Thực rõ ràng là làm o s người đại lý xuất hiện. Chỉ là hiện tại, ngay cả này thân cao một em mở chín g ũ người ra đen quản gia. cũng vẫn duy trì c h ầ mặc em tiên sinh 6. ta rất thất vọng trần ư ơ n g ngồi ở trên ghế xoay người lại sắc mặt vẫn là vừa rồi bình tĩnh nhưng là nói ra lời lại có cổ làm người ta cảm giác không rét mà run ta cho rằng giống các ngươi như vậy công ty là không có khả năng sẽ phạm loại này thấp cấp sai lầm không nghĩ tới ta thế nhưng đánh giá cao các ngươi trình độ xin lỗi trần tiên sinh lần này là của chúng ta sai lầm em vừa mở miệng liền đầu tiên thừa nhận là bọn hắn trách nhiệm cùng sai lầm First, tiên sinh cũng thực khiếp sợ đã hạ lệnh tăng mạnh an bảo cùng tướng quan thi thố Cam Đoan sẽ không lại xuất hiện ngang nhau để lộ bí mật vấn đề. Rất tốt, ta cũng tin tưởng p h ợ tiên sinh sẽ xử lý hảo này đó việc nhỏ, chỉ là có điểm khiến ta rất kỳ quái. Trần Dương hai tay bàn tay giao nhau, c h ậ m rãi nói vì cái gì đến bây giờ mới thôi, đều còn chưa bắt đến cái kia phóng viên. Chương 271, t i n n a n ồ. Bên trong này ra một điểm phiền toái nhỏ, nhưng thỉnh ngài yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng xử lý hoàn chuyện này. Em không tiêu ngạo không siểm định trả lời Trần ư ơ n g vấn đề. Đúng không s u Ta đây thực c h ờ mong. Trần ư ơ n g mỉm cười từ chối cho ý kiến. Đang em rời khỏi phòng. Trần ư ơ n g mỉm cười nhất thời biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại trên mặt xuất hiện hàn sương, khiến cho Lưu Hạc Lan ba người trong lòng không hẹn mà cùng đánh cổ. Lão bản, kỳ thật sự tình không n g ơ i trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Forbes tập đoàn tại Los Angeles thế lực không nhỏ, xử lý loại sự tình này hẳn là sẽ không rất khó. Thẩm Lãng do dự một lát, vẫn là kiên trì đi ra nói. Tiểu Thẩm, xem sự tình không thể như vậy xem. Trần ư ơ n g chậm rãi nói tuy rằng trước mắt sự tình còn tại khả không trong phạm vi, khả vốn rất đơn giản một sự kiện, lại biến đổi bất ngờ lặp lại xuất hiện vấn đề, bản thân đã nói lên f r e tập đoàn vấn đề 6 chúng nó mặc dù có thế lực, nhưng dù sao không phải chuyên trách làm trái pháp luật sinh ý, an bảo lực lượng cũng không chuyên nghiệp. nói thật, f r b e s cái kia lao đầu, hiện tại có thể đem địa hạ phòng thí nghiệm kiến thiết đi ra, còn chưa xuất hiện bất cứ bại lộ cùng để lộ bí mật, đều đại đại r a n g o à i của ta dự kiến, nhưng này trên thế giới không có hoàn mỹ bí mật cùng phòng hộ, ngay cả Mỹ quốc quốc gia toàn cục cũng sẽ phát sinh sở nào đẩn để lộ bí mật như vậy sự kiện, lại càng không muốn nói f r b e s tập đoàn. ba người gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, đích xác, sơ nào đẩn chuyện như vậy không phát sinh phía trước. Lại có ai tin tưởng Mỹ Quốc quốc gia an toàn cục sẽ có như vậy lỗ hổng? Khả phát sinh sau, kia liền chứng minh lại nghiêm mật khổng lồ cơ cấu cũng sẽ có lỗ hổng tồn tại. Cho nên Trần ư ơ n g trong lòng chỉ sợ không có chân chính sinh khí. Như vậy lão bản, ngươi tính o a o sáu? Thẩm lãng t ự a hồ suy đoán ra cái gì? Ân, không sai. Phía trước vốn muốn cho ngươi đi Philip tin một chuyến, sau này bởi vì ngươi thụ thương nguyên nhân dẫn đến tạm thời bỏ dở, hiện tại ngược lại có thể trực tiếp khiến những người đó lại đây. Lão bản, ngươi tìm những người đó đến cùng là một đám lính đánh thuê. Lính đánh thuê. là h á t thủy quốc tế người sao thẩm lãng sửng sốt này ngược lại không phải 6. ta tìm những người đó tiền thân tại nam phi tư doanh võ trang công ty eo phục dịch sau này đi ra liền tại phi châu cùng trung đông phát triển gần nhất bởi vì tham dự ukraine dung chuyển dẫn đến nhân viên thương v ò n g quá đại mới từ bên kia rời khỏi đến 6. thuê này nhóm người giá thật đúng là không tiện nghi đâu trần ư ơ n g nói thời gian p h ư g diện bọn họ hẳn là sẽ tại ngày mai lúc này đến nơi này đến thời điểm ba người các ngươi nhân làm xuống chuẩn bị vâng lão bản ân nhóm đầu tiên tiểu bạch thử đến mặt khác một phê hàng đến không có lão bản đã nhô cố tùy thời thông qua kiểm nghiệm liền có thể sử dụng phương diện này là lưu hạc lan tại quản lập tức tiến lên hồi đáp mang ta đi xem xem vâng lão bản bốn người một trước một sau từ tầng thứ hai đi đến tầng thứ nhất kho hàng khu lại nói tiếp trần lương thuê này nhóm nhân viên kỳ thật cũng là bất đắc dĩ hành vi tại đây tòa địa hạ phòng thí nghiệm bên trong tuy rằng đã cùng phờ ốp sĩ ký kết hợp tác hiệp nghị nhưng mà đại bộ phận nhân viên đều là tập đoàn nhân bao gồm trong đó bảy thành n nghiên cứu nhân viên cùng với toàn bộ nhân viên bảo vệ Tại phía trước đều là f o r s tập đoàn xem công ty nhân. Điều này làm cho Trần ư ơ n g thực không thoải mái. Này tòa phòng thí nghiệm tuy nói cuối cùng mục đích không phải trường khống, mà là hấp kim tác dụng, chân chính đại bản doanh vẫn là muốn thành lập tại o x f o r chạy lia. Khả điều hành đại bộ phận tài nguyên c ù n g mệnh lệnh đều phải trải qua f o r b s bên kia thủ tục. Này không thể nghi ngờ khiến Trần ư ơ n g cảm giác chính mình giống như một tại f o r s thủ hạ người làm công như vậy, hoàn toàn không có xứng đôi thực lực là lấy tuyển nhận một đám chỉ chung với chính mình thủ hạ, là thế tại phải làm kết quả. Trước mắt trên tay hắn thành viên trung tâm đủ để tin được. chỉ có chỉ là 6 người Phùng Lập, Phương n g h i ệ p Thẩm Lãng, Trương Vũ, Lưu Hà Lan, Vương Thụy, thật sự là quá ít. làm cao tầng đến sử dụng còn có thể, thế nhưng quyết thiếu trung tầng nhân viên cùng một hàng loạt chấp hành thủ hạ. đây là Trần Nương trong kế hoạch trở ngại một bộ phận. nhân tài a, nhân tài 6. một bên hướng phía trước bước ra, Trần Nương cũng một mặt t ú i đầu trầm tư. hắn kế hoạch trong tương lai nửa năm bên trong, lại tiến hành chiêu mộ 2 đến 4 cao tầng. Lưu Bạch Phi xem như hậu tuyển nhân chi nhất. mặt khác còn muốn tuyển nhận một số lớn trung tầng cùng tầng dưới chốt nhân viên, trung tầng nhân viên cũng có thể từ quốc nội tuyển nhận một phần năm tạ hưu, còn lại bộ phận vẫn là muốn trên quốc tế tìm kiếm. Nói thật ra, trên thế giới này nhân tài cũng không thiếu, nhiều năm qua địa cầu xã hội phát triển, khiến cho nhận tinh anh giáo dục nhân số lượng đại đại gia tăng, đáng tiếc có đôi khi tài năng không thể quyết định hết thảy, chỉ có thích hợp n h â n tuyển mới là trọng yếu nhất. t ỷ như tuyển nhận đến nhân tài, không thể nhận công ty nội tình làm sao được, ghét bỏ công tác quá mệt mỏi nhanh chóng từ chức làm sao được, là cái khác công ty hoặc là chính phủ gián điệp lại làm sao được. c h i u mộ nhân viên thẩm tra công tác mới là tối làm người ta cảm thấy đau đầu một điểm. Suy nghĩ ở trong đầu tiên chuyển t r n m biến, chân ư ơ n g trên mặt lại không động thanh sắc, đợi mấy người cùng nhau đi đến kho hàng sau. Lưu Hạc Lan dẫn theo kho hàng công tác nhân viên, dùng loại nhỏ vận chuyển xe đem hàng hóa vận lại đây. Cái gọi là này t ố t hàng, trên thực tế là chia làm mười mấy đặc trùng vật liệu thép chế tạo an bảo tường, tất yếu đưa vào mật mã sau tài năng từ nội bộ mở ra. Đều ở trong này sao? Ân, đều ở trong này. Lưu Hạc Lan khuôn mặt lạnh lùng, 30 đến tuổi tuổi nàng, Tuyết Nguyệt dấu vết không có tại trên mặt nàng lưu lại bao nhiêu dấu vết? ngược lại cho nàng tăng thêm vài phần thành thuộc nữ tính m ị lực nếu không phải lưu hạc lan thủy trung thích vẫn duy trì một bước mặt lạnh thích cùng tiếp cận nàng nam nhân khẳng định sẽ nhiều hơn rất nhiều nhưng mà nàng hiện tại này phúc người sống c h ớ gần bộ dáng đừng nói phổ thông nam tính ngay cả vương thụ y trước kia này đặc biệt thích đùa giỡn nữ nhân lưu manh cũng không dám đối lưu hạc lan dâng lên một chút tới gần tâm tư trên thực tế ở trong này vượt qua mấy tháng thời gian bên trong vương thụ y đừng nói đùa giỡn lưu hạc lan đại đa số thời gian bên trong đều là ly lưu hạc lan có bao nhiêu xa liền có bao nhiêu xa miễn cho bị này nữ nhân bãi mặt lạnh giang d ắ đưa vào chính xác mật mã sau, trong đó một thùng theo tiếng mở ra, lộ ra bên trong bảo tồn vật phẩm. Này vật phẩm không cần Trần ư ơ n g giải thích, ở đây mấy người đều có thể nhận ra được, kỳ thật chính là rổ t ọ phi cơ không người lái phân giải linh kiện mà thôi, bị cẩn thận phân thành trên trăm bộ phận, cẩn thận bảo tồn ở trong dương. Bất quá, này do Trần ư ơ n g tự mình giao quá khứ thiết kế đồ, do đó chế tạo đi ra phi cơ không người lái, tự nhiên cùng trên thị trường đại bộ phận phi cơ không người lái không giống nhau. Từ kết cấu cùng chế tạo công nghệ đi lên nói, này rổ t ọ phi cơ không người lái chọn dùng tiểu mới đặc trùng hợp kim, nhẹ nhàng. cứng rắn, mà khả thừa nhận 120 độ cực nóng cùng với dưới không độ nhiệt độ thấp. Đặc biệt này tin kỹ thuật càng là không giống bình thường, cùng phát triển thông thả l ý thủ tin kỹ thuật tiến bộ một tầng thứ. Tại năm nay tháng 11 phân thời điểm, Mỹ quốc mạ dì lẻn đại học khai phá một loại hoàn toàn mới nã nổ tin kỹ thuật, sử dụng một loại tên là lỗ nổ n kết cấu đến chứa t ổ n chất điện phân. Tại n ạ nổ quản điện cực chi gian vận chuyển điện tích, một kem lớn nhỏ tin liền có thể nhét vào mấy trăm vạn loại này lỗ nổ đơn nguyên, chỉ cần 12 a phút liền có thể toàn bộ tràn ngập mấy vạn martin. lúc ấy Trần ư ơ n g đã đưa điện thoại, kiến này đem nạ nổ tin kỹ thuật tiến hành độc quyền mua, sau đó đem mạ gì lẹn đại học tương quan nhân viên thông báo tuyển dụng lại đây, thành lập một nhà khoa học kỹ thuật công ty, lại chọn dùng Trần ư ơ n g cung cấp quá khứ tin kỹ thuật đối nạ nổ tin tiến hành cải tiến. Theo lý thuyết như vậy khoa học kỹ thuật xuất hiện, các tập đoàn cùng tập đoàn công ty sẽ không nhìn đến trong đó lợi ích điểm sao? đương nhiên sẽ không, ngược lại tin tức vừa ra tới, liền tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, nhưng mà kết quả lại là không có bao nhiêu công ty như vậy vươn ra cảnh ô liu, nguyên nhân không khác, như vậy khái niệm tân khoa học kỹ thuật sản phẩm nhiều lắm. Tại Mỹ quốc hàng năm đều có vài chục vạn tân động q u y ề n xin, đều biết lấy vạn chủng khái niệm khoa học kỹ thuật đi ra, mỗi chủng có tiền cảnh khái niệm khoa học kỹ thuật sản phẩm, hoặc nhiều hoặc ít đều có rất nhiều chỗ thiếu hụt, can, bạn không phải nhất thời có thể hoàn mỹ giải quyết, trừ phi là đầu nhập tuyệt bút tài chính cùng nhân lực vật lực, thêm rất nhiều rất nhiều thời gian, mới có nhất định tỷ lệ đột phá. Này đối rất nhiều công ty mà nói tuyệt đối không đáng, nhưng là này đối chân ư ơ n g mà nói không phải quá thích hợp dùng. Văn Minh Chi tâm nội tư liệu là có không thiếu chỗ thiếu hụt, nhưng cũng không thể không nói tham khảo ý nghĩa rất lớn. nào đó thời điểm liền ý nghĩa tiết kiệm đại lượng nghiên phát thời gian khiến này thiếu đi rất nhiều đường vòng. tỷ như e đ ị r ồ n g nếu sớm biết sợi vòn phở ảm thích hợp nhất, há có thể còn có thể lãng phí đại lượng thời gian đi thử nghiệm mấy ngàn lần. cấp ra tư liệu chỉ ra phía trước phương hướng sau. quả nhiên ngắn n g ủ i hơn một tháng thời gian bên trong, tiểu mới n ạ nổ tin thí nghiệm phẩm liền chế tạo đi ra, trải qua thí nghiệm kết quả biểu hiện, phổ thông di động tin lớn nhỏ nano tin, chữ tồn điện năng có thể đạt tới 5 v ậ n ma, danh phủ k ỳ t h ự c t i n bom. đem loại này tiểu mới nã nổ t i ứng dụng đến phi cơ không người lái mặt trên, lớn nhất chỗ tốt. chính là có thể thoát khỏi trần ư ơ n g phía trước phản ứng nhiệt hạt nhân, do đó tiến hành lượng sản chế tạo. Y dựa theo mấy lần thực nghiệm, tân quy cách giờ d ạ không không một nàn tin, dung lượng V 4 8 5 0 0 i a điện áp V 1 1 1 i V, duy trì liên tục phóng điện lần dẫn 1 5 C, có thể lấy tối đ ạ i 9 0 A điện lưu duy trì liên tục phóng điện, đ ộ t phát tình huống 3 0 C lần dẫn 1 7 5 A điện lưu phát ra, lớn nhất phóng điện công suất tiếp cận 1000V W đ t có thể thỏa mãn t i ể u mới tờ c ờ 300 phi cơ không người lái 300 phút gần 5 giờ liên tục. Không chỉ như thế. nó nạp điện mối nối chọn dùng 4 châm tiêu chuẩn cân bằng nạp điện mối nối có thể tại 15 phút t ả hữu tràn ngập giờ dạ không không một n ạ n nổ tin siêu cấp hiệu suất cao này từ ngữ đối với loại này n ạ n nổ tin mà nói tuyệt không tính kiêm tốn nghiên phát ra như vậy n ạ n nổ tin đối với trước mắt toàn bộ thế giới công nghiệp cùng mọi người sinh hoạt mà nói không thể nghi ngờ sẽ sinh ra lòng trời l ợ đất biến hóa này lợi nhuận điểm cực kỳ đáng sợ không nói công nghiệp cùng quân sự thượng cự đại lợi dụng đang nói ứng dụng đến di động mặt trên như vậy một năm kiếm lấy lợi nhuận cùng công ty át t u ngang hàng đều không là kiện việc khó lại càng không muốn nói quân sự công nghiệp thượng độc quyền phí đều có thể như vậy sinh ra một khổng lồ buôn bán đế quốc. Cũng chính bởi vì loại này tin kỹ thuật xuất hiện, tại về phương diện khác khiến Pharaoh kiến thức đến trần ư ơ n g sau lưng kỹ thuật thực lực rất là kiên kỵ dưới thành thành thật thật rất nhiều, không có tại tài chính ứng dụng nâng lên ra cái gì chế hành chưa xong còn tiếp. Chương 272, phi cơ không người lái tở cờ 300. đương nhiên loại này nà nổ tin kỹ thuật quá mức khủng bố, ngay cả Pharaoh này ông chủ cũng không dám tưởng tượng bại lộ ra đi sau sẽ đưa tới bao nhiêu đói lang. Thêm hắn cũng mau xuống m ổ coi trọng nhất vẫn là sinh mệnh khoa học kế hoạch. cũng không như vậy chú trọng đích lợi nhu cầu linh tinh liền cam chịu trần ư ơ n g ý kiến khiến nạn n i tin kỹ thuật hiện trước mắt chỉ ứng dụng bên trong đối ngoại tiến hành nghiêm khắc bảo mật thi thố liền tính đăng ký độc quyền cùng sau này đưa ra thị trường sản phẩm cũng sẽ chọn dùng suy n h ư ợ c rất nhiều lần nạn n tin sẽ chỉ ở nạp điện trên tốc độ so l ý t h ủ m tin nhanh lên rất nhiều như vậy vừa đến liền sẽ không dẫn phát quá nhiều chú ý cùng mơ ước lấy f o r c tập đoàn thế lực đủ để ứng đối trần ư ơ n g hạ thấp người chậm rãi vươn tay đến tại phi cơ không người lái các bộ phận linh kiện thượng vút ve cảm giác băng lánh sắt thép cùng hợp kim truyền đến xúc giác Không để ý mặt sau ba người kinh ngạc ánh mắt, nhanh chóng lắp ráp lên đến. d ố n g loại này chia làm trên trăm linh kiện bộ phận phi cơ không người lái, lắp ráp lên đến cũng không phải là một kiện thoải mái sự tình. Nhất muốn có đủ chuyên môn công cụ, nhị muốn dựa theo chi tiết bản thuyết minh, tốt nhất là tại An b à i nhân viên cùng tự động máy móc tiến hành lưu thủy tuyến lắp ráp, chỉ dựa vào một người đến lắp ráp, liền tính linh kiện các bộ phận là đặc thù nối tiếp kết cấu, cũng là một kiện thập phần phiền phức sự. Càng chớ nói trên tay không có bất cứ công cụ dưới. Tình huống, nhưng là trước mắt phát sinh một màn, nháy mắt đánh tan mặt sau ba người thưởng thức, không khỏi thần sắc chấn động. lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt đến đủ loại linh kiện mặc kệ là đại đầu vẫn là thật nhỏ tinh vi Trần ư ơ n g hai tay huy động chi gian tựa như có vô số chỉ khai không thấy thủ hỗ trợ như vậy cũng không thấy có cái gì đặc thù động tác rất nhiều bộ phận liền lắp ráp ở cùng nhau rất nhiều muốn đinh ốc cố định địa phương Trần ư ơ n g tùy tay ngón trỏ ngón cái nắm một chuyện đinh ốc mạnh toàn bay lên đến một giây không đến liền cố định hoàn hảo phảng phất tại Trần ư ơ n g hai tay dưới ngay cả lực ma sát cũng biến mất không thấy như vậy lấy hắn như vậy thẳng u y ệ t Nhân Hoàn Phi nhân tốc độ không cần nhiều lời mặt sau vài người còn chưa phản ứng lại đây. nắn g ũ i thời gian bên trong một trận tờ cờ 300 phi cơ không người lái liền tuyên cáo lắp ráp hoàn thành kiểu mới tờ cờ 300 phi cơ không người lái b ề n g o à i lấy màu đen cùng bạch s ắ c đồ trang làm cơ sở có bốn có thể biến đổi chuyển phương hướng rộ t ỏ dung hợp mới nhất tự động phi hành khống chế kỹ thuật cũng trang bị có hoàn toàn 14k máy ảnh cùng ngọc bích thủy tinh lọc kính duy trì siêu cao thanh video vô tuyến phát ra trợ đương cầm lấy khống chế điều khiển từ xa ấn xuống nguồn điện cái nút khởi động tờ cờ 300 phi cơ không người lái O O O -6. cùng với mỏng manh đến cơ hồ không có thể nghe rộ to chuyển động t h à n h Dù t ọ phi cơ không người lái thong thả từ mặt đất dâng lên, dần dần kéo lên đến cách mặt đất 2 m độ cao. Huyền phu ở không trung chuyển biến phương hướng, mà cùng một thời khắc, phi cơ không người lái nội t r í siêu cự ly nhìn con số đồ truyền công có thể. Thực khi đem 1 0 8 0 t p theo dõi hình ảnh truyền đến điều khiển từ xa trên màn hình, lấy cung trần lương có thể cự ly xa thực khi không chế. Loại này siêu cự ly nhìn tranh vẽ truyền công năng 1 0 8 0 p hình ảnh xa nhất truyền cự ly có thể đạt tới 1 0 k m giảm b ấ t đến 7 2 0 p về sau, cự ly có thể kéo dài đến 3 0 k m lại giảm b ấ t đến 4 8 0 p. còn có thể lại gia tăng cự ly đạt tới 50 k m xa như vậy cự ly đã hoàn toàn đủ rồi trung quy tờ cờ 3 0 0 chọn dùng không người k h ố n g chế phi hành kỹ thuật so tiền hai đời còn muốn tiên tiến ai trí năng đại đại gia tăng xác định mục tiêu cùng nhiệm vụ sau liên khả tự động chấp hành nhiệm vụ cùng phản t r ì n h trong đó quá trình đều phải không cần khống chế nhân viên quá nhiều phí tâm chân đương chuyển động điều khiển từ xa thượng nút sway c h ố c lát chi gian phi cơ không người lái cao cường độ than sợi tay máy biến hình dâng lên cơ tái máy ảnh nhất thời có thể tiến hành 360 độ không góc chết quay trụ thí nghiệm hoàn này một hạng công năng Trần Dương ngón cái thiên chuyển, ngay sau đó liền mở ra phi cơ không người lái tự động phi hành khống chế kỹ thuật, cũng nhanh chóng chế định ra tương quan nhiệm vụ, liền buông trên tay điều khiển từ xa. Đứng lặng bất động nhìn chằm chằm không trung phi cơ không người lái, được đến chỉ lệnh phi cơ không người lái, nháy mắt hướng về kho hàng vách tường bay đi. Tại t r ồ n g chất hàng hóa gian thượng hạ phập phồng, lại để người chật chật lấy làm kỳ không có va chạm đến bất luận này nọ, ổn định nhanh chóng hữu hiệu vây quanh kho hàng dạo qua một vòng, cuối cùng h y ề n p h tại Trần Dương đ á m người trên đầu. Nay tân công năng chính là phi cơ không người lái phòng bên trong thị giác định vị hệ thống. Tại đan mục phụ trợ thấp vị huyền đỉnh kỹ thuật dưới sự trợ giúp tờ cờ 300 chọn dùng đặc biệt định chế máy ảnh cùng với sóng siêu âm kỹ thuật, cho dù là tại phòng bên trong vô j p s tín hiệu dưới tình huống cũng có thể thực hiện tinh chuẩn định cao xác định địa điểm huyền đỉnh cùng với phụ trợ phi hành mà không va chạm vào vật phẩm. Có cái này kỹ thuật có thể tưởng tượng, liền tính tờ cờ 300 tại khu rừng rậm rạp trùng phi hành hoặc là chiến đấu cũng sẽ không bởi vì dày đặc cây tối cùng địa hình ảnh hưởng đến nó, nhất định là đối quân sự phi cơ không người lái kỹ thuật một lần cách tân tiến bộ. Về phần này giá phi cơ không người lái s ợ vận chuyển vũ khí. Chưa có thể phát xạ 10 lần năng lượng cao tủa sét laser ngoại, còn phối hợp một trận loại nhỏ tự động xuống máy, có thể tại tối cao 55 km khi tốc phi hành trung đối công kích. Bởi vì tại thiết kế lý niệm tượng này giá phi cơ không người lái theo đuổi là phòng vệ cùng tuần tra, cho nên muốn so với tờ cờ 200 nhỏ hơn rất nhiều, không thể vận chuyển tự chế đạn đạo, cũng không cần vận chuyển uy lực lớn như vậy vũ khí. Tại chân lương bước tiếp theo thiết tưởng t r u n g có p h t tập đoàn duy trì, rất nhiều vi phạm lệnh cấm tài liệu cùng thiết bị đều có thể đạt được tờ cờ 200 viễn trình t á c chiến phi cơ không người lái. đem cải tiến vi càng thêm tiên tiến tờ cờ 400 phi cơ không người lái, tài liệu càng kinh, thân máy càng linh hoạt, chọn dùng cao độ tập thành chỉnh thể thiết kế phương án, linh kiện đem giảm b ấ t vi hơn 20, càng thêm dễ dàng trong thời gian ngắn lắp ráp. tự chế tuần tra đạn đạo, có vi phạm lệnh cấm tài liệu duy trì, tính năng đem càng thêm ưu tú. ít nhất trần n ư ơ n g có gan can đoan, có t ử biến thiết bị kiểm chế rút, tân thiết kế đi ra thăng cấp bản tuần tra đạn đạo, mặc dù không thể cùng quân đội nghiên phát mũi nhọn tuần tra đạn đạo tương đối, tại kỹ thuật cùng tính năng thượng cũng sẽ không kém hơn trung thấp tầng tuần tra đạn đạo. như vậy vừa tưởng đến. Hắn tương lai phải làm sự còn thật không thiếu. Một phương diện muốn bận tâm phòng vệ vũ khí nghiên phát, một mặt còn muốn chú ý hạn dở ờ gì khoa học kỹ thuật phát triển, càng muốn chú trọng địa hạ phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học. Có đôi khi Trần ư ơ n n thật đúng là hận không thể chính mình chia ra làm ba, bằng không dứt khoát bận rộn không lại đây. Đem vài cái công năng thí nghiệm hoàn tất, Trần Ương n h â n phó nói này, Phê Phi cơ không người lái mau chóng lắp ráp hoàn thành, thí nghiệm không có vấn đề mà nói, liền đầu n h ậ p sử dụng. Là Lưu Hạc Lan tiếp nhận Trần Uyên đưa qua điều khiển từ xa, gật đầu xác nhận. Hảo, các ngươi có chuyện chính mình đi bận rộn đi. Trần Dương h ấ t phớt tay, ý bảo bọn họ ba người không cần lại cùng hắn. Cất bước rời đi tầng thứ nhất kho hàng khu vực, Trần Dương ngồi trên thang máy đi đến tầng thứ ba, tiêu độc hoàn tất thay một kiện sạch sẽ chế phục, chậm rãi đi vào phòng thí nghiệm nội. Nay gian phòng thí nghiệm vốn một mảnh tối đen không ánh sáng, tại Trần Dương đi vào đến sau, cảm ứng khí kiểm tra đo lường đến có nhân, liền tự động mở ra góc các nơi đèn tiết kiệm năng lượng, chiếu dọi ra toàn bộ phòng thí nghiệm bên trong cảnh tượng. Không có hắc ám trở ngại, phòng thí nghiệm bên trong cảnh tượng hoàn toàn bại lộ tại Trần Dương trước mắt. Đây là một làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, bị đông lạnh trầm m i ê n nhân thể. Ước chừng có mười cụ, nhắm hai mắt giống như người chết. Phiêu phủ ở lục s ắ c chất lỏng bình đông lạnh chung vẫn không nhúc nhích. Này cảnh tượng chi quỷ dị, có thể lệnh bất cứ nhìn thấy một màn này người thường là m á c n g ậ Chỉ là này người thường sở bao gồm phạm vi, ngay cả thượng đế đều sẽ không cảm giác, bên trong này sẽ có chân lương. Trước mắt chân lương, bất luận là từ thân thể phương diện xuất phát, vẫn là từ trên tâm tính đi đối đãi, cùng phổ thông sinh hoạt trung thường nhân đều trên lệnh quá xa, có thể khiến người thường làm á c ngậm một màn cảnh tượng. Ở trong mắt hắn, cùng nhìn một ổ bánh mì c h ê n lệnh cũng không lớn. Ân, đến còn có thể. nếu hết thể thật sự như nó nói thuận lợi vậy mà nói, t r ầ n lương ôm hai tay, hai mắt tiêu cự tuy rằng nhìn c h ầ m c h ằ m bình đông lạnh, thực tế chân chính suy nghĩ sớm liền không biết bay tới nơi nào đi. gì, lộng h ả o sao? tốc độ nhanh như vậy, tay phải giống như thường lui tới như vậy, đều là đống nhiên tỉnh lại phát ra âm thanh. đáng tiếp theo thói quen t r â n lương liên trên mặt tồn tại biểu tình, đều không có như vậy sinh ra cho dù là nửa điểm biến hóa, phảng phất vạn cổ hàng thường tuyết sơn như vậy, thượng một giây là cái dạng gì? tiếp theo dây vẫn là dạng này. đúng vậy, tốc độ cũng không tệ lắm. Trần Dương chậm gì nói không biết Đinh ố c trưởng quan tính toán lúc nào bắt đầu hiện tại liền bắt đầu đi Trần Mặc h ộ i tay phải nói dù sao thí nghiệm kết quả cũng rất nhanh bất quá nguyên nhân vì như vậy loại này vật liệu nhất định phải đại lượng chuẩn bị vật liệu phương diện không cần lo lắng có người sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tốt tuy nói ra một chút phiền toái nhỏ nhưng Trần Dương tin tưởng này cũng chỉ là một phiền toái nhỏ tự nhiên sẽ rất nhanh giải quyết như vậy đem người thả đi ra tay phải chỉ huy nói ân Trần Dương k h n g chế khởi b ì n h đông lạnh khiến này trước đ e m chất lòng bại không dần dần thăng ôn. Khôi phục trong đó một thí nghiệm thể nhiệt độ cơ thể. Này quá trình thực dài lâu, trước sau dùng hơn 30 phút mới xem như an toàn khôi phục một thí nghiệm thể nhiệt độ cơ thể. Này danh thí nghiệm thể tuổi ước t r ừ n g tại 35 tuổi t à hưu đưa tới phía trước đã toàn thân làm t h a n h tẩy, lông mi, tóc, tròng râu, thể mao đều thế được sạch sẽ, nằm ở thực nghiệm trên bàn hôn mê bất tỉnh. Nếu không đi quản hắn mà nói, này danh nhất hảo thí nghiệm thể hẳn là sẽ tại vài giờ sau tỉnh táo lại, tiếc nuối là hắn không thể lại đợi vài giờ thời gian. Trần Dương đứng ở bàn bên cạnh, tay phải vươn ra đến chỉ hướng nhất hảo thí nghiệm thể. rất nhanh cánh tay nhanh chóng kéo dài, biến thành mấy chục đạo mềm nhũn tựa hồ vô hại xúc tu, chậm rãi tới gần thí nghiệm thể mặt bộ, phảng phất mấy chục điều phun tín rắn hổ mang như vậy, gần gũi xem kỹ này â m ị Trung niên người da trắng, không có nhiều hơn chờ đợi xem kỹ một lát, mấy chục đạo mềm mại thật nhỏ xúc tu vây quanh thí nghiệm thể miệng, lô thay, thong thả lại không tha trở ngại tham t h ò vào đi. nôn nôn sáu, nam tử còn tại hôn mê trung, thần trí không có tỉnh táo lại, thân thể lại bắt đầu một trận mãnh liệt chấn động, giống như bị ác linh phụ thân dường như, mặt bộ nhịn không được lộ ra thống khổ biểu tình. Trần ư ơ n g trầm mặc không nói. Hắn biết tay phải thí nghiệm dĩ nhiên bắt đầu, một loại bất đồng với đối với hắn thân thể mỏng manh nu hòa vô hại cải tạo, mà lăn n ế m thử đại xích độ, không để ý thí nghiệm thể bản thân an nguy thử tính cải tạo. Loại này n ế m thử cải tạo là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì ngay cả tay phải cũng không dám can đoan, tại đây một nguy hiểm quá trình trung, hay không sẽ tạo thành thí nghiệm thể bản nhân phát sinh không thể dự kiến biến dị chưa xong còn tiếp. Chương 273, nhất hảo thí nghiệm thể. Cũng chính là xét thấy như thế, tay phải cũng vẫn chọn dùng ôn hòa phương thức đối trần đương tiến hành thân thể phương diện cải tạo, lấy này tránh cho tạo thành không thể giữ chất hậu quả. Bất quá cứ như vậy, tiến độ tất nhiên chậm chạp, liền tính Trần Nương đã đột phá nhân loại thọ mệnh cực hạn, n h ư cũng không phải trường sinh bất tử. Đến 150 năm thân thể liền sẽ trên diện rộng suy nhược; đến 170 t m năm, tạng khí liền sẽ phát sinh bệnh biến; đến 200 năm thời điểm, khẳng định là k i ê n t r ì không được lâu lắm. Có thể sống 200 năm thời gian, loại chuyện này đối với người thường đến nói là cực kỳ khó có thể tin tưởng, ngay cả nằm mơ cũng không dám thiết tưởng. Nhưng mà Trần Nương há sẽ cam tâm với chỉ là 200 năm tuế nguyệt? Dựa theo tay phải lời để nói, địa cầu tính thời gian 200 năm thời gian. tại vũ trụ phiêu lưu khi c h ợ p mắt liền không có sáu, vừa nghĩ đến 200 năm sau, chính mình liền sẽ suy nhược đến đi đường đều không thể đi, lúc nick đều phải để người phụ tình cảnh. Trần Ương liền tuyệt không cam tâm, cũng tuyệt không muốn đi nếm thử. Từ kiệm nhập x a dễ, từ xa nhập kiệm khó. c h â n Chính cảm nhận được cái loại này siêu việt nhân thể cực hạn nục thể sau, đừng nói là tử vong, liên nhân loại bình thường ra cả, Trần Ương đều không thể chịu đựng. hắn muốn sống sót sáu, muốn vẫn sống sót sáu. ầ n ương nhìn chăm c h m trên bàn nam tử, mặt không chút thay đổi, trong lòng mới dâng lên hơi hơi cảm xúc phập h ồ n g liền bị mạt d i ệ t biến mất. ở trên thế giới này không có người sẽ quan tâm trước mắt này nam tử là một lưu là h á n hắn biến mất dẫn không nổi bất luận kẻ nào chú ý cũng chỉ có ở trong này tại đây ngắn g ủ i thời gian bên trong hắn mới có thể được đến đến từ trần ư ơ n g chú ý sáu nhưng là vòn vẹn như thế kịch liệt run rẩy còn tại tăng lên nếu không phải nam tử hai chân cổ chân thậm chí hai tay cổ tay thủ đoạn đều bị v ữ n g c h ắ c hợp kim thủ đoạn mạnh mẽ chế trụ bằng không phi tại mánh liệt vô cùng rung động trung r é y r ù a lăn xuống đi nhưng là tại có thủ đoạn mạnh mẽ tác dụng dưới nam tử lại như thế nào kịch liệt run động cũng di động không được một chút thân thể cự ly. chỉ có thể n ạ n sinh sinh thừa nhận trụ tay phải tra tấn loại này tra tấn trần ư ơ n g tràn đầy thể hội n a y thống khổ trình độ không thua gì nữa nhân sinh hải tử đau đớn nhất hảo thí nghiệm thể tổ chức tế bào bị tay phải phóng thích cường ly toan bắt buộc tính thay đổi tổn thương dẫn đến có liên quan tổ chức trung thần kinh c u ố i đem từng tầng thương tổn kích thích chuyển hóa o vi một xác định biên chế mã hình thức thần kinh xúc động dọc theo đường kính rất nhỏ mì hệ l i n cùng vô mì hệ l i n thần kinh cảm rất sợ trải qua bối căn thần kinh tiết truyền đến t ủ y sống sau giác hoặc đôi thần kinh não t h ư năm xương sống thúc hoạch chung có liên quan thần kinh nguyên chung Cuối cùng lại đi qua đối chất phúc ngoại chất tác chuyển tới tốt hơn đau đớn đầu mối đ ồ i não, mặt khác não khu cùng với vỏ não, gợi ra nhất hảo thí nghiệm thể cảm giác đau đớn cùng phản ứng. Nhìn như phức tạp, nay hệ liệt phản ứng lại tại ngắn ngủi thời gian bên trong hoàn thành, vượt xa nhân loại thời gian quan niệm. Thừa nhận qua hơn trăm lần như vậy cha tấn trần đương, l ặ n g lặng chờ đợi 40 vũ phút, mới nhìn đến tay phải biến hóa mấy chục đạo thật nhỏ súc tu, từng bước từ nhất hảo thí nghiệm thể miệng cùng lỗ t h a i vươn ra đến, trở lại trần ư ơ n g trên tay hoàn nguyên. Đinh Ốc trưởng quan, thế nào? Không có tác dụng, đã não tử vong sáu. Được rồi. 40 phút liền giết chết một thí nghiệm thể. Nếu ý theo như vậy tiến triển, như vậy 10 thí nghiệm thể thật sự chống đỡ không được bao lâu. t ổ n g không có khả năng đi đem ba vị giáo sư bên kia phân lượng đoạt lấy đến đây đi, có thu hoạch sao? Trần Dương ngược lại là không để ý thí nghiệm thể tử vong, chỉ cần có thu hoạch, kia liền là đ á n giá. Đối với nhân loại đại não cải tạo, ta có 454 t r n chủng phương án. Đối với nhân loại dư nạp trùng tổ thí nghiệm, ta nơi này ít nhất có một vạn 4 n g à n hơn 500 t r chủng dự c h ắ c sáu. Tay phải nói còn chưa nói xong, Trần Dương liền minh bạch, con đường phía trước còn rất xa rất xa. Đúng. chúng ta trong kế hoạch chặn giờ d ị p phát triển thế nào? Tay phải đột nhiên hỏi nói, nô, no, hết t h ể coi như là thuận lợi đi, ít nhất tại h ở sẽ không có được đến hắn muốn gì đó phía trước. Chúng ta đại bộ phận yêu cầu hắn đều sẽ thỏa man sáu. Nếu là không có ngoài ý muốn, đ ạ thẩm tra trình tự sẽ ở sang năm một tháng phân t r u n g tuần khởi động, dự tính nhanh nhất 2 tháng bên trong liền sẽ làm xong sở hữu công tác sáu. này đã là nhanh nhất tốc độ. Nhân loại tham lam tâm rất trọng, siêu cấp chất kháng sinh lợi nhuận rất lớn, ngươi tính toán như thế nào ứng phó Johnson? Johnson, vì g g ọ l Smith lại nà. cùng với vô số thế lực mơ ước về điểm này ta cảm giác chúng ta không có khả năng độc ăn này phân bánh ngọt ford tập đoàn thế lực rất lớn nhưng vẫn là không thể cùng phố o a n kia mấy cái cá sấu đánh đồng lại càng không muốn nói kia vài lao tập đoàn trọng hình gia tộc xí nghiệp trần lương n h ấ t c ả m ánh mắt bình tĩnh cho nên siêu cấp chất kháng sinh đưa ra thị trường phê chuẩn chúng ta có thể được đến ford rút nhưng lại xa xa không đạt được độc ăn trình độ mặt khác washington cũng sẽ không cho phép chúng ta như thế lũng đoạn siêu cấp chất kháng sinh sinh sản ta sợ liên hệ tâm sinh sản kỹ thuật đều không thể nắm giữ tại chính mình trong tay nga Ta minh bạch ngươi ý tứ, tay phải cùng Trần ư ơ n g cho dù còn nói không để bụng tâm tướng ấn, nhưng rất nhiều sự tình hơi chút nói một chút, liền có thể lĩnh hội đến đối phương sở biểu đạt t h à m nghĩa. Ngươi tưởng đem này phân bánh ngọt ném ra bên ngoài Ylang, không có khoa trương như vậy, chỉ là tại chúng ta còn nhược tiểu thời điểm, một mặt cường nạnh cũng không phải sinh tồn chi đạo, hợp tác cùng một khởi phân bánh ngọt, thường thường sẽ khiến chúng ta càng tốt sinh tồn phát triển xuống dưới. đương nhiên, làm như vậy tiền đề điều kiện, ở chỗ chúng ta cũng không phải nhậm nhân xâm lược đối tượng, c h u n g quy phở tại phố Loan cũng không phải có thể k h i n t h ư ờ n g đối tượng. Trần Dương hai mắt lóe ra không biết tên quang mang chất kháng sinh chỉ là bước đầu tiên. Đợi đến chúng ta phát triển lớn mạnh lên, ta tưởng một loại có thể hữu hiệu giảm bớt bệnh ung thư dược vật, chính là chúng ta đệ nhị bước phát triển sáu. Sinh vật chế dược là một phương diện này, mặt khác đi khoa học kỹ thuật sản phẩm phát triển cũng không sai. Ta tính toán tại gần nhất thời gian bên trong, mặt khác thành lập vài cái ả n giờ dị cấp h c dưới công ty con, một chủ yếu nghiên phát cùng từng bước tính mở rộng kiểu mới ư i n thành phẩm, một khai phá chạy bằng điện ô tô, đẩy ra c h u n g cao khoảng chạy bằng điện ô tô, đánh vào Á Châu cùng Âu Mỹ thị trường. Ta tưởng có tân tin kỹ thuật chạy bằng điện ô tô phát triển bình cảnh đã không tồn tại, liền tính chỉ chiếm cứ ô tô thị trường một phần mười số định mức. Dựa theo 2014 năm toàn cầu ô tô thị trường, chúng ta cũng đem có 1.2 ước tiêu thụ lượng 6. Tại 21 thế kỷ trên thế giới này đáng sợ nhất liền là tri thức cùng kỹ thuật. Chỉ cần có tân tri thức cùng kỹ thuật như vậy kiếm tiền cùng phát triển liền chỉ là một kiện vô cùng thoải mái sự, mà chân ương cùng tay phải tối không thiếu chính là điểm này. Có văn minh tri tâm kỹ thuật tham khảo cùng với kết hợp cơ thạch hoạch tâm đại dung lượng nghiên cứu khoa học số liệu nghiên phát đối lập xử lý. Mỹ Quốc nghiên cứu khoa học phát triển tốc độ là 110% m à nói, như vậy bọn họ liền là 1.100%. t r ầ n t ư ơ n g có tin tưởng, chỉ cần cho hắn 5 năm thời gian đến phát triển, á n giờ di khoa học kỹ thuật tất nhiên sẽ trở thành một nhìn xuống toàn cầu quái vật lớn. Đến thời điểm đó, ả n h giờ di khoa học kỹ thuật logo cùng danh tự e n d e đ e m tại đầu đường tùy ý có thể thấy được. 6. còn lại công ty con, ta đem dựa theo tân tài liệu, tân điện tử sản phẩm, Hải Dương dò xét thăm dò tân kỹ thuật, chữa bệnh thiết bị tiến hành phân tán lại liên hệ, tranh thủ trên kỹ thuật lẫn nhau xúc tiến liên hợp, phát huy 20% lực lượng. Trần Uyên thật tự rõ ràng, ngữ khí không nhanh không chậm, có điều tư lý nhất nhất đem gần nhất phát triển, sai lầm, tương lai mục tiêu, làm một chi tiết t h u y ế t minh, bất cứ một chỉ cần chỉ số thông minh không tồn tại vấn đề nhân. Nghe xong những lời này sau, đều sẽ đối Trần u ư ơ n cùng Tay Phải đại bộ phận kế hoạch, có đủ một rõ ràng lý giải. Rất tốt, ngươi làm t h không sai, không phải nói là ra ngoài của ta đón trước. Ít nhất ngươi hiện tại cuối cùng không phải một ngu x u â n Đối với Tay Phải loại này tán dương, Trần u ư ơ n lựa chọn tính tiến hành không nhìn. Bất quá chúng ta muốn cẩn thận một điểm. Trần u ư ơ n mặt lộ vẻ nghi hoặc, ký túc thể. ngươi sẽ không biên h ỏ a tinh thượng của ta đồng loại đi. Tay phải như vậy nhắc nhở, Trần Dương lập tức nghĩ tới, chỉ vì gần nhất mấy tháng sự tình quá nhiều, thêm vẫn cũng không phát sinh cái gì nguy hiểm, dẫn đến hắn đều nhanh đem chuyện này cấp triệt để quên đi. Không, đương nhiên không có. Trần Dương trầm ngâm có phải hay không phát sinh động t í n h gì? Ta không biết 6. t u u n g quy hỏa tinh cự ly các ngươi địa cầu cũng có một đoạn không nhỏ cự ly, huống chi NASA tàu cụ gì họ xỉ tỷ đã rời xa chỗ đó, cho nên trước mắt chúng ta đem không chiếm được bất cứ manh mối. Thế nhưng ta muốn nhắc nhở của ngươi là, của ta vị kia đồng loại, một khi đi đến trên địa cầu. Nếu gần gũi tới gần chúng ta, liền tính ta tại ngủ say chung, cũng có thật lớn khả năng sẽ gợi ra nó chú ý 6. u Nay cự ly là 10 km, 80% t ỷ lệ, lợi hại như vậy. Trần Dương cho mày, này khả tuyệt không xem như một tin tốt tốt, nó rất lợi hại, ít nhất ta không muốn cùng nó ngay mặt đối địch, cho nên ngươi tất yếu phải coi trọng chuyện này, rơi c h ậ m lại chính mình độ sáng tỏ, tận khả năng che giấu chính mình hành tung. Ân, ta biết. Mặc dù không có này n i u y h i ế p Trần Dương vốn cũng không tính toán sáng tỏ chính mình, hắn đối lợi tương đối coi trọng, nhưng đối danh liền không có bao nhiêu l ạ i coi trọng. so sánh với danh khí, hắn càng nguyện ý đương một phía sau màn trường k h ô n giả. Một tại minh, một tại ám, đi ở trước đài cố nhiên sẽ thập phần phong cảnh vô lượng, nhưng mà hấp dẫn cử u hận khả năng tính cũng là đại đại gia tăng. Vô số đến từ thế giới các nơi mơ ước cùng cử hận, tuyệt đối sẽ đối với hắn triển khai vô tận điều tra cùng hành động. Tương đối dưới, trốn ở chỗ tối vừa có thể tránh cho đến từ bên ngoài điều tra, tỷ như đang ghép truyền thông cùng phóng viên, cũng có thể có che giấu cơ hội xuất thủ, càng thêm phù hợp trần ư ơ n g làm người xử sự cùng âm hiểm tính cách. Như vậy ký túc thể, không cần lãng phí này nhân loại nội tạng. nhanh đưa hắn nội tạng giải phẫu bảo tồn xuống dưới. Trần Dương sửng sốt, dù là hắn tâm lý chịu đựng lực đủ cường, cũng không khỏi đối với tay phải lạnh lùng cảm thấy một trận hạ tâm. Nếu là lúc trước hắn không có giá trị mà nói, chết đi hẳn là sẽ so này nhất hảo thí nghiệm thể còn muốn thê thảm đi. Trần Dương cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu, mặc kệ như thế nào, người này dù sao đều chết, nội tạng, k h o e mắt màng linh tinh khí quan cũng có thể lưu lại bảo tồn, được ích lợi từ tiên tiến bảo tồn kỹ thuật này đó nội tạng trưởng kỳ bảo tồn xuống dưới cũng sẽ không được đến hư hao. Như vậy về sau dùng đến đối viên công phúc lợi trị liệu. tỉ như cần thay tân thận 6 kia liền có tạng khí nơi phát ra chưa xong còn tiếp, chương 274, đội ngũ đến giải phẫu thi thể một loại sự tình, trần ư ơ n g tự nhiên không tất tự mình đi làm, đem thi thể thông qua đặc thù thông đạo vận chuyển đến thượng tầng đi, liền có nhân tiếp nhận, hắn tác phản hồi tầng thứ 3 tiếp tục chính mình thí nghiệm, đợi đến ngày hôm sau còn tại phòng thí nghiệm nội bận việc thời điểm, thẩm lãng đông nhiên liên hệ hắn, lão bản có chuyện cần cho ngươi thông báo một chút, chuyện gì? vung trên tay thiết bị, trần ư ơ n g không chút để ý hỏi.